Đoàn Vô Nhai đối lấy phong chân nhân trước ngực nhẹ nhàng rung lên, liền lấy đi hắn một đạo Thiên Phú chi khí. Thiên Phú giáo phó, trời văn khắc họa, đang điển vật chuyện, Thiên Phú mở ra. Phong chi Thiên Phú, trời văn khắc họa, Thiên Phú mở ra. Từ một cái vô thuộc tính trên kim đan riêng phần mình bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Mà liên tại hắn gió Thiên Phú mở ra về sau, một cái Thiên Phú kim đan lại là Hỏa Phong Thiên Phú có một tia khác biệt liên hệ. Lôi Thiên Phú xuất hiện tại gió Thiên Phú bên cạnh. Phong, lôi hai cái Thiên Phú tới gần, để Đoàn Vô Nhai đối với Thiên Phú có một cái nhận thức mới, đồng thời Đối với Tiên Phú cùng tu luyện dung hợp, có một cái toàn phương hướng mới. Phong chân nhân cùng ngũ hành năm vị chân nhân đồng dạng phản ứng, bất quá, hắn tại đến thời điểm, liền có nhất định chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Đoàn Vô Nhai trong tay công pháp thật sự chính là tiên pháp, điều này làm hắn hay là có nhất định căng thẳng. Nhiều tại chân nhân thành toán. Phong chân nhân cũng không giống năm vị chân nhân như thế lập tức tầng sâu tu luyện, chỉ là đơn giản lĩnh hội một chút, liền mở mắt, ngay lập tức đối Đoàn Vô Nhai biểu thị cảm tạ của mình. "Ôi ơi ơi, không sao." Đoàn Vô Nhai khoát tay cười khẽ lấy, đây cũng là theo như nhu cầu thôi. Phong chân nhân tại đoàn Vô Nhai cái này bên trong lại ngồi một hồi, rồi mới mới đứng dậy cáo từ, nhìn hắn vội vàng thân ảnh, xem ra hắn là nhanh chóng muốn trở về bế quan tu luyện. Mà ngũ hành môn sáu vị chân nhân tập thể bế quan tin tức, theo sau cũng truyền đến đoàn Vô Nhai lốt hai, đang nghe sau, đoàn Vô Nhai cười cười, cũng bắt đầu tuyên bố bế quan. Tại đoàn Vô Nhai bế quan về sau, Trung Châu cách cục cũng tại phát sinh lấy biến hóa, yêu tộc tại Công Tôn Lương lãnh đạo dưới tiến vào nhân tộc thế giới, lúc bắt đầu, nhân tộc cùng yêu tộc bởi vì quen thuộc các phương diện khác biệt, phát sinh qua tranh chấp, nhưng là tại mấy đại tông môn cùng Công Tôn Lương ra mặt điều đình phía dưới, Tuy có ma sát nhỏ, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Tại nhân tộc dần dần tiếp theo yêu tộc tồn tại lúc, tại Trung Châu cái nào đó thôn xóm, một đứa bé xuất sinh, lại gây nên các cái tông môn chú ý. Kẻ này lúc sinh ra đời, trên trời rơi xuống dị tượng, mà lại chung quanh trong vòng 10 dặm đều bị một cỗ vô hình kết giới bao phủ tại trong đó, mà khi kết giới biến mất về sau, tỉ mỉ người sẽ phát hiện, trong kết giới sinh vật đều lộ ra có một ít tinh khí không đủ hiện tượng. Bắt đầu thôn vọ ra ra một cái quái thai tin tức như vậy rất nhanh liền tại Trung Châu truyền ra tới. Quái là bởi vì kẻ này từ xuất sinh về sau không khóc một tiếng. ngược lại có thể đứng thẳng hành động. Một đứa bé khí lực so một người trưởng thành khí lực đều lớn hơn, mặc dù không có tạo thành cái gì tổn thương, nhưng là quái thai cái từ này đắp lên hại tử trên thân. Mà Vũ Tông cũng ngay lập tức tìm qua, đại trưởng lão lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này lúc, liền có chút quen mắt cảm giác, nhưng hắn nhưng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng hữu duyên, liền trực tiếp thu kẻ này làm đệ tử, mang về Vũ Tông. Môn phái khác tại biết về sau, nhưng không có quá nhiều thất vọng. Dù sao đang hỏi thăm sau biết, kẻ này cũng chính là khí lực so với thường nhân muốn lớn hơn một chút thôi. Vậy vậy chuyện này không có mấy năm liền không có bao nhiêu người lại đi chú ý lại qua mấy năm, thẳng đến Đoàn Vô Nhai một ngày này từ bế quan bên trong ra. "Nghe không ra a." Nghe Nam Cung Linh cùng Đông Phương Tịnh đem hắn bế quan khoảng thời gian này chuyện lý thú nói một lần, đang nghe vỡ. Tông sở hữu đệ tử một chuyến lúc, Đoàn Vô Nhai niệm một câu. "Ngài, chẳng lẽ ngươi biết đứa bé này sự tình?" Hai nữ nghe xong, cơ hồ là đồng thời hỏi ra vấn đề giống như trước. "Ừm, hắn là võ hạo nhân chuyển thế, lúc đầu chờ hắn trưởng thành sau, ta lại đi điểm hóa, đưa về Vũ tông." Ngụy không ra Vũ tông lại trước đem hắn thu làm đệ tử, thật sự là không nghĩ tới sự tình. Được rồi, ta đi điểm hóa hắn về sau, thế giới này sự tình liền kết thúc, cũng là chúng ta rời đi thời điểm. Ngay, chúng ta chuẩn bị rời đi sao? Ừm, là ứng nên thời điểm ra đi. Ngay, vậy ta đi cùng phụ hoàng bọn hắn cáo biệt, được không? Đi thôi, Nam Cung Linh cùng đi với ngươi đi, các ngươi tại yêu giới chờ ta liền có thể, ta điểm hóa vợ hạo nhiên cùng mấy vị tông môn nói lời tạm biệt, lại đi tiếp các ngươi cùng rời đi. Vậy chúng ta tại yêu giới chờ ngươi. Hai nữ nói xong, liền đơn giản thu dọn một chút. rồi mới liền trở lại yêu giới. Đoan Vô Nhai tới trước Ngũ Hành môn, tại cùng môn chủ từ biệt về sau, cái này mới đi đến Vũ Tông. Lúc này Vũ Tông còn không có tông chủ, mà là từ đại trưởng lão tạm thay. Chân nhân, một mực nghe nói chân nhân đang bế quan, mấy lần muốn mời đều không có cơ hội, nay thiên chân nhân tới đây, vừa vặn chúng ta có thể hảo hảo uống một phen. Đại trưởng lão khách khí, ta hôm nay đến Vũ Tông là vì thực hiện một cái hứa hẹn. Hứa hẹn? Vũ Tông đại trưởng lão sững sờ, hắn không nhớ rõ Đoan Vô Nhai từng đã đáp ứng cái gì. Đem ngươi đệ tử mới thu, gọi tới đi. là ta cùng lời hứa của hắn. Đoan Vô Nhai bán một cái cái nút. A, tốt. Người tới, đem Hạo Nhi gọi tới. Đại trưởng lão cũng không có hỏi nhiều, an bài xuống người đem hắn đệ tử mới thu gọi đi qua, bất quá cái này đệ tử danh tự cùng chức nhâm tông chủ danh tự đồng dạng, cũng cứ gọi vợ Hạo Nhi, đây là cha mẹ ruột của hắn cho lấy. Mà vì cái tên này, Vũ tông mấy vị trưởng lão nghĩ tới đổi một chút, thế nhưng là đại trưởng lão không có đồng ý, chỉ bất quá lại lấy Hạo Nhi đến xưng hô. Không lâu, một cái 10 tuổi khoảng chừng hai đồng đi đến, trước cho đại trưởng lão hành lễ về sau, liền tới đến đoàn vô nhai bên người, rồi mới cũng bái sụp dưới. Võ Hạo Nhân, tỉnh lại, tiếp trước như ngọng ngọng tỉnh thành thật. Ước chuyến cũ, nhớ kiếm này. Linh trí mở. Theo lấy đoạn không cách nào chú ngữ, Võ Hạo Nhân ngây người tại kia bên trong không lúc nhích. Chân nhân, đây là Một hồi từ hắn đến nói cho ngươi đi. Đại trưởng lão không tiếp tục hỏi, nhưng làm một cái ý nghĩ lại trong lòng của hắn tăng lên, nếu quả thật chính là như vậy, như vậy. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn có chút hưng phấn cùng kích động nhìn đệ tử mới thu. Không có sai, là hắn, thật là hắn. Nhìn đứng tại kia bên trong bất động đệ tử, Vũ trưởng lão không khỏi run rẩy lên. Cái này sẽ không là thật sao? Chắc hẳn ngươi bây giờ đã đoán được kết quả đi. Nhìn Vũ trưởng lão kích động dáng vẻ, Đoàn Vô nhai nhẹ gật đầu. Thật là, quá tốt, thật sự là quá tốt. Nghĩ không ra trời phù hộ Vũ tông A0000, tạ tạ chân nhân thành toán, tạ ơn. Đại trưởng lão nói lấy, hai con mắt lại là chảy xuống kích động nước mắt. Tiếp trước võ hậu nhân, chính là hắn nhìn lớn lên, mà kiếp này, lại là hắn đem hắn mang về Vũ tông, hơn nữa là từ nhỏ mang đến bây giờ, bởi vậy, nói đến tình cảm Hắn cùng Võ Hạo Nhiên tình cảm, khác biệt với Trưởng lão, cho nên mới tại đều đồng ý tình huống dưới, một người phản đối không cải dành quyết nghị, đó là một loại ký thác. Lúc ấy, mọi người cũng minh bạch tâm tình của hắn, cũng không có tiếp qua với kiên trì, nhưng là nghị không ra, Võ Hạo Nhiên chính là kiếp trước tông chủ, chuyện như vậy trong lúc nhất thời làm hắn có chút hoang hốt. Võ Hạo Nhiên lúc này cũng chầm chậm mở mắt, nước mắt thuận theo gương mặt chảy xuống. Bỗng một tiếng liền quỳ gối đoàn vô nhai trước người. Nhiều tại chân nhân thành toàn, không chỉ có đệ ta chuyển thế chúng tu, còn giữ lại kiếp trước tu hành cảm ngộ. Đứng lên đi, ta từng nói qua, Đây là ngươi hả là, vị bảo hộ đại lục này, ngươi Vũ tông một mực tại kiên trì, mà ngươi thân là tông chủ, cũng có một viên vị tông môn chạ già thực tình. Võ Hạo Nhiên, ta hy vọng các ngươi còn như trước kia lòng dạ. Kiên trì. Chân nhân xin yên tâm, ta Vũ tông sẽ không quên tiền tổ tổ huấn. Chương 470, Lôi đỉnh đại lục. Đoàn Vô Nhai nhìn hắn ánh mắt kiên định, cười cười, rồi mới đứng dậy rời đi Vũ tông. Nhìn hắn rời đi thân ảnh, Võ Hạo Nhiên quỳ xuống, cùng tiến chân nhân. Chân nhân như có thời gian, mời nhiều đến Vũ tông đi vòng một chút. Sẽ. Đoàn Vô Nhai thanh nham xa xa chưa tới. Chân nhân bảo trọng. Võ Hạo Nhiên biết đoạn không cách nào lần này rời đi, khẳng định trở lại chính là một cái xa xa khó vời thời gian, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng ghi lại phần ơn tình này, còn như hồi báo, chỉ có thể theo chân nhân nói tới, toàn lực bảo hộ tốt thế giới này. Đoan Vô Nhai theo Võ Tông rời đi về sau, liền một người đi yêu giới, mang theo Nam Cung Linh cùng Đông Phương Tịch rời đi thế giới này. Mặc dù yêu hoàng cùng yêu sau, đối với Đông Phương Tịch rời đi có một ít không bỏ, nhưng là sớm có chuẩn bị tâm lý bọn hắn, không, có quá nhiều nói cái gì, chỉ là căn dặn nữ nhi, có thời gian liền trở lại thăm một chút. Đông Vương tịch gật gật đầu, liền cùng Nam cung Linh theo lấy Đoàn Vô Nhai cùng rời đi. Con gái lớn không dùng được, hay là từ lấy nàng đi. Đông Vương phu nhân có chút cảm xúc nói: "Chúng ta chúc phúc bọn hắn liền có thể, tin tưởng bọn họ sẽ hạnh phúc." Nhìn rời đi ba người, Đông Vương Vô Tự an ủi lấy phu nhân của mình, nhưng trong mắt của hắn lại có sương mù nhàn nhạt, nhạt. Dựa vào la bàn không gian, đoàn Vô Nhai mang theo hai nữ trực tiếp rời đi Ngân Hải Đại lục, hướng về một cái tên là Lôi đỉnh đại lục phương hướng bay đi, chi lựa chọn đại lục này thế giới. là bởi vì đoàn Vô Nhai nghĩ đến Hoa Môn Tảo Nhược Thanh cùng Lôi Hạo chính là từ ở đâu tới đến ngân hải đại lục. Dù sao đi kia bên trong cũng là đi, bởi vậy liền tìm một cái nghe qua địa phương, có la bàn không, gian, tại định một cái đại khái phương hướng sau, đoàn Vô Nhai mang theo hai nữ liền tiến vào đến bản cổ thế giới. Đi trước tiên phủ, để hai nữ thế giới hồ nương lục nữ cùng thân nhân của mình đang chuẩn bị muốn dẫn các nàng lục rời đi, Nam Cung Linh cùng Đông Phương Tịch lại đưa ra, muốn lưu tại cái này bên trong. Ngay, không bằng chúng ta hai cái liền lưu tại cái này bên trong, vừa đến tu luyện nhanh hơn. Thứ hai cũng có thể chiếu cố tỉ tỉ cùng người nhà. Đúng vậy à, nhai, để chúng ta hai cái ở lại đây đi, đến lúc đó nếu là sáu vị tỉ tỉ tỉnh lại lời nói, chúng ta cũng ngay lập tức nhận biết hạ. Nhìn hai nữ, Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, đồng ý xuống dưới một, mà chính hắn cũng không có nhanh chóng ra ngoài, quyết định trước tiên ở bản trong thế giới cổ đột phá đến nguyên anh, kỳ lạ nói. Thế là Đoàn Vô Nhai trước hết để cho la bản không gian hóa thành một đạo lưu quang hướng về Lôi đỉnh lớn lục phi đi, tại phi hành bên trong cũng để nó ẩn với không gian bên trong, dạng này liền xem như gặp gỡ một chút người lữ hành, cũng sẽ không bị phát giác. An bài tốt sau, Đoàn Vô Nhai cái này mới một lần nữa trở lại bản cổ thế giới bắt đầu tu luyện. Nguyên Anh kỳ đột phá đối với Đoàn Vô Nhai đến nói cũng không phải là cái gì việc khó, mà lại khoảng thời gian này, tại mấy cái mới tăng thiên phú phụ trợ phía dưới, hắn cuối cùng hoàn thiện mình trước kia đối với cảnh giới bên trên lý giải, đồng thời hắn đem phòng, lôi hai loại thiên phú độn pháp dung hợp lại cùng nhau, tại phía sau chính mình huyễn hóa ra một đôi phong lôi xí ra. Tại phong lôi xí huyễn hóa ra đến về sau, Đoàn Vô Nhai lĩnh hội lấy đế giang truyền thừa, một bên tại không trung thử lấy trưởng khống lấy thân thể của mình. lấy không gian tốc độ mà nghe tiếng với toàn bộ Hồng Hoàng Đế Giang Diên lấy tốc độ mà nói, tốc độ của hắn không người có thể đụng, coi như ngay lúc đó yêu sư côn bằng cũng còn kém hơn rất nhiều. Đế Giang lục tốc bốn cánh, mở ra cánh chính là tháng 2 năm 4000 ngàn ngàn bên trong, mà côn bằng cũng bất quá chỉ có chỉ là dương cánh 180000 ngàn bên trong. Đoàn vô nha hiện tại làm không được như thế tốc độ nhanh, hắn nhục thể cường độ còn không đạt được chèo chống hắn phi hành như thế nhanh, cho nên mới huyễn hóa ra một đôi được, bằng không tốc độ của hắn sẽ để cho nhục thể của hắn thật tiếp bị thương tổn. Ngay, ngươi có thể bay sao? Nhìn tại không trung, Không ngừng phi hành lấy đoàn vô nhai, Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh Tử trong điện gia vừa hay nhìn thấy, bởi vậy lớn tiếng hỏi: "Có muốn hay không cũng tới đến cảm thụ một chút đâu?" Từng, nghĩ. Hai nữ nhẹ gật đầu. "Đến, chúng ta đi." Đoàn vô rơi vào hai nữ ở giữa, rồi mới cánh tay duỗi ra, ôm lấy hai nữ vòng eo liền bay lên. A hai nữ nhẹ a một tiếng về sau, không hẹn mà cùng đem mình thân thể mệ mại rượi vào hướng đoàn vô nhai, đồng thời cao hướng nhìn nhau về sau, lớn tiếng kêu lên: "Nhay, chúng ta thật bay lên." Phi hành cùng ngữ kiếm là hai loại cảm thụ bất động. Liên như là nhảy dù cùng ngã cậu, một cái bình ổn một cái tràn ngập kích thích, đặc biệt là tại người khác mang theo phi hành thời điểm, cái loại cảm giác này đặc biệt kích thích, tăng thêm hai nữ đây coi là là lần đầu tiên cùng đoàn vô nhai như thế thân mật giữa chung một chỗ. Cảm quan bên trên kích thích tăng thêm tâm lý kia phần kích động, một chút toàn dâng lên. Trong lúc nhất thời, tại không trung, các nàng hai cái đều có một loại tình mê cảm giác, không hẹn mà cùng đem mình môi son tại đoàn vô nhai trên mặt hôn một cái. Nhìn đối phương đều tại làm chuyện giống vậy, hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, sắc mặt đều biến phải thông đỏ lên. Ha ha ha ha ha. Đoàn Vô Nhai nhìn hai nàng dáng vẻ, nở nụ cười, rồi mới tốc độ không khỏi nhanh mấy phần. "Ngài, thế giới này thật lớn a." Đông Phương Tịch lúc này cảm thán nói. "Đúng vậy a, thế giới này lớn bao nhiêu đâu. Chúng ta bay như thế lâu, liền không nhìn thấy có cái gì cuối bộ dáng." Hai nữ tại Đoàn Vô Nhai mang theo bay hồi lâu về sau, không khỏi hỏi. "Thế giới này lớn bao nhiêu? Hồng Hoang thế giới lớn bao nhiêu, ta thế giới này liền lớn bấy nhiêu, giải thích như vậy các ngươi hài lòng không?" "Cái gì?" Hai nữ sợ hãi thán phục một câu. "Hồng Hoang thế giới, các nàng thế nhưng là biết" Cái kia truyền thuyết tại thời viễn cổ rộng lớn đến không có giới hạn thế giới, mà đoàn vô nhai thế giới này nếu như đúng vậy, như vậy thế giới này là bao nhiêu lớn, tại trong lòng của các nàng liền cũng có một cái ảo tưởng. Ngay, nếu là gia tộc chúng ta gia tộc cũng di chuyển tiền đến, kia cũng bất quá chiếm một cái không có ý nghĩa địa phương đi. Đông Phương Tịch không khỏi nói. Từng, đúng thế. Đoàn vô nhai gật gật đầu. Ngay, cùng sau này mấy vị tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại về sau, chúng ta liền đem người nhà cũng tiếp tiến đến, đến lúc đó ngươi tại kia bên trong, chúng ta ngay tại kia bên trong, có được hay không? Đồng Phương Tịch nói xong, nghiêng đầu nhìn Đoàn Vô Nhai, nhìn thấy hắn nhẹ gật đầu sau, reo họ. "Nhai, đồng ý la, chúng ta muốn minh viện cùng một chỗ." "Ta cũng muốn." Nam Cung Linh cũng nói. "Được." Đoàn Vô Nhai chỉ nói một chữ. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai như thế sảng khoái đáp ứng xuống, Nam Cung Linh cũng hô to lên. "Nhai, đồng ý la, chúng ta cũng muốn minh viện cùng một chỗ." Nói xong về sau, hai nữ tất cả đều kiểu nở nụ cười, đối với các nàng đến nói có thể cùng Đoàn Vô Nhai cùng một chỗ, một mực không xa rời nhau đó mới là trọng yếu nhất. Tại không trung lại chơi một hồi về sau, Đoàn Vô Nhai mới mang theo hai nữ một lần nữa trở lại tiên phủ. "Ngay, chúng ta hôm nay thật thật vui vẻ." Đâu Vương Tịch đứng tại tiên phủ trên mặt đất lúc nói, "Sau này, muốn là mỗi ngày đều như vậy liền tốt." Nam Cung Linh một bộ ước mơ dáng vẻ. "Ôi ơi ơi ơi, chuyện này tương lai có thể sẽ. Hiện tại nha, hai ngươi hay là hảo hảo đi tu luyện đi." Ở hai nữ khẽ lên tiếng, rồi mới tại Đoàn Vô Nhai trên mặt hôn một cái về sau, lúc này mới kéo lấy tay đi bảo. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai có chút có một chút cười khổ. Hắn bản cổ thế giới có thể để người tiến vào chấm giữa. Đây là hắn đã sớm biết sự tình, nhưng là hắn một mực không có đi làm, bởi vì hắn hiện tại còn không có hoàn toàn thực lực đi đối kháng thiên đạo, nếu để cho thân nhân tiến vào chiếm giữ ở cái thế giới này lợi nói, vậy tương lai chính là một nỗi quái. Thực lực, mau chóng tăng lên mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Đoàn Vô Nhai không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu đột phá lên, đặt chân nguyên anh sẽ có thiên tượng biến hóa, nhưng là đây hết thảy biến hóa đều tại bản trong thế giới cổ, bởi vậy không có game lên bên ngoài bất luận cái gì tu giả cảm giác, cũng không người nào biết một người nguyên anh kỳ người tu chân đi tới lôi đỉnh đại lục thế giới. Lôi đỉnh đại lục là tu chân thế giới đầu nam trung tâm giao dịch, toàn bộ tu chân thế giới đầu nam tám thành trở lên giao dịch đều là trên đại lục này tiến hành. Phải biết, người tu chân thế giới cũng cần giao dịch, đặc biệt là những pháp bảo kia vật liệu, dược liệu cùng cũng phải cần tiến hành giao dịch. Mỗi một cái đại lục thế giới đều có riêng phần mình đặc sản, mà những này đặc sản có lẽ chính là một cái pháp bảo cần thiết trọng yếu vật liệu, có lẽ là đan dược thuốc dẫn, đây cũng chính là giao dịch đại lục trọng yếu chỗ, mà lại, Lôi đỉnh đại lục so với Ngân Hải đại lục cũng rộng rãi rất nhiều. Tại đại lục thế giới bên ngoài, đoàn vô nhai xa xa nhìn chưa phát giấc cùng ngân hải đại lục làm một cái đối so, tựa hồ muốn lớn mấy lần đều không đến. Theo tại đoàn vô nhai bên người hai nữ, lúc này cũng sợ hai thằng nói, như thế lớn à, nghĩ không ra so với chúng ta đại lục còn tốt đẹp hơn nhiều lần a. Đúng a, bất quá nơi này chính là tu chân giới đầu nam lớn nhất giao dịch đại lục, lớn một chút cũng không gì đáng chê nha. Cũng thế, nghe nói cái này bên trong có thật nhiều đồ tốt đâu. Có phải là, kia nhai, chúng ta là tại cái này bên trong dừng lại mấy ngày, vẫn là phải ở lâu đâu. Nhìn xem tình huống đi, trước tiên tìm một nơi chúng ta ở lại. đến lúc đó mang các người khắp nơi đi dạo. Tốt. Nghe xong đoàn vô nhai muốn cùng bọn họ đi dạo lúc, hai nữ đặc biệt vui vẻ, mặc kệ thế nào nói, nữ thiên tính của con người đến nhiều sẽ cũng sẽ không thay đổi. "Ra, các ngươi muốn ở trọ à đến chúng ta cái này ở đây đi." Một cái tiểu nhị bộ dáng, tu vi tại chút cơ kỳ người tu chân khi nhìn đến đoàn vô nhai 3 người sau, lập tức tới ngay đánh lấy chào hỏi. "An bài một cái tốt nhất viện lạc, chúng ta có thể muốn ở một thời gian ngắn." "Được." Tiểu nhị nghe xong liền càng nhiệt tình. Dẫn lấy đoàn vô nhai liền tới đến một cái doanh quán viện lạc bên trong. Bốn phía có cao cao tường vây, trước sau hai tiếng vào viện lạc, viện tử bên trong chuyên môn dùng lót gạch xanh điệp, phòng ốc từng có sảnh, hai bên là phổ thông phòng ốc, phía sau lại là có mấy chỗ đại đại tòa nhà, tòa nhà hai cánh kết nối lấy một mặt cao cao vườn tường, tường sau là từng loạt từng loạt túm tú áo tím, khắp nơi còn có một số đinh hương, cây đem bọn nó nở hoa cảnh rũi tiến vào đỉnh viện bên trong tới. Một gian rộng lớn phòng khách, bao trùm tại đối diện trên cửa sổ nhiều đám nồng đậm lá xanh làm cái này sảnh tử hai bên tràn ngập lục sắc ánh sáng nhạt, thế nhưng là tại cửa sổ ở giữa hai phiến mở rộng lấy cao cao ghế cửa, để ánh nắng tràn đầy bắn vào. Đồng thời khiến người trông thấy vườn hoa cảnh sắc, trong vườn bố trí lấy một chút hình tròn bụi hoa, loại lấy một nhóm một nhóm xanh biết hoa thụ, ở giữa ngăn cách lấy một đầu rộng rãi đường thẳng, thuận theo con đường này trông đi qua, liền có. Thể trông thấy nước hồ, xa hơn chút nữa, còn có thể trông thấy bờ bên kia rừng cây. Chương 471, kim nhất thủy đình cầu. Rừng cây phía trước có một cái to lớn đất trống, tại trên đất trống còn thả lấy một chút binh khí, xem ra là chủ quán chuyên môn vì tu giả chuẩn bị sân luyện công địa. Nhìn như là một đại gia tộc viện lạc, Đoàn Vô Nhai hài lòng gật gật đầu, hỏi tiểu nhị nói: Cái này ở đây như thế nào tính đâu? Không đắt, nếu là toàn bao lời nói, mỗi ngày 10 cái linh thạch trung phẩm. Nếu là ngay cả phía sau đại diễn vô cũng bao xuống lời nói, liền muốn lại thêm 10 cái linh thạch trung phẩm. Như thế quý a? Nam Cung Linh nghe xong, đây chính là tương đương với người bình thường nửa năm phí tổn. Vị phu nhân này, không đắt, ngươi nghĩ cái nhà này toàn bộ liền có thể ở lại gần trăm mười người, có thể đem nô bộc của mình đều an bài xuống, liền cùng tại nhà của mình đồng dạng. Tiểu nhị một cú phu nhân, để Nam Cung Linh không nói thêm gì nữa. Tốt, liền cái này bên trong, Ân Đây là 100 cái linh thạch cực phẩm, giúp chúng ta an bài một chút người hầu, ta có thể sẽ tại cái này bên trong ở một thời gian ngắn, giúp chúng ta tìm một chút tốt đầu bếp nữ. Nhìn trong tay linh thạch cực phẩm, Tiểu Nhị không tin dụi dụi con mắt, vội vàng hứng tiếng nói. Nhìn Tiểu Nhị rời đi sau, Đông Phương Tịch không khỏi có chút bận tâm nói, "Này, tiền tài không để ra ngoài, dạng này có phải là không tốt lắm đâu?" "Yên tâm, ta tự có dụng ý của ta." Đoàn Vô Nhai cười cười. Hắn tại lúc vào thành, nghe tới một chút liên quan với trong thành sự tình, dường như là muốn tranh đoạt thành chủ một loại sự tình. Mà hắn ở tại nơi này bên trong cũng là vì hấp dẫn một số người chú ý, tu vi đột phá nhất chủ yếu vẫn là thu thập thiên phú, nếu như làm từng bước lời nói, thực tế là có chút quá chậm. Đoàn Vô Nhai quyết định lần này cao điểm một đêm, chuẩn bị muốn tham dự vào. Tiểu Nhị cầm lấy tiền liền đi công việc, dựa theo Đoàn Vô Nhai phân phó đi tìm một chút đầu bếp nữ còn có người làm, ngay tại đưa qua lúc, vị trưởng quỹ nhìn thấy, hỏi một chút lại nhìn thấy kia 100 cái linh thạch cực phẩm, vội vàng an bài muốn trước tỉ mỉ đi chào hỏi Đoàn Vô Nhai, rồi mới mình lập tức liền đi thấy đông ra. Ngươi nói có người trực tiếp giao 100 cái linh thạch cực phẩm. Đông gia nhận lấy, nhìn trong tay linh thạch cũng là giật mình không tiểu. Linh thạch cực phẩm, cái này muốn không phải người bình thường có thể cầm ra được. Linh thạch lớn nhất một cái công hiệu, có thể phụ trợ tu giả bổ sung tự thân linh khí, bình thường phổ thông linh thạch thuộc về là vật chỉ dùng được một lần, sử dụng hết liền vô dụng, nhưng linh thạch cực phẩm lại là khác biệt, có thể tự hành bổ sung linh khí, rồi mới lại theo điểm lợi dụng. Cho nên người bình thường đều là dùng phổ thông linh thạch làm tiền tệ đến sử dụng, dùng đến linh thạch cực phẩm người đều là một chút thân phận đặc thù có lẽ có lấy bối cảnh thâm hậu người. Nhưng có hỏi lai lịch của đối phương. Về Đông gia Không có, La Điếm Tiểu Nhị chào hỏi, liền ở tại Tây Quý khách viện, nghe tiểu nhị nói đến chỉ là một nam hai nữ, không có cái gì người hầu, ngài nhìn, đúng hay không? An bài một chút tinh minh thủ hạ, đi hảo hảo hầu hạ hả lấy. Ta theo sau tự mình đi tiếp một chút, nếu như là tán tu lời nói, nhìn xem có cơ hội hay không kéo vào đến chúng ta trận doanh. Nếu như không đúng vậy, cũng hi vọng có thể trợ giúp cho tiểu thư. Qua một thời gian ngắn, liên lai trong gia tộc bộ tranh đoạt thành chủ nhân tuyển thời khác mấu chốt. Lúc này đến như thế một vị, không phải là Phúc Lã hỏa ai nhớ lấy? Các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, 10 triệu không thể xuất hiện vào lúc này sai lầm. Ta chuẩn bị một chút liền đi tiếp. Tiểu nhân biết. Đi thôi, trước hảo hảo hầu hạ lấy. Đem trưởng quỹ đuổi đi về sau, Đông Gia nghĩ nghĩ, lại đi một gian mất thất, ở bên trong tìm một chút tương đối chân quý quà tặng, để hạ nhân dùng hộp quà bọc lại, lúc này mới cầm lấy đi tiếp đoàn vô nhai. Ngay, trưởng quỹ cho chúng ta an bài một chút người hầu, đối giường như còn có đầu bếp nữ, ngươi ăn cái gì, ta để các nàng chuẩn bị cho ngươi đi. Người tu chân mặc dù có thể tích cốc, nhưng là bình thường lời nói cũng là muốn ăn bữa ăn chính. để các nàng nhìn làm liền muốn có thể. Ta ngược lại là không quan trọng, các ngươi yêu thích ăn cái gì, để các nàng cho các ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, hai nữ gật gật đầu liền xuống dưới an bài, chỉ chốc lát một bàn phong phú đồ ăn liền đã bưng lên, ba người ngồi vây chung một chỗ, đang muốn bắt đầu ăn lúc, có hạ nhân đến báo, "Tiểu Lâu Đông gia tới chơi." Tới thật là nhanh. Đoàn Vô Nhai khẽ cười nói, "Không có ý tứ, mấy giây đến mấy vị, ta là Tiểu Lâu Đông gia, họ Kim, tên một nước." Theo lấy hạ nhân đi vào là một cái vóc người khôn ngo. mặt hiện màu đồng cổ, mày dậm điểm mắt rộng miệng nam tử đi đến, nhìn hắn, kia khổng vũ hữu lực thân hình, cùng bình thường tiểu lâu đông gia hình tượng hoàn toàn khác biệt. Kim Đông gia, không biết tới đây có chuyện gì, còn không có vào ăn đi, cùng đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi. Sẽ không quay dở đến Hiền Khang lại đi. Không sao, không sao. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Nhất Thủy không tiếp tục khách khí, ngồi xuống xong, trước biết nhau một chút, liền vừa ăn vừa cùng Đoàn Vô Nhai hàn huyên. Bất quá cho chuyện đều là một chút đại lục chuyện lý thú, nghe lời hắn giảng thú vị, Đoàn Vô Nhai cũng là nhiều hứng thú. Còn thỉnh thoảng hỏi một chút đại lục chuyện lạ. Kim nhất thủy đình nhìn lớn lên giống như cái tên lỗ mãng, thế nhưng là lại có một loại lực tương tác, để người dễ dàng buông xuống cảnh giác, mà lại rất có nhã lực. Lúc nói chuyện, Từ sẽ không quá nhiều đi nhìn Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh, mà Đoàn Vô Nhai từ hắn tiến đến, cũng đang một mực tại quan sát lấy hắn. Đối với biểu hiện của hắn, Đoàn Vô Nhai cảm thấy coi như hài lòng, Từ bộc nhìn thấy chủ, có thể thấy được chủ nhân cũng là một cái thủ lễ người. Một bữa cơm ăn được tự nhiên là mười điểm bội dưỡng, ăn xong sau, để người đem tức ăn chợ tiêu, Đoàn Vô Nhai lúc này mới lên tiếng nói. Kim Đông gia, tới đây không phải vì cùng ta nói chuyện phiếm chứ? Tự nhiên không phải, chủ yếu là nhìn thấy ngươi xuất thủ chính là trên trăm linh thạch tư phẩm, ta lúc này mới mạo muội tới chơi, vừa đến đâu là nghĩ nhận thức một chút, thứ hai có một cái không mời chi mời. Nói đi. Qua một thời gian ngắn nữa, chính là thành chủ đại tuyển thời gian, năm nay thành. Chủ lại tuyển là từ thành chủ mấy cái tử nữ bên trong tuyển ra một cái nhất người có thực lực đến kế thừa. Năm nay thành chủ lại tuyển. Chẳng lẽ trước kia không phải như vậy sao? Đoàn Vô Nhai đánh game mà hỏi thăm. Cái này lúc trước có chút không giống, là như vậy. Tại chúng ta Lôi đỉnh đại lục ở bên trên, tổng cộng có 5 tòa chủ thành, trong đó 4 vị thành chủ theo thứ tự là Lôi, Cổ, Hoắc cùng tứ đại gia tộc đảm nhiệm, mà bản thân thành chủ trước kia là từ mấy cái tiểu gia tộc cộng đồng đề cử đảm nhiệm. Chỉ là năm gần đây, ta Kim gia dần dần thế lớn, nó gia tộc của nó bởi vì do nhiều nguyên nhân đều rời khỏi tranh đoạt chức thành chủ sự tình, bởi vậy đề cử mới từ Kim gia con cái bên trong bắt đầu đề cử. Như thế nói đến, Kim gia có hy vọng trở thành thứ ngũ đại gia tộc rồi. Ừm, chuyện này, gia chủ đã báo cáo tiên sư, chỉ chờ thêm mặt hiệp thương liền sẽ hướng các đại gia tộc tuyên bố. chỉ là trước lúc này, cũng chỉ là trên danh nghĩa thứ năm nhà tộc mà thôi. Nguyên lai like là dạng này. Vậy cái này lại cùng ta có cái gì quan hệ? Đoàn chân nhân, nếu là tuyệt tử, kia tự nhiên phải có các phương diện tranh thủ, ta tới đây liền là muốn cho chân nhân có thể giúp ta cái này nhất hệ, cấp bậc chức thành chủ. Cái này có chút quá mức đi, chúng ta quen biết bất quá một mặt, mà lại tại sao xác định ta liền có thể giúp các ngươi đâu? Chân nhân quá khiêm tốn, xuất thủ trên trăm linh tịch cực phẩm người, tuyệt sẽ không là người tầm thường, trên lại lúc này, trừ cái khác tứ đại gia tộc, cũng chỉ có trong tiên môn người mới có như thế hảo khí. Tiên môn. Đoan Vô Nhai chưa nghe nói qua môn phái này. À, là chúng ta những người tu chân này đối những cái kia ẩn thế môn phái gọi chung, bọn hắn bình thường sẽ không xuất hiện tại chúng ta những này trong mắt người bình thường, nhưng là sự tình không có tuyệt đối, cho nên chân nhân cũng không cần quá khiêm tốn. Đoan Vô Nhai nhẹ ồ một tiếng, xem ra Kim Nhất Thủy là coi hắn là thành những cái được gọi là tiên môn lịch luyện đệ tử. Không có quá nhiều đi làm giải thích, dù sao cũng cần một cái thân phận tới làm vì du lịch đại lục chứng minh, Đoan Vô Nhai tự nhiên cũng liền hàm hồ trò qua chuyện. Cần ta làm chút cái gì, nói một chút ngươi tính toán. Nếu như có thể được lợi nói, tại không ảnh hưởng ta du lịch thời điểm, ta có thể đáp ứng ngươi. Du lịch cùng lịch luyện cũng không là một chuyện, thế nhưng là Kim Nhất Thủy đã nhận định Đoàn Vô Nhai là tiên môn đệ tử, như vậy đối với hai cái này từ khác nhau, tại hắn tâm bên trong liền trực tiếp xem nhẹ quá khứ. Là như vậy, chủ nhân của ta Kim Gia đại tiểu thư, mặc dù không thể nói là hùng tài đại lượng, nhưng lại đối với hạ nhân tương đương chiếu cố, mà lại thiên tính thể lương, yêu thích kỹ thuật, là tiếng hô tương đối cao thành chủ người thừa kế. Đoàn Vô Nhai gật gật đầu, không có chen vào nói, mà là kế tiếp theo nghe Kim Nhất Thủy giảng đạo. Hiện trong gia tộc hết thảy có 5 tên cạnh tranh người, Đại tiểu thư Kim Tim Ngộng, Nhị tiểu thư Kim Diễm Ngộng, Tứ thiếu gia Kim Hàn, Thất thiếu gia Kim Lộ Hàn, Thập tứ thiếu gia Kim Học Lâm. Trong đó, Đại tiểu thư cùng Nhị tiểu thư chỉ là họ hàng, Đại tiểu thư cùng Thất thiếu gia là cô họ hàng, cùng Thập tứ thiếu gia là thân huynh muội. Lúc đầu Đại tiểu thư là muốn cho Thập tứ thiếu gia kế thừa, thế nhưng là bởi vì một chút khác biến cố, nàng không thể không ra mặt, bằng vào thực lực của nàng ổn thỏa tại vị trí thứ 5. Nhưng là bởi vì Thập tứ thiếu gia cùng Đại tiểu thư là chị em ruột, cho nên gia tộc cho Đại tiểu thư ra một vấn đề khó. Nếu như nàng có thể giải quyết, nàng liền có thể có tư cách tham gia thành chủ tuyển cử, bằng không nàng sẽ bị tự động rời khỏi lại tuyển. Đoàn Vô Nhai nghe tới cái này bên trong, cảm thấy Kim Gia tác pháp còn tính là công chính, hai cái thân huynh muội cộng đồng tranh đoạt chức thành chủ, rất có thể sẽ từ hai cái bên trong tuyển ra một cái ra, đối với cái khác tranh cử người, không thể không nói là một cái áp lực. Như vậy ta có thể làm cái gì đâu? Đoàn Vô Nhai hỏi. Kỳ thật tìm chân nhân là bởi vì chân nhân đã có thể xuất ra cực phẩm linh thạch, như vậy nhất định sẽ không để ý những này, cho nên nghĩ mời chân nhân tại linh trên đá. Trợ giúp một chút đại tiểu thư, giúp nàng đập tới một kiện đối với đại tiểu thư đến nói phi thường trọng yếu một kiện vật phẩm ra, muốn ta giúp đỡ nàng. Đối với yêu cầu như vậy, Đoàn Vô Nhai lại là lần đầu tiên nghe nói, có nghe nói mời người trợ quyền, mời người ám giết, mời người nghi kế, rất ít mời lần thứ nhất gặp mặt người xuất tiền. Mặc kệ việc này có thể thành công hay không, chúng ta đều sẽ lấy gấp đôi giá cả tới hồi báo chân nhân. Đã ngươi có thể gấp đôi cho ta, tại sao còn muốn ta giúp đỡ đâu? Đây là một cái rất mâu thuẫn tuyệt pháp. Ai, không có cách nào, linh tịch cực phẩm đối với chúng ta tới nói thực tế là có chút thưa thớt, mà lại cũng không bỏ ra nổi đến, thế nhưng là tham gia đấu giá hội chỉ lấy cực phẩm linh thạch, cho nên lúc này mới mượi chân nhân tương trợ. Chương 472, trang sức cửa hàng xung đột nhỏ. Nghe xong Kim Nhất Thủy lời nói sau, Đoàn Vô Nhai có một loại muốn cười xúc động, liền bởi vì chính mình xuất ra trên trăm linh thạch cực phẩm, liền có thể nhận định mình còn có khác linh thạch cực phẩm, mà lại lập tức liền tới đây, có thể thấy được chuyện lần này đối với bọn hắn đến nói là bao nhiêu trọng yếu, bằng không, không biết cái này sao đường đột. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai khẽ miệng ý cười, Kim Nhất Thủy có thể minh bạch Đoàn Vô Nhai vì sao mà cười. Đoàn chân nhân từ lỗi, mặc dù có vẻ hơi đường đột, nhưng là tâm ý của ta còn là chân thành, mời ngài suy tính một chút. Giúp giúp đỡ bọn ngươi không có vấn đề, nếu như chỉ là linh thạch hồi báo, đối với ta đến nói, không có cái gì thực tế ý nghĩa. Đoàn chân nhân xin yên tâm, ta hiện tại liền trở về nói cho chủ tử. Tin tưởng nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, xem như đồng ý xuống dưới, Kim Nhất Thủy vui vẻ rời đi, mà Nam Cung Linh cùng Đông Phương Tịch thì là nghi hoặc nhìn Đoàn Vô Nhai. Nhai Ngươi thế nào muốn nhúng tay chuyện này đâu? Có phải là kỳ quái hay không hành vi của ta đâu? Kỳ thật ta đây, tại lúc vào thành liền nghe được có người đang nói liên quan với cạnh tranh thành chủ sự tình, cảm thấy chơi vui lúc này mới xuất ra linh thạch tư phẩm, nhưng nghĩ không ra lại là thành chủ cạnh tranh người trực tiếp tìm tới. Đúng vậy a, nói không chừng còn là một vị mỹ nữ đâu." Đông Phương Tịch đũa môi một cái nói. "Ngài, có phải là đã sớm biết cạnh tranh thành chủ là cái mỹ nữ đâu?" Nam Cung Linh lời nói cũng câu lên Đông Phương Tịch hứng thú, cùng một chỗ nhìn chòng chọc đoạn vô nhai nhìn lại. Chẳng qua là nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi. Còn như nói là nam hay là nữ ta nhưng không rõ ràng. Là như vậy sao? Hai nữ biểu thị không tin. "Tốt, đừng làm ồn, các ngươi muốn đường đi ra ngoài đi dạo, chúng ta cũng tốt thuận tiện liền hiểu rõ một chút thành nội sự tình. Cái này có thể coi là là bồi thường lời nói, chúng ta tự nhiên là tiếp nhận." Hai nữ yêu kiều cười lấy, rồi mới kéo lấy đoàn vô nha cùng một chỗ liền tới đến trên đường. Thuần theo người khác chỉ điểm, ba người tới cái gọi là thương nghiệp đường phố, tại cái này bên trong, gạch xanh phủ thiết mặt đường, hai bên cạnh khắp nơi là các loại cửa hàng. Những này cửa hàng đại bộ phận phân là trước cửa hàng sau phượng bố cục, cũng chính là phía trước quét ngang hướng cả gian, đại môn mở so với bình thường gia trụ cửa mấn rộng, cửa sổ vô cùng lớn vô so, có chút trực tiếp tại dưới cửa bày lấy quầy hàng, chỉ cần tại ngoài phòng nhìn hàng liền có thể, phía trên mái hiên làm được rất rộng, có thể là vì phòng mưa phòng nắng. Trước cửa hàng tả hữu đồng đều mở một môn, hai bên có bên cạnh phòng ngay cả lấy phía sau tác phượng, sau tiến vào ở giữa là sân vườn, sân vườn cùng bên cạnh ở giữa sau là chữ hàng ở giữa cùng chủ nhân nhà ở, phía sau lại có một viện, viện tử có điểm giống nhà cấp 4. lộ ra thuận tiện lại giữ bí mật. Tùy ý đi tới một nhà bán trang sức trong cửa hàng, trưởng quầy chính là một cái trung niên hơi mập phụ nữ, lúc này ngay tại cho mấy nữ tử tại chào hàng lấy trong tay trang sức, vừa nhìn thấy đoàn vô nhai ba người, ngẩng đầu còn lên tiếng chào hỏi, để bọn hắn tùy ý chọn, rồi mới kế tiếp theo chào hàng lấy. Nhìn trong phòng một chút tiểu nữ trang sức, Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh kéo lấy đoàn vô nhai liền nhìn lại, nữ nhân đối với những này trang sức công dụng cũng không coi trọng, các nàng càng xem trọng là kiểu dáng, mình mang bên trên cũng có phải là đẹp mắt một loại, bởi vậy, hai nữ một bên nhìn Một bên đàm luận lấy loại kia mang lên sẽ tốt hơn nhìn một chút. Vị công tử này, ngài là mang hai vị phu nhân cùng đi sao? Trào hàng xong nữ chủ cửa hàng, lúc này đi tới nói: "A, tùy tiện nhìn xem. Không sao, chúng ta tiểu điểm thế nhưng là cái này bên trong nội danh nhất trang sức cửa hàng, mà lại đồ vật bên trong không chỉ có tiện nghi hơn nữa còn lợi ích thực tế đâu. Hai vị phu nhân, các ngươi thích cái gì dạng, ta tới giúp các ngươi." Nữ chủ cửa hàng mặc dù nhìn ra Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh hay là thiếu nữ cách tân mặc, nhưng là nàng cố ý nói thành là phu nhân, khi nhìn đến hai nữ không có phản đối. Hơn nữa còn có chút cao hứng lúc, liền lớn tiếng chào hỏi lên, "Chuyên môn chọn một chút cái gì vợ chồng loại trang sức, giới thiệu." Cái chủ cửa hàng này thật biết làm ăn nha. Nhìn hai nữ gây nên hứng thú, Đoàn Vô Nhai trong lòng thầm nghĩ, "Hai vị phu nhân các ngươi nhìn, đây là tiệm chúng ta bên trong một loại tên là Vui Nên Quý Tử trang sức, không biết có phải hay không hài lòng đâu." "Vui Nên Quý Tử a?" Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh mặc dù sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng là thích gật gật đầu, Đoàn Vô Nhai tại bên cạnh xem xét, tâm lý không khỏi ai thán một tiếng, "Cái gì nha?" Cái này bất quá chỉ là một khối hồng ngọc phía trên khắc lên táo cùng hạt rẻ, ngụ ý sớm sinh quý tử phổ thông ngọc bội, mà trải qua chủ cửa hàng như thế nói chuyện, liền thành vui nên quý tử. Ngài, làm sao? Đẹp không? Hai nữ ngược lại là rất thích, đặc biệt là bên trong ngụ ý các nàng càng thích. Đem mắt lại nhìn một chút khác. Đoàn Vô Nhai đối hai nữ nói lấy, rồi mới đối chủ cửa hàng nói, đem hai cái này gói kỹ, lại cho các nàng giới thiệu khác. Nhìn Đoàn Vô Nhai như thế sảng khoái, chủ cửa hàng tự nhiên cao hứng, lần này không giới thiệu những cái kia phổ thông mặt hàng, bắt đầu đem trong tiệm một chút tinh phẩm giới thiệu. Nàng cũng biết, một vài thứ còn phải dạng cứu thực dụng, nếu là quang đẩy những cái kia có ngủ ý kia cũng chỉ là một lần tính mua bán. Hai vị phu nhân, các ngươi nhìn xem đây là tiểu điếm tinh phẩm, không chỉ có mỹ quan còn có thể có nhất định phòng hộ tác dụng, phía trên chuyên môn mời đại sư cho khắc chống ngủ, tích nước một loại cỡ nhỏ trấn pháp. Lần này chủ cửa hàng lấy ra chính là một cái kiều nữ quần áo đao sức, ngược lại là rất tinh xảo, hai nữ không khỏi nhìn phán qua đoàn vô nhai. Thích lời nói liền mua xuống đi. Túi kia lên, chúng ta cùng một chỗ cầm. Món kia cũng không tệ, giúp ta lấy tới xem một chút. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy một cái ngọc chế lớn cỡ bàn tay hồ lô, màu xanh biếc, ở phía trên khắc lên một chút tinh mỹ đồ án. Cái kia a, là một người bạn đưa tới, gửi bán ở ta nơi này bên trong. Chủ cửa hàng một bên nói lấy, một bên lấy đi qua, giao cho Đoàn Vô Nhai. Không sai. Một cái tay lấy một bên thưởng thức lấy trong tay hồ lô, Đoàn Vô Nhai hỏi, cái này muốn bao nhiêu tiền? Cái này là bằng Hữu gửi bán ở ta nơi này bên trong, cần 6 cái linh thạch tư phẩm. 6 cái, có chút cao, ngươi có thể hay không liên hệ đến bằng hữu của ngươi, nếu là nếu có thể, ta ra 4, cái liền mua. Chủ cửa hàng nghe xong, không có cái gì do dự liền muốn liên lạc với nàng cái gọi là bằng hữu lúc, một thanh âm ngăn cản nàng. "Ta ra 8 cái, cái hồ lô này ta muốn." Một cái cao ngạo thanh âm từ ngoài tiệm truyền tới, đồng thời từ ngoài tiệm đi tới mấy cái thanh niên nam nữ. Nó bên trong một cái tướng mạo anh tuấn nam tử, chăm chú nhìn chằm chọc đoàn vô nhai trong tay hồ lô. Chắc hẳn vừa mới mở miệng nói chuyện chính là hắn. Nguyên lai like là Triệu gia công tử, không có ý tứ, đây là vị công tử này trước nhìn chúng. Chủ cửa hàng thật không có bận vì thêm ra gấp đôi giá mà tất cả các công. "Ai, ta nói" có tiền ngươi không kiếm, rảnh rỗi cái gì đâu." Một đoàn người bên trong một người trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn kêu lên. "Đúng vậy a, kia tiểu tử mới ra bốn cái linh thạch, rõ ràng không coi trọng nha." Lão bản nương không muốn lại giở dự. Một đoàn người nói, "Thế nhưng là nữ chủ cửa hàng lại là cười khoát khoát tay nói, "Ta là làm ăn, tuy nói người trả giá cao được là không có sai, thế nhưng là cũng nên có một cái tới trước sau đến không phải, vị công tử này coi trọng, nếu như ta bằng hữu kia không bán, vậy ta lại bán cho Triệu công tử như thế nào?" Bay đến cô nương làm đồ vật, "Ta Triệu mỗi người đều muốn toàn lực thu thập" chẳng lẽ chủ cửa hàng quên rồi sao? Triệu công tử nói lấy liền tới đến Đoàn Vô Nhai bên người, đưa tay liền muốn đi lấy trong tay hắn hồ lô. Cùng các loại, ngươi nói cái gì bay điến cô nương? Đoàn Vô Nhai nắm tay giật một cái, thuận miệng hỏi: "Xem ra ngươi là không biết hàng, đây là bay điến cô nương chế tác tinh phẩm ngọc hồ lô, đừng nói nó có các công hiệu, chỉ bằng vào nàng tự tay luyện chế điểm này, liền không trị 6 cái linh thạch cực phẩm, ngươi nếu là không có tiền, liền đừng tại đây bên trong cùng ta đoán, bằng không, thử hử?" Lúc đầu đối với loại vật phẩm này, Đoàn Vô Nhai không có bao nhiêu hứng thú. Nếu như Triệu công tử có thể tốt dễ nói lời nói, hắn cũng không ngại để hắn mua đi, thế nhưng là nghe tới hắn tự nhiên uy hiếp, không khỏi cời lạnh. Thế nào, nếu là ta không để đâu? Không để lời nói, ta để ngươi đi không ra cái tiệm này cửa, ngươi tin không? Triệu công tử nói lấy một cái tay hướng về Đoàn Vô Nhai trên tay hồ lô liền bắt tới. "Vả ngươi." Đoàn Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, rồi mới trực tiếp một cước đem hắn đá một cái lăn đất hồ lô. Từ dưới đất bò dậy Triệu công tử, sắc mặt có chút đỏ lên, chỉ lấy Đoàn Vô Nhai muốn nói cái gì, lại không có dám nói ra, vừa rồi hắn nhưng là toàn lực đi đọa mà lại cũng phòng bị lấy đoàn vô nhai, liền xem như dạng này vẫn bị đá ngã xuống đất. "Tiểu tử, ngươi đi, ngươi chờ đợi, ngươi nếu có gan thì đừng đi." "Tuốt, ta ngay tại cái này bên trong đợi." Triệu công tử quay người liền rời đi, mà những cái kia theo hắn cùng nhau người cũng đi mấy cái, bất quá cũng có mấy cái lại là lưu lại, tựa hồ là chuyên môn muốn nhìn lấy không để đoàn vô nhai rời đi bộ dáng. "Vị công tử này, ngươi hay là rời đi đi, kia Triệu gia thực lực cũng không tiểu, vì cái này một chút sự tình không đáng." Đoàn vô nhai gật gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì lúc, "Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy." cùng công tử chúng ta đến thu thập ngươi. Ngươi chạy lời nói, liền không phải cuộc đời. Một cái có thể là sợ Đoản Vô Nhai rời đi, có chút không lựa lời nói nói. Chỉ là hắn mới vừa vận nói xong, một cú mạnh mẽ linh lực thật tiếp đem hắn hoành đến ngoài tiệm, thẳng tắp ngã xuống tại đường ở giữa. Ồn ào. Nhìn đổ vào giữa đường không núc núc nam tử, mấy cái lưu lại đều có một ít chột dạ ra bên ngoài nhích lại gần. Ta tại Tường Vân Tửu Lâu Tây Quý khách viện, nếu là nghĩ tìm ta, có thể đi kia bên trong tìm ta. Đoản Vô Nhai cùng chủ cửa hàng kết toán vừa rồi mua trang sức phí tổn về sau, lúc này mới mang theo hai nữ rời đi. Công tử, cái này ngọc hồ lâu ngài còn cần không? Ừm, nếu là nàng có thể thấp điểm lời nói, ta sẽ cân nhắc. Đến lúc đó đàm tốt đưa đến chỗ ta ở liền có thể. Vậy ta, ta hỏi Tham Phi Yến, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi bài phỏng. Chủ cửa hàng tựa hồ là có ý riêng, nhưng Đoàn Vô Nhai lại không quá hổ. Con như nói Triệu gia công tử tìm hắn gây phiền phức, hắn càng là không có để ở trong lòng, nếu như bọn hắn đi tiểu lâu tìm hắn, vừa vặn cũng nhờ vào đó nhìn xem Kim Nhất Thủy nói tới đại tiểu thư thực lực, Triệu gia nghĩ đến sẽ không là cái gì lớn gia tộc. Như vậy nếu như vậy tiểu gia tộc cũng dám gây chuyện lời nói, như vậy Kim Nhất Thủy bọn hắn thực lực, Đoàn Vô Nhai liền phải lần nữa đến suy tính một chút. Chương 473, nghe nói tiến phủ, mà tranh đoạt chức thành chủ, kia là nhất định phải có thực lực mới có thể, nếu như tiểu nhân gia tộc cũng dám tìm phiền toái, thực lực kia liền cần để người cân nhắc. Bỉ tướng Đoàn Vô Nhai cũng chuẩn bị tại mặt bên đến tìm hiểu một chút Kim Nhất Thủy cái này nhất hệ thực lực, bất quá Kim Nhất Thủy bọn hắn thực lực cuối cùng không để Đoàn Vô Nhai thất vọng. Ngay tại hắn vừa mới trở lại tiểu lâu không lâu, Kim Nhất Thủy liền để người truyền lời tới. buốn đoàn vô nhai không cần phải lo lắng triệu ra sự tình, bọn hắn đã ra mặt giúp lấy làm thỏa đáng, đồng thời chuyển cáo đoàn vô nhai nếu như lại có người lại tìm hắn gây phiền phức, bọn hắn đều sẽ ra mặt xử lý, không cần đoàn vô nhai ra mặt. Kim gia đại tiểu thư xem ra ngược lại là có mấy phần bá khí. Nói như vậy, ngay là dự định muốn giúp vị đại tiểu thư này bận điệu rồi. Đông Vương Tịch vừa nói xong Nam Cung Linh lại là cười nói, kỳ thật chuyện này ngay từ đầu liền chú định, ngay, hắn là nhất định sẽ giúp đại tiểu thư. A, tại sao đâu? Đông Vương Tịch nhất thời chưa kịp phản ứng, Nam Cung Linh gặp nàng hỏi tới, Cô ý trang lấy dáng vẻ thần bí, thấp giọng nói, bởi vì đại tiểu thư là nữ, có khả năng còn là một vị mỹ nữ, cho nên chuyện này liền sớm liền quyết định, ha ha ha. Nam Cung Linh nói xong liền tiếu nở nụ cười. Thế nhưng là Đồng Phương Tịch nghe xong về sau, lại là nghiêm túc trang lấy suy nghĩ dáng vẻ, rồi mới còn trịnh trọng gật đầu, tựa hồ đối với với Nam Cung Linh thuyết pháp phi thường tán đồng, nhưng là khóe miệng của nàng lại là không ngừng lấy. Dù nàng cố nén lấy cười còn muốn trang lấy một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ, Đoàn vô nhai nhẹ hừ một tiếng, nghẹn, tiếp theo nghẹn, ta nhìn có thể hay không đem ngươi biện xuất nội dung ra. Ha ha ha. Đoàn Vô Nhai vừa mới nói xong, hai nữ liền cũng nhịn không được nữa liền nở nụ cười. Coi như vừa rồi nói cũng chẳng qua là một chút trò đùa mà thôi. Ngay, chơi thì chơi, nhưng là nếu như đại tiểu thư thật sự là một cái mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành lời nói, ngươi chẳng lẽ liền không động tâm sao? Không nói trước nàng có phải là mỹ nữ, liền xem như có hai người các ngươi đều không. Đoàn Vô Nhai một câu, nói đến hai nữ không khỏi không cách nào phản bác, tâm lý càng là cao hứng dị thượng. Đây là Đoàn Vô Nhai lần thứ nhất khi lấy các nàng mà khen các nàng xinh đẹp, nữ thiên tính của con người liền thích nghe mình thích người khích lệ. Thêm thêm cái này lại là lần đầu tiên Đoàn Vô Nhai tán dương bọn hắn, cho nên hai nữ chỉ lo phải vui vẻ liền cũng không tiếp tục đi lo chuyện khác. "Ngư nhân a." Đoàn Vô Nhai lắc đầu bất đắc dĩ. "Mấy ngày về sau, Kim gia đại tiểu thư tại Kim Nhất Thủy cùng đi, cùng đi đến Đoàn Vô Nhai tại tiểu lâu chủ sở." "Đoàn chân nhân ngươi tốt, đây là gia tộc đại tiểu thư Kim Tim Mộng." Nhìn nữ tử trước mắt kia một đôi bóng ánh con lơi, trong mắt thanh tĩnh, sáng lạn như phồn tình, không biết nàng nghĩ đến cái gì, đối lấy mình hưng phấn cười một tiếng, con mắt cong giống vành trăng khuyết đồng dạng, phảng phất kia linh vận cũng tràn ra ngoài. một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cao quý thần sắc tự nhiên bộc lộ, để người không thể không sợ hãi tán phục với nàng thanh linh tú quá mang. Đối với đẹp như vậy nữ tử, Đoàn Vô Nhai tự giới thiệu mình, "Ngươi tốt, ta gọi Đoàn Vô Nhai." Đoàn chân nhân, "Ngươi tốt, ta gọi Kim Tim Ngộng, kim thúc nói ngươi đáp ứng có thể giúp chúng ta." Kim Ngộng tại cái này bên trong cảm ơn trước chân nhân. Kim Tim Ngộng nói lấy tự nhiên hướng phía dưới nằm hạ thân tử, mà lấy Đoàn Vô Nhai góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy một dĩnh bông tuyết bộ ngực sữa, một đạo thật sâu nhũ câu thẳng tắp hiện tại Đoàn Vô Nhai trước mắt. "Khách khí, có thể đến giúp tiểu thư cũng coi như là vinh hạnh của ta." Đoàn Vô Nhai nói lấy, nhưng hắn cũng không có rời ánh mắt của mình, mà là nhìn chằm chằm Kim Tim Ngộng trước ngực, mà trong mắt cũng thoáng hiện lấy dị dạng quan mang. Mà quan mang này để Kim Tim Ngộng đối với Đoàn Vô Nhai ấn tượng, trong nháy mắt hảo cảm xuống đến điểm đóng băng. Đem hắn cùng những cái kia vì sắc đẹp của nàng nam tử, trực tiếp liền gom vào một loại phía trên. Mà đối với loại này nam tử, nàng là xưa nay sẽ không cho sắc mặt tốt, mà lại nàng cũng biết, càng như vậy, càng là có thể để cho những cái kia đối nàng có ý đồ nam nhân, càng thêm lấy mê. Nữ tử sắc mặt thời gian dần qua trở nên lạnh, mà nó giọng nói chuyện cũng có một loại xa lãnh ý tứ. Không biết chân nhân thủ lao muốn thế nào đi tính đâu. Kim Túc Ý tứ nói chân nhân không cần gấp đôi linh thạch thủ lao, như vậy chân nhân cần cái gì đâu? Cái này sao? Nói khả năng có một chút không có ý tứ, thứ mà ta cần tại tiểu thư trên thân, chỉ là không biết tiểu thư có thể hay không thỏa mãn ta đây. Đoan Vô Nhai nói lấy chỉ chỉ trước ngực của nàng. Mà khi nhìn đến Đoan Vô Nhai chỉ lúc, không riêng gì Kim Tâm mộng sắc mặt có chút biến đen, chính là Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh cũng có một chút dị dạng. Bất quá hai nữ lại là nhìn nhau cười một tiếng. Cấm nàng hai cái ngược lại không cho rằng Đoan Vô Nhai đối Kim Tâm mộng có cái gì ý đồ. Nhưng tin tưởng người khác liền sẽ không như vậy cho rằng, bởi vậy lẫn nhau nụ cười này bên trong, bao nhiêu mang theo một điểm nếu coi trọng thì ý tứ. Chân nhân, mời tự tôn. Mặc dù ta là cần cực phẩm linh hạch, nhưng không đại biểu ta là loại kia người tùy tiện. Kim Tim Ngộng sắc mặt trầm xuống, kém một chút liền muốn trợn mặt dáng vẻ. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Đoan Vô Nhai vẫn không nói gì, Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh các nàng hai cái vốn là có một ít chuẩn bị xem náo nhiệt ý tứ, thế nhưng là nghe tới Kim Tim Ngộng lời nói, Đông Phương Tịch coi như không miễn ý. Người đây là cái gì thái độ, ngai giúp người, kia là vinh hạnh của ngươi. coi là ai cũng sẽ vì ngươi điểm kia sắc đẹp động tâm sao? Tự mình đa tỉnh. Ngươi? Đúng vậy a, ngươi cho rằng ngươi so với chúng ta xinh đẹp bao nhiêu đâu? Ngạo khí cái gì, nếu không phải Kim Nhất Thủy nói cần nhai linh thạch tư phẩm, ngươi cho là chúng ta sẽ cùng ngươi có gặp nhau sao? Cái này? Hừ, tự đại người, chúng ta cái này bên trong không chào đón ngươi. Đông Vương Tịch nói lấy đứng dậy liền muốn đuổi ra ngoài ngươi. Kim Nhất Thủy lúc này vội vàng đứng dậy, treo lên giảng hòa, mấy vị, mấy vị nghe ta nói, giữa chúng ta có thể là có một chút điểm hiểu lầm, mọi người có thể hay không lẳng lặng tâm? Nghe ta nói cái đâu? Nhìn đến mọi người đều đang nhìn lấy hắn, lúc này mới quay đầu hỏi Đoàn Vô Nhai, chân nhân đến cùng cần chúng ta đại tiểu thư cái gì đâu? Vừa rồi đại tiểu thư có thể là hiểu lầm chân nhân, dù sao cái này cũng bình thường, chân nhân vừa rồi dáng vẻ, thực tế cùng những cái kia đang độ tử không có khác nhau. Nhưng là chân nhân hẳn không phải là người như vậy, đúng không? Ha ha ha ha, vật của ta muốn nhưng thật ra là tiểu thư thiếp thân mang một cái ngọc bội. Đoàn Vô Nhai nói lấy, vẫn chỉ chỉ Kim Tim Ngộng trước ngực. Kim Tim Ngộng, dùng nhẹ tay bóp lấy trước ngực, trên mặt hiện ra một chút không bình thường màu đỏ. Đây là tổ mẫu đưa cho ta, ta là sẽ không dễ dàng giao cho người khác, mà lại, mà lại, thấy được nàng ấp a ấp úng dáng vẻ, bản thân liền không quá cao hứng Đông Phương Tịch trực tiếp đánh gay nói, "Này, được rồi, người ta không có thành ý, chúng ta cần gì phải muốn trợ giúp đâu, còn để người nhận định ngươi là một cái đồ háo sắc. Khó nói chúng ta hai cái tại cái này bên trong là bài trí sao?" Kim Tim Ngọc lúc này không biết phải làm thế nào đến trả lời, đối với nàng vừa rồi ý nghĩ, nàng cũng cảm thấy có chút qua với vo đoán, cũng bởi vậy đem sự tình làm cho tựa hồ khẩn trương lên. Nhưng là bây giờ phải giải quyết cũng không phải như vậy dễ dàng, đặc biệt là nàng nhìn thấy Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh có chút lạnh sắc mặt lúc, nàng biết vừa rồi nàng ít nhất để các nàng cảm thấy không thoải mái. Mà đơn giản nhất biện pháp giải quyết chính là đem ngọc bội lấy ra làm trao đổi, lại đối lời nói mới rồi làm nói khiêm, tin tưởng liền có thể hòa hoãn một chút, thế nhưng là cái ngọc bội này có đặc biệt ý nghĩa, vì thế, nàng trong lúc nhất thời lại có chút không quyết định chắc chắn được. Hai vị phu nhân, các ngươi nghe ta nói, không phải chúng ta đại tiểu thư không đồng ý cho các ngươi làm giao dịch, mà là bởi vì cái này ngọc bội là lão chủ nhân giao cho đại tiểu thư. Chính yếu nhất chính là có đặc thù ý nghĩa. Nếu như tùy tiện giao ra lời nói, khả năng liền thật là không chịu trách nhiệm. Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh nghe xong, Nam Cung Linh nhìn Kim Tím Mộng, nói, chẳng lẽ nói cái ngọc bội này hay là cái gì lòng bàn tay làm mỗi một kiện tín vật sao? Nam Cung Linh nói như vậy, bao nhiêu mang đều lấy một điểm trêu chọc ý tứ, thế nhưng là không nghĩ tới, Kim Tím Mộng lại là nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra màu đỏ tới. Không thể nào, thật là dạng này a. Đông Vương Tịch xem xét Kim Tím Mộng dáng vẻ, không cần nghĩ liền minh bạch, thật đúng là để Nam Cung Linh cho nói đúng rồi. Lúc này Đoàn Vô Nhay mở miệng. Được rồi, nếu nói như vậy thì thôi. Chân nhân nếu như là thật gần, ta có thể. Có thể. Kim Tâm Ngộng có thể nửa ngày cũng không có nói tiếp. Không quan trọng, lúc đầu ta là thật thích cái kia ngọc, bất quá không nghĩ tới lại như thế một tầng hàng nghĩa ở bên trong, vậy coi như. Nói nói chuyện của các ngươi đi. Đoàn Vô Nhay không không tiếp lời, vừa rồi hắn nhìn thấy Kim Tâm Ngộng trên thân mang theo ngọc bội, tại phía trên kia có một đạo thiên phú khí tức, thế nhưng là đang chuẩn bị muốn nâng cấp lúc, lại phát hiện là không cách nào han cấp đến, lúc này mới hỏi Kim Tâm Ngộng có hay không có thể bỏ những thứ yêu thích Nhưng không nghĩ tới, cái này Ngọc còn có ý tứ gì khác ở trong đó, cái kia chỉ có từ bỏ. Cùng sau này có cơ hội, lại nghĩ biện pháp đi tìm hiểu nguyên do trong đó đi. Nghe tới đoàn vô nhai chuẩn bị từ bỏ, Lâm Phong Tịch cùng Nam Cung Linh không có nhiều lời, dù sao đoàn vô nhai quyết định sự tình, kia là rất khó có thay đổi. Mà đối với Kim Tim Ngọc đến nói, lại là ở trong lòng lầm thầm thở dài một hơi. Nàng vốn định buồi tội, nhưng Kim Nhất Thủy lại là dùng ánh mắt ngăn lại nàng, hiện đối với việc này, hay là không muốn xách tương đối tốt, liền chỉ là không có phát sinh, thế là Kim Nhất Thủy đang ngăn trợ Kim Tim Ngọc sau. Lập tức Đoan Vô Nhai nói lên lần này chủ yếu việc cần phải làm. Đoan chân nhân thật sự là sảng khoái, chúng ta chuyện lần này rất đơn giản, chính là mời chân nhân giúp lấy tại phòng đấu giá bên trong, giúp lấy chúng ta đấu giá được một kiện trân vàng. Đấu giá trân vàng sao? Chuyện này nghe lấy cũng không phải quá mức phức tạp, mà các ngươi chẳng lẽ chỉ là bởi vì thiếu khuyết linh thạch tư phẩm, mới tìm ta sao? Đoan Vô Nhai nghe xong chuyện này cũng quá đơn giản, thế nhưng là sự tình đơn giản khẳng định không phải như vậy tốt làm được, bằng không, các nàng cũng không sẽ chủ động đến tìm Đoan Vô Nhai. Trâm vàng là từ một vị tiên nhân lưu lại di vật bên trong tìm tới, phía trên không chỉ có lấy tiên nhân tu luyện công pháp, hơn nữa còn liên quan đến lấy một cái tiên phủ xuất thế, đây mới là tại sao muốn tranh đoạt nguyên nhân chủ yếu. Nếu nói như vậy, tại sao còn muốn đấu giá đâu? Mình đi tìm không liền có thể rồi." Đông Phương Tịch nói xen vào hỏi. Chương 474, duy nhất vật phẩm đấu giá. Bởi vì cái này trâm vàng cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, lần đầu tiên là tại cổ gia, sau đó cổ gia bóp lấy trâm vàng bên trên biểu hiện, tìm được tiên phủ, đồng thời từ đó thu hoạch một kiện tiên khí. Chỉ là từ tiên phủ ra về sau, cổ gia liền đem châm vàng đưa đến phòng đấu giá. Theo sau đấu giá dưới nó là Lôi gia, kết quả cũng đồng dạng gặp gỡ giống nhau tình huống, bất quá tại sau đó làm cùng cổ gia đồng dạng sự tình, đem châm vàng đưa đến phòng đấu giá, tiếp theo chính là Hoắc gia, cùng nhà cũng đều là làm chuyện giống vậy. Châm vàng cứ như vậy tới tới lui lui không biết bị đấu giá qua bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi một lần chỉ cần là đấu giá dưới người đều có thể tiến vào tiên phủ đồng thời đạt được một kiện tiên khí, nhưng là cũng chỉ hạn là một kiện. Kim Nhất thủy dừng lại một chút, không có chờ hắn nói tiếp, Nam Cung Linh nói: "Thật kỳ quái à." Bọn hắn tại sao làm được đều là chuyện giống vậy, mà lại bọn hắn tại sao không truyền cho mình hậu nhân, mà lại đều chọn đưa đến phòng đấu giá đâu? Liên xếp như dạng này, chẳng lẽ nói đấu giá dưới người liền không có bị người đoạt qua sao? Dù sao đây chính là tiên khí, không phải bình thường phổ thông pháp bảo, liền không có tâm động qua sao? Cướp đoạt chuyện như vậy từng có qua, là tại cổ gia đấu giá sau, Lôi gia đang đấu giá đến lúc đó, liền từng có người liên hợp tiến hành qua cướp đoạt, thế nhưng là kỳ quái là cổ gia vì việc này, lại là phái gia trong gia tộc cao thủ, cũng trợ giúp Lôi gia bảo trụ Ngọc Trầm, mà khi đó cổ Lôi hai nhà ngay tại bởi vì một cái mỏ linh thạch tại khai chiến. Mà sở dĩ có người dám cướp đoạt chính là cho rằng, Lôi gia cùng Cổ gia tranh đoạt mỏ linh thạch mà vô tâm hắn chú ý, nhưng là Cổ gia ra, ra mặt, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Theo sau sự tình, liên cang để cho người không cách nào phỏng đoán, khi hoạch ra đầu giá được lúc, Lôi, Cổ hai nhà đồng thời phát đồng hồ tuyên bố, nếu có người lại đoạt ngọc châm lời nói, bọn hắn hai nhà sẽ liên hợp hoạch gia cộng đồng bỏ ra mặt xử lý. Sau này sự tình liền phát triển thành chỉ cần là từng chiếm được châm vàng đều sẽ bảo hộ kế tiếp đạt được châm vàng người hoặc là gia tộc. Phàm là cầm tới châm vào người, đều có thể đạt được trước kia đạt được tiên khí người trợ giúp. Đoàn Vô Nhai nghe tới cái này bên trong cũng nghe rõ. Cái này ngọc châm là một cái tiên phủ chìa khóa, mà chỉ cần có nó liền có thể đi tiên phủ bên trong cầm tới một kiện tiên khí, mà lại tất cả cầm tới tiên khí người hoặc là gia tộc đều sẽ bảo hộ kế tiếp đạt được ngọc châm người. Thế nhưng là, làm như vậy lại có cái gì ý nghĩa đâu? Kim Tim Ngọc muốn đập tới chân vàng, khả năng cũng chỉ là vì muốn để đã từng qua được người đến bảo hộ nàng, hoặc là trực tiếp lợi dụng cái tầng quan hệ này để nàng trực tiếp thượng vị cũng có nói. Nhưng vấn đề là bảo hộ người khác thuận lợi đạt được tiên khí, kia không thể nghi ngờ chính là cho địch nhân gia tăng thực lực, nếu như hai cái chủng tộc giao hảo, cái này không gì đáng trách, thế nhưng là tại sao tất cả đi lấy ra tiên khí người tại trở về về sau, đều sẽ làm chuyện giống vậy đâu? Nếu như chỉ là một hai cái còn nói còn nghe được, nếu là nhiều lời nói, vậy chuyện này liền có chút quỷ dị. Như thế nói đến, Kim tiểu thư có ý tứ là vì đạt được châm vàng lấy được tiên khí, rồi mới lại vận dụng cái tầm quan hệ này, để ngươi thuận lợi đạt được người khác cùng hộ. Kim Tim Ngọc hiện tại đã điều chỉnh tốt tâm tính, thấy Đoàn Vô Nhai hỏi nàng, vội vàng đáp Chân nhân, kỳ thật cả hai đều là ta hy vọng, mà lại gần 10.000 năm ở bên trong lấy được tiên khí người hết thảy có 98 cái, mà lần này là cuối cùng nhất một lần lấy được tiên khí. Bao nhiêu cái? Đoàn Vô Nhai giật mình hỏi. 98 cái, chân nhân rất giật mình đi. 98 cái, cái này đại biểu lấy có 98 kiện tiên khí, dạng này số lượng đã là hết sức kinh người, nhưng tại sao những người này có thể đoàn kết cùng một chỗ, sẽ không lẫn nhau đi tranh đoạt tiên khí đâu? Trong này nhất định có vấn đề, nghĩ đến cái này bên trong, Đoàn Vô Nhai có một cái rất kỳ quái ý nghĩ. nhưng lại nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Xem ra muốn giải quyết vấn đề này lời nói, cũng chỉ có thể là cùng đem trâm vàng đấu giá dưới mới có thể chân chính hiểu rõ. Cái này trâm vàng ta có thể giúp ngươi đấu giá mua, bất quá nghĩ đến những người khác cũng đều vì cái này trâm vàng mà cạnh tranh đi. Dù sao theo các ngươi nói tới, đây là cuối cùng nhất một kiện tiên khí, như vậy tranh đoạt người nhất định sẽ rất nhiều. Đúng vậy, nhưng là tranh đoạt người cũng sẽ không quá nhiều, trừ trong gia tộc mấy cái người cạnh tranh đều sẽ tham gia bên ngoài, cái khác cũng chỉ là một chút tán tu, đối với bọn hắn thực lực, ta không lo lắng. Phiên toái nhất chính là trong gia tộc mấy cái người cạnh tranh. Bọn hắn có giống như ta tâm sự, dù sao, nếu như có thể được đến châm vàng liền có thể mượn dùng một chút thực lực của người khác đến vững chắc địa vị của mình, cái này ta có thể muốn lấy được, tin tưởng bọn họ cũng có thể muốn lấy được, bất quá bởi vì linh thạch cực phẩm nguyên nhân, bọn hắn cơ hội khả năng liền phải kém hơn chúng ta rất nhiều. Liên theo ta hiểu rõ, hiện tại bọn hắn mấy cái còn đang vì linh thạch cực phẩm sự tình tại bốn phía chạy lấy phải biết gần đây 10 ngàn năm qua, tất cả châm vàng đấu giá chỉ cần linh thạch tư phẩm, vật phẩm khác là đều không tiếp thụ, bởi vậy Linh thạch cực phẩm đến bây giờ đặc biệt là gia tộc, đối với linh thạch cực phẩm không chế đã đến làm cho không người nào có thể lý giải trình độ. Nghe bọn hắn giảng hết vậy, Đoàn Vô Nhai có thể nghĩ đến, linh thạch cực phẩm hiện tại tại đại lục này thế giới, nhất định là phi thường khan hiếm một loại vật tư, mà những này đã lại toàn bộ trưởng khống tại những cái kia trong phòng đấu giá. Thế nhưng là phòng đấu giá tại sao chỉ cần cực phẩm linh thạch tới làm giao dịch đâu? Đây là Đoàn Vô Nhai đang nghe bọn hắn sự tình lúc, liền có một loại nghi hoặc, chỉ bất quá loại này nghi hoặc một mực dấu ở trong lòng của hắn. Mà đối với Kim Tim ngậm bậy vì hắn có linh thạch cực phẩm liền trực tiếp tới Tắc Pháp, cảm thấy không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Thu thập linh thạch, cấp cho tiên khí, những này đến cùng có cái gì liên hệ đâu? Đoàn Vô Nhai mặc dù trong lòng có một chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc, cảm thấy có thể là mình quá với nhạy cảm, bởi vậy, không tiếp tục tại hỏi nhiều. Hắn không cho rằng hiện tại sự tình sẽ cùng hắn có bao nhiêu liên hệ. Cuối cùng, Kim Tim ngậm bẩy vì cảm giác phải không có ý tứ, lại thêm cao thủ lao cơ sợ bên trên, lại biểu thị bởi vì chính mình một chút nguyên nhân mà không cách nào đáp ứng Đoàn Vô Nhai liên quan với Ngọc Bộ sự tình. Đối với những này Đoàn Vô Nhai chỉ là cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều để ở trong lòng. Con như nói Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh hai người tại Kim Ti Mộng thành ý nói xin lỗi dưới, cũng không có đang tức giận, ngược lại bởi vì Kim Ti Mộng cố ý kết bạn, rất nhanh ba người liền thật cao hứng đàm luận lại với nhau. Mấy ngày sau, Đoàn Vô Nhai cầm lấy kim gia cho chuẩn bị thêm mời, mang theo Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh cùng đi đến, nằm ở trong thành tâm phòng đấu giá, mà cái này phòng đấu giá chỉ có thành thị trung tâm mới có một nhà. Tại cửa ra vào tiếp nhận xong kiểm tra về sau, Ba người theo lấy nhân viên phục vụ cùng đi đến một cái đá sớm vì bọn họ chuẩn bị ký càng chô ngồi bên trên. Cái này bên trong nằm ở phòng đấu giá hạng thứ nhất, lúc này bên cạnh đã ngồi đầy người, mà lại có kim gia phục sức người cũng không phải số ít. Những người này ở đây nhìn thấy đoàn Vô Nhai ngồi tại an bài vị kim gia chô ngồi lúc, có lòng muốn nói chút cái gì, thế nhưng là nhìn thấy đoàn Vô Nhai trong tay thiệp mời lúc, cũng không có nói thêm nữa. Ngay tại đoàn Vô Nhai bọn hắn ngồi xuống không đến bao lâu, ở phía trước bàn đấu giá đi về trước đến hoa trổng dâu bạc phơ lão giả, lão giả đi lên cũng không có quá nhiều khách khí cùng giới thiệu. mà là trực tiếp mở miệng nói ra, hoàn nên các vị tới tham gia liên quan với lần này tiên phủ trâm vàng đấu giá, tin tưởng bán đấu giá quy củ mọi người cũng đều hiểu, ta cũng liền không nói thêm lời, vì không ảnh hưởng mọi người thời gian, như vậy chúng ta liền bắt đầu đấu giá đi. Không có phòng đấu giá cái gọi là giới thiệu, cũng tương tự không giống khác phòng đấu giá như thế có cái khác vật phẩm đấu giá, toàn bộ đấu giá hội cũng chỉ có một vật phẩm, một cái mục đích, đó chính là đấu giá trâm vàng. Ngài, thật sự là kỳ quái tại sao phòng đấu giá cũng chỉ đấu giá một kiện vật phẩm đâu. Đông Vương Tịch lúc này cũng phát hiện khác biệt. Đúng vậy à? Phong đấu giá nếu là chỉ đấu giá một kiện vật phẩm lời nói, khó trách Kim Tim Mộng nói không có mấy nhà cạnh tranh, thế nhưng là tại sao còn sẽ tới như thế nhiều người đâu. Nghe các nàng như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai liếc nhìn một chút cả cái đại sảnh, vài trăm người lại sảnh, ngồi đều là tràn đầy, trên cơ bản không có cái gì để trống, mà người tiến vào đều tại rất hưng phấn nghị luận lấy, tựa hồ đối với với mình có thể hay không đấu giá được trâm vàng cũng không coi trọng. Coi trọng tựa hồ là có khác vật phẩm khác, cẩn thận nghe bọn hắn lời nói, dường như chỉ cần những người dự đều sẽ có nhất định thu hoạch. Đồng thời tương đối với có thể hay không đấu giá được châm vàng, bọn hắn càng để ý là tại phòng đấu giá kết thúc sau đưa tặng hoạt động. "Ngay, ngươi đã nghe chưa?" Nam Cung Linh hạ giọng nói. "Cái gì?" Bọn hắn đều đang nghị luận đấu giá sau đưa tặng hoạt động, tựa hồ còn có cái gì người sẽ truyền thụ công pháp cực phẩm một loại. "Cái này, ta ngược lại là cũng nghe đến, xem ra chuyện này tựa hồ có một ít không quá bình thường." Đoan Vô Nhai tự nhiên cũng chú ý tới, bất quá, hiện tại hắn đối một việc càng cảm thấy hứng thú, đó chính là bọn hắn hiện tại chỗ ngồi. Bọn hắn hiện tại ngồi là hàng thứ nhất mà lại phía trên có một cái số hiệu, mà tại hàng thứ 2 sau này là không có. Nếu như dựa theo kim nhất thủy thuyết pháp, phòng đấu giá chỉ cấp mỗi một cái tham gia bán đấu giá gia tộc một cái số hiệu, cái này liền biểu thị chỉ có hàng thứ nhất người mới có tư cách đấu giá. Đã dạng này, kia phía sau người đều là tới tham gia đấu giá kết thúc sau hoạt động, kia rốt cuộc là cái gì đang hấp dẫn bọn hắn đâu? Kia rốt cuộc là cái gì dạng sự tình mới có thể hấp dẫn như thế nhiều người đến, mà lại những này chỗ ngồi nghe bọn hắn nói, tựa hồ chỉ có trong gia tộc mới có, mà nhìn phía sau người Có tuyệt đại bộ phận không phải gia tộc thành viên, từ bọn hắn lấy lấp đặt có thể nhìn thấy, những người này chỉ là một chút tu vi cũng không cao người tu chân. Rất lớn một bộ phận có thể thấy được là tán tu đến lấy, kia là cái gì dạng đồ vật hấp dẫn lấy bọn hắn tới đây tham gia nơi này. Cũng liền tại đoàn Vô Nhay suy nghĩ thời điểm, đấu giá đã bắt đầu, đã như hắn suy nghĩ như thế, tất cả tham gia bản đấu giá người chỉ có hàng thứ nhất mấy người, bởi vậy đoàn Vô Kênh Nhay hướng trên ghế khẽ nghiêng, rồi mới nhắm mắt đối Nam cùng Linh nói: "Đừng để ý tới bọn hắn ra bao nhiêu, chúng ta cao hơn bọn họ liền có thể, giơ bảng sự tình liền giao cho Linh nhi đi." Nam Cung Linh cũng là lần đầu tiên tham gia đấu giá hoạt động, bởi vậy, vậy đối với đấu giá chuyện như vậy đặc biệt cảm thấy hứng thú, tại đem đặt ở bàn trước mặt bảng hiệu cầm lên sau, cũng tham dự vào trâm vàng đấu giá ngay từ đầu tất cả mọi người không có giữ lại cái gì, mà là trực tiếp bắt đầu đem giá cả đều nhấc rất cao. Chương 475, đấu giá thụ nghiệp tư cách. Thế nhưng là mặc kệ cái khác mấy nhà như thế nào tăng giá, Nam Cung Linh đều sẽ đem bảng hiệu giơ lên, mà lại chơi đến quên cả trời đất, đến phía sau, chỉ nếu là có người đấu giá, nàng đều sẽ cầm trong tay bảng hiệu giơ lên, điều này cũng làm cho rất nhiều người trực tiếp từ bỏ đấu giá. Bất quá cuối cùng nhất lại có một người tại kiên trì lấy. Kiên trì người là Kim gia người, bởi vì nhìn ra thân phận của hắn quá đơn giản, tại bên cạnh hắn mấy cái tùy tùng cổ áo chỗ, đều có Kim gia hạ nhân tiêu chí. Tại cuối cùng nhất một lần dơ bảng về sau, cũng chính là chỉ để lại đoàn vô nhai nhóm này, người đấu giá cùng Kim gia người đấu giá tổ hai lúc. "Ngươi tốt, ta là Kim gia tứ thiếu gia, nếu như ngươi có thể bỏ những thư yêu thích lời nói, ta đại biểu Kim gia hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn, mà lại chúng ta cũng sẽ có một cái phi thưởng phong phú lễ vật đưa với ngươi." Tại hàng thứ nhất số hiệu 007 trên chỗ ngồi một cái trẻ tuổi nam tử mở miệng nói ra, "Chị bất quá, mặc dù hắn là tại cùng đoàn vô nhai nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt nhưng không có nhìn qua, tựa hồ một chút cũng xem thường bọn hắn. Cái này thật xin lỗi, chúng ta cũng đáp ứng người khác." Đoàn vô nhai quả quyết cự tuyệt. Nếu như thái độ tốt đi một chút, có thể sẽ có chỗ thương lượng, nhưng hắn loại này xem thường người thái độ, để đoàn vô nhai trong lòng có một chút không thích. Có đúng không? Vậy chúng ta liền mỗi người dựa vào thực lực đi, bất quá, tốt nhất ngươi một mực giữ lại lấy, nếu như chuyển nhượng lời nói, kết quả kia ngươi nghĩ kỹ liền tốt. Nam tử nói lấy âm âm hướng về đoàn vô nhai ba người nở nụ cười. Nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Đây chỉ là một lời khuyên." Nam tử nói xong liền không nói thêm lời, mà là tiếp tục bắt đầu cạnh tranh, có thể là vì áp chế đoàn vô nhai bọn hắn, lần này tăng giá đều là mấy trăm mấy trăm đi lên thêm. Thế nhưng là đối với hắn loại này toán cộng, đoàn vô nhai ba người không nhìn thẳng, mỗi lần tăng giá hiện tại đổi thành một cái linh thạch cực phẩm đi lên thêm. Số 007, 835 khối linh thạch cực phẩm. Lần thứ nhất. Số 007, 835 khối linh thạch cực phẩm. Lần thứ 2. Số 007, 835 khối linh thạch cực phẩm. Thứ. Tại cùng đấu giá sư liền muốn gõ truy lúc, Đoàn Vô Nhai thay thế Nam Cùng Linh nói, ta ra 836 khối linh thạch cực phẩm. Ta ra 900 khối linh thạch cực phẩm. Kim gia tứ thiếu gia có chút bốc hỏa nhìn Đoàn Vô Nhai bên này một chút, sự tình vừa rồi từ hắn mở miệng đến bây giờ, Đoàn Vô Nhai bọn hắn vẫn dạng này tại làm, mỗi lần liền muốn gõ truy lúc, Đoàn Vô Nhai liền sẽ tăng thêm một khối linh thạch cực phẩm. Số 007, 900 khối linh thạch cực phẩm. Lần thứ nhất. Số 007 900 khối linh thạch cực phẩm. Lần thứ 2. Số 007, 900 khối linh thạch cực phẩm. Thứ. Ta ra 901 khối linh thạch cực phẩm. Đoạn vô nhai hay là tại cuối cùng nhất một khắc thêm một khối. Ngươi bị ngươi dạng này ba phen mới bận đánh gãy, hơn nữa còn là tại cuối cùng nhất một khắc, coi là có thể cầm tới lúc, liền sẽ bị ngăn cản, mà chuyện như vậy, một lần có thể, hai lần có thể, ba lần nhẫn, bốn lần, năm lần vậy liền thật không cách nào lại nhẫn, mà lại lần này hay là quan hệ đến sau này rất nhiều chuyện, đây càng thêm để Kim gia vị này tứ thiếu gia càng thêm nén giận. Xem ra ngươi là thành tâm muốn cùng ta không qua được, lần này đấu giá ta từ bỏ, bất quá ngươi tốt nhất đừng giao ra, chỉ cần châm vàng không ở trên người của ngươi, ngươi liền đợi ta trả thù đi. Chúng ta đi." Kim gia tứ thiếu gia nói xong đứng dậy liền rời đi, mà rời đi trước, đối với đoàn Vô Nhai ba người đều không tiếp tục nhìn một chút, trong lòng của hắn, hắn đương nhiên biết mấy cái này vị trí là thuộc về ai, bởi vậy, hắn cho rằng đoàn Vô Nhai cũng chỉ là hắn vị kia đại tỷ mời đến cùng hắn tranh đoạt châm vàng một cái công cụ. Loại này thế gia con cháu, đối với bọn thủ hạ là sẽ không coi trọng, bởi vậy Đối với đoàn Vô Nhai đám người hận ý cũng là mười phần, mặc dù thời điểm ra đi không có nhìn đoàn Vô Nhai, nhưng là đoàn Vô Nhai lại cảm thấy hắn đối với mình ba người sắc cơ. Không không số 3, 901 khối linh thạch cực phẩm. Lần thứ nhất. Không không số 3, 901 khối linh thạch cực phẩm. Lần thứ hai. Không không số 3, 901 khối linh thạch cực phẩm. Lần thứ ba, thành giao. Cuối cùng tại Kim Gia Tứ thiếu gia từ bỏ về sau, đoàn Vô Nhai ba người cũng liền thuận lợi đấu giá dưới châm vàng. Lúc đầu châm vàng bán đấu giá xong sau, nên kết thúc đấu giá nhưng không có kết thúc. Mala Từ vừa rồi lão giả lần nữa tuyên bố một việc, đó chính là tất cả đang ngồi đều có một phần quà tặng, mà lĩnh phần này quà tặng cần phải đi nghe cái gọi là công pháp truyền thụ. Thế nhưng là đối với yêu cầu như vậy, tất cả mọi người cho rằng là đương nhiên, liền ngay cả vừa mới rời khỏi kim gia tứ thiếu gia, lúc này cũng đi trở về. Ngay, thật kỳ quái á tại sao những người này đều muốn nghe công pháp truyền thụ đâu? Đúng vậy a, theo lý thuyết như thế nhiều người là không thể nào học tập một loại công pháp a. Đỗ Vương Tịch cùng Nam Cung Linh Nghi hoặc cũng là đoàn vô nhai nghi vấn trong lòng, mọi thứ đều là không nguyên nhân không có kết quả. Nếu như không có liên hệ lời nói, phòng đấu giá liền sẽ không tổ chức loại này không có ý nghĩa sự tình, kia trong này có cái gì không thể cho ai biết mục đích sao? Xin hỏi ngài muốn tham gia lần này truyền thụ sao? Ngay tại đoàn vô nhai suy nghĩ thời điểm, một cái phục vụ viên đi tới, đồng thời hỏi: "Bọn hắn có cái gì tư cách tham gia, ta nhìn vẫn là thôi đi, ba người bọn hắn thiệp mời là ta Kim gia, nghĩ đến là ta cái kia đại tỷ để cho bọn họ tới, như vậy cái này ba cái danh nghịch tự nhiên hẳn là từ ta cái này Kim gia con cháu tới làm ăn bài, ba người bọn hắn ngoại nhân là có thể rời đi." Không có cùng đoàn vô nhai nói chuyện. Kim gia tứ thiếu gia liền mở miệng nói ra: "Đúng vậy à, các ngươi cũng bất quá là đại tỷ mời đến đoạt trân vàng, như vậy nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi liền có thể rời đi." Lúc này cái khác mấy cái rõ ràng là Kim gia người cũng bắt đầu xa lánh lên Đoàn Vô Nhai ba người tới. "Cái này sao?" Phòng đấu giá phục vụ viên có chút hơi khó nhìn mấy người một chút. "Vậy chúng ta liền không tham gia, cái này ba cái danh hạt nhà, ta liền bán, có người muốn sao?" Đoàn Vô Nhai vừa nói xong, chịu lấy hắn tương đối gần mấy người tất cả đều là sững sờ, đặc biệt là Kim Bốn. Thiếu gia càng là có chút mặt người. Hắn không nghĩ tới đoạn Vô Nhai từ bỏ về sau sẽ đến cái danh nạch bán ra. "Tiểu tử ngươi điên rồi đi, nghĩ tiền cũng không có ngươi nghĩ như vậy tiền. Bán danh nạch chuyện như vậy ngươi cũng có thể nghĩ ra. Chẳng lẽ không được sao?" Các người như thế nóng lòng nghe nói, như vậy đối với các ngươi đến nói, hẳn là rất trọng yếu đi, nếu như cảm thấy không cần thiết có thể không mua nha. Ta lại không có cưỡng cầu, rồi hay nói chuyện này cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi cái gì tâm, nhiều chuyện." Đoan Vô Nhai lời nói để Kim Tứ thiếu gia lúc ấy liền khí đến sắc mặt liền âm trầm xuống, ánh mắt càng là âm ngoan nhìn Đoan Vô Nhai. Nếu như ánh mắt có thể có thể giết chết người lời nói, đoán chừng Đoàn Vô Nhai hiện tại cũng sắp bị phân thì. Ta muốn, nói đi cần bao nhiêu linh thạch cực phẩm? Lúc này một người mở miệng hỏi, ta cũng muốn, nói cái giá đi. Ta cũng cần, nói đi. Ta. Nhìn thấy có người quả nhiên bắt đầu vì cái này ba cái danh mạch đến tranh lúc, Đoàn Vô Nhai trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời cũng đối với mình một cái phòng đoán có một cái khẳng định. Đã mọi người như thế có hứng thú, như vậy chúng ta liền đến cái cạnh tranh đi. Ai ra giá cả cao, ta liền đem cái này ba cái danh mạch bán cho ai liền có thể Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, vừa rồi biểu thị muốn tranh nạch mấy người cũng không có chút do dự nào, trực tiếp liền bắt đầu cạnh tranh, mà lại cho ra giá cả cũng khiến Đoàn Vô Nhai cảm thấy giật mình, một cái danh nạch liền có thể bán được 3 cái linh thạch cực phẩm, đây chỉ là một danh nạch giá cả. Cuối cùng nhất, danh nạch từ một cái ra giá 20 cái linh thạch cực phẩm người mua qua thứ. Tại thu được linh thạch cực phẩm về sau, Đoàn Vô Nhai quay người liền rời đi phòng đấu giá, hắn tự nhiên cũng không có thấy mọi người loại kia chế giễu ánh mắt, còn có Kim Gia Tư thiếu gia kia ánh mắt muốn giết người. Rời đi phòng đấu giá về sau, Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh lúc này mới bắt đầu hỏi, "Nhai, tại sao chúng ta không nhìn tới nhìn cái kia cái gọi là công pháp truyền tụ đâu, dù sao chúng ta cũng không kém điểm kia linh thạch cực phẩm đi." Linh thạch ngược lại không trọng yếu, chủ yếu là ta không muốn đi nhìn. "Tại sao đâu? Chẳng lẽ Nhai ngươi liền không tốt đẹp gì kỳ sao? Có cái gì nhưng hiếu kỳ, phải biết hiếu kỳ thế nhưng là sẽ hại mẹo chết." Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh nghe xong liền minh bạch Đoàn Vô Nhai không có có tâm tư đi nghe bọn hắn cái gì công pháp giảng bài, chỉ là các nàng hay là hiếu kỳ, bởi vì như vậy nhiều người đều đi nghe Trong này khẳng định có cái gì bọn hắn không hiểu rõ, có lẽ nghe một chút cũng không có cái gì trôi xấu đi. Hai người các ngươi có phải là nghĩ muốn hiểu rõ, tại sao như thế nhiều người đều muốn đi nghe cái gọi là công pháp? Đoan Vô Nhai vừa đi lấy, vừa cùng cấp nàng nói. Đúng vậy à, như thế nhiều người đều muốn đi nghe, vậy nhất định có cái gì cao minh địa phương đi. Nghe Đông Phương Tịch nói như vậy, Đoan Vô Nhai khẽ cười một tiếng, cao minh ngược lại sẽ không, nhưng là làm việc thủ pháp lại là 10 điểm cao siêu, ngược lại là thật. Làm việc thủ pháp. Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh nghe xong, Suy nghi hoặc một chút lên đoạn vô nhai lời nói, Hưu Tâm hỏi thăm, thế nhưng lại nhưng lại không biết như thế nào hỏi, bất quá đoạn vô nhai không chờ các nàng nói chuyện, mà là tiếp lời nói ra. Ta nói nhưng thật ra là bọn hắn làm việc một loại thủ đoạn, mặc kệ là cái gì dạng công pháp, cũng không có khả năng khiến như thế nhiều người cùng một chỗ được lợi. Hiểu rõ cái này không phải chỉ là chúng ta, bọn hắn cũng là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là bọn hắn tại sao còn sẽ như thế, đó chỉ có thể nói, trong này khẳng định còn sẽ có sự tình khác ở bên trong, còn như là chuyện gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta, ta cũng không quá nghĩ tới nhiều đi quản. cũng đem châm vàng giao cho Kim Tim ngậm về sau, chúng ta sự tình liền xong xuôi rồi. Cầm tới thủ lao chuyện này liền xem như hoàn tất. Ngay, sợ là chúng ta còn không phải không đi quản. Nam Cung Linh lúc này tiểu nở nụ cười. Tại sao đâu? Bởi vì Kim đại tiểu thư khi lấy được cái này châm vàng về sau, liền sẽ thỉnh cầu chúng ta cùng đi tiến phủ, đến lúc đó chính là chúng ta không muốn tham dự, sợ là cũng không có cách nào chảnh né. Đoàn vô nhai nhẹ gật đầu, những này hắn ngược lại là sớm liền nghĩ đến, chỉ bất quá, hắn nghĩ nếu như Kim đại tiểu thư không yêu cầu lời nói Bọn hắn liền giả bộ hồ đồ cũng này đến hốt qua, thế nhưng là nghe Nam Cung Linh như thế nói chuyện, hắn biết chuyện này đoán chừng rất khó hốt qua. Ngay, Kim Tim mộng thế, nhưng là từng nói qua muốn ngươi giúp nàng đấu giá được trâm vàng về sau, còn muốn mời ngươi cùng đi tiên phủ. Mà chuyện này, ngày hôm đó nàng liền biểu thị qua, cũng để chúng ta cùng một chỗ khuyên nhủ ngươi đây. Hôm nay canh thứ 2 có thể sẽ muộn một chút, đại đạo tại bảo đảm canh 2 điều kiện tiên quyết, sau này đổi mới phương diện có thể sẽ trễ một chút, mời độc giả đại đại nhóm thứ lỗi. Chương 476, Kim Văn Hàn hận. Đoàn vô nhai nghe xong, Hiếu Tâm muốn cự tuyệt thế, nhưng là nghĩ lại, đi tiên phủ ngược lại là có thể nhìn xem, bởi vì, hắn tự biết tiên phủ về sau liền đang một mực hoài nghi lấy một việc, chỉ là sự tình này đối với hắn đến nói, chỉ là hiếu kỳ, cũng không muốn quá nhiều đi tốn hao quá nhiều tinh lực. Nhưng là hiện đối với việc này đưa tới cửa, vậy liền đi xem một chút đi, dù sao chuyện như vậy có lẽ có thể từ giữa đó đạt được một chút kinh hỉ cũng có nói. Quyết định chủ ý đoàn vô nhai lĩnh lấy Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh đi trở về. Thương Vân tiểu lâu Tây Quý khách viện. Đấu giá được, thật đấu giá được. Từ đầu ra bắt đầu sau vẫn tại cái này bên trong chờ đợi lấy kim tim ngậm, tiếp nhận từ đoàn vô nhai trong tay đưa tới châm vàng lúc, nụ cười trên mặt vẫn không có ngừng qua, mà miệng bên trong cũng là một mực không ngừng nhớ. Nhìn bộ dáng của nàng, Kim Nhất Thủy tự nhiên có thể hiểu được nhà mình lớn tâm tình của tiểu thư, bởi vậy đang chờ nàng hơi bình tĩnh sau, rồi mới lên tiếng, "Đại tiểu thư, hiện tại có phải là trước đem chân nhân thủ lao cho nữa nha?" "A, vào xem lấy cao hứng. Thật xin lỗi a, chân nhân, đây là lần này thủ lao." Nói xong liền từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái tinh mỹ hơn quá. trong này tự nhiên giả là đã thương lượng xong thủ lao. Khi nhìn đến Đoàn Vô Nhai thu hồi về sau, Kim Tim Ngọc lúc này mới kế tiếp theo mở miệng nói ra, "Đoàn chân nhân, có một chuyện còn cần làm với ngươi, hai vị phu nhân không biết có hay không cùng ngươi nhắc lên, nếu là châm vàng đấu giá được tay về sau, chúng ta còn muốn mời chân nhân cùng đi tiên phủ sự tình đâu?" Đoàn Vô Nhai nhẹ gật đầu, nói, "Các nàng ngược lại là cùng ta nhắc qua, không biết đối với tiên phủ, lớn tiểu thư các ngươi biết bao nhiêu đâu?" "Cái này sao? Ta kỳ thật hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì từ kia bên trong ra người tới, đều không tiếp tục nói thêm tiên phủ bên trong sự tình." Trừ lưu lại phải bảo đảm kế tiếp đạt được châm vàng người muốn thuận lợi tiến vào tiên phủ truyền thống bên ngoài, liền không còn có liên quan với tiên phủ bất cứ chuyện gì. Nghe Kim Tâm ngậm như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai đối với trong lòng mình sự nghi ngờ kia liền càng thêm sâu mấy phần, thế là kế tiếp theo hỏi: "Đây là châm vàng lần thứ 99 xuất hiện, như vậy phía trước 98 lần, cũng chính là đại biểu lấy có 98 kiện tiên khí, có hay không cái gì đặc biệt uy lực đâu?" "Không có, kia 98 kiện tiên khí đều chưa từng xuất hiện, trừ dợi đi tiên phủ từng có tiên khí tiên tựa bên ngoài, liền rốt cuộc không có người thấy tiên khí dáng vẻ." Kim Nhất Thủy lúc này trả lời: "Dạng này à?" Đoan Vô Nhai nghe về sau, không tiếp tục hỏi, bất quá lại lã suy nghĩ. Tiên khí như thế nhiều, nhưng là trừ xuất hiện qua thiên tượng bên ngoài, tất cả mọi người liền không có gặp lại qua những này tiên khí, cái này liền có chút không hợp với lẽ thường, thời gian vẫn năm, những gia tộc này chẳng lẽ liền không có bất kỳ cái gì biến cố sao? Kim Nhất Thủy, có một chuyện cần làm phiền ngươi." Đoan Chân Nhân cứ việc phân phó. Giúp ta tra dưới cái khác 98 nhà đạt được tiên khí gia tộc, cũng tìm dưới bọn hắn từ đạt được tiên khí sau gia tộc biến hóa. liền xem như gia tộc bọn họ tộc trưởng thay người chuyện như vậy, cũng đều thu thập một chút, đến lúc đó ta hữu dụng. Mặc dù không rõ tại sao Đoàn Vô Nhai cần những tài liệu này, nhưng là Kim Nhất Thủy cũng không có hỏi nhiều liền đáp ứng xuống. Đồng thời, lập tức liền xin lỗi một tiếng liền đi công việc, bởi vì những vật này quá phổ thông, tại lớn một chút trong gia tộc đều sẽ có ghi chép. Rất nhanh Kim Nhất Thủy liền đem tư liệu đưa tới, Đoàn Vô Nhai tiếp nhận tư liệu cũng không có chấp nhìn, mà là lại hỏi một chút liên quan với trên cái này đại lục sự tình, tại bọn hắn giới thiệu bên trong, Đoàn Vô Nhai phát hiện từng có một cái gia tộc ở cái thế giới này xuất hiện qua. Nhưng lạ, rất nhanh liền không có bóng dáng. Nhưng là gia tộc này cũng không phải là đột nhiên biến mất, mà là mình nhận đuổi lên, gia tộc này sợ dĩ sẽ bị nâng lên, là bởi vì cổ gia châm vàng chính là từ gia tộc này ở bên trong lấy được, mà lại cổ gia đối với đạt được châm vàng quá trình không có mạnh thuật, nhưng là liên quan với chuyện này lại có khác biệt truyền thuyết phiên bản. Có nói cổ gia là từ gia tộc này cưỡng ép cướp đoạt, có thì là nói cổ gia là bởi vì có ơn với gia tộc này mới sẽ có được châm vàng. Còn có người nói đây là bởi vì cổ gia trở thành gia tộc này phụ thuộc mới đến, lúc ấy lại có người nói qua cổ gia trở thành nô bộc gia tộc mới đến chấm vàng. Mà bây giờ, kim nhất thủy bọn hắn thì là xem như một loại đàm tiếu tại cùng đoàn Vô Nhay nói lấy. Có lẽ bọn hắn sẽ không tin tưởng những thuyết pháp này, thế nhưng là đoàn Vô Nhay lại cho rằng những này cái gọi là truyền thuyết, khả năng thật đã tiếp cận chân tướng. Tại nghe xong về sau, đoàn Vô Nhay hỏi, cái này cái gọi là gia tộc hiện tại ẩn cư tại cái gì địa phương, còn có bọn hắn dùng họ gọi cái gì đâu? Cụ thể tại cái gì địa phương không được rõ lắm, dùng họ gọi cái gì yêu thân, một cái rất kỳ quái họ. Thì ra là thế. Đoàn Vô Nhay nhẹ gật đầu. Ngay cái họ này ta thế nào có một loại cảm giác quen thuộc đâu." Đổng Vương Tịch lúc này đối Đoàn Vô Nhai nói. Nghe nàng như thế nói chuyện, Nam Cung Linh cũng biểu thị mình cũng có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng lại tựa hồ như lại không có một chút điểm ấn tượng. Đoàn Vô Nhai nghe các nàng hai người lời nói, cười cười không tiếp tục nhiều lời. Chẳng lẽ nói gia tộc này cùng chân nhân có cái gì nguồn gốc sao? Kim Tim Mộc nghe hai nữ nói chuyện, bởi vậy mới có như thế hỏi một chút. Cái này thật không có, chẳng qua nếu như không có nói sai, gia tộc này cùng chúng ta hay là có một chút điểm duyên phận. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Nhất Thủy cùng Kim Ti Mộng nhìn nhau, có lòng muốn hỏi, thế nhưng là sợ cái này duyên phận đại biểu lấy là nghi lễ, như vậy, biết quá nhiều khả năng liền không tốt lắm, thế là liền không có hướng xuống hỏi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Đoàn Vô Nhai mỉm cười liền chuyển ghi chủ đề Hàn Huyền. Mà cái này một trò chuyện chưa phát dác ở giữa cho tới trời tối, nhìn nhìn thời gian cũng không còn sớm, Kim Ti Mộng cùng Kim Nhất Thủy cái này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, Đông Phương Tịch lúc này mới hỏi vừa rồi chuyện kia. "Ngài, ta vừa rồi một mực đang nghĩ gia tộc này dòng họ tại sao như thế quen thuộc." Hiện tại ta nghĩ đến, cái họ này cùng chúng ta rời đi Ngân Hải Đại Lục, lúc ấy bị tiêu diệt yêu thần cũng chỉ thiếu kém một chữ. Tịch tỷ tỷ, ta cũng có loại cảm giác này, nhưng đây có phải hay không là một loại trùng hợp đâu? Ta cảm thấy rất không có khả năng đi, bằng không ngay cũng sẽ không quá nhiều chú ý ra tục này. Ừm, các ngươi nghĩ tới cái kia khả năng, ta cũng không thể xác định, lần này tiên phủ chuyến đi, khả năng liền sẽ rõ ràng. Đoan Vô Nhai cũng không có cho các nàng một cái minh xác trả lời chắc chắn. Hai nữ gật gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều, mà là kéo lấy Đoan Vô Nhai cùng đi đến trong viện, nói là muốn ngâm trà. Nhìn bầu trời kia một lớn chằng tròn, ba người liền lặng lặng dựa chung một chỗ thưởng thức lấy, không nói gì, mà là tại nghe lấy lẫn nhau nhịp tim. Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh một bên một cái kéo lấy đoàn vô nhai cánh tay, nhấc lấy đầu nhìn trên bầu trời chằng tròn. Trọn chiếc mặt trăng đêm ba người thân ảnh kéo đến thật dài phải, dung hợp thành một thân ảnh. Hai nữ hiện tại cái gì cũng không đi nghĩ, chỉ muốn dạng này lặng lặng đợi lấy hưởng thụ loại này không lời ấm áp. Tứ gia, tiểu nhân đã điều tra rõ, tại phòng đấu giá cùng ngải tranh châm vàng người kia liền ở tại Tường Vân Cựu lâu Tây quý khách viện, mà lại vừa mới đại tiểu thư bọn hắn mới rời khỏi. Tin tưởng cái kia châm vàng đã đến đại tiểu thư trong tay. Kim gia tứ thiếu gia Kim Hàn, cũng chính là tại phòng đấu giá cùng đoàn vô nhai tranh đoạt châm vàng bị tự tuyệt người tuổi trẻ kia. Nghe thủ hạ người báo cáo, đối với kết quả như vậy cũng không kinh hãi, chỉ là sắc mặt lại không dễ nhìn. Như thế nói đến, đại tỷ đã cầm tới châm vàng, như vậy nàng trở thành thành chủ nắm chắc tính liền cao hơn. Đúng vậy, tứ gia. Ai, ngươi đi xuống đi. Khoát khoát tay, đem báo tin đuổi rời đi về sau, Kim Hàn thế này mới đúng một cái ngay tại bên cạnh hắn đang đứng, Ngũ Tuần Tả Hữu, cảm mấy lạc râu dài lão giả hỏi. Sư gia, ngài xem chuyện này muốn xử trí như thế nào? Lão già dùng tay vỗ lấy mình râu dài, trầm tư một chút nói: "Hiện tại xem ra đại tiểu thư trở thành thành chủ sự tỉnh trên cơ bản là chắc chắn sự tình. Cơ hội của chúng ta hiện tại rất nhỏ, nghi tranh, rất khó a ta khuyên tứ gia hay là từ bỏ đi. Chuyện này ta ngược lại là cũng minh bạch, thế nhưng là nếu như không phải kia tiểu tử từ, từ đó làm lạnh lời nói, chúng ta cũng sẽ không hiện tại liền mất đi tư cách này. Sư gia, ta muốn tìm đại tỷ biểu thị rời khỏi cạnh tranh, nhưng là điều kiện chính là muốn ta đi tìm người kia phiền phức, tin tưởng vì cái này vị thành chủ vị trí." Nàng nhất định sẽ đồng ý. Kim Hàn hiện tại trên cơ bản đã bỏ đi tranh đoạt thành chủ chuyện này, Kim Tim Mộng đoạt được châm vàng mà lại thực lực lại không yếu, nếu như không đang cái gì náo loạn tản sự tình, cái này vị thành chủ vị trí chính là nàng, còn như nói nàng có thể hay không truyền cho nàng thân đệ đệ, tin tưởng đó cũng là sau này sự tình. Bất quá đối với phá hư hắn chuyện tốt đoàn vô nhai, hắn lại không muốn dễ dàng bỏ qua, chuyện trả thù, từ hắn từ bỏ châm vàng một khắc này liền quyết định. Chuyện này, ta cảm thấy hắn là thả một chút, dù sao nếu như ngươi bây giờ tìm hắn gây phiền phức Đại tiểu thư khẳng định là sẽ ra mặt, như thế ngược lại sẽ để chúng ta có chút bị động. Vậy phải như thế nào xử lý? Một cái bình thường tiểu tử, nếu không phải là bởi vì trong tay hắn linh thạch cực phẩm, cái kia trâm vàng chính là ta vật trong túi, nghĩ đến những thứ này, ta liền càng hận hơn tiểu tử này, không đem hắn nắt thì liền không thể tiêu ta hận ý trong lòng. Nếu như chỉ là xuất khí lời nói, vậy liền không cần chúng ta thân tự xuất thủ, tiêu ít tiền tin tưởng có rất nhiều người nguyện ý đi. Ta cũng nghĩ qua, chỉ là ta không quá nghĩ để người khác nhúng tay chuyện này, ta chỉ muốn tự mình động thủ. Ta không tin Đại tỷ sẽ vì một ngoại nhân, cùng ta cái này làm đệ đệ đối đầu." Kim Hàn hung hăng nói. Đối với Đoàn Vô Nhai, trong lòng của hắn cái kia hận ý lớn đến đủ để không giết không đủ lãng lại hắn lửa giận trong lòng tình trạng. "Tứ gia, ta biết trong lòng ngươi hận cái kia từ đó hỏng ngày chuyện tốt người, nhưng là bây giờ nếu như ngươi tìm hắn để gây sự lại nói, tin tưởng đại tiểu thư nhất định sẽ ra mặt, đây không phải cái gì thần cùng xa quan hệ, mà là vì nàng trở thành thành chủ truyện đắt phải làm." Đối với sư gia lời nói, Kim Hàn cũng có thể minh bạch, nếu như hắn hiện tại tìm Đoàn Vô Nhai, Kim gia đại tiểu thư là nhất định sẽ ra mặt ngăn cản. Cái này không riêng gì bởi vì Đoàn Vô Nhai giúp nàng lấy được trân vạng, càng là vì tu nạp là người, như quả không ngoài mặt, kia liền sẽ để một chút muốn đi theo người cho rằng, Kim Tim Ngộng là thứ người qua sông rút cẩu kia, chuyện như vậy, hắn có thể nghĩ đến, tin tưởng Kim Tim Ngộng cũng có thể nghĩ đến. Chương 477, tiến về tiên phủ. Kim Hàn hiện tại không hận Kim Tim Ngộng, hắn liền hận Đoàn không cách nào, hắn cho rằng đây hết thảy đều là bởi vì Đoàn Vô Nhai xuất hiện, lúc này mới sẽ để cho hắn hiện tại liền mất đi cạnh tranh tư cách. Tứ gia, kỳ thực hiện tại không riêng gì người mất đi. Ngươi phải biết cái khác mấy vị cũng không tốt đến kia bên trong. Nếu như ngươi có thể hiện ở một bên đi đại tiểu thư kia bên trong biểu thị rời khỏi, rồi mới lại đi xem bọn họ một chút mấy vị lời nói, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch. Nghe sư gia như thế nói chuyện, Kim Hàn nhãn tình sáng lên, rồi mới nở nụ cười. Không sai, ta ngày mai liền đi cùng đại tỷ nói ta rời khỏi cạnh tranh. Vất quá ta là có điều kiện, kia chính là ta muốn cùng nàng cùng đi tham gia tiên phủ chuyến đi, mà lại hắn mấy vị này cũng muốn đi, còn có ta mấy cái kia biểu ca, biểu đệ nhóm cũng muốn đi tham gia. Đến lúc đó, hừ hừ. Mặc dù không có hướng xuống nhiều lời, thế nhưng là sư gia có thể minh bạch hắn muốn đánh phải là cái gì chủ ý, bởi vậy cũng theo nợ nụ cười, hai người có một loại âm nhu muốn được như ý hương vị ở trong đó, chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết, khỏi phải bọn hắn nhiều lời, Đoàn Vô Nhai đã đáp ứng đi tiền phụ sự tình. Tính toán người khác có lẽ là rất đắc ý một việc, đặc biệt là cảm thấy lập tức liền có thể lấy được hiện lúc, kia phần đắc ý có thể nghĩ. Hai người liền đắc ý như vậy nghĩ đến, càng nghĩ càng hưng phấn, càng hưng phấn càng đắc ý, càng đắc ý càng nghĩ cười, hai người cứ như vậy cười đến từ trầm thấp âm hiền cười, đến cất tiếng cười to. Mà tiếng cười của bọn hắn cũng khiến những cái kia ở bên ngoài chờ đợi hạ nhân, từng cái không giải thích được lẫn nhau nhìn, chủ nhân của mình chẳng lẽ có cái gì tốt chuyện phát sinh sao? A, có người đang tính kế ta. Đoan Vô Nhai đột nhiên cảm thấy sau lưng mát lạnh, mà lại run lên trong lòng, không chỉ có nghĩ đến. Ngay, thế nào rồi? Nhìn thấy Đoan Vô Nhai đột nhiên động một cái, hai nữ không khỏi hỏi. Không có việc gì, khả năng có người đang tính kế ta. Đoan Vô Nhai không có giấu giếm các nàng. Sẽ là cái gì người đang tính kế đâu, chẳng lẽ là Kim Tim mập sao? Nghe Đoan Vô Nhai nói có người đang tính kế hắn, Hai nữ ngay lập tức nghĩ đến Kim Ti Mộng, sẽ không là nàng, hẳn là cái kia cái gọi là Kim gia tứ thiếu gia đi. Tại cái này bên trong kết toán cũng chỉ có hắn, là hắn. Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh cũng nhớ tới đến, cái kia tại phòng đấu giá liền đối bọn hắn có sát cơ trẻ tuổi nam tử. Ngay, vậy chúng ta là chờ hắn tính toán, hay là chủ động tìm tới hắn đâu? Cùng đi, lấy suy đoán của ta, hắn tính toán ta đơn giản chính là cùng đi tiên phụ thời điểm, bình thường, nghĩ đến xem ở Kim Ti Mộng trên mặt mũi hắn bình thường là sẽ không tới tìm phiền phức, dù sao Có châm vàng đại biểu lấy kim tim ngậm trở thành thành chủ sự tình, đã là chuyện sớm hay muộn. Ở thời điểm này, hắn là sẽ không làm loại kia náo tàn sự tình. Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh gật gật đầu, mặc dù không rõ tại sao Đoàn Vô Nhai có thể cảm nhận được người khác tính toán, nhưng các nàng tin tưởng Đoàn Vô Nhai là sẽ không vô thôi tha, cũng càng tin tưởng Đoàn Vô Nhai phán đoán. Lúc này, Đoàn Vô Nhai xuất ra kim nhất thủy cho tình báo của hắn, nghiêm túc nhìn lại, mà hai nữ cũng đứng bình tĩnh tại hắn bên cạnh, cứ như vậy yên lặng nhìn hắn. Các nàng không có quấy rầy hắn, cứ như vậy nhìn, nhìn hắn nghiêm túc dáng vẻ, hai không khỏi có chút si ngốc lên. Đoàn Vô Nhai hiện tại tựa hồ đặc biệt hấp dẫn các nàng. Trên mặt của ta có hoa sao? Hai ngươi dạng này thật ngoắc ngoắc nhìn ta. Xem hết tình báo sau Đoàn Vô Nhai, lúc này mới phát hiện hai nữ dáng vẻ, không khỏi cười mở lên chọ đùa. Hoa là không có, nhưng chính là đẹp mắt. Đúng vậy a, Nhai, nếu là chúng ta có thể dạng này, một mực nhìn ngươi liền tốt. Hai ngươi dạng này một mực nhìn ta, vậy ta nhưng chịu không được, đi thôi chúng ta trở về phòng. A hai nữ nhẹ nhàng gật gật đầu, theo lấy Đoàn Vô Nhai cùng một chỗ tiến vào đi vào trong phòng, nhìn Đoàn Vô Nhai mang theo bọn hắn hướng về phòng ngủ trực tiếp đi tới. Hai nữ không khỏi nhìn nhau, nghi thẩm, hôm nay sẽ không là nghỉ. Thế nhưng là tiến vào phòng ngủ về sau, không có cùng hai nữ kịp phản ứng, không gian biến đổi liền đi tới Hồng Hoang thế giới, nhìn đến Hồng Hoang thế giới, hai nữ trong lòng không khỏi có một ít thất lạc. Có một số việc, chỉ có đợi các nàng tỉnh mới có thể cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn, nếu có thích hợp, các ngươi hay là sớm một chút suy tính một chút đi. Đoàn Vô Nhai lưng đưa về các nàng hai cái, chậm rãi nói xong cũng cất bước đi thẳng về phía trước. Nhìn Đoàn Vô Nhai rời đi bóng lưng, hai nữ lại là nhìn nhau cười một tiếng, không có vừa rồi thất lạc. Các nàng biết Đoàn Vô Nhai cũng không phải là không rõ ràng nội tâm của các nàng, chỉ là tại hồ nương lục nữ không có tình trước khi đến, là sẽ không dễ dàng đi mở miệng đáp ứng. Tịch tỷ tỷ, xem ra Nhai cũng không phải đầu gỗ a. Có 6 vị tỷ tỷ ở phía trước, ngươi muốn là hắn thật sự là một khối đầu gỗ, cũng sẽ bị điều ra. Đúng vậy a, lạt lạt. Nghĩ đến gai giang vẻ, ta đã cảm thấy muốn cười, ngươi nhìn hắn hiện tại cũng chạy đến phía trước. Dường như chúng ta muốn đem hắn ăn hết như. Hai nữ lúc này nở nụ cười, mà tại các nàng phía trước đi Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười. cùng nữ nhân dạng đạo lý dạng không thông, cùng yêu mình người dạng đạo lý, còn cần à. Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh lúc này đợi theo, hai người một người ôm Đoan Vô Nhai một cái cánh tay, rồi mới nhìn Đoan Vô Nhai, rồi mới lại kế tiếp theo nợ nụ cười, trong tiếng cười mang theo một loại vô hạn xung cảnh ở bên trong. Hai người các ngươi a. Đoan Vô Nhai lắc đầu, mang theo các nàng đi tới tiên phủ bên trong. Tại an bài tốt các nàng hai cái tu luyện về sau, Đoan Vô Nhai cái này mới đi đến trong một cái đại điện, rồi mới ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa nhìn một chút kim nhất thủy đưa tới tin báo. Phía trên đối với đạt được tiên khí gia tộc hoặc là tán tu đều có giới thiệu, tại cái này bên trong để cho nhất người cảm thấy không thể nào hiểu được chính là những tán tu kia. Cơ hồ là tất cả tán tu, khi lấy được tiên khí về sau, ngay lập tức liền sẽ gia nhập vào từng đạt được tiên khí trong gia tộc. Mà gia nhập vào gia tộc về sau, bọn hắn cũng không tham gia trong gia tộc bất kỳ hoạt động gì, vẫn là giống như trước đây, đơn giản chính là nhiều một cái gia tộc xưng hào, làm như vậy có cái gì chỗ tốt đâu, tán tu gia nhập vào trong gia tộc, nếu như không có đầy đủ lợi ích, là rất không có khả năng gia nhập vào. Thế nhưng là từ những tin tình báo này bên trên có thể thấy được, những tán tu này gia nhập vào gia tộc về sau, trừ trên danh nghĩa bên ngoài, là không có làm khác chuyện gì, cũng không có trợ giúp gia tộc đi xử lý. Gia tộc sự tình, đồng dạng, gia tộc cũng không có cung cấp cho bọn hắn các tài nguyên. Đây không thể không nói là một kiện phi thường chuyện quỷ dị. 98 kiện tiên khí, nếu như tăng thêm lần này, đó chính là 99 kiện tiên khí, như vậy như thế nhiều tiên khí tại sao không có gây nên thượng giới chú ý đâu? Thời gian vạn năm liền có gần trăm cái tiên khí, mà những này tiên khí hay là tại cùng một nơi xuất hiện? Chuyện như vậy, tiên giới không có game nên chú ý, cái này bản thân liền là một cái vấn đề lớn nhất, trừ phi những này tiên khí nhưng thật ra là một kiện tiên khí. Đoan Vô Nhai nghĩ đến lúc này, một đạo linh quang từ trong đầu của hắn thoáng hiện ra, hắn tựa hồ bắt lấy một cái mấu chốt của vấn đề, nhưng lại luôn kém như vậy một điểm một mực không thể bắt đến. Đến cuối cùng nhất, Đoan Vô Nhai hay là từ bỏ, nghĩ đến nếu như không đi chỗ đó cái cái gọi là tiên phủ là không cách nào tìm ra cái này điểm mấu chốt. Mà đi lời nói, kia bên trong có một người đang tính kế lấy hắn. Xem ra cần phải làm một chút chuẩn bị. Đoàn Vô Nhai một bên đi đến, một bên mình liền chuẩn bị. Mấy ngày sau, khi đoàn Vô Nhai ba người từ bản cổ thế giới bên trong ra lúc, Kim Nhất Thủy đã đi cùng Kim Tim Ngộng đến, cũng tại đại đường bên ngoài chờ lấy, nhìn ba người cùng một chỗ từ trong phòng ngủ đi ra, Kim Tim Ngộng cười nhìn thoáng qua hai nữ, mà Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh thì là một chút sắc mặt liền có chút đỏ lên. "A, hai vị phu nhân, thế nào hiện tại còn là trang phục như vậy đâu, có phải là cần cải biến một chút trang phục đâu?" Kim Tim Ngộng trêu ghẹo nói. Nghe nàng nói như vậy, hai nữ sắc mặt càng là đỏ như chạy ra nước. không gọi đồng thời đưa tay tại Đoàn Vô Nhai trên cánh tay bóp một chút. Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nở nụ cười, rồi mới hỏi Kim Tim Mộng nói, "Liên hai người các ngươi sao? Không phải ta mấy cái biểu đệ nhóm cũng muốn cùng đi lấy tiên khí, bất quá ta để bọn hắn đi trước tiến về tiên phủ phương hướng, ta cùng Kim Túc cùng một chỗ theo chân nhân một đường, cuối cùng nhất mọi người tại tiên phủ trước chạm mặt." Nghe tới biểu đệ của nàng nhóm đều đi, Đoàn Vô Nhai trong lòng hơi động, minh bạch lần này đi lời nói, nhất định sẽ không như vậy bình an, cũng may mình sớm có cho phép chuẩn bị, bất quá hắn hay là có ý riêng mà hỏi thăm? chỉ sợ lần này đi lời nói, sẽ có thật nhiều khó khăn chất chờ đi. Chân nhân không cần lo lắng, bọn hắn đều biểu thị sẽ không để ý phòng đấu giá sự tình, mà lại chuyện kia, bọn hắn cũng biết ngài là từ ta mời đi, bởi vậy sẽ không đối với việc này có cái gì truy tử tự. Chỉ hy vọng như thế, nếu có cái gì không phải mãi lời nói, kia Kim tiểu thư là giúp thân hay là giúp lý đâu. Ta sẽ đứng tại chân nhân bên này." Đoàn vô nhai nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều, những chuyện này cũng chỉ có thể là điểm đến là dừng, lại nói bọn hắn đã muốn tính kế hắn, như vậy liền muốn làm phát bị hắn tính toán chuẩn bị, mà lần này lấy tiết khí Chú định cũng sẽ không như vậy thái bình, cái này cái gọi là thứ 99 kiện tiên khí, sợ cũng không phải như vậy dễ dàng nắm bắt tới tay. Chúng ta lên đường đi. Mấy người cũng không có cái gì muốn chuẩn bị, cứ như vậy cùng đi tiên phủ, mà tại dọc theo con đường này, liên nhìn thấy rất nhiều người đều tại chiều lấy cái phương hướng này đi, Đoàn Vô Nhai hỏi Kim Nhất Thủy, chẳng lẽ những người này cũng là đi tiên phủ người sao? Có thể là đi, thế nhưng là trước kia đều không có có chuyện như vậy a. Kim Nhất Thủy cũng cảm thấy kỳ quái. Kim Đức, những người này đi phương hướng đúng là tiên phủ phương hướng, thế nhưng là bao năm qua đến? Mỗi một lần đi mở ra tiên phủ thì sẽ không có người đi cùng lấy tham gia náo nhiệt, lần này chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Kim Tim Ngọc nhìn đám người cũng là kỳ quái hỏi. Sự Tỉnh có khác thường, Đoàn Vô Nhai cũng tập âm thầm lưu lên tâm đến, không ngừng mà quan sát lấy những người này, mà theo lấy quan sát, hắn phát hiện một cái trước kia không có chú ý tới Sự Tỉnh, cũng chính là chuyện như vậy, để hắn đối với lần này tiên phủ chuyến đi, có một cái hết sức rõ ràng hiểu rõ, trước kia từng trong đầu thoáng hiện linh quang, cũng bị hắn bắt lấy. Thì ra là thế, nghĩ không ra còn có dạng này một cái sau tay, nếu như không phải trùng hợp đi tới lời nói nhưng có thể phía sau chính mình liền sẽ lại nhiều một cái không tưởng được địch nhân, mà lại tên địch nhân này hay là đối với mình có địch ý sâu đậm. Chương 478, tiên phủ thượng. Theo lấy cách tiên phủ càng ngày càng gần, đoàn vô nhai trong lòng phỏng đoán cũng càng ngày càng xác định. Kim tiểu thư, lần này nếu như ngươi lấy không đến tiên khí lời nói, có phải là liền không thể ra đảm nhiệm thành chủ rồi? Nghe đoàn vô nhai vừa hỏi như thế, Kim Tim ngậm sững sờ, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, rồi mới nhìn đều hướng về tiên phủ buôn tẩu lấy người, cho rằng đoàn vô nhai là chỉ những người này, bởi vậy cười nói, thật người yên tâm. Bọn hắn là sẽ không cùng chúng ta tranh tiên khí. Đây là tại sao đâu?" Đông Phương Tịch lúc này mở miệng hỏi. Bởi vì mỗi lần đi lấy tiên khí lúc đều sẽ có chiếm được tiên khí gia tộc đến đây, lấy cam đoan cẩm tới tiên khí người chính là đạt được chân vào người. Nghe nàng như thế nói chuyện, Đoàn Vô Nhai chỉ là cười cười. "Kim tiểu thư, như thế nói nếu như không chiếm được tiên khí lời nói, cũng sẽ từ những gia tộc này thành viên giúp ngươi lấy được tiên khí là như vậy sao?" Kim Tim ngậm nhẹ gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn Đoàn Vô Nhai, vừa rồi nàng đã đủ minh bạch, tại sao Đoàn Vô Nhai còn phải lại nhiều câu hỏi này đâu. Nói cách khác, Nếu như ngươi không chiếm được tiên khí, gia tộc là không lại bởi vậy mà hủy bỏ ngươi thành chủ tư cách, là như vậy sao? Cái này hẳn là. Nghe Đoàn Vô Nhai một mực quay chung quanh liên quan với kế thừa thành chủ chủ đề, Kim Tim Mộng cảm thấy 10 điểm không hiểu đồng thời, nàng cũng nghiêm túc nghĩ nghĩ mới không phải 10 điểm xác định trả lời. Dù sao tất cả tham gia tiên phủ người đều chiếm được qua tiên khí, thế nhưng là tại sao Đoàn Vô Nhai sẽ một mực tại cường điệu chuyện này đâu? Chẳng lẽ nói cái này là vì để hắn sớm có một cái tâm lý bên trên chuẩn bị sao? Nhưng đây cũng là tại sao đâu? Chân nhân, chẳng lẽ là phát hiện có cái gì biến cố sao? Không phải phát hiện, mà là sự tình này tại rất sớm trước kia liền đã chủ định sự tình, bất quá ngươi cũng đừng quá mức với lo lắng, ta chỉ là để ngươi tâm lý có một cái chuẩn bị mà thôi. Ta hy vọng ta phỏng đoán là sai. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Tâm ngậm trong lòng có một cái dự cảm không tốt. Khả năng thật sự là như là Đoàn Vô Nhai nói như vậy, nàng lần này thực sự có thể sẽ không vào tay tiên khí, nếu thật là như vậy, chính mình mới xác định chức thành chủ sẽ có hay không có cái gì biến cố đâu. Theo sau, nàng đều đang nghĩ lấy chuyện này, nếu như lấy không được tiên khí, nàng chức thành chủ khẳng định không như như bây giờ vững chắc. Nhưng là chuyện như vậy khả năng xuất hiện sao? Dựa theo trước kia hiểu rõ đến sự tình, đã từng có người cấp bậc qua, đều bị mấy nhà đạt được tiên khí gia tộc cho hoành sát. Không chiếm được tiên khí, trừ phi mấy cái kia gia tộc đều không có ra mặt, hoặc là tiên phủ bên trong không có tiên khí, nếu như là cái này hai loại có thể nói, mình thành chủ tư cách tựa hồ là sẽ không bị hủy bỏ. Nghĩ mãi mà không rõ, Kim Tim ngậm trên đường đi đều đang suy nghĩ lấy, thế nhưng là thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, tiên khí tại sao nàng lấy không được? Có mấy lần muốn hỏi một chút Đoàn Vô Nhai, thế nhưng lại há hững muộn, cuối cùng nhất hay là từ bỏ. Cứ như vậy, trên đường đi tất cả mọi người không nói gì thêm, mà là tối đầu đi đường, khi bốn người bọn họ đi tới một cái sơn cốc lúc trước, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Tại cái này cũng không tính quá lớn cửa vào sơn cốc chỗ, hiện tại hoàn toàn bị người vây lại, mà lại rõ ràng là cố ý, bởi vì bao vây lại người, mặc dù 10 điểm nhiều cũng 10 điểm tạm, nhưng lại 10 điểm có trật tự. Những này ở bên ngoài thung lũng người, có thể rõ ràng nhìn ra là từng cái người trong gia tộc, bọn hắn đều phụ khác biệt phục sức, nhưng là bên ngoài sơn cốc người mặc dù rất nhiều, nhưng lại đều 10 điểm quy củ đang đứng. mà lại là bóp lấy nhất định đội hình sắp xếp lấy. Kim Gia đại tiểu thư đến. Lúc này có người nhận ra Kim Tim Ngộng, đồng thời hô lớn nói, nghe được có người hô to Kim Tim một đến, lúc này, tại cốc khẩu ngoại trạm lập người, tất cả đều tự giác nhường ra một cái thông đạo, mà tại nơi Miểu Hằng, hiện tại liền có thể nhìn thấy, tại kia bên trong có gần trăm người cũng đứng tại kia bên trong, ngay tại đám người nhường ra thông đạo lúc, ánh mắt của bọn hắn cũng hướng về bên này nhìn lại. A Kim Tim Ngộng thấp giọng hô một tiếng, rồi mới bước nhanh một người liền hướng về cốc khẩu đi tới. Đối với đứng tại hai bên cạnh người đều không có đi chào hỏi. Kim Nhất Thủy tại phía sau lĩnh lấy Đoàn Vô Nhai ba người cũng đi theo sát. Phía trước những người kia là không phải chính là 10000 năm qua đạt được tiên khí người. Đoàn Vô Nhai vừa đi lấy, một bên thấp giọng hỏi đi ở phía trước Kim Nhất Thủy. Chân nhân là như thế nào biết được? Kim Nhất Thủy lấy làm kinh hãi. Hắn cũng là vừa rồi mới nghĩ tới, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai dường như đã sớm biết, bọn hắn đều tại đồng dạng. Nhìn hắn bộ dáng giận mình, Đoàn Vô Nhai mỉm cười, trong lòng đã xác định, cái này cái gọi là tiên phủ, bất quá là một cái vì một cái mục đích mà tạo dựng lên, còn như nói bên trong tiên khí Hắn cũng biết là cái gì loại hình tiên khí. Một gặp các ngươi lấy tiên khí lúc, tại lấy lúc đi ra, ngươi đem cái này để kim tim ngọc nhỏ ở mặt trên. Vừa đi lấy, Đoàn Vô Nhai đem một cái màu đỏ bình nhỏ giao cho Kim Nhất Thủy, rồi mới cường điệu nói, nếu như không nghĩ đại lục này thế giới có cái gì biến hóa quá lớn, không nghĩ ngươi Kim gia trở thành tội nhân thiên cổ lời nói, ngươi liền chiếu ta nói đi làm. Nhìn trong tay cái bình, Kim Nhất Thủy nhẹ gật đầu. Hắn đối với Đoàn Vô Nhai cũng 10 điểm tin phục, mặc dù không rõ hắn tại sao nói như vậy, nhưng hắn hay là quyết định dựa theo Đoàn Vô Nhai nói đi làm, còn như nói Đây có phải hay không là một cái hố bẫy? Hắn không có hướng bên kia suy nghĩ. Kim Tim Ngọc lúc này đã đi tới đám người kia bên người, rồi mới chủ động hành lễ chào hỏi. Kim gia tiểu nhã đầu, không cần đa lễ, ngươi đạt được châm vàng chính là chúng ta bên trong một viên, ngươi bây giờ đi trước lấy tiên khí đi, chờ ngươi khi rút tay ra, mọi chuyện ngươi liền minh bạch. Trong đó một tên lão giả, cười vui đối Kim Tim Ngọc nói, cổ tiên bối, chúng ta có thể vào sao? Lúc này, khi nhìn đến Kim Tim Ngọc liền theo tới Kim gia mấy vị trí đệ, mở miệng thì là Kim Hàn, dưới loại tình huống này, lấy thân phận của hắn mở miệng là một kiện phi thường thất lễ sự tình, thế nhưng là hắn hiện tại lại không thể không đi làm. Bởi vì, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lần này tới tiên phủ người sẽ là chỗ có chiếm được tiên khí gia tộc cùng tán tu, trọng yếu hơn chính là, nếu như chỉ là để Kim Tim Ngậm một người tiến vào lợi nói, như vậy kế hoạch của bọn hắn là không có cách nào áp dụng. Đối với câu hỏi của hắn, kia, vị cổ họ lão giả cũng chỉ là cười cười. Chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta là sẽ không phản đối. Nghe lão giả như thế nói chuyện, Kim Hàn quay đầu nhìn Kim Tim Ngậm, ý kia chính là muốn cùng một chỗ theo đi vào. Vậy liền đi vào trung đi. Kim Tim Ngục lúc này nghĩ đến Đoàn Vô Nhai lời nói, chẳng lẽ nói vấn đề sẽ xuất hiện tại mấy vị biểu đệ trên tân ả. Chân nhân cũng cùng đi đi, dù sao không có chân nhân, ta cũng không sẽ có được chân vãng. Kim Tim Ngục đạt được chân vãng chuyện này, mọi người cũng là biết đến, bởi vậy không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bất quá trong đám người, lại có người đang nhỏ giọng bàn luận lấy, bất quá kia cũng chỉ là có chút áo rước không có sớm một chút nhận biết Đoàn Vô Nhai, bằng không nhưng có thể tự mình đều có tư cách đoạt được chân vãng, dù sao, phòng đấu giá chỉ nhìn linh thạch là không nhận người. Mặc kệ bọn hắn là nghị luận như thế nào. Đoàn Vô Nhai lúc này lại là cư tuyệt kim tâm ngẫm. "Ta nhìn vẫn là tôi đi, các ngươi người nhà họ Kim đi vào liền có thể, ta đi lời nói, có thể có chút không thích hợp đi. Nếu như không có chân nhân liền không khả năng đoạt được chân vảng, lần này hay là người thật theo ta cùng một chỗ tiến vào tiên phủ đi." Kim Kim ngẫm tâm lý cảm thấy đoàn Vô Nhai ở bên người có thể sẽ tốt đi một chút. "Thật ngươi vẫn là theo chúng ta đi vào chung đi." Kim Hàn lúc này cũng quên lấy, đồng thời còn đối phía sau mấy người thi một cái ánh mắt. Thế là Kim gia những người khác đang khuyên đoàn Vô Nhai, nghe lấy bọn hắn kia qua loa mời. Đoàn Vô Nhai ở trong nội tâm cười lạnh, tại cung một hồi về sau, hắn mới miễn cưỡng đồng ý xuống dưới. Đang nghe Đoàn Vô Nhai đồng ý về sau, mấy cái kim già con cháu lúc này tựa hồ mới thở dài một hơi. Ngay, mấy người này đều không có hảo ý. Đông Vương tịch truyền âm cho Đoàn Vô Nhai. Không sao, bọn hắn sớm liền muốn tính toán ta, bất quá tiến vào tiên phủ bên trong, là ai tính toán ai thì khó mà nói được. Đoàn Vô Nhai để hai nữ an tâm, rồi mới để các nàng chờ hắn ở bên ngoài liền có thể, hắn thì theo lấy Kim Ti mộng cùng Kim Hàn bọn người cùng một chỗ hướng về tiên phủ đi tới. Tiên phủ vào chỗ với trong sơn cốc một cái giữa sườn núi ở giữa, xa xa nhìn qua liền như là là xây ở không trung, trên dưới không có bất kỳ cái gì con đường, nếu như muốn muốn tiến vào lại nói, liền cần châm vàng tại chân núi một chỗ lỗ kim lớn nhỏ địa phương đem châm vàng cắm vào đi vào. Nhìn thấy cái này bên trong, Đoàn Vô Nhai đã có thể xác định, cái này chính là một cái vì một cái mục đích xây lên tiên phủ, mà cái tiên phủ này, không cần nghĩ chỉ là một cái hoàn toàn mô hình thăng tiên phủ bộ dáng mà thôi. Chân nhân, có phải là có cái gì phát hiện đâu? Kim Tim Ngọc nhìn thấy Đoàn Vô Nhai nhìn tiên phủ không có kinh ngạc mà là mỉm cười lúc, tò mò hỏi: "Chỉ là phát hiện được hay, đại tiểu thư ta cùng lời của ngươi nói, ngươi ghi tạc tâm lý liền có thể." Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Tim Mộng tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút, xem ra tiên khí chuyện này có chút khó làm, thế nhưng là mình tại sao không có phát hiện có cái gì khác biệt đâu. "Không cần lo lắng, chúng ta cùng một chỗ tiến vào tiên phủ đi, đến lúc đó tự nhiên là minh bạch." Không có để nàng suy nghĩ nhiều, Đoàn Vô Nhai liền để Kim Tim Mộng đem châm vàng cắm vào cái kia lỗ nhỏ bên trong. Theo lấy lộc lộc tiếng vang, một cái thềm đá liền từ ngọn núi bên trong diên đưa ra ngoài. Tổng cộng là 90 chín cấp, mà mỗi một cái thềm đá lại 10 điểm cao lớn, là phổ thông bậc thang cao độ gấp mấy lần. Bậc thang này thật là cao a. Tiên nhân nha, đương nhiên muốn so với chúng ta cao rất nhiều. Kim Hàn tại phía sau một bên nói lấy, một bên từ nay về sau mặt đi vài bước, nhìn thấy bọn hắn chó đứng phương hướng, Đoàn Vô Nhai tâm lý cười lạnh, nếu là bọn hắn không động thủ, hắn cũng liền không lại tính toán bọn hắn. Bất quá, cái này cũng chỉ có thể là tại trong lòng nghĩ của hắn nghĩ. Ngay tại mấy người tới tiên cửa phủ lúc, Kim Hàn bọn người cùng một chỗ hướng về Đoàn Vô Nhai công đi qua, mà lại không có một chút dấu hiệu. Kim Tim Ngột tại cảm thấy phía sau có trưởng phòng lúc, lúc này mới phản ứng lại, đang muốn hộ thể phản kích lúc, lúc này mới phát hiện đây không phải nhằm vào nàng, mà mục tiêu công kích thì là một mục tại bên cạnh nàng Đoàn Vô Nhai. Dương tay, các ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù mở miệng ngăn cản, nàng cũng ngay lập tức ngăn ở Đoàn Vô Nhai trước người. Chương 479, Tiên phủ, chung. Thế nhưng là Kim Tim Ngột lợi nói, cũng không thể ngăn cản mấy người đối với Đoàn Vô Nhai tiến công, ngược lại trong mấy người có một người ngăn ở Kim Tim Ngột trước người, một người khác cũng ngăn lại Kim Nhất Thủy, để bọn hắn không thể rất sắc bén trợ giúp Đoàn Vô Nhai. Các người hết thảy dừng tay. Kim Tim ngậm hô to lấy, thế nhưng lại không làm nên chuyện gì, không có người nghe nàng. Sự tình phát sinh quá mức với đột nhiên, nàng lại bị người của lấy, trong lúc nhất thời nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Kim gia mấy cái đệ tử tại Kim Hàn dẫn đầu dưới, cùng một chỗ tiến công lấy Đoàn Vô Nhai. Ma mặt đối mấy người bọn hắn tiến công, Đoàn Vô Nhai một bên chôn chình lấy, một bên khẽ nở nụ cười. Các ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị thủ đoạn như vậy tới đối phó ta sao? Nếu như chỉ là như vậy, vậy ta đối với các ngươi liền có chút quá thất vọng. Đoàn Vô Nhai biết Kim gia con cháu tiến đến tiên phủ mục đích. Kỳ thật cũng chỉ có một, đó chính là muốn đối phó hắn, nhưng là bây giờ tiền phủ chỉ là mở ra, cửa đều còn không có đi vào, bọn hắn cứ như vậy vội vàng tiến công mình, có phải là có chút quá trẻ con. Hừ, đối phó ngươi chẳng lẽ còn cần dùng cái gì kế sách sao? Ngươi cũng quá đễ mắt chính ngươi. Kim Hàn nhìn thấy hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn áp dụng về sau, lúc này mới tiếp theo Đoan Vô Nhai lời nói nói, chỉ là như vậy sao, vậy các ngươi liền quá ngây thơ. Vậy công, chuyện như vậy các ngươi cũng có thể nghĩ ra, xem ra các ngươi cũng chỉ những thứ này năng lực. Đoan Vô Nhai khinh thường nhìn mấy người một chút. Đồng thời con mắt cũng đảo qua cách hắn phía sau không xa tiên phủ chi môn. Cặc cặc cặc, chờ ngươi có thể còn sống sót rồi nói sao? Theo lấy Kim Hàn tiếng nói, mấy người tiến công càng thêm nhanh chóng rất nhiều, đồng thời, tất cả đều vây tại một chỗ, rồi mới đi ra trưởng, mạnh mẽ trưởng phong phải đoàn Vô Nhai không thể không lùi lại mấy bước, mà hắn mấy bước này, cũng đúng lúc làm mình sau dựa lưng vào tiên phủ trên cửa. Chân nhân cẩn thận, không thể tiếp xúc đến cửa. Kim Tim ngột lúc này nhìn thấy đoàn Vô Nhai chỉ cần lui thêm bước nữa liền muốn đụng phải cửa lúc lớn tiếng nhắc nhở lấy. Thế nhưng là, nhắc nhở tựa hồ muộn một điểm. Đoàn vô nhai cuối cùng vẫn là tựa ở trên cửa, đồng thời theo lấy tùy tiện đánh mở cửa, cùng một chỗ tiến vào tiên phủ bên trong. Kim Hàn mấy người khi nhìn đến đoàn vô nhai đi vào về sau, mấy người tất cả đều ngừng lại. Mục đích của bọn hắn chính là muốn đem đoàn vô nhai tiến vào tiên phủ bên trong, bởi vì nếu như tiến vào tiên phủ người đầu tiên, không có mang châm vàng lời nói, tiên phủ bên trong cấm chế sẽ đem xâm nhập đi vào người giết chết. Nghe tới bên trong truyền ra một tiếng hét thảm lúc, mấy người lúc này mới nở nụ cười. Chân nhân. Kim Tim Ngọc lúc này đang muốn nhanh chóng tiến vào tiên phủ lúc, mấy cái kim già con cháu lại là vây quanh hắn. Đại tỷ, chúng ta dù sao cũng là Kim gia con cháu, ngươi sẽ không vì một mọn nhân đối với chúng ta bất lợi đi." Kim Hàn đầu tiên mở miệng. "Chánh gia, các ngươi làm như vậy muốn hãm ta với bọn nhĩ, các ngươi có biết hay không?" "Hừ, tiến vào tiên phủ có tự thường, chuyện như vậy là chuyện rất bình thường, mà lại bao năm qua đến, bởi vì nhìn thấy tiên khí mà có người mất lý trí hành vi cũng có rất nhiều, vị này chân nhân vì đoạt tiên khí mà tự thân mạo hiểm, dường như cùng chúng ta không có quan hệ đi." Kim Hàn nói lấy, còn cùng mấy người tương hỗ trao đổi một chút ánh mắt. "Đúng vậy a." chỉ là một cái thấy hơi tiền nổi máu tha người. Ai, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, thật sự là đáng tiếc a. Nghe lấy mấy người nghị luận, Kim Tim Mộng lửa giận trong lòng một chút liền dâng lên, chính là muốn chỉ trích bọn hắn thời điểm, một thanh âm ở bên tai của nàng vang lên. Ta không sao, ngươi mang theo bọn hắn đi lấy cái gọi là tiên khí đi, ta từng cho Kim Nhất Thủy một kiện đồ vật, đến lúc đó ngươi nhớ được muốn hỏi hắn. Ta hiện tại trước tiên ở cái tiên phủ này bên trong đi dạo. A Kim Tim Mộng nhẹ a một tiếng, bất quá nàng lập tức che giấu đi qua. Mấy người các ngươi làm như thế, tương lai cũng sẽ như thế đối ta đi. sẽ không đại tỷ, chúng ta cái kia có thể làm như vậy đâu." Mấy người nghe xong, vội vàng phủ nhận nói, "Nói đùa, chuyện lần này đã coi như là một lần lấy hạ phạm thượng sự tình, nếu như Kim Tim Ngậm muốn truy cứu, bọn hắn cũng sẽ ăn không được túi lấy đi. Còn như nói sau này có thể hay không lại đi làm chuyện giống vậy, kia là sau này sự tình, nếu như bây giờ liền thừa nhận, vậy bọn hắn cũng quá ngu." Hy vọng như thế, Kim Tim Ngậm tại biết Đoàn Vô Nhai vô sự về sau, cũng không nghĩ lại quá mức với truy cứu, bởi vậy chỉ là điểm một câu, rồi mới liền hướng về tiên phủ bên trong đi tới. Mà lúc này Kim Nhất Thủy cũng liền bận bịu theo sau. "Tiểu thư, chân nhân sự tình thế nào xử lý?" Vừa rồi hắn một mực tại phía sau, bởi vì có mấy kim gia con cháu chỉ là ngăn cản Kim Tim Ngục, mà không có thương tổn ý tứ, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể tại phía sau nhìn. Hỗn hồn lúc ấy còn có một cái kim gia thiếu gia tại cản lấy hắn. "Chúng ta đi lấy tiên phí đi." Kim Tim Ngục lắc đầu, không có nhiều lời cái gì, liền đi thẳng vào. Thấy được nàng đi vào về sau, mấy người vội vàng cũng vội vàng đi theo, mà một tiến vào tiên phủ, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn một chút mặt đất. thế nhưng là cái này bên trong chân bóng như mới, không có để lại mảy may vết máu. Kim Tim Mộng nhìn thấy sau, tâm lý âm thầm thở dài một hơi. Mà cái khắc Kim già con cháu lại là có một ít không xác định nhìn chăm chú một chút. Tiên phủ bên trong vẫn còn chưa qua, có người xông loạn mà sóng sót đến rì chép. Kim Hàn cũng nhìn thoáng qua mặt đất, nhưng hắn không tin đoàn vô nhai có thể tránh thoát tiên phủ công kích, bởi vậy như tự nói lại như đang nhắc nhở nói. Nghe hắn như thế nói chuyện, mấy người cũng gật gật đầu, bắt đầu quan sát tiên phủ. Tiên phủ xây rất kỳ lạ, tại bọn hắn trước mắt là một cái thật dài lối đi nhỏ. Tại lối đi nhỏ hai bên cạnh lại phân ra 98 cái thông hướng các nơi hành lang, nghĩ đến cái này 98 cái liền lúc trước đã từng bị người khác lấy mất 98 kiện tiên khí chỗ cất đắc địa phương. Bởi vì tại những này hành lang phía trên đều có một cái thông quan chữ, nghĩ đến chính là biểu thị những này là đã lấy được tiên khí ý tứ. Chỉ có hiện tại bọn hắn chính diện cái này hành lang phía trên viết khảo thí hai chữ. Đại tỷ, nhìn tới đây chính là cuối cùng nhất một cái tiên khí cất đắc địa phương. Kim Hàn Chỉ lấy phía trên chữ nói, đi thôi, chúng ta cùng đi đi, các ngươi phải cẩn thận một chút. Trong này có cái gì cửa ải đều không rõ ràng. Kim Tim Mộc nói xong, đang muốn cất bước lúc, Kim Hàn mở miệng nói ra. "Đại tỷ, ta nhìn chúng ta liền khỏi phải đi vào. Tin tưởng đại tỷ một người liền có thể đạt được tiên khí, chúng ta liền đều lui ra ngoài đi. Cả không tốt, nếu là có mấy người chúng ta tham dự, có thể sẽ để thu hoạch tiên khí độ khó ra tăng cũng nói không chừng đấy chứ." "Đúng vậy à, Hàn nói đến cũng không phải là không được, chúng ta cũng chính là tiến đến mở mang kiến thức một chút liền có thể." "Ừm, chúng ta ở bên ngoài cùng đại tỷ đi." Mấy người đều biểu thị không đi. Mà Kim Tâm Ngọc lúc này cũng chưa hề nói cái gì, chỉ là để bọn hắn cẩn thận về sau, liền lĩnh lấy kim nhất thủy hướng về hành lang đi đến. Nhìn thấy bọn hắn rời đi về sau, Kim gia con cháu lúc này mới mở miệng hỏi Kim Hàn tại sao không đi vào trung mợ mang kiến thức một chút. Các ngươi đừng à, ngẫm lại tiên khí cuối cùng chúng ta lại không thể là được, lại nói mặt trên viết khảo thí, bên trong khó đảm bảo không có nguy hiểm, lại nói, như thế nhiều năm qua, các ngươi nghe nói qua có dư thừa tiên khí xuất hiện sao? Mấy người lắc đầu. Nếu là dạng này, vậy liền biểu thị cái này bên trong liền chỉ có một kiện tiên khí. Các ngươi nói chúng ta mạo hiểm nguy hiểm theo tới, đạt được tiên khí chỉ có đại tỷ, chuyện như vậy, các ngươi ngẫm lại hẳn là đi làm sao. Nguyên lai like là dạng này a, hay là Hàn Thông Minh, chúng ta cũng không nghĩ tới điểm này. Đương nhiên, nếu không có người từ đó cản trở, thành chủ vị trí có thể đến phiên đại tỷ ạ. Hàn, lần này kết thúc về sau, chúng ta liền liên hợp lại, tin tưởng lão tổ xem ở chúng ta cộng đồng phản đối phấn thượng, sẽ hủy bỏ đại tỷ thành chủ tư cách cũng nói không chừng đấy chứ. Kim Hàn cười đối mấy người biểu thị tạm tạ, mà hắn đến mục đích đã đạt tới, kéo đến tận ám toán đoàn vô nhai, thứ hai chính là muốn bọn hắn chủ động đưa ra ộng đồng phản đối Kim Tim Mộng sự tình, đến lúc đó hắn lại tăng thêm sức, như vậy tranh đoạt thành chủ hy vọng vẫn phải có. Chỉ bất quá, đối thoại của bọn họ lúc này lại là đều bị Kim Tim Mộng cho nghe qua khứ, cũng không phải nàng muốn đi nghe, mà là tại tất cả mọi người không nhìn thấy địa phương, Đoàn Vô Nhai chính vận dụng ngàn bên trong thành tựu thuật, để nàng nghe được. Thật sự là hảo đệ đệ của ta a. Kim Tim Mộng nhìn, nghe lấy, lửa giận trong lòng cũng đốt lên. Nàng không thể không giận, mình mấy cái biểu đệ lại muốn liên hợp lại chống lại nàng trở thành thành chủ, chuyện như vậy, đổi tại ai cũng sẽ phẫn nộ. Sự tình ngươi cũng thấy rõ. Hiện tại đi lấy tiên khí đi, còn như sau này muốn thế nào đi làm, đó chính là ngươi tự tỉnh." Đoàn Vô Nhai cười nói, "Chân nhân ẩn tình, ta Kim Tâm Ngộng sẽ nhớ ở trong lòng, chỉ là đã chân nhân cho rằng lấy tiên khí là một cái âm u, kia tại sao chân nhân còn muốn ta đi lấy đâu?" Vừa rồi Đoàn Vô Nhai đã cùng nàng nói, tiên phủ là một cái âm u, mặc dù không có nói quá mức kĩ càng, Kim Tâm Ngộng nhận định Đoàn Vô Nhai là sẽ không cùng nàng đùa giỡn như vậy, bởi vậy mới có vừa hỏi như thế. "Ngươi lấy được tiên khí về sau, rồi mới đem ta giao cho Kim Nhất Thủy độ vận, làm theo lời ta nói pháp tọa lên trên." Sau này sự tình liền không cần phải để ý đến. Đoàn chân nhân, làm như vậy không có cái gì vấn đề đi." Kim Nhất Thủy lúc này có chút không yên lòng mà hỏi thăm, "Tiên tâm đi, dạng này là sẽ không đối Kim gia có bất kỳ tổn thất, tương phản, nếu như lợi dụng được lời nói, các ngươi Kim gia liền có thể một bước trở thành thứ ngũ đại thế gia." Thứ ngũ đại thế gia? Kim Tim Ngậm có chút không xác định lại hỏi một câu, "Đúng thế? Đoàn chân nhân, thật có thể trở thành thứ ngũ đại thế gia sao? Thật là có thể tại tiểu thư trên tay thực hiện sao?" Kim Nhất Thủy lúc này cũng mặc kệ cái gì chủ tại buộc không nói quý cũ. Chỉ muốn các ngươi hoàn toàn dựa theo ta nói tới đi làm, ta sẽ để các ngươi trở thành thứ ngũ đại thế gia. Bất quá, khả năng này sẽ đánh đổi khá nhiều, các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Đại giới, chân nhân có thể minh cáo với ta sao? Có ít người nhất định phải vì gia tộc làm ra hy sinh, bằng không Kim gia sẽ trở thành mọi người chỗ công kích đối tượng. Cái này các ngươi cần nghĩ kỹ. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Tim Ngộng cùng Kim Nhất Thủy Tâm Lý đều hiểu, cái này đại giới chính là muốn có người vì chuyện này, để thay thế bọn hắn nhận trừng phạt, mà đến nỗi là ai, trong lòng của bọn hắn đã hiện ra một cái tên. chương 480, tiên phủ hạ. Chân nhân, chẳng lẽ không thể bỏ qua hắn sao? Không phải ta không tha hắn, mà là các ngươi muốn không phải trở thành đệ ngũ thế gia." Đoan Vô Nhai nhẹ nhàng nói. "Thật không thể hai tuần đó được không?" Kim Tim Ngục vẫn có một ít không đành lòng, dù sao thế nào nói, đó cũng là thân nhân của mình, mặc dù bọn hắn không nhận nàng, nhưng nội tâm của nàng hay là thừa nhận bọn hắn tồn tại. Đoan Vô Nhai nhìn nàng không có nhiều lời, chỉ là lắc đầu. Kim Tim Ngục nhìn Đoan Vô Nhai hồi lâu, cuối cùng nhấc thở dài một tiếng, rồi mới nói, "Hết thể nghe chân nhân phân phó." Nếu muốn trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo, liền muốn có sát phạt quả đoán một mặt. Phải biết, những người kia đối với tương lai ngươi lãnh đạo cũng là lớn nhất chướng ngại vật, ngươi bây giờ còn chưa có lên làm thành chủ, khi ngươi làm tới thời điểm, nếu như bọn hắn cũng liên hợp lại cùng nhau lợi nói, ngươi thành chủ cũng chỉ là một cái trên danh nghĩa mà thôi. Đến lúc đó ngươi như lại thanh lý lời nói, sẽ có vẻ không hết tận tình. Cùng nói như thế, không như bây giờ liền sớm làm một cái kết thúc mới tốt. Đoàn Vô Nhai một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước đi tới. Nhìn Đoàn Vô Nhai bóng lưng, Kim Tâm ngậm chỉ có thể lần nữa thở dài một tiếng. Đối với Đoàn Vô Nhai lời nói, nàng có thể hiểu được, thế nhưng là hiểu là một chuyện, nhưng muốn thật đang muốn đi làm lúc, liền sẽ là một chuyện khác. Tiểu thư, chân nhân nói không sai, chúng ta hay là theo chân nhân nói đi làm đi, vừa rồi tứ thiếu gia đối thoại của bọn họ ngươi cũng nghe rõ ràng, nếu quả thật lên làm thành chủ, bọn hắn lại liên hợp lại cộng đồng chống lại ngươi, tiểu thư ngươi thật sẽ càng thêm bị động, khả năng cuối cùng sẽ trở thành một cái khôi lỗi thành chủ. Tiểu thư, phải biết người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, cổ nhân đều như vậy dạy cho chúng ta, chúng ta cần gì phải vì nhất thời không đành lòng, mà làm mình ở vào cục diện bị động đâu? lại nói, là bọn hắn bất nhân, không là tiểu thư bất nghĩa a. Nghe Kim Tím Mộng nhẹ gật đầu, xem như đồng ý xuống dưới, chuyện như vậy mặc dù ở trong lòng là có một ít không đành lòng, thế nhưng là nếu như nàng không làm như vậy, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ như là Đoản Vô Nhai lời nói, mình liền sẽ bị gia không. Cùng nó để người khác gia không, không bằng mình sớm giải quyết hết những cái kia không an phận người, nghĩ đến dạng này mới là một cái hợp cách thành chủ hẳn là đi làm sự tình. Nghĩ thông suốt về sau, Kim Tím Mộng bước nhanh hướng về Đoản Vô Nhai đi tới. Mà cái này cái gọi là khảo thí thông đạo rất dài. nhưng lại không có cái gì hố bẫy, cũng không có co cơ quan, chỉ cần một mực ven theo đường đi qua liền có thể. Tại Kim Tim Ngộng cùng Kim Nhất Thủy đi đến cuối cùng lúc, Đoàn Vô Nhai đã đứng tại kia bên trong. Dùng ngón tay lấy một đem nhìn qua tựa hồ là tiên kiếm trường kiếm, Đoàn Vô Nhai nói, thanh trường kiếm kia chính là cuối cùng nhất một kiện tiên khí. Nhìn trường kiếm, Kim Tim Ngộng có chút kích động đi tới, đồng thời đưa tay liền muốn đi lấy dưới trường kiếm lúc, một thanh âm ở trên không vang lên. Người đến người nào, nhưng có thông quan bằng chứng. Nghe được có người nói chuyện, Kim Tim Ngộng ngừng lại, nghe tới muốn thông quan bằng chứng, nàng cũng không khỏi sử sợ. Dọc theo con đường này đều không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm, vậy sẽ có cái gì thông quan bằng chứng? Ngay tại nàng không biết như thế nào đi đón tới điểm, phía trên thanh âm tiếp tục nói, ngươi đạt được chân vàng, khó trách. Đã ngươi ta hữu duyên, như vậy ngươi liền đến phía sau tới đi. Còn có ngươi mấy cái tùy tùng cũng cùng một chỗ tiến đến. Kim Tim ngậm muốn định giải thích đoàn Vô Nhai cũng không phải là tùy tùng lúc, lại nhìn thấy đoàn Vô Nhai hướng nàng làm ánh mắt, thế là không có nhiều lời, liền vòng qua trường kiếm, từ bên cạnh đi tới. Ba người vừa tiến vào, liền thấy đây là một cái rất lớn một cái có hình tròn gián phòng. Gian phòng này bốn phía tổng cộng có 99 cái hình bầu dục động, bọn hắn hiện tại chính là từ một cái trong đó đi ra. Tại gian phòng chính giữa, có một cái đài cao, phía trên ngồi xếp bằng lấy một cái toàn thân trên dưới tiên khí lượn lờ lảo đảo, thân mặc một thân trường sam màu xanh, một đem bụi bặm dựng tại tay trái cánh tay phía trên. Tuyết trắng sợi râu, một đôi mắt thoáng hiện lấy đạo đạo tinh quang, nếu như nhìn kỹ, tại ánh mắt chỗ sâu có hưng phấn cùng kích động, nhưng còn có một tia chần kinh. Nghĩ không ra cùng như thế lâu, cuối cùng nhất một cái người hữu duyên bản tiền cuối cùng chờ đến, xem ra là ta công đức viên mãn thời điểm. cùng truyền cho ngươi tiên pháp về sau, ta liền có thể phi thăng về tiên giới. Ha ha ha ha ha. Hiện tại kia bên trong cất tiếng cười dài cái gọi là tiên nhân, Đoàn Vô Nhai trong lòng cười lạnh không thôi, từ tiến vào gian phòng này, cũng nhìn thấy ngồi tại trên đại cao tiên nhân lúc. Tất cả mọi chuyện đều có một cái giải thích hợp lý, mà cái này tiên nhân căn bản không phải cái gì tiên nhân, chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Con như trên người hắn nhìn thấy tiên khí, kia chỉ bất quá là hắn lợi dụng một khối tiên thạch chế tạo ra huyền tượng mà thôi, mà hắn bản tôn, Đoàn Vô Nhai tại lúc đi vào, thông qua thiên nhãn đã nhìn một cái rõ ràng. Quả nhiên là ngươi." Đoan Vô Nhai trong lòng cười lạnh, bắt đầu chuẩn bị tìm cơ hội đến tiến hành cuối cùng nhất một kích. Ngay tại Đoan Vô Nhai muốn tìm cơ hội hạ thủ lúc, phía trên tiên nhân mở miệng. "Kim gia người, nghĩ đến ngươi là Kim gia tân nhiệm thành chủ đi, không sai không sai, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu à, đến, ta trước truyền ngươi một bộ tiên pháp, bộ này tiên pháp phối hợp phía ngoài tiên khí, chính dễ dàng phát huy thực lực lớn nhất." Nghe tiên nhân muốn truyền thụ mình tiên pháp, Kim Tim ngẩng cao hướng đội vàng đi tới, đồng thời dựa theo tiên nhân chỉ bộ đoàn ngồi xuống. "Phía sau kia hai cái là người hầu của ngươi đi, cùng đi đi." Vừa vận ta hoàn thành hạ phẩm nhiệm vụ, cũng thuận tiện nhắc nhở một chút các ngươi. Tiên nhân đối kim nhất thủy cùng đoàn Vô Nhay cũng vây, vây tay, để hai cái sếp bằng ở chỉ định bộ đò trước, rồi mới đối lấy ba người mi tâm phân biệt một chỉ, rồi mới một đoạn tối nghĩa thanh âm liền tại ba người vang lên bên hai. Kim Tim ngậm cùng Kim Nhất Thủy lúc này chỉ cảm thấy hai mắt có chút phát tím, không bao lâu liền 깨 dịu, mà đoàn Vô Nhay lúc này lại cảm thấy một cỗ trọng lực đặt ở trên người mình, trang lấy dãy rủ mấy lần, hắn liền nghe tới một thanh âm, nhất dục chuyên nhân, nghĩ không ra ngươi cũng tới, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a. Ngươi Ngươi là ai?" Đoàn Vô Nhai kinh hoàng hỏi. Đồng thời thân thể không ngừng mà giãy giụa lấy, tựa hồ muốn thoát khỏi ép trên người mình lực lượng. "Vô dụng, đây là Khốn Tiên trận, cái này trận ngay cả thần tiên đều có thể vây khốn, liền đừng nói ngươi một cái chỉ có kim đan kỳ tu vi người tu chân." Kiệt kiệt kiệt tiệt, nghĩ không ra ta có thể tại cái này bên trong nhìn thấy ngươi, ta muốn ngươi tận mắt lấy ta lần nữa phục sinh, rồi mới, ta muốn đem ngươi toàn thân xương. Đầu một chút xíu bấm nát. "Yêu thần, ngươi cảm thấy ngươi những này mánh khoé trong mắt của ta đủ sao? Từ ta nghe tới trên cái này đại lục có tiên khí tồn tại, Hơn nữa còn là 99 kiện tiên khí lúc, liền nghĩ đến có người muốn lợi dụng trận pháp đến phục sinh mình lúc, mà người này khẳng định chính là ngươi." Đoàn Vô Nhai lớn tiếng nói. "Vậy thì thế nào, coi như ngươi học tức thông thiên, chỉ cần bị vây ở trận pháp này bên trong, ngươi có lại nhiều mưu kế cũng không có khả năng áp dụng." Yêu thần lúc này có chút đắc ý nhìn Đoàn Vô Nhai, đồng thời trong mắt quan ý thấu ra. "Nhất dược chân nhân, nếu biết là ta, ngươi còn dám tới, còn dám ngồi tại ta chỉ định trên chỗ ngồi, ngươi nói ngươi là khôn khéo đâu, hay là cho rằng ta chính là trong tay ngươi một bàn đồ ăn?" Câu nói này thật đúng là để ngươi nói đúng. Ngươi vẫn thật là là trong tay của ta một bản đồ ăn. Một thanh âm tại yêu thần phía trên truyền tới. Yêu thần ngẩng đầu nhìn lấy tại hắn phía trên chỉ có Hải Nhi lớn nhỏ đoàn vô nhai lúc, trong lúc nhất thời có chút giật mình nhìn, nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu, "Ngươi đến Nguyên Anh kỳ, cái này sao khả năng? Ta hiện tại là Nguyên Anh kỳ, ngươi không nghĩ tới đi." Mới vừa rồi cùng ngươi nói như vậy nhiều, chẳng qua là vì để cho ngươi phân thần mà thôi, hiện tại nha, ngươi liền chịu chết đi." Đoàn Vô Nhai bản Tôn nói lấy, Nguyên Anh hai tay lại tại kết một loại cổ quái thủ ấn, tại bản Tôn nói xong về sau, đến hai tay liền hướng về yêu thần nhân tới. Theo lấy nguyên anh thủ ấn, một đạo vô hình chói buộc liền đem yêu thần cho cuốn lại, đồng thời trên người hắn tiên khí cũng thời gian dần qua tại trở thành nhạt lẫy. Nhìn trên thân tiên khí đang dần dần trở nên nhạt, lúc đầu có chút đắc ý yêu thần, lập tức kinh hoàng kêu lớn lên, hai tay cùng lúc không ngừng mà đánh lấy thủ quyết, đồng thời không ngừng mà ra bên ngoài móc lấy từng khối tiên thạch. Khỏi phải hoảng phí sức lực, ta vừa rồi thủ ấn là chuyên môn tước đoạt những cái kia ngụy trang thành tiên nhân sử dụng thủ pháp, không có tiên nhân tầng này ngụy trang, khỏi phải ta xuất thủ, ngươi liền sẽ bị trận pháp này hủy diệt đi, ngươi sẽ không nghĩ tới Một cái phục sinh ngươi trận pháp, cuối cùng sẽ trở thành đòi mạng ngươi trận pháp đi. Không, không có khả năng, ngươi thế nào có thể sẽ dạng này thủ pháp, ta được đến tiên trên sách rõ ràng viết, trừ tiên đế mới có biện pháp trực đoạt rơi ta ngụy trang. Ngươi một tu chân giả thế nào cũng được, ta không tin, không tin. A. Theo lấy một tiếng hét thảm, đặt ở bản tôn trên thân áp lực không có, đồng thời hôn mê bên trong kim tim mộng cùng kim nhất thủy cũng thanh tỉnh lại. Chân nhân, đây là thế nào chuyện? Nhìn tại trên đài cao dần dần biến một cái bộ dáng, mà lại tựa hồ đang bị phong ấn tiên nhân, kim tim mộng giật mình hỏi. Cầm Ngư nhìn thấy cái gọi là tiên nhân, kỳ thật thân phận chân chính của hắn chỉ là một cái yêu thần mà thôi, một cái đã chết đi, lại trong lúc vô tình đạt được phục sinh chi pháp, lợi dụng các ngươi đến phục sinh hắn một cái yêu thần. Đoàn Vô Nhai một bên nói lấy, vừa đi bên trên đài cao, lúc này, tại trên đài cao mới vừa rồi còn là tiên phong đạo cốt yêu thần, hiện tại đã bị vây ở một cái nho nhỏ trong hồ ngọc, mà lại ở bên trong có thể nhìn thấy, kia là một cái độc lập không gian, mà hắn ngay tại tụ lấy khác biệt công kích. Theo lấy Đoàn Vô Nhai cùng tiến lên đến Kim Ti Mộng cũng nhìn thấy loại tình hình này, không khỏi tò mò hỏi, đây là thế nào chuyện đâu? Đoàn Vô Nhai vây, vây tay, để bọn hắn ngồi xuống, rồi mới cười nói, yêu thần vốn muốn lợi dụng các ngươi, vận dụng Cửu Cửu Âm Thần Đại Trận đến đem hắn xuống lại, nhưng là bây giờ lại nhận trận pháp phản vệ. Hiện tại hắn đang tiếp thụ Cửu Cửu luân hồn, nếu như hắn có thể chống đỡ được, hắn liền có thể tiến vào luân hồi chúng sinh, nếu không, chỉ có một kết quả, biến mất tại thế gian này. Vậy hắn thế nào sẽ bị trận pháp phản vệ đâu? Kim Tim ngậm tựa hồ đối với với trận pháp một loại đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà Đoàn Vô Nhai một bên nhìn chòng chọc bị vây ở trong không gian yêu thần, một bên đem Cửu Cửu Âm Thần Đại Trận tác dụng giải thích. Chương 481 diễn kịch, thượng. Cuối cùng Ngọc Thạch chủ nhân chỉ tới kịp đem mình một chút tin tức chứa đựng ở bên trong về sau liền bị địch nhân giết chết, mà Ngọc Thạch bị hắn cũng ném đến hạ giới, cũng không biết tại sao sẽ nhiều lần lưu truyện, rơi xuống yêu thần cùng người nhà họ Kim trong tay. Bởi vì Ngọc Thạch không hoàn chỉnh, phía trên khí tức mới có thể thỉnh thoảng có hiện lộ dấu hiệu. Thần Đầu Thiên Phú, đan điền mở ra, trộm. Nạp Vật Thiên Phú, đan điền mở ra, thu. Trước đem Ngọc Thạch bên trong mấy đạo thiên phú khí tức toàn bộ đều trộm lấy ra. Thiên Phú giáo phó, trời văn khắc họa, đan điền vận chuyển, thiên phú mở ra. Chân đạo thiên phú Trời văn khắc hỏa, thiên phú mở ra. Ý địa đạo thiên phú, trời văn khắc hỏa, thiên phú mở ra. Tư tư vô thuộc tính hai cái trên kim đan riêng phần mình bị in dấu lên một đạo tinh mỹ huyền diệu trời văn. Mà lúc này, võ đạo, kiếm đạo, trận đạo, ba loại thiên phú lại là hình thành một cái tam tài chi thế, mà ý đạo lại là cùng động chi thiên phú hình thành một cái tiêu điểm. Quả nhiên là ý độc không phân biệt a. Đem trận đạo thiên phú một sợi thiên phú khí tức, một lần nữa để vào đến cái kia ngọc thạch bên trong, rồi mới lại giao cho Kim Tim Ngục. Đây mới là hoàn chỉnh một kiện, ngươi cầm lấy đi. Cầm lấy vương mức vật thể. Kim Tim Ngộng hay là đem khối ngọc bội kia cho Ngọc hồ dưới, rồi mới đem khắc một khối liền muốn đưa cho Đoàn Vô Nhai. "Chân nhân, cái này hay là ngươi giữ lấy đi, dù sao đây là ngươi đạt được." Nhìn hắn đưa tới ngọc thạch, Đoàn Vô Nhai lắc đầu, để Kim Tim Ngộng mình giữ lại, đối với khối ngọc thạch này, Đoàn Vô Nhai không có hứng thú, hắn hiện tại một lần nữa cầm lấy yêu thần lưu lại dưới ngọc giám, cẩn thận nhìn lại. Phía trên trừ một chút liên quan với yêu thần cuộc đời kinh lịch bên ngoài, còn có chính là có một ít liên quan với thiên phú vận dụng, hữu dụng nhất chính là lợi dụng thu thập lại thiên phú tự bảo, nhưng là loại này tự bảo nhất định phải lấy thiên phú của mình tới làm dẫn, nó đại giới thì là hủy đi thiên phú. Bởi vì cái gọi là sự tình không có tuyệt đối, trong này lại là nâng lên một loại thiên phú, có thể vô hạn tự bạo, đó chính là một loại tên là tự bạo thiên phú năng lực thiên phú, bất quá loại thiên phú này người sở hữu, mặc dù có thể dùng thiên phú của mình dẫn bạo người khác thiên phú, nhưng là hắn tự thân lại chỉ có thể có một loại thiên phú. Thật không nghĩ tới, còn có thiên phú như vậy, xem ra thiên phú có thật nhiều là ta nghĩ cũng nghĩ không ra năng lực, thu thập thiên phú hay là thật có ý tứ nha. Đoan Vô Nhai nội tâm âm thầm nghĩ đến. Theo lấy yêu thần chết đi, bọn hắn chỗ không gian cũng tự động biến mất. Lúc này, tại không gian bên ngoài lo lắng Kim Nhất Thủy, tại hai người xuất hiện rao, ngay lập tức đi tới, lo lắng mà hỏi thăm. "Đại tiểu thư, chân nhân, hai người các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt." "Kim Túc, không có chuyện gì, chuyện lần này muốn cảm giác tại chân nhân, bằng không, chúng ta Kim gia khả năng sẽ vì yêu thần cống hiến ra cuối cùng nhất một phần lực, mà như thế, hậu thế nhất định sẽ đem ta Kim gia nói thành là yêu tộc gì loại." Kim Tim ngậm khi nhìn đến cái kia ngọc giám sau, đã minh bạch yêu thần một chút kế hoạch, bởi vậy nàng tâm bên trong cũng có một chút sau sợ. Kim nhất thủy lại không phải quá mức minh bạch, bởi vậy hơi nghi hoặc một chút nhìn Kim Tim Ngậm, cuối cùng nhất tại Kim Tim Ngậm dạng giải giỡn, hắn cũng minh bạch sự tình đại khái nguyên do, không khỏi ở trong nội tâm cũng có chút may mắn cảm giác. Hiện tại, chúng ta liền cần tìm ra một cái dê thế tội mới có thể, chuyện này cũng chỉ có thể là từ Kim gia đến làm. Hai người các ngươi không có ý kiến chứ? Nghe tôi đoản vô nhai như thế nói chuyện, hai người biết Kim gia lần này nhất định phải có một người vì chuyện này đến gánh chịu, mà người này bọn hắn đồng loạt nghĩ đến một người. mà người này là người chọn lựa thích hợp nhất, thế là ba người không hẹn mà cùng nói ra tên của một người. Kim Hàn. Đang nói xong về sau, ba cái tất cả đều nhìn nhau cười một tiếng, cứ như vậy Kim Hàn tại bản nhân không biết tình huống dưới, bị ba người định thành thế tội cừu non. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta trước làm một chút chuẩn bị, muốn đem chuyện này diễn để người tìm không ra một chút vấn đề mới có thể. Chân nhân, cái này còn cần sao? Kim Nhất Thủy đem đoàn vô nhai giao cho hắn một kiện đồ vật đem ra. Tiếp nhận từ Kim Nhất Thủy vật trong tay, đoàn vô nhai lắc đầu, hắn không nghĩ tới, mình chuẩn bị sau tay chưa dùng tới. Lúc đầu, hắn làm muốn dùng cái này tiên khí hô một chút yêu thần, khiến cái này cự cự âm thần trận không cách nào huyết tế. Bất quá bây giờ yêu thần đã bị diệt, kia diễn kịch liền không cần dùng đến cái này. Chân nhân, chúng ta liền đi ra ngoài trước. Kim Tim Ngậm cùng Kim Nhất Thủy nhìn đoàn vô nhai không có cái gì phân phó về sau, liền cáo từ, mà liền tại bọn hắn hai cái ra về sau, Kim Hàn bọn người liền chủ động tiến lên đón, mà Kim Hàn còn chủ động đưa ra muốn nhìn dưới kia đem tiên khí. Kim Tim Ngậm tự nhiên sẽ không phản đối, trực tiếp liền đem tiên khí giao cho hắn, Kim Hàn một cái tay cầm lấy. Một cái tay liền muốn đem tiên khí rút kiếm ra vỏ, kiếm, đao, lúc, Kim Tim Ngụm nó lại. Trước đừng lấy ra, cùng có thời gian lại nhìn. Chúng ta bây giờ đi ra ngoài trước lại nói, phía ngoài mấy vị các trưởng bối đều đang đợi lấy đâu. Nha. Kim Hàn lên tiếng, nhưng không có thanh kiếm dao cho Kim Tim Ngụm, nhìn thấy hắn dạng này, Kim Tim Ngụm cùng Kim Nhất Thụy nội tâm âm thầm cười lạnh. Vốn còn nghĩ lấy để hắn như thế nào cầm lấy ra ngoài đâu, nghĩ không ra, mình sẽ đưa lên đến. Thế nhưng là Kim Hàn nhìn thấy Kim Tim Ngụm không hỏi hắn muốn tiên khí lúc, tâm hắn bên trong lại là khác một cái ý nghĩ. cho rằng Kim Tim Ngủng vẫn còn có chút sợ hắn, cho nên mới sẽ để hắn hiện tại cầm lấy. "Hừ, tại đồ trên tay của ta, ta thế nào có thể sẽ tùy tiện giao cho các ngươi đâu. Hiện tại cái này tiên khí còn không có nhận chủ, thật sự là trời trợ giúp ta đã." Một cầm lấy tiên khí, Kim Hàn tự nhiên phát hiện tiên khí còn không có nhận chủ. Lặng lẽ thanh kiếm rút ra một điểm, vạch phá ngón tay của mình, vì sợ không thể hoàn toàn nhận chủ, hắn còn cố ý vận công ra máu tươi của mình, điều này cũng làm cho ngón tay hắn máu như là máu mũi tên bắn ra, bởi vì hắn quá với vội vàng, tại trên vỏ kiếm còn để lại vết máu của hắn. Thế nhưng là đây hết thảy, hắn đều không có lo lắng đi lao thử, bởi vì, lúc này Kim Tim Ngục đã ở bên ngoài cùng với những cái kia đạt được tiên khí người chờ chờ lấy, cũng chỉ hướng hắn bên này. Không có dám lại giở dự, Kim Hàn vội vàng vò kiếm bên trên mang ngõ tiên khí giao cho Kim Tim Ngục. Khi nhìn đến hắn cầm lấy tiên khí, đồng thời mặt trên còn có vết máu lúc, cái khác tiên khí người sở hữu sắc mặt có một ít âm trầm xuống, bất quá nhưng không có nói cái gì, mà là đều nhìn về Kim Tim Ngục. A, đây là ta một cái biểu đệ, hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút tiên khí, bởi vậy ta liền để hắn nhìn mấy lần. Các vị tiền bối sẽ không có cái gì sự tình đi. Chỉ hy vọng như thế, đại nhân nhưng là để phân phó qua, chỉ có cẩm châm vàng người mới có thể cầm tiên khí, một hồi chúng ta trước theo phân phó của đại nhân thử một chút đi. Kim Tim Mộng không nói gì, tâm lý lại là có một ít lo lắng, nàng không biết muốn thế nào đi làm. Bất quá lúc này một thanh âm ở bên tai truyền đến, dạy nàng như thế nào đi làm. Nàng lúc này mới vội vàng mang theo Kim Nhất Thủy cùng Kim Gia những cái kia con cháu đi đến sơn cốc một chỗ cao điểm. Mà tại lúc này, cái khắp 918 người đều đã đứng ở hẳn là đứng thẳng vị trí, lúc này Tại quốc khẩu trung cấp người lúc này tất cả đều tự giác đi đến, rồi mới đem trường kiếm trong tay đem ra. Nhìn bọn hắn kia ánh mắt kiên định, còn có kia thấy chết không sợ khí thế, Kim Tâm Ngọc nhìn đều có chút kinh hãi, những người này hoàn toàn quên đi mình, hoàn toàn đem sinh mệnh của mình giao đến cái gọi là đại nhân trên thân. Nếu như không phải đoàn vô nhai xuất hiện, tin tưởng nàng cũng là một thành viên trong đó, mà đi theo bên người nàng những người này, sợ là kết quả cũng chỉ có một chết. Hơn nữa còn là loại kia cam tâm tình nguyện chịu chết. Nghĩ tới những thứ này lúc, nàng tâm bên trong chính là run lên, không khỏi nhìn một chút đi theo bên cạnh mình Kim Nhất Thủy. Cái này từ nhỏ nhìn nàng lớn lên lão nhân, tâm lý kia phần sợ hãi càng là tăng thêm mấy phần. Kim Dục, nghe tới Kim Tim Ngộng tiếng khêu, Kim Nhất Thủy liền vội vàng tiến lên, đang muốn hỏi cái gì sự tình lúc, lại nhìn thấy Kim Tim Ngộng trong mắt nước mắt, còn có mặt mũi bên trên loại kia thật sâu sau sợ cảm giác. "Tiểu thư, thế nào rồi?" Nhẹ nhàng sát một chút khóe mắt, Kim Tim Ngộng thanh âm vẫn có chút run rẩy nói, "Kim Dục, ngươi nhìn phía dưới những người kia, biết rõ hẳn phải chết lại hoàn toàn không có một tia sợ hãi, tựa hồ đây là một kiện tương đương chuyện vinh hạnh, thế nhưng là bọn hắn biết, đây hết thảy chỉ là một cái âm nhu sao?" Một cái yêu thần âm nhu. Kim Túc, ta là ngươi từ nhỏ nhìn lớn, ở trong lòng ta, ngươi liền như là thân nhân của ta, ta thế nào có thể để ngươi tùy tiện mạo hiểm đâu, bất quá, nếu không có chân nhân nhắc nhở, ta khả năng liền như bọn hắn đồng dạng. Nghe nàng như thế nói chuyện, Kim Nhất Thủy tâm lý cũng có một chút xúc động, Cố Minh Bạch nàng vừa rồi tại sao sẽ có như thế biểu lộ. "Tiểu thư, cảm ơn ngươi." Kim Tim mộng nhẹ nhàng khoát tay náo, không tiếp tục nhiều lời, mà là rút kiếm ra, thanh kiếm cắm vào cái này trên đài cao một cái sớm tồn tại kiếm hình trong rãnh. Ngay tại nàng thanh kiếm cắm vào thời điểm, Các khắc 98 người cũng cầm trong tay tiên khí cắm vào đặc biệt trong rảnh. Lúc này 99 đạo kim quang dần hiện ra, đồng thời, một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng che đậy xung dưới, mà lúc này trong trận người đều đem trường kiếm trong tay giơ lên, mũi kiếm chỉ lấy ngực của mình, tùy thời đều nuốt cắm đi vào. Ta cùng đã dựa theo đại nhân phân phó, mời đại nhân giúp ta cùng thành tiên làm tổ. Lúc này 98 cái tiên khí người đoạt dại đồng thời quỳ xuống lại, cao giọng kêu lấy, mà Kim Tim ngậm tự nhiên cũng theo làm làm bộ dáng. Tiệt kiệt kiệt kiệt một trận tiếng cười ở trên không truyền tới, một cái tiên phong đạo cốt, thành y Trường Sam Trong tay cầm lấy một đem bụi bặm lão giả xuất hiện tại không trung, nhìn trên người hắn tiên khí lượn lờ dáng vẻ. Hết thảy mọi người lúc này tất cả đều quỳ xuống, liền ngay cả Kim Ti ng ng lúc này đều có một ít hoảng hốt, coi lại yêu thần thật một lần nữa phục sinh. "Thân dân của ta, cảm ơn các ngươi đem ta tỉnh lại, vì cảm tạ các ngươi, ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa của ta, hiện tại các ngươi bắt đầu tiếp nhận ta." A lão giả chính nói lấy lúc, một ngụm dòng máu màu vàng nóng lại lạ phụ tới. Rồi mới cả người như là thụ cái gì tổn thương, từ không trung thẳng tắp rớt xuống. "Đại nhân." Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Đều đừng lộn xộn. Hô to một tiếng để mọi người bình tĩnh lại, ngã trên mặt đất lão giả, lúc này có chút tinh thần để bại, chỉ lấy Kim Tim Mộc hỏi. Chương 482, diễn kịch hạ. Ngươi là cái gì người? Tại sao yếu hại bản tiên? Tại sao muốn tại bản tiên giao đưa cho ngươi tiên khí phía trên, tùy ý thoa lên ngươi phàm nhân huyết dịch? Kim Tim Mộc nghe xong, vội vàng quỳ xuống, liên thanh nói "Lấy ta không có, ta nếu như không có. Không phải ngươi, nhưng tại sao là ngươi tiên khí trên có phàm người huyết dịch đâu? Chính là có ngươi phàm nhân huyết dịch." muối có thể để ta tại cuối cùng nhất một khắc thất bại trong gắng sức, ngươi phải chết." Lão giả chỉ lấy kim tim ngậm. "Thượng tiên, người ngài Minh Thiết, cái này không phải chúng ta tiểu thư gây nên a, mời lên tiên Minh Thiết." "Đại nhân, chuyện này xác thực không phải Kim gia nha đầu gây nên, mà là Kim gia tiểu tử kia làm chuyện tốt." Lúc này cổ gia tiên khí chấp có người mở miệng nói ra. "Đúng vậy, là kia tiểu tử, chúng ta tận mắt thấy tiên kiếm là hắn cầm lấy đi ra." "Đúng à, đại nhân phía trên máu chính là tiểu tử kia, ta nhớ được hắn cầm kiếm tay còn đang dính máu đâu." "Đúng, chính là hắn." là hắn dùng hắn phàm nhân máu để đại nhân bị thương, giết hắn. Trong đám người lúc này có một người hô to một tiếng, lúc này, tất cả mọi người tại vì đại nhân thụ thương mà có chút phẫn nộ, tại nghe được có người hô lúc, thế là những người này đều theo hô lên, giết hắn. Nhìn như thế nhiều người đều đang gọi, mà lại mấy vị tiên khí chấp có người đã rời đi vị trí của mình, hướng về mình đi tới lúc, Kim Hàn có chút sợ lắc lấy đầu, nói không phải mình. Thế nhưng là bởi vì sợ hãi mà giơ lên hai tay, phía trên kia rõ ràng còn tại lưu lấy máu tươi ngón tay, để hắn căn bản là không có cách chống chế quá khứ. Ngươi không ra, ta cuối cùng nhất sẽ thất bại tại ngươi một phàm nhân trong tay, thật sự là không giết ngươi không đủ để lãng lại trong lòng ta hận, ngươi." Qua lại là một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra. "Ngươi muốn thanh tiên kiếm chiếm thành của mình, ta minh bạch, ngươi bây giờ còn muốn thu hồi tiên kiếm, ngươi cái này đáng ghét phàm nhân." Lão giả có chút tức giận nói lấy, thế nhưng là muốn đứng lên, lại là trong lúc nhất thời trợ hồ bị cái gì lực lượng trói buộc chặt, đứng cũng đứng không dậy nổi. "Chẳng lẽ nói muốn giết hắn mới có thể?" "Đúng vậy à, dường như đại nhân là bị phong ấn lại, giết chết người này hẳn là liền có thể giải trừ đi." Trong đám người hai người thanh âm rất rõ ràng truyền ra, nhưng lúc này, nhưng không có người sẽ để ý là ai đang nói chuyện, bọn hắn để ý là nghe được nội dung. Kim gia tiểu tử, ngươi hỏng ta cùng chuyện tốt, hại lớn người không thể thuận lợi thoát khốn, tâm hắn đang chết, mọi người nói muốn thế nào đi làm. Rít. Tất cả mọi người cùng một chỗ nói ra một chữ tới. Bình một tiếng, Kim Hàn lúc này quỳ xuống, rồi mới không ngừng mà dập đầu cầu mọi người tha thứ, thế nhưng là những người này vậy sẽ nghe hắn nhiều lời, có chút tính tình thô bạo đã cầm trong tay tâm kiếm, hướng về hắn bay đi. Đạt được tiên khí đều là nguyên anh kỳ cường giả. Bất cứ người nào đều có thể dễ dàng bóp chết Kim Hàn, hiện tại mấy người đồng thời xuất thủ, để hắn ngay cả gào thảm cơ hội đều sẽ không, liền bị trực tiếp vành thành mảnh vụn. Cũng liền tại Kim Hàn bị giết về sau, lão giả tựa hồ là lại có sức sống, một lần nữa bay đến không trung, rồi mới thân thể toàn bộ quang hoa lóe lên, lại khôi phục tiên phong đạo cốt dáng vẻ. "Thân dân của ta đã tạm cấm lây, để ta có thể thuận lợi thoát khốn, hiện tại chúng ta liền bắt đầu, tới đón thụ truyền thừa của ta, để các ngươi theo ta cùng đi nhập tiên độ." Lão giả nói lấy, cũng chỉ 99 kim quang phóng lên tận trời. mà ở trong trận người chỉ cảm thấy một cú không cách nào kháng cự uy áp, để bọn hắn tất cả đều quỳ xuống, đồng thời trường kiếm trong tay cũng không khỏi hướng lồng ngực của mình đâm xuống dưới. 99 vị tiên khí chấp có người, lúc này cảm thấy từ tiên khí bên trong truyền ra một cú không bờ kháng cự hấp lực, đem bọn hắn tất cả đều hút lấy, đồng thời trên thân công lực cũng đang không ngừng tuân hướng tiên khí. Đại nhân, kiệt kiệt kiệt tiệt, cuối cùng đợi đến một ngày này. Huyết tế. Lão giả lúc này hoàn toàn biến một cái bộ dáng, khôi phục yêu thần hình dạng, đồng thời hai cái tay hướng về phía dưới, hô to một tiếng, Theo lấy tiếng la của hắn, vô luận là trong trận người hay là bảy trận người đều cảm thấy mình trên tân huyết dịch, không khỏi mình khống chế. Mà những cái kia ở trong trận bị mình trường kiếm vạch phá người, lúc này càng là cảm thấy huyết dịch toàn hướng về tim mạnh vượt qua. Rồi mới một chút tu vi thấp đầu tiên từ đâm ra kiếm thương chỗ, phù ra ngoài bắn ra máu tươi. Mà những huyết dịch này cũng không có phun đến dưới đất, mà là quỷ dị hướng về phía trên phiêu qua xứ, rồi mới thời gian dần qua hình thành một cái huyết cầu, mà cái này huyết cầu thời gian dần qua bi lớn, từ bắt đầu bóng đá lớn nhỏ, thời gian dần qua biến thành một cái khoảng 2 mét huyết cầu. Huệ cầu nhan sắc thời gian dần qua từ nhàn nhạt màu đỏ, biến thành huyết hồng màu huyết hồng. Mà theo lấy nhan sắc không ngừng làm sâu sắc, người phía dưới cũng phát sinh lấy biến hóa, một số người sắc mặt thời gian dần qua mất đi quang trạch, mà bắp thịt trên mặt cũng đang không ngừng mất đi quang trạch, có chút tu vi thấp đã như là tiến vào tuổi xế chiều đồng dạng. Đây đâu tóc trắng, da bọc xương dáng vẻ, khô khốc da thịt, cái này khiến cái này lúc đầu một lòng chịu chết người đều cảm thấy từng đợt tâm hoảng, có ít người thậm chí bị kinh sợ hét lên. Đại nhân cái này là vì sao? Cổ gia cầm tiên khí một vị lão giả lớn tiếng hỏi. Hắn hiện tại cũng cảm thấy có một chút không đúng, bởi vì công lực của hắn đang không ngừng sói mà lấy, mà vừa mới đột phá đến đỉnh phong cảnh giới cũng có tùy thời rơi xuống cảm giác. Mà cùng hắn có đồng dạng cảm giác đều là những cái kia vừa mới đột phá. Kiệt kiệt kiệt tiệt, tại sao các ngươi không phải là muốn thành tiên làm tổ sao? Ta bây giờ tại giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng này, bất quá không phải trong hiện thực, mà là tại trong động. Đều tư bỏ trống lại đi, các ngươi đã bị ta toàn bộ khống chế lên, chỉ cần huyết tế vừa kết thúc, ta liền có thể một lần nữa phục sinh, khi đó, trên người của ta có máu của các ngươi, ta thành tiên Các ngươi không phải cũng thành tiên sao? Kiệt quyết, kiệt quyết. Yêu thần lúc này đắc ý phá lên cười, mà nghe tới hắn, tất cả mọi người lúc này đều có một loại bị tính kế cảm giác, mà lại một ý chuyện tựa hồ cũng không phải bọn hắn cho nghĩ như vậy, có thể thành tiên, mà là trợ giúp người khác thành tiên. Trợ giúp người khác thành tiên, bằng cái gì? Thu mà lại còn là muốn dựng vào sinh mệnh của mình, không có người sẽ nguyện ý như thế đi làm, thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại không có cách nào đi ngăn cản, ngay tại cái này sinh tử trước mắt, bọn hắn đối với yêu. Yêu thần đã từng cu nhiệt, biến thành thật sâu mùi rủa. Ngươi là sẽ không được như ý. Ngươi ác ma này, ta nguyền rủa ngươi, muốn ngươi chết không yên lành. Mọi người nhao nhao chửi mắng lấy, thế nhưng là những này lại không làm nên chuyện gì, vô luận là bảy trận hay là ở trong trận người hiện tại cũng cảm thấy sinh mệnh trôi qua, đặc biệt là nhìn thấy người chung quanh, kia dần dần trở nên như là làm thi đồng dạng hình dạng lúc, tất cả mọi người như là phát điên tiêu to lấy. Càng có một ít tâm trí tương đối yếu ớt, đã giơ lên trong tay trường kiếm, liền muốn hướng trên cổ của mình chuẩn bị lao đi lúc. Yêu thần, nghĩ không ra ngươi tự nhiên mượn lấy cựu cựu âm thần đại trận muốn phục sinh chính ngươi. Cái gì ngươi? Cái gì ngươi cốt ra đây cho ta? Theo lời yêu thần lời nói, một thân ảnh xuất hiện tại không trung, kia là cả người lấy màu trắng nguyệt nha đà bảo, trên đầu mang theo một đỉnh đạo quan, dưới hàm ba lạc tuyết trắng râu dài, mặt mũi hiền lành một tên lão đạo xuất hiện tại không trung. Kim đạo thần, ngươi thế nào sẽ ở nơi này? Yêu thần có chút giật mình kêu to lấy, đồng thời từ nay về sau lui lại mấy bước. Ta tại sao ở nơi này? Ngươi trọng thiên khí hơn nữa còn muốn tại ta hậu nhân trong thế giới huyết tế, ngươi nói ta tại sao muốn tới đâu? Lão đạo tính tình tựa hồ rất tốt, không nhanh không chậm nói lấy. Kim đạo thần, ngươi đã thành tiên, vì sao còn muốn nhúng tay thế gian sự tình? lại nói thế giới này cũng liền kim gia cùng ngươi có một tia quan hệ, nhưng kia cũng là tám cây tử đánh không được liên hệ, ngươi là có chủ tâm đang tìm ta gấp dạ. Kim đạo thần lại là nở nụ cười, rồi mới chỉ lấy yêu thần nói, có phải là gây chuyện ngươi liền quản không được, bất quá thế giới này, tất lại còn có ta lưu lại huyết mạch, ta ha có thể mặc kệ, yêu thần, không muốn nói thêm nữa, ngươi liền chịu chết đi. Kim đạo thần nói lấy liền cầm trong tay bùi bặm hướng về yêu thần qua tới. Mơ tưởng. Yêu thần một bên nói lấy, một bên tại trong hai tay xuất hiện một đôi đặc tủ binh khí liền cùng lao đạo đánh lại với nhau. Người phía dưới nhìn không chúng đánh nhau hai người, thỉnh thoảng lại từ trên thân ném ra từng kiện pháp bảo, rồi mới tại không trung không ngừng mà va chạm lấy, đồng thời một cỗ mạnh mẽ khí tức cũng truyền tới, khiến cái này vốn là đã một cước bức vào quỷ môn quan ngợi, trực tiếp liền tội bò dưới mặt đất. Mà cái này cũng chưa tính, từ không trung không ngừng đánh xuống linh khí, cũng làm cho một chút xui xẻo người đều chịu ảnh hưởng, có ít người thậm chí bị đánh gãy tứ chi, mà tình hình như vậy, càng làm cho người phía dưới tại quan sát đồng thời, cũng cẩn thận tránh né lấy. Mà duy nhất không có chịu ảnh hưởng cũng chỉ có Kim Tâm ngậm cái này bên trong. Mọi người xem xét đều nhau nhau tránh đi qua, đồng thời, đều đối Kim Tâm Ngộng liền ôm quyền biểu thị cảm tạ của mình. Mà biết đây hết thệ Kim Tâm Ngộng cùng Kim Nhất Thủy, thì là cố nén lấy trong lòng ý cười, ôn quyền hoàn lễ, tại theo lấy qua người tới càng ngày càng nhiều, phía dưới bị thương tổn người thì càng ngày càng ít, nhưng Đồng Dạng, phía trên Kim đạo thần cũng đã có càng ngày càng cẩn thận, tựa hồ sợ lan đến gần phía dưới Đồng Dạng. "Lão tổ, xin ngài yên tâm thi triển, những người này ta sẽ hết sức chiếu cố." Kim Nhất Thủy lúc này ngẩng đầu hô to một câu. Mà nghe tới hắn, Kim đạo hướng về cái này bên trong nhìn thoáng qua. rồi mới nhẹ gật đầu, từ trước ngực lấy ra một khối màu đen ngọc thạch, rồi mới hướng về yêu thần liền thả tới. Yêu thần, thu. Cái này ngọc thạch phát ra hào quang rực rỡ liền đem yêu thần gắn vào trong đó, bị chụp vào yêu thần thì là thẳng tắp hướng về mặt đất ngã xuống, nặng nề màn nện tiến vào thổ bên trong, mọi người chỉ cảm thấy một trận lắc lư, liền cảm thấy sơn cốc đều có một ít bất ổn. Rồi mới cả cái sơn cốc liền như là phải ngã sập, bắt đầu nhao nhao hướng xuống rơi lên hòn đá. Mọi người nhanh lên rời đi, sơn cốc này muốn sập. Kim Tim ngậm một bên hô to lấy, một bên hướng về một cái phương hướng dẫn đầu đi tới. Nhanh nhanh nhanh, theo Kim gia đại tiểu thư. Mọi người nhanh lên đuổi theo. Mọi người một bên theo lấy, một bên theo sát lấy Kim Ti ngẩng hướng về một cái phương hướng đi ra ngoài, ngay tại tất cả mọi người ra khỏi sơn cốc lúc, cả cái sơn cốc liền như là đất sụp sập xuống dưới, vang một tiếng, một cái loại cực lớn hố to xuất hiện tại kia bên trong. Chương 483, Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Nhìn cái này cái cự đại hình tròn hố to, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhìn đã từng sơn cốc biến thành hố, có thể có dạng này lực lượng người, trừ tiên nhân, không có người tin tưởng tại tu chân giới còn sẽ có người có thể làm được. Nghe đến nơi này, hết thảy mọi người lúc này đều ngẩng đầu lên, đều muốn nhìn một chút vị kia bị yêu thần gọi là Kim đạo thần tiên nhân. Lúc này, Kim đạo thần đúng là không trung đứng thẳng lấy, bất quá dường như có một chút không thích hợp. "Lão tổ, ngài không có sao chứ?" Kim Nhất Thủy lúc này mở miệng hỏi. "Không có việc gì, chỉ là hạ giới đối ta hạn chế quá lớn, bởi vì vừa rồi sử dụng vượt qua cái này một giới lực lượng, ta muốn được về tiền giới, các ngươi sau này cũng phải cẩn thận, không tái phạm sai lầm như vậy, để một cái yêu thần phục sinh, thế giới này sẽ bị yêu thần thôn trống trị. Đến lúc đó các ngươi chính là nhân tộc tội nhân." Đa Tạ thượng tiên, có thể xin hỏi thượng tiên, chúng ta còn có thể khôi phục sao? Một cái đã kinh biến đến mức như là lão giả người tu chân, có chút hy vọng mà hỏi thăm. Câu hỏi của hắn đại biểu lấy tất cả mọi người, bởi vậy tại hắn hỏi qua về sau, tất cả mọi người im lặng không nói thêm gì nữa, đều đang đợi lấy. Ta dù sao cũng là kim gia người, đã từng trên thế giới này tu hành qua, tại ta trước khi đi, xem như cho thế giới này lưu lại điểm của cái gì đi. Lão giả nhẹ nhàng nói một câu, rồi mới, một cái tay bắt đầu cái ấn, cái kia ấn kết phải 10 điểm sức tạm, tất cả nhìn thấy người chỉ phải coi trọng vài lần liền sẽ cảm thấy có một loại tâm thần bị đoạt đi cảm giác, bởi vậy những này nhân mã bên trên tất cả đều túi lậu. Lão giả hoa thời gian rất dài mới kết xong một cái ấn, rồi mới hướng về phía dưới nhẹ nhàng vung bắt đầu chuyển động, mà theo lấy hắn huy động, từng đạo điểm sáng màu xanh lục liền không ngừng mà từ không trung rơi xuống, rơi xuống phía dưới hết thảy mọi người trên thân. Mọi người lúc này cảm thấy một cỗ sức sống thanh xuân tiến vào bên trong thân thể, cỗ này sức sống khi tiến vào đến trong cơ thể của bọn hắn về sau, không ngừng mà cải thiện lấy bọn hắn đã bị biến chất cơ thể sức sống. Lúc này, mọi người liền phát hiện Một chút đã biến thành lão giả người tu chân đã khôi phục lại. Một số người thậm chí có thể cảm thấy trên thân thể mình một chút tám thương, cũng tại điểm sáng màu xanh lục dưới khôi phục lại, tại cảm thấy điểm sáng màu xanh lục chỗ tốt về sau, mọi người cũng bắt đầu chủ động hướng điểm sáng màu xanh lục phía dưới đưa tới, cái này cũng bởi vậy, có thật nhiều người vì tranh đoạt điểm sáng màu xanh lục mà đại đại xuất thủ. Phía trên lão giả đối với hành vi của bọn hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là hai tay không ngừng mà huy động lấy, càng nhiều điểm sáng màu xanh lục từ không trung rơi xuống. Qua ước chừng có một canh giờ về sau, lão giả mới ngừng lại được. rồi mới nhìn thoáng qua kim gia phương hướng, lúc này mới bị một đạo tiên quang chiếu lên trên người, rồi mới biến mất không thấy gì nữa. A, thượng tiên đi. Thượng tiên. Mọi người tại cảm thấy điểm sáng màu xanh lục biến mất về sau, mới phát hiện lão giả đã không đáp, hết thảy mọi người tất cả đều tự giác quỳ xuống, hướng về lão giả biến mất địa phương cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, rồi mới lúc này mới đứng lên. Lần này nhờ có kim gia lão tổ, mặc dù chúng ta không thể cho lão tổ làm chút cái gì, nhưng là, phần ơn tình này, chúng ta liền hoàn lại tại kim gia trên thân đi. Ta đại biểu cổ gia đồng ý Kim gia trở thành đệ ngũ thế gia. Cổ gia người mở miệng nói ra, "Ừm, chúng ta Lôi gia cũng đồng ý, lần này cần không phải Kim gia lão tổ kịp thời xuất hiện, chúng ta chỉ sợ hiện tại cũng đã trở thành yêu thần đồ ăn." Ta Hoắc gia cũng đồng ý, ta Cổ gia cũng đồng ý, chúng ta những tán tu này cũng đồng ý. Chúng ta, lúc này, chỉ cần là ở đây, mặc kệ gia tộc lớn nhỏ hay là tán tu toàn đều đồng ý cổ gia đề nghị, đồng thời đều nhất trí đưa ra, nếu như tương lai Kim gia có cái gì yêu cầu, bọn hắn cũng sẽ ở năng lực đi tới phạm vi bên trong trợ giúp Kim gia. Ta đại biểu Kim gia, ta ơn các vị tiền bối hậu ái." Kim Tim Ngộng lúc này mở miệng đáp tạ sau, cũng đem mình ra đảm nhiệm thành chủ thời gian nói ra, mời tất cả mọi người ở đây tiến đến xem lễ, mà tứ đại gia tộc cổ, Lôi, Hoắc, cùng cũng đại biểu mình gia tộc biểu thị, đến lúc đó nhất định trình diện. Coi như những người khác tự nhiên cũng là đồng ý nhất định sẽ đi xem lễ. Sự tình cứ như vậy kết thúc, bất quá Kim Tim Ngộng cùng Kim Nhất Thủy lại là lưu lại không hề rời đi, mà là tại cùng đoàn Vô Nhai, bất quá, bọn hắn cùng mấy ngày đều không có đoàn Vô Nhai tin tức, nhìn cách mình thành chủ đảm nhiệm thời gian tới gần, Bọn hắn cuối cùng cũng mang theo nghi hoặc rời đi. Mà chuyện này từ đầu tới đuôi xuất hiện yêu thần cùng sau đó kim đạo thần, tự nhiên tất cả đều là đoàn vô nhai cùng phân thân của mình đang giả trang diễn lấy, cuối cùng nhất hắn lợi dụng vừa đạt được ý đạo tiên phú, tăng thêm tiên giới hồi xuân thuật, lúc này mới khiến lần này tham dự người đều khôi phục lại. Lúc đầu kết thúc về sau, hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại bị một người ngăn lại. "Người tuổi trẻ không tệ a, diễn rất tốt." Ngăn lại đoàn vô nhai chính là một cái lão giả, mà lão giả này cũng là một thân mật nha đạo bảo, trong tay cầm lấy một cái bùi bặm, nhìn kỹ lời nói. liền sẽ phát hiện lão giả này liền như là một cái không có tu luyện người bình thường đồng dạng. Nhưng Đoàn Vô Nhai lại khi nhìn đến hắn lúc, ngay lập tức liền để phòng rồi lên. Tiên nhân, oi oi oi, hảo nhã lực. Lão giả gật đầu tán thành. Nhưng ngươi tại sao muốn ngăn cản với ta đây? Người ta tiên phàm khác biệt cũng vô ân oán. Xác thực như ngươi nói, người ta đúng là không có cái gì ân oán. Bất quá kia là trước kia, hiện tại nhưng liền không nói được. Ngươi cùng yêu thần có nguồn gốc? Đoàn Vô Nhai ngay lập tức liền nghĩ đến yêu thần, thế nhưng là hắn một vị tiên nhân cùng yêu thần sẽ có cái gì quan hệ đâu? Không phải, mà là cùng ngươi, cùng ta." Đoàn Vô Nhai nghe xong, sững sờ. Hắn nhưng nghĩ không ra, cùng trước mắt tiên nhân có cái gì dạng nguồn gốc. "Ta gọi Kim đạo thần." Địch. Đoàn Vô Nhai nghe xong, không khỏi trực tiếp bạo một cái nói tục, đây thật là lý quỷ gặp lý quỷ, những sự tình sẽ có như thế sao sao. Đoàn Vô Nhai hoài nghi trên dưới quan sát một chút trước mắt tiên nhân. "Lúc đầu ta hạ giới cũng là vì yêu thần sự tình, nhưng lại cùng Kim gia không có một tia quan hệ, lại nghĩ không ra gặp gỡ ngươi cái này giả mạo ta, cũng cho ta cùng Kim gia có liên hệ." Khoản nợ này ta phải cùng ngươi hào hào tính toán. Cùng Kim gia có quan hệ thế nào, chẳng lẽ nhiều một vóc dáng tôn đời sau cung nuôi không tốt sao? Đoàn Vô Nhai lúc này phát hiện lão giả trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ, bởi vậy một bên rất hinh xảo nói lấy, một bên người có chút từ nay về sau lui lại mấy bước. "Vô dụng, ngươi những cái kia tiểu thông minh trong mắt ta không thể tồi tệ hơn dụng. Lấy tu vi của ngươi, ta muốn bóp chết ngươi rất dễ dàng." Kim đạo thần lúc này cười lạnh một tiếng. "Có đúng không?" Đoàn Vô Nhai nhìn trước mắt cái này tiên nhân, như là là ở kiếp trước, dạng này người nào dám ở trước mặt của hắn nói như vậy? chỉ bất quá một cái bình thường tiểu tiểu tiên người thôi. Nhưng lạ bây giờ, dạng này tiên nhân tại hạ giới đúng là có thể ngang đi người. Nhìn thấy đoàn vô nhai đối với mình cũng không phải là thế nào sợ hãi thời điểm, Kim đạo thần lúc này tâm lý lại là có chút tức giận, lúc đầu đối với đoàn vô nhai buông lên đồng ý mình liền có một ít không cao hứng, dự định phải thật tốt trị trị đoàn vô nhai, hiện tại hắn tâm tư biến. Đoàn vô nhai lúc này có thể cảm thấy Kim đạo thần đối sát cơ của hắn càng nặng, mà trong lòng cũng của hắn không khỏi nợn nụ cười lạnh, nếu như đến không phải tiên nhân, mà là điệu tiên cấp 1, hắn khả năng còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nếu như chỉ là tiên nhân bình thường lời nói, hắn hay là có biện pháp giết chết đối phương. Chỉ bất quá là muốn đánh đổi khá nhiều. Kim đạo thần lúc này đối đoàn Vô Nhai trừ sát tâm, liền không có tâm tư khác, kỳ thật chuyện này nói đến Lê Tạng, chủ yếu không tại đoàn Vô Nhai mạo danh phía trên, đây chỉ là một lấy cớ thôi. Nguyên nhân chân chính là hắn mạo hiểm bị phát hiện phong hiểm hạ giới, nhưng thật ra là vì yêu thần trong tay món kia vật phẩm cùng Triệu Hoán Tiết khí, nhưng là bây giờ những vật này tất cả đoàn Vô Nhai trong tay, nếu như không thể nắm bắt tới tay lời nói, hắn lần này hạ giới không chỉ có không vớt được chỗ tốt, còn phải bị trừng phạt. Tiểu tử Ngươi còn có cái gì muốn giao phó, ta hảo tâm cho ngươi một cơ hội, để ngươi lưu lại đi luôn. Nói như vậy, ngươi là muốn giết ta, không có cái gì đường lui sao? Nghe lấy Đoàn Vô Nhai lời nói, Kim Đạo Thần lại là cười lắc đầu, đồng thời duỗi một tay ra, duỗi ra hai cái ngón tay. Đáp ứng ta hai điều kiện, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng, để ngươi luân hồi chuyển thế. Luân hồi chuyển thế, nói như vậy, không có cái gì khác nhau. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn có biện pháp từ trong tay của ta chạy thoát sao? Ta ngược lại muốn thử một chút, ngươi cái này tiên nhân có phải là thật hay không? Ha ha ha ha, ta đi. Phân thân tiên phú, đan điền mở ra, phân thân. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, thuần di. 9 thân hành đồng thời thoảng hiện ra, hướng về phương hướng khác nhau thuần di đi. A, có chút thủ đoạn, bất quá coi là dạng này liền có thể lừa qua ta sao? Quá trò trẻ con. Kim đạo thần tiên biết quét qua, khinh thường nói, rồi mới hướng về một cái phương hướng bay đi. Nhìn truy tại mình phía sau Kim đạo thần, Đoàn Vô Nhai có chút giật mình hỏi, tại sao ngươi như thế nhanh liền có thể phát hiện? Nho nhỏ phân thân hướng thuật, trong mắt của ta ngươi cảm thấy hữu dụng không? Thật sự là buồn cười. Kim Đạo Thần có chút ít trả phủ nói, đồng thời thân hình của hắn cũng tới đến đoàn vô nhai phía sau, rồi mới trong tay bùi bẩm hướng về đoàn vô nhai sau lưng liền quát tới. Nhưng lại tại hắn bùi bẩm soát đến lúc đó, đoàn vô nhai biến mất. Ha ha ha ha, ta nói ngươi tự xưng tiên nhân, chẳng lẽ ngay cả phân thân của ta cũng không nhận ra được sao? Một thanh âm từ chỗ rất xa truyền tới. Tiểu tử đáng ghét. Kim Đạo Thần thầm mắng một tiếng, rồi mới tiên tức rất nhanh liền lại khóa chặt một cái chạy bên trong đoàn vô nhai. Lần này hắn không có bay qua, mà là trực tiếp tuấn di đến đoàn vô nhai phía trước. Tận dám trêu chọc với ta. Nhĩ đa không đem ngươi bắt lại nếm một chút luyện hồn nỗi khổ, ta liền không họ Kim. Không họ Kim, chẳng lẽ ngươi quên mình lão tổ tông, thật sự là bất hiếu tử tôn a, nếu là ta có ngươi dạng như vậy tôn, đã sớm một bàn tay đập chết rồi. Nói xong câu đó, đoàn Vô Nhai lần nữa tại Kim đạo thần trước mắt biến mất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cỏ. Kim đạo thần chỉ có thể máng một câu, rồi mới kế tiếp theo lại khóa chặt tại tiên tức bên trong chạy đoàn Vô Nhai, thế nhưng là mỗi khi hắn bắt đến lúc, đoàn Vô Nhai liền sẽ đang cởi nhạo hắn một câu về sau biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Kim đạo thần dần dần có chút phát điên. Chương 484, tự bạo diệt tiên. Kim đạo thần phát điên, cũng là đoàn vô nhai hy vọng. Chỉ cần hắn phát cuồng mất lý trí, không thể ổn định lại tâm thần hảo hảo phán đoán, dạng này tính kế hắn cơ hội liền có. Thế là, đoàn vô nhai lợi dụng mình phân thân tiên phú, không ngừng mà đem kim đạo thần dẫn lấy chuyển lên vòng, thế nhưng là kim đạo thần bởi vì không thể bắt đến đoàn vô nhai, dần dần mất đi lý trí, căn bản không có phát hiện, hắn hiện tại chỉ là không ngừng mà chuyển lấy vòng sự tình. Kim đạo thần, ngươi cái tên này là rất không tệ, thế nhưng là ngươi người lại kém xa, còn thần, ngươi xứng sao? Thế nào lại không có nhận ra đâu, ta vì quy của ngươi lo lắng a. Ở chỗ này đâu, ngươi nói ngươi cùng cây bên trong làm cái gì, có phải là chôn váng, nếu không chúng ta nghỉ ngươi một hồi, rồi mới lại kế tiếp theo. Ai, ở chỗ này đâu, ngươi đánh gốc cây kia làm cái gì, chẳng lẽ cây cùng ngươi có thù, hay là ngươi muốn cùng cây phát triển một đoạn rất sâu tình cảm giao lưu đâu? Thật sự là Đẩn a, chẳng lẽ tiên nhân đều tựa ngươi như vậy sao? Đoan Vô Nhai lần lượt cười nhạo lấy Kim Đạo Thần, người cũng đang không ngừng biến mất xuất hiện ấy, mà Kim Đạo Thần bắt đầu còn có sức lực về vài câu, thế nhưng là đến sau đó chỉ có thể theo lấy đoàn vô nhai phân thân, không ngừng mà đuổi theo, căn bản không còn dư thừa khí lực vừa đi vừa về đoàn vô nhai. Đáng ghét tiểu tử, ngươi đừng để ta bắt đến ngươi, nếu để cho ta bắt đến, ta không phải để ngươi nếm một chút sống không bằng chết tư vị." Tâm lý không ngừng mà nhắc tới lấy. Kim đạo thần tiên tức một mực khóa chặt tại tiên tức bên trong không ngừng chạy lấy đoàn vô nhai, đồng thời cũng tại quét lấy bốn phía, hắn không tin đoàn vô nhai có thể tại hắn tiên tức dưới còn có thể ẩn tàng. "Tiểu tử, nguyên lai ngươi thực sẽ tránh, nhị ta lần này đem ngươi cầm ra tới." Kim đạo thần lúc này phát hiện Có một chỗ đoàn vô nhai khí tức lóe lên một lần, rồi mới liền không gặp. Nhưng chính là trong nháy mắt này, hắn bắt đến. Không có chút do dự nào, hắn đi thẳng tới dưới một thân cây, hướng về phía dưới liền một trường vô xuống đi. Theo lấy bàn tay của hắn, một tiếng hét thảm từ phía dưới truyền ra, đồng thời một cái hố sâu xuất hiện tại trước mắt. Coi như ngươi có lại nhiều quỷ kế, dù sao ngươi cùng thực lực của ta kém hơn quá nhiều, cùng ta chơi tâm cơ, ngươi kém quá xa. Kim đạo thần nhìn thấy tại đáy hố tươi mới một vũng máu, đáp ý cười nói: "Thế nhưng là hắn quên, hắn vừa rồi thế, nhưng là theo đoàn vô nhai đang một mực tại xoay quanh. Kim Đạo Thần không có chút gì do dự liền đi tới lối động, bởi vì hắn phát hiện đoàn Vô Nhai chính mượn lấy cái sơn động này đang không ngừng hướng nơi xa trốn lấy. Buồn cười, ta sẽ còn để ngươi chạy thoát sao? Thần thức lần nữa khóa chặt trong sơn động chạy lấy đoàn Vô Nhai, một cái tuấn di liền rời quá khứ, khi hắn đứng tại đoàn Vô Nhai phía trước lúc, không nhìn thấy đoàn Vô Nhai giật mình ánh mắt, nhìn thấy chỉ là cờ nhạo. Không tốt, mắc lừa. Kim Đạo Thần ý niệm mới vừa nhuốm, liền thấy đoàn Vô Nhai đã đi tới bên cạnh hắn, rồi mới đối lại hắn nói hai chữ, hai cái làm hắn cảm thấy sợ hãi mà lo lắng chữ. Từ bảo Theo lấy Đoàn Vô Nhai thanh âm, liền thấy chính hắn cấp tốc hành trưởng, rồi mới ngay tại cái này hẹp tiểu nhân trong sơn động tự bạo, tự bạo lực lượng trực tiếp liền để Kim đạo thần nhận trọng thương, mặc dù còn không có bỏ mình, thế nhưng là hắn cũng đã có chút đề bại. Đáng chết, gặp được một người điên, tự nhiên nghĩ kéo ta chôn cùng, coi như bằng ngươi chút tu vi ấy, muốn giết chết ta, còn kém chút. Coi như ngươi chết rồi, ta cũng sẽ không chết. Đồ đần, có đúng không? Vậy nếu là một lần nữa đâu? Đoàn Vô Nhai thanh âm tại phía sau hắn chuyển tới. Cái gì? Kim đạo thần quay người giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai. làm hắn cảm thấy càng giật mình lạ, Đoàn Vô Nhai lần nữa đi tới bên cạnh hắn, rồi mới một tiếng tự bảo. Vánh lại là một tiếng vang thật lớn, cùng thị mới đồng dạng lực trùng kích đánh vào kim đạo thần trên thân. Khục khụ. Ngay cả tiếp theo phun ra mấy đạo máu tươi, kim đạo thần thần sắc càng thêm đi bại. Thế nhưng là đây mới thực sự là bắt đầu, theo sau sự tỉnh để hắn đều có chút ngẩn người ngốc tại chỗ. Đoàn Vô Nhai không ngừng mà ra hiện ở trước mặt của hắn, rồi mới chính là một câu tự bảo, cường đại lực trùng kích, lần lượt đánh tới kim đạo thần trên thân, mà trọng yếu nhất chính là, hắn cảm thấy thật sâu sợ hãi, lại một chút cũng bất lực. chỉ có thể là lần lượt thừa nhận đoàn Vô Nhai tự bạo mang cho thương tổn của hắn. Thẳng đến, hắn nuốt xuống cuối cùng nhất một hơi lúc, mới có một nháy mắt tựa hồ là giải thoát cảm giác. Nhìn đổi xuống Kim đạo long, đoàn Vô Nhai lại là tại cuối cùng nhất một khắc thu được bản trong thế giới cổ, mà nhìn thấy thu nhập bản cổ thế giới thi thể, đoàn Vô Nhai lúc này mới thở dài một hơi. Theo sau hắn cũng đi vào bản cổ thế giới, theo sau, một đầu liền cắt ngã trên mặt đất. Đối phó một vị tiên nhân, hắn hay là miễn cưỡng có thể làm được, nhưng là trả ra đại giới cùng tâm lực, để hắn khi tiến vào đến bản cổ thế giới về sau liền ngủ thiết đi. Ngay cả gửi tin tức khí lực đều không có, mà giấc ngủ này chính là ước chừng thời gian mấy tháng. Kim gia Kim Tim ngậm trong quy phòng. "Tiểu thư, hai vị phu nhân ta đều tìm hiểu, nhưng là cái kia bên trong cũng không có chân nhân tin tức." Nghe lấy Kim Nhất Thủy báo cáo, Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh con mắt có chút đỏ lên, từ Kim Tim ngậm trở về đến bây giờ, thời gian mấy tháng, bọn hắn liền không có đình chỉ qua nghe ngóng đoàn vô nhai tin tức, thế nhưng lại là một chút tâm hơi cũng không có. "Tịch tỷ tỷ, chúng ta có phải là hay là trở về cùng Nai đầu?" "Ừm, chúng ta lại cùng các loại, nếu như không có tin tức nữa lời nói" Khả năng nhai thật gặp được phiến phước, hoặc là đã rời đi thế giới này, như vậy, chúng ta liền chỉ có thể trở về chờ hắn. Hai vị muội muội, các ngươi ngay tại ta đây cái này bên trong cùng chân nhân đi, tại cái này bên trong, nghe ngóng bất cứ chuyện gì đều mười điểm thuận tiện. Kim Tim Mặc Uyên, không được tỉ tỉ, chúng ta không thể láo tại cái này bên trong các loại, chúng ta nghĩ cũng đi tìm tìm, nếu quả thật tìm không được, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Thế nhưng là lấy thật người thủ đoạn, hắn là không có chuyện gì, hai vị muội muội hay là an tâm ở ta nơi này bên trong chờ một chút đi, ta lại sắp xếp người mở rộng tìm kiếm phạm vi. Hai nữ nghe xong cảm thấy cũng có chút đạo lý, cũng liền không lại cương cầu, không đa nghi bên trong lại là có chút lo lắng, Đoàn Vô Nhai không có bất kỳ cái gì tin tức đã thời gian mấy tháng, cái này cũng làm các nàng đang lo lắng đồng thời, cũng có một ít phòng đoán. Bất quá phòng đoán về phòng đoán, nhưng các nàng không cho rằng Đoàn Vô Nhai sẽ vô cớ bước xuống các nàng mà kệ, chỉ là như thế lâu không có một chút tin tức, khó tránh khỏi trong lòng vẫn là sẽ có một ít ý nghĩ. Kim Tim Mộng cũng có chút lo lắng, bởi vì Đoàn Vô Nhai nguyên nhân, nàng hiện tại đã chính thức đảm nhiệm thành chủ, thế nhưng là liên quan với Kim gia lão tổ hiện thân sự tình, Hiện tại đã lưu truyền đến ra, trong gia tộc mấy vị trưởng lão đều ngay lập tức, cũng tra ra phả, thế nhưng là phía trên lại không có bất kỳ cái gì liên quan với kim đạo thần ghi chép. Thế nhưng là, một vị tiên nhân lão tổ điều này cũng làm cho bọn hắn không có nhiều lời, chỉ là không ngừng hỏi hắn lấy trở về kim ti mộng đến cùng là cái gì tình huống, thế nhưng là bởi vì đoàn vô nhai không có tại, kim ti mộng cũng chỉ có thể là lập lờ, nàng cũng chỉ có thể đẩy lên có lẽ có kim đạo thần trên thân. Nàng coi là dạng này liền sẽ không có bất cứ chuyện gì, thế nhưng là, không nghĩ tới trong gia tộc trưởng lão không biết tại sao cũng muốn tra đoản Vô Nhai người này, mặc dù nàng từ khía cạnh hiểu rõ đến, trưởng lão Sở Dĩ coi trọng là bởi vì mấy cái kim gia con cháu tại khi trở về, nâng lên đoản Vô Nhai danh tự. Lúc đầu, Kim Tim ngốc nghĩ lấy đoản Vô Nhai bỏ mình tới làm yểm hộ, thế nhưng là, trong gia tộc trưởng lão lại là cha gia, Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh hai cái này đoản Vô Nhai ở cái thế giới này hai vị phu nhân. Mà Kim Hàn gia tộc càng là muốn trả thù hai nữ, còn từng thả cũng lời nói, nếu như tìm không thấy chân nhân, liền sẽ cầm hai nữ khai đao. Vì để cho các nàng không còn bị bấy nhiêu Kim Tim Ngột lúc này mới tiếp Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh đi tới trụ sở của mình, mà không ngừng ngăn cản hai nữ rời đi, chủ yếu là tại nàng Tâm bên trong, nàng cũng đang lo lắng nếu như Đoàn Vô Nhai thật sự có cái gì ba giải hai ngắn lời nói, như vậy hai nữ, nàng liền có trách nhiệm chiếu cố thật tốt. Lại lần nữa khuyên giải nửa ngày về sau, Kim Tim Ngột cái này mới rời khỏi, mà Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh thì tại nhỏ giọng âm thương lược lấy. Tịch Tỷ tỷ, ngài đã mấy tháng không có tin tức, ngươi nói hắn sẽ đi cái gì địa phương đâu? Nghĩ đến hắn hẳn là bị vây ở một chỗ, bằng không, hắn không biết cái này sao lâu đều không có tin tức. Có thể hay không, Nhai đã rời đi thế giới này đây. Ta nghĩ Nhai sẽ không tùy ý bỏ lại bọn ta mà kệ. Muội muội chẳng lẽ ngươi không tin Mai sao? Không lạ không tin, mà là ta sợ hắn thật sự có chuyện gì, hoặc là có cái gì nguy hiểm, vì không để chúng ta mạo hiểm, một người rời đi, chuyện như vậy, hắn là sẽ làm ra được. Nếu quả thật chính là như vậy, chúng ta liền càng phải kiên nhẫn chờ hắn trở về, tin tưởng Nhai nhất định không có việc gì, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền sẽ không có bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ không quên, hắn cái không gian kia đi. Ừm. Thế nhưng là chúng ta cứ như vậy một mực cùng sao? Ta thật nghĩ đi mình tìm xem, như thế mới phát giác được căn tâm, tại cái này một mực cùng tin tức, luôn cảm thấy tâm lý trống không. Muội muội, ta làm sao thường không phải đâu? Thế nhưng là, Kim gia trừ Kim Tim Mộng, thế nhưng là còn có một số người đối với chúng ta thế, nhưng là có đi ý. Lần trước, chúng ta nghe đến cái kia Kim gia hạ nhân lời nói, muội muội chẳng lẽ quên rồi sao? Ta tự nhiên nhớ được, nếu không phải Kim Tim Mộng quan hệ, ta liền sẽ lặng lẽ thu thập hết bọn hắn. Nâng lên những này, Nam Cung Linh vẫn có một ít sinh khí. Ngày đó nàng cùng Đông Phương Tịch trong lúc vô tình nghe tới mấy cái kim gia hạ nhân nói thoại, trong đó có một cái có thể là kim hàn nhất hệ, đối với kim ti mộng trở thành thành chủ cũng không dám nhiều lời. Thế nhưng lại đem đoàn vô nhai hung hăng mắng một trận, mà lại, nhiều lần chửi mắng, cái này thiến hai nửa lúc ấy liền muốn thu thập, thế nhưng lại nhịn xuống, bởi vì, các nàng từ hai cái này hạ nhân hành vi bên trong, nhìn ra trong đó âm ưu. Một cái đặc biệt nhắm vào các nàng hai người âm ưu. Bởi vì tại hai cái này hạ nhân bốn phía, âm thầm còn cất giấu một số cao thủ. Nếu không phải hai nữ có đoàn vô nhai lưu cho các nàng một cái cảnh báo bài lời nói, hai nữ lúc ấy liền sẽ rớt xuống cái này hố bê bên trong. Mặc dù tránh, thế nhưng là mỗi khi hai nữ vừa nhắc tới lúc, tâm lý liền sẽ có cháy khí bốc lên đi lên, nhưng là một mực không có đoàn vô nhai tin tức, để các nàng không thể không tạm thời từ bỏ, ẩn nhìn xuống. Là cái gì người đang nói ta nói xấu ạ? Một cái khiến hai nữ quen thuộc mà thanh âm hưng phấn truyền đến hai người trong thần thức. Chương 485, tỷ tỷ, như thế nhanh. Hai nữ lúc này vội vàng bốn phía nhìn lên, thế nhưng lại không có phát hiện đoàn vô nhai tung tích. Bất quá, các nàng lại cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc, rồi mới, hai nữ phát phát hiện mình đi tới bản cổ thế giới. Nhìn tại kia bên trong mỉm cười lấy đoàn vô nhai, hai nữ cao hướng chạy tới. "Ngài, ngươi thế nào một mực không có tin tức đâu? Có phải là ra chuyện gì nữa nha, ta cùng tỷ tỷ đều thập phần lo lắng ngươi." Hai nữ lo lắng hỏi lấy. Hướng về một cái phương hướng chỉ chỉ, đoàn vô nhai cười nói, "Thật đúng là gặp gỡ sự tình, bất quá đã giải quyết, bên kia, các ngươi nhìn." Thuần theo ngón tay phương hướng, hai nữ nhìn thấy một cái tại không trung phủ lấy thi thể. Không khỏi tò mò đi tới. Ngài, đây là cái gì người? Thế nào sẽ ở chỗ này đây? Các nàng thế nhưng là biết, cái này bản trong thế giới cổ, trừ đoàn vô nhai thân người bên ngoài, liền không có những người khác, đột nhiên nhìn thấy như thế một cái thi thể, nghĩ đến không là địch nhân chính là một cái người rất trọc yếu. Cũng là bởi vì hắn, ta mới như thế lâu không có liên hệ. Nói lấy đoàn vô nhai liền đem bị kim đạo thần ngăn lại, lại phát sinh xung đột sự tình nói một lần. Mặc dù nhìn thấy đoàn vô nhai còn rất tốt đứng tại bên cạnh của các nàng, thế nhưng là đang nghe đoàn vô nhai tự bạo lúc, hay là lo lắng nhìn đoàn vô nhai, mấy lần đánh ghê hắn giảng thuật. Hai nữ xem xét trên người hắn có phải là lưu lại thương thế. Đang nghe, mấy tháng này cũng là bởi vì muốn chữa trị tự thân mới có thể không có liên hệ lúc, hai nữ càng là lo lắng hỏi lấy đoàn vô nhai thân thể, khi lấy được đoàn vô nhai cam đoan xác thực không có bất kỳ cái gì sự tình về sau, hai nữ lúc này mới yên tâm. Ngay, nói như vậy, đây là Thật Kim đạo thần, hắn thật là một vị tiên nhân. Ừm, không có sai, bất quá hắn cũng chẳng qua là một cái bình thường tiên nhân mà thôi, nếu là thật tính toán ra, thực lực của hắn tối đa cũng chính là một kiếp tán tiên thực lực, bằng không, ta là không thể nào giết chết hắn. Đoàn Vô Nhai nói đến ngược lại là nói thật, tiên nhân thực lực cũng có cao thấp chi phần, mà phổ thông tiên nhân xác thực không bằng tu chân giới tán tiên, phải biết cựu tiếp tán tiên thực lực thế nhưng là tương đương với tiên tiên năng lực. Đây cũng là tại sao, có người tu chân tại biết rõ tán tiên thiên kiếp không tốt vượt qua, cũng muốn chuyển tu tán tiên một môn nhân, bởi vì tán tiên không tính tiên, nhưng lại có thể tại tu chân giới hoành hành một phương, dù sao, thực lực tại kia bên trong lấy tha lam đầu gà, không làm đuôi phượng. Đây chính là rất nhiều người tu chân nội tâm chân chính ý nghĩ. Ngài, tiên người cùng ta nhóm cũng không có cái gì khác nhau nhã. không có nhiều một cái tay, nhiều một chân." Nam Cung Linh lúc này cười nói, "Là không có quá nhiều khác nhau, bất quá nếu là yêu tộc liền khác biệt." Ngồi lấy cơ hội này, Đoàn Vô Nhai cho hai nữ phổ cấp một chút liên quan với tu tiên cùng tu chân một chút tri thức, đồng thời đem một vài phải chú ý yêu tộc cũng nói một chút. "Ngài, ngươi thế nào biết đến như thế nhiều đây?" Đối với Nam Cung Linh vấn đề, Đoàn Vô Nhai nghiêm túc nói, "Ta kiếp trước đã từng là tiên đế, tự nhiên hiểu rõ những này, chẳng lẽ có cái gì nghi vấn sao?" Nhìn hắn bộ dáng, hai nữ lại là tiểu nợ nụ cười, rồi mới cùng một chỗ cái mũi hừ một cái. Nói một câu, tin người mới là lạ. Đối với hai nữ không tin, Đoàn Vô Nhai cũng chỉ có thể là cười cười, có khi giảng nói thật, xác thực thì sẽ không có người tin tưởng, đây là một cái rất phổ biến chân lý. Đúng, vừa rồi các ngươi nói Kim gia là thế nào chuyện? Đoàn Vô Nhai lúc ấy là đi thẳng tới Kim Tim Ngộng gian phòng, không có nghe được các nàng quá nhiều trò chuyện. Là như vậy. Nghe Đoàn Vô Nhai hỏi, hai nữ cùng một chỗ đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần, đương nhiên ở trong đó cũng bao quát các nàng một chút suy đoán. Kim Tim Ngộng xem ra đối các ngươi cũng không tệ lắm, bất quá Kim gia một số người vẫn là phải thu thập một chút, dạng này, hai người các ngươi ra ngoài sau, tìm cái thời gian liền cùng Kim Ti Mộng cáo biệt, đến lúc đó, nếu như Kim gia người muốn đối phó các ngươi lời nói, đó chính là bọn họ đang tìm cái chết. Đoàn vô nhai cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, mặc dù không nghĩ tới nhiều chế tạo giết chóc, thế nhưng là, đối với những cái kia đối với hắn hoặc bên cạnh mình người có không tốt giáp tâm lợi, hắn là sẽ không nhân từ nâng tay. Sở dĩ không trực tiếp tìm những người này phiền phức, xem như cho Kim Ti Mộng một bộ mặt, nếu không Hắn đã sớm một mình đi tìm mấy cái kia người nhà họ Kim phiền phức đi. "Ngay, vậy ngươi không ra mà sao?" "Không được, ta hiện tại ra mặt cũng không có chuyện gì, ngược lại sẽ bởi vậy để những cái kia muốn đối phó các ngươi người, có chỗ cố kỵ." Nhẹ nhàng gật gật đầu, Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh cùng đoàn Vô Nhay tại bản cổ thế giới lại đợi một hồi về sau, hai nữ lúc này mới bị đoàn Vô Nhay đưa ra ngoài. "Cái gì? Các ngươi muốn rời khỏi?" "Cái này không thể được hai vị muội muội, các ngươi ra ngoài lại nhận có ít người công kích, cái này các ngươi tin tưởng hẳn là cũng rõ ràng đi." Nghe tới Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh muốn rời khỏi, Kim Tim Mộng ngay lập tức liền biểu thị phản đối, mà lại sắc mặt cũng 10 điểm lo lắng, cùng bình thường rất không giống. "Tỷ tỷ, là có chuyện gì phát sinh sao?" Lúc đầu không muốn cùng hai người các ngươi nói, nhưng là hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết đi, Kim Hàn gia tộc trưởng lão cùng mấy cái khác gia tộc trưởng lão hôm nay liên hợp lại cùng nhau, rồi mới hướng ta cùng một chỗ tạo áp lực, yêu cầu ta để hai người các ngươi rời đi. Ta không có đồng ý. Chẳng lẽ bọn hắn là muốn đối phó chúng ta à? Đến lúc này, ta cũng liền không giối gạt hai vị muội muội, bởi vì Kim Hàn chế Trong gia tộc một ý trưởng lão hiện tại cũng giận chó đánh mèo đến hai vị muội muội trên thân, bọn hắn cho rằng, nếu không phải là bởi vì có chân nhân nhúng tay, liền sẽ không bởi vì kết toán mà theo đi tiên phủ. Nếu như không có tiên phủ một nhóm, như vậy Kim Hàn liền sẽ không bỏ mình, mặc dù gốc rễ là tại hắn lòng tham bên trên, nhưng là nói cho cùng, hay là bởi vì chân nhân giúp ta đoạt được chức thành chủ nguyên nhân, mà bọn hắn hiện tại không thể phản đối ta, nhưng lại phải nghĩ biện pháp cầm hai người các ngươi xuất khí. Nghe Kim Tim ngậm như thế nói chuyện, hai nữ cái mũi khẽ nhíu một cái, đồng thời khẽ hừ một tiếng. Đã là như vậy Vậy chúng ta hai cái nhất định phải rời đi, dạng này mới sẽ không để tỉ tỉ lằng khó. Cái này gọi cái gì lợi nói, các ngươi rời đi, nếu là thật có cái gì ba dài hai ngắn, ta sau này như thế nào hướng chân nhân giao phó? Lại nói, chỉ cần ta vẫn là thành chủ, bọn hắn liền không thể đem các ngươi ra sao? Dạng này không tốt, vẫn là để các nàng rời đi đi, nếu như người nhà họ Kim hay là đội sát không buông lời nói, kia đến lúc đó liền xin lỗi. Đoàn Vô Nhai thanh âm lúc này trong phòng vang lên. Chân nhân, ngươi trở về rồi. Kim Tim ngậm vừa nghe đến Đoàn Vô Nhai thanh âm, ngạc nhiên đồng thời cũng có một chút bối rối, nàng lợi nói mới rồi, tin tưởng đoàn vô nhai đã nghe tới, lấy năng lực của hắn, nếu như đối phó kim gia lời nói, cái kia hậu quả. Nghĩ tới những thứ này, nàng tâm bên trong không khỏi có chút bối rối cùng sợ hãi. Ừm, ta tại một chỗ, không tiện ra mặt. Ngày mai Tịch Nhi cùng Linh Nhi liền sẽ rời đi, ngươi đem tin tức này nói cho những cái kia liên hợp lại trưởng lão đi, nếu như bọn hắn còn nhận ngươi cái này vị thành chủ, liền sẽ không dễ dàng động thủ, bằng không thì nên trách không được ta. Kim Tim ngậm nghĩ nghĩ, không tiếp tục nhiều lời, mà là hướng về không trung chấp tay. rồi mới liền lại quay người rời đi, nàng biết, không có đoàn vô nhai cũng sẽ không có nàng địa vị bây giờ. Bởi vậy, đối với trong gia tộc những người kia, nàng tâm bên trong cũng hết sức tức giận. Đặc biệt là lần này, mấy cái trưởng lão liên hợp cũng làm cho nàng nhận rõ một sự thật, muốn củng cố địa vị của mình liền nhất định phải không thể có quá nhiều lòng nhân từ, trước kia, nàng chính là quá mức với phóng túng, mới có thể để bọn hắn dám liên hợp lại cùng nhau cưỡng ép để nàng làm ra quyết định. Nếu như, không thể mau chóng giải quyết hết loại này tập tục lời nói, như vậy tương lai, nàng hay là sẽ bị gạt bỏ sạch. Có lẽ cùng sự kiện lần này ảnh hưởng quá khứ về sau, nàng chức thành chủ liền sẽ đổi chủ, mà đội chủ đối tượng, vậy cũng chỉ có là Kim Hàn trong gia tộc một cái nào đó người thừa kế. Thành chủ, đây là muốn đi đi đâu? Tại nàng đang nghĩ thời điểm, một thanh âm đối diện truyền tới. Kim Ngộ Hàn. Không phải an bài ngươi đi xử lý chuyện kia sao? Ngươi thế nào hiện tại trở về? Nhìn thấy Kim Ngộ Hàn lúc, Kim Tim Ngộ trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì. À, thành chủ phân phó ta đương nhiên phải nghiêm túc đi làm, bất quá gia tộc trưởng lão, truyền tin cho ta, để ta có chuyện quan trọng, chuyện kia Ta đã an bài tốt thủ hạ của ta đi làm, cho nên rồi mới trở về. A, đúng, thành chủ không có cái gì phân phó lời nói, ta liền đi. Thì ra là thế. Kim Tim ngột nhẹ gật đầu, nhưng là tâm lý lại là nghĩ đến mặt khác một sự kiện đâu đi lên, bốn chữ này, nói đến lại là khác một tầng hầm nữa. Nay tiên trưởng lão liên hợp, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên, khi nhìn đến Kim Ngột hà lúc, nàng rõ ràng hơn, những người này là đánh cho cái gì dạng tính toán, mà đối phó Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh sợ chỉ là một cái lấy cớ, mà mục đích thực sự, chỉ sợ bọn họ là muốn mượn chuyện này Giá không nản, cái này vị thành chủ sớm làm một lần dò xét. Kim Ngộ Hàn lúc này lại là nhìn Kim Tâm Ngộ, một chút cũng không có đối thành chủ vốn có tư tính, bởi vì hắn đã thu đến gia tộc bên trong trưởng lão chuyên ôn, chuẩn bị để hắn đến kế nhận chức thành chủ, mà bây giờ gọi hắn trở về, chính là vì trước giúp hắn dựng đứng uy tín. Bởi vậy thu được tin tức sau, hắn liền có chút đắc ý cho rằng, lần này có ủng hộ của gia tộc, chịu nhất định có thể thuận lợi lên làm thành chủ, sở dĩ sẽ xuất hiện tại Kim Tâm Ngộ trước mặt, trong đó lớn nhất một cái mục đích, chính là tới đây ra vài cùng phiêu khích. Thế nhưng là hắn lần này tự mình hành động Để Kim Tim Ngộng triệt để yên tâm bên trong cuối cùng nhất kia phần nhân tử, đã, người khác đều không để ý niệm thân tỉnh, nàng cần gì phải cố chấp với này đâu, nghi thông suốt những này về sau, nàng dương mắt nhìn có chút đắc ý nhìn nàng Kim Lộ Hàn. Lúc đầu ta muốn thông tri, nhìn thấy ngươi vừa vặn giúp ta đi triệu tập một chút các vị trưởng lão, liền nói ta ngày mai sẽ an bài chân nhân hai vị phu nhân rời đi, buổi tối hôm nay sẽ thiết tiến, nếu như bọn hắn có hứng thú, đêm nay liền cùng đi tham gia đi. Kim Lộ Hàn lên tiếng, quay người liền rời đi, bất quá, hắn lại không nhìn thấy Kim Tim Ngộng cái kia đạo mang theo sát cơ ánh mắt. Lần nữa trở lại bên trong phòng của mình, lúc này Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh đang ngồi lấy nói chuyện phiếm, nhìn thấy Kim Tim Ngậm trở lại, kỳ quái hỏi một câu, "Tỷ tỷ, như thế nhanh?" Chương 486, độn thuật cứu người. Kim Tim Ngậm không có nhiều lời, chỉ là nhìn hai nữ hỏi, "Hai vị muội muội, các người có thể liên hệ đến chân nhân sao? Ta có việc cần muốn lần nữa phiền phức hắn. Có phải là muốn mượn ta chi thủ, giúp ngươi thanh trừ hết những cái kia không an phận ra hòa đâu?" Không có cùng Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh trả lời, đoàn vô nhai thanh âm liền trong phòng vang lên. Đối với những này, Kim Tim Ngậm không có một chút giận mình. Ngược lại là vui mừng nói: "Mời chân nhân giúp ta." "Ừm, đã ngươi hữu tâm, ta liền giúp ngươi lần này, bất quá ngươi có thể nghĩ tốt, nếu như quyết định rồi nói, như vậy đây chính là một trận thân nhân ở giữa vết tinh chiến đấu, ngươi thật chuẩn bị xong chưa?" "Thật ngươi yên tâm, ta đã có tâm lý chuẩn bị. Lúc đầu ta không nghĩ dạng này đi làm, nhưng là hôm nay ta nhìn thấy bị ta phái đi ra bên ngoài kim ngộ Hà lúc, ta liền minh bạch. Nếu như ta không làm như vậy, lấy bọn hắn làm việc chuẩn tắc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua gia tộc của ta, thân nhân của ta, cùng nó bị bọn hắn giết chết, không bằng." Còn không có đợi nàng nói xong, Kim Nhất Thủy lúc này lại là vội vàng chạy vào, mà lại phi thường vội vàng nói: "Đại tiểu thư không tốt, tiểu thiếu gia mất tích." "Cái gì? Nhiều chuyện sẽ xảy ra." Kim Tâm Ngộng giật mình. "Tiểu thiếu gia bên người nha hoàn vừa rồi đến hồi báo, nói là một mực không nhìn thấy thiếu gia, đi mời thiếu gia lúc mới phát hiện, mà lại trong phòng còn có một vũng máu." "Đáng ghét, những người này chẳng lẽ động thủ thật sao?" Kim Tâm Ngộng không khỏi tức giận. "Đại tiểu thư, không thể nào, hôm nay bọn hắn mới." "Không đúng, ta vừa mới nhìn đến thật thiếu gia, chẳng lẽ nói bọn hắn dám hiện tại liền liên hợp lại sao?" Kim Nhất Thủy dù sao cũng là trong gia tộc lão nhân, nghe Kim Tâm Mộng nói chuyện, hắn liền nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá, hắn hay là không quá tin tưởng, dù sao, hiện tại Kim Tâm Mộng chức thành chủ, coi là tất cả người tu chân đồng ý, lúc này lật đổ nàng, đối với gia tộc cũng không phải là lựa chọn tốt. Nếu như, bọn hắn chỉ là muốn giá không đâu." Đoan Vô Nhai âm thanh nhẹ nhàng vang lên. "A, chân nhân, ngài trở về, đây thật là quá tốt." Đang nghe Đoan Vô Nhai thanh âm về sau, Kim Nhất Thủy đồng dạng chỉ có kinh hỉ không có một tia ngoài ý muốn. Ta cũng là vừa mới đến. Nhưng nghị không ra các ngươi còn không có khống chế lại toàn bộ cục diện, xem ra lúc ấy để các ngươi trở thành tranh cử người là những người kia cố ý gây nên, kỳ thật chính là vì có thể rất tốt trợ giúp Kim Hàn thượng vị. Nghe Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Nhất Thủy cùng Kim Tâm Ngộng đều nhẹ gật đầu, kỳ thật, tại lòng của bọn hắn bên trong là biết điểm này, bằng không, linh thạch cực phẩm mặc dù khó làm tới, cũng không còn như mượn Đoàn Vô Nhai người ngoài này đến giúp đỡ bọn hắn. Kim Nhất Thủy lúc này mở miệng nói ra, chân nhân đã ngài tại cái này bên trong, mà lại, sự tình cũng cho tới bây giờ tình trạng này Vậy ta cũng liền không lại giấu lấy ngài, lúc đó lúc trước tranh đoạt chân vàng chuyện này là ta một người chủ ý. Lúc ấy, nếu như không phải gặp được chân nhân lời nói, chúng ta là chuẩn bị từ bỏ, thế nhưng là khi nhìn đến chân nhân xuất thủ như vậy hào phóng, mà lại đối với linh thạch cực phẩm không thèm để ý chút nào thời điểm, ta mới khiến cho đại tiểu thư đi xin ngài giúp lấy tham gia đấu giá. Vốn cho rằng, đấu giá được chân vàng, liền có thể phải đến ủng hộ của gia tộc, có thể thuận lợi được tuyển lên thành chủ, mà đại tiểu thư chỉ cần khi tới mấy năm thành chủ, cùng ổn định về sau, liền sẽ chuyển cho thập tứ thiếu gia. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, bọn hắn là đồng ý Đại tiểu thư trở thành thành chủ, nhưng nhưng căn bản không cho chúng ta rất dưới phát triển cơ hội. Mà lại, hiện tại nếu quả thật chính là bọn hắn bắt đi thập tứ thiếu gia lời nói, như vậy, bước kế tiếp khẳng định sẽ như chân nhân nói tới, đem lại tiểu thư ra không, mà để tất thiếu gia trở thành đời tiếp theo thành chủ người thừa kế. Chỉ cần thời gian vừa đến, không riêng gì Đại tiểu thư, sợ là chúng ta cái này nhất hệ đều sẽ bị liên lụy, kết quả tốt nhất chính là lưu lại tàn mệnh mà bị đánh thành phàm nhân, thế nhưng là, có khả năng nhất thì là chúng ta toàn bộ sẽ bị diệt sát rơi. Kim Kim nhất thủy như thế nói chuyện, Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh có chút không tin nói một câu, cái này sao khả năng, các ngươi thế nhưng là thân nhân a. Thân nhân? Kim Tim ngẫm lúc này tự dưng nhắc tới một câu, nếu như bọn hắn sẽ còn nhận cái này, người thân lời nói, liền sẽ không đem đệ đệ buộc đi. Bây giờ còn chưa có đến hiện trường, thế nào khả năng liền xác định là bọn hắn gây nên đâu, có lẽ là một cái hiểu lầm cũng nói không chừng đấy chứ. Đông Phương Tịch hay là không quá tin tưởng. Lấy hiện tại Kim gia danh danh, không có lợi ích thì sẽ không có người làm ra dạng này sự tình, bởi vậy có khả năng nhất chính là vì thành chủ vị trí. Kim ra bên ngoài người là không thể nào vì cái này cái chức thành chủ, mà đi xử lý bắt đi Kim ra thiếu ra, dạng này đần sự tình. Phải biết, lấy hiện tại Kim ra danh vọng, người khác là không thể nào đoạt được chức thành chủ, bởi vậy, nếu như hắn có thể thành công, đó chính là đang đánh bốn lớn thể diện gia tộc, đến lúc đó, khỏi phải Kim ra ra mặt, cái khác tứ đại gia tộc liền sẽ ra mặt. Cho nên nói, tự nhi, chuyện này 8-9 phần 10 chỉ có thể là người nhà họ Kim gây nên, sẽ không là người khác làm ra. Nghe đoàn vô nhai cũng như thế nói chuyện, Đông Phương Tịch không còn nói. Thế nhưng là tại nội tâm của nàng hay là không quá tín tưởng, thân nhân ở giữa có thể làm ra chuyện như vậy. Mặc dù nàng đã từng là Hỏa Phượng giáo đặc sứ, nhưng vẫn là không quá tín tưởng, vì một cái hư vị mà muốn giết chết thân nhân mình hành vi. Tịch Nhi cùng Linh Nhi theo Kim Tim Ngộng cùng đi xem giới các ngươi tiểu thiếu gia gia phỏng, ta nhìn có thể không có thể giúp các ngươi tìm tới, cũng tiết kiệm đến lúc đó làm chuyện gì đều rất bị động. Nghe tới đoạn Vô Nhai như thế nói chuyện, Kim Tim Ngộng tự nhiên là sẽ không phản đối, mặc dù nàng không rõ, đoạn Vô Nhai đến cùng bây giờ tại kia bên trong, tại sao trong phòng tình huống, hắn đều có thể rõ như lòng bàn tay. Bất quá, nàng nhưng không có hỏi nhiều, mà lại trực tiếp mang theo mọi người cùng một chỗ hướng về Kim gia tiểu thiếu gia gian phòng đi đến. Một nhóm bốn người còn có một cái ẩn thân ở giới châu bên trong đoàn vô nhai, liền cùng đi đến thập tứ thiếu gia, cũng chính là Kim Ti ngụ thân đệ đệ Kim Học Lâm gian phòng bên trong. Một đi vào phòng, liền có thể ngửi được một cỗ máu tanh khí tức, mà lúc này, tại giới châu bên trong đoàn vô nhai lại là một tay phất lên. Thần Thâu Thiên Phú, đan điền mở ra, trụ. Truy Tung Thiên Phú, đan điền mở ra, truy tung. Trực tiếp ngay tại giới châu bên trong tra tìm. Đây cũng là hắn lần này một cái thu hoạch, người mặc dù tại giới châu bên trong lại không có chỗ nào lại nhận bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại bởi vì có giới châu cùng bản cổ thế giới lực lượng, làm hắn làm việc càng thêm tùy tâm sử dụng. Thông qua Thiên Phú, Đoàn Vô Nhai rất nhanh liền tìm được Kim Học Lâm vị trí, vị trí này rất kỳ quái, là dưới đất rất sâu địa phương. Kim gia có phải là có một cái địa lao đâu? Dường như là có một cái, nhưng là cái chỗ kia đã khỏi phải, Nan Đạo chân nhân có ý tứ là đệ đệ ta tại địa lao bên trong. Ừm, nếu như cái này vết máu nếu như đệ lại nói Hắn đúng là tại địa lao bên trong ứng sẽ không phải sai. La đệ đệ máu, mà cái kia địa lao cũng chỉ có kim hàn nhất hệ mới biết được, mà ra vào thông đạo chỉ có bọn hắn mới có thể tìm được. Như thế nói đến, thật chính là bọn hắn, ta trước kia vẫn cảm thấy bọn hắn sẽ không làm chuyện như vậy, xem ra vẫn là của ta lòng mềm yếu. Chân nhân, có biện pháp có thể trực cứu ra đệ đệ ta sao? Cho ta hắn hình dạng hóa tượng, trước ngày mai, ta đem người trực cứu ra. Kim Tim ngậm lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, giao cho Đông Phương Tịch, Đông Phương Tịch thì là trang lấy cẩn thận nhìn một chút, nhưng thật ra là đặt ở một cái nào đó cao độ. cũng thuận tiện Đoản Vô Nhai lại càng dễ nhìn thấy. "Tốt, ta đã biết, các ngươi cứ an tâm trở về chờ tin tức đi." Nói xong về sau, Đoản Vô Nhai âm thầm giao phó một chút Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh, muốn các nàng vạn sự cẩn thận một chút, tốt nhất đừng cùng Kim Ti Ngộng Tách ra, lúc này mới một người hướng về Kim Gia Địa lao bay đi. Hỏa chi thiên phú, đan điền mở ra, hỏa đột. Thổ chi thiên phú, đan điền mở ra, thổ đột. Kim chi thiên phú, đan điền mở ra, kim đột. Thủy chi thiên phú, đan điền mở ra, thủy đột. Mộc chi thiên phú, đan điền mở ra, mộc đột. Vì tiết tiết kiệm thời gian, Đoàn Vô Nhai lúc rời đi dàn phòng về sau, trực tiếp liền rời đi dưới châu, vận dụng ngũ hành đột pháp, từ dưới đất thẳng tắp hướng về truy tung đến khí tức đột tới. Mà dưới đất, hắn ngũ hành độn cũng không ngừng luân chuyển sử dụng lấy, có khi thật đúng là sẽ gặp phải thủy, hỏa một loại địa phương, mà những địa phương này đều là một chút kim ra kiến thiết một chút bí thất, mà mỗi khi đi qua một cái mật thất, Đoàn Vô Nhai đều sẽ nhìn xem có hay không cái gì tốt bà bối. Đáng tiếc, gặp phải mật thất tuy nhiều, nhưng không có một cái có bà bối, đều là một chút phổ thông công pháp, mà những này đối với Đoàn Vô Nhai đến nói chỉ là gân gà đồng dạng tồn tại, trực tiếp liền từ bỏ. May mắn là ta, nếu như đổi thành bọn hắn tới, tướng tin cũng là một chuyến tay không, những người này làm việc thật đúng là can đảm cẩn trọng Adam người trực tiếp thả tại địa lao bên trong, lại làm cho người tiến đến cũng không sẽ phát hiện, thật là nhân tài a. Nhìn cái này địa lao, Đoàn Vô Nhai vẫn có một ít cảm khái, bởi vì đây là một cái trong lao lao thiết kế, tại địa lao bên trong còn có một cái thủy lao, mà thủy lao nơi trung tâm nhất, lại mặt khác mở một cái rất bí mật tiểu nhà tù. Cái này nhà tù chỉ có một cái căn phòng lớn nhỏ, nhưng cái này lại là tại thủy lao phía dưới. liền xem như có người đến lục soát cũng sẽ không nghi tới, nơi này còn sẽ có một cái không gian tồn tại. Kim Học Lâm lúc này ngay tại bên trong không gian này, hai tay hai chân hắn đều đã bị đánh gãy, lúc này Kim Học Lâm cả người còn tại ngất xỉu bên trong, hơn nữa nhìn hắn không ngừng co giật bộ dáng, nghĩ đến là bị người hạ thuốc, nhất thời cũng sẽ không tỉnh táo lại. Mà lại tại cổ của hắn chỗ còn phủ lấy một cái khốn linh điệm. Khốn linh điệm, một loại chuyên môn hạn chế người tu chân công lực khí cụ, bị mang lên khốn linh điệm người tu chân là không thể vận chuyển thật linh khí, mà lại chỉ có thể là duy trì tự thân một chút linh khí cung ứng. Những người này xem ra là căn bản không niệm cái gì thân tỉnh, nếu như chiếu hắn thương thế như vậy, không bao lâu, hắn không chết cũng sẽ tu vi giảm nhiều, khả năng tâm linh cũng sẽ lưu lại ám ảnh. Hung ác, thật hung ác. Đoản Vô Nhai không có nhanh chóng cứu chữa, mà làm một bà nhấc lên Kim Học Lâm, rồi mới mang theo hắn lợi dụng mình ngũ hành thiên phú độ thuật, liền đem Kim Học Lâm đưa đến Kim Ti Mộng trong phòng. Nhìn trống rống xuất hiện Đoản Vô Nhai, Kim Ti Mộng vừa muốn nói cái gì, nhưng khi nhìn đến Đoản Vô Nhai trong tay Kim Học Lâm, bị đánh gãy tứ chi, trên quần áo đã hồng khô vết máu, còn có kia chú cổ khốn linh điểm lúc Nàng không khỏi đau lòng khóc lên. Chương 487, Kim gia nội loạn, thượng. Tiểu thư hay là đem thiếu gia đưa đến, chúng ta lại mời đại phu giúp lấy trị liệu một chút thiếu gia thương thế đi. Kim Nhất Thủy cũng nhìn thấy Kim Học Lâm thương thế, trong lòng cũng là không hiểu đạo sót. Kim gia hai cái tử nữ đều là hắn một tay nhìn lớn lên, mà hắn lại không có rảnh rỗi, hắn một mực đem Kim gia đôi này nữ xem như con của mình, bây giờ nhìn thấy Kim Học Lâm dáng vẻ, hắn tâm bên trong trừ đau lòng, càng nhiều thì là đối với Kim Hàn nhất hệ nồng đậm sắc cơ. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cô nên lấy không có phát tiết ra ngoài mà thôi. Mà đối với đây hết thảy, Đoàn Vô Nhai tự nhiên cũng đều nhìn thấy trong mắt. Ta có thể giúp các ngươi chữa khỏi thương thế của hắn, bất quá bây giờ chỉ hết, các ngươi liền không có chứng cứ chỉ trích Kim Hàn nhất hệ người. Nghe Đoàn Vô Nhai có thể trị hết đệ đệ mình thương thế, Kim Tâm Ngọc lúc đầu nghĩ đến lập tức để Đoàn Vô Nhai giúp lấy trị liệu lúc, suy nghĩ của nàng lại là nhất truyện, rồi mới hỏi: "Chân nhân, nếu như muộn trị mấy ngày lời nói, sẽ có hay không có cái gì sau gì chúng đâu? Nếu như có, ta tình nguyện lại tìm cơ hội, cũng không thể để đệ đệ lưu lại thai hoàng ẩm. Trễ mấy ngày, Số mấy ngày đều là giống nhau, cũng sẽ không lưu lại cái gì tai hoạ lầm. Duy nhất khác nhau chính là thụ nhiều mấy ngày đau sốt mà thôi. Tất, kia trước liền đem đệ đệ lãnh thức, rồi mới ta muốn để hắn chỉ chứng những gia tộc kia bên trong trưởng lão. Bọn hắn lần này làm quá mức, ta là tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn." Kim Tim Mộc nói lấy, trong mắt dần hiện ra nhẹ nhẹ hàn quang, kia là động sát cơ biểu hiện. "Tiểu thư, không bằng chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem bọn hắn." Kim Nhất thủy so một cái giết động tác. Hiện tại không có thể làm được quá mức, nhưng là ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt qua. chủ yếu là trước đem chủ hùng tìm ra, rồi mới, cùng qua một thời gian ngắn, ta lại an bài bọn hắn đi cực tây chi địa trông coi gia tộc trước linh. Được. Kim Nhất Thủy gật đầu tán thưởng một câu, nghĩ đến cái chỗ kia cũng không phải cái gì an nhàn chỗ. Nhưng lại tại đoàn vô nhai giúp lấy đem Kim Học Lâm tỉnh lại lúc, Kim Hàn Nhất hệ người lại đã phát hiện Kim Học Lâm không tại. Cái gì? Ngươi nói Kim Học Lâm không tại? Cái này sao khả năng? Không, có nghe được có bất kỳ báo cảnh, thế nào sẽ không ở đây? Một cái mày rậm điểm mắt, thân cao 2m, hoa trộm râu bạc phơ lão giả giật mình nhìn đến đây hồi báo Kim Lộ Hàn. Đúng vậy. "Dạ dạ, vừa rồi ta tự mình đi thủy lao lúc phát hiện, nguyên lai lão giả này chính là Kim Hàn cùng Kim Ngộ Hàn gia gia Kim Thông Sơn. Mà phát hiện Kim Học Lâm không có ở đây Kim Ngộ Hàn, hắn nhưng thật ra là muốn đi lại tra tấn tra tấn Kim Học Lâm, thế nhưng là khi hắn mở nước lao lúc, lúc này mới phát hiện người đã không gặp, hướng này vội vàng đến đây báo cáo. Xem ra tại chúng ta cái này nhất hệ gia nội gian, ngươi lập tức đem tộc phụ của ngươi nhóm đều triệu tập tới, chúng ta cần thương nghị một chút, khó mà nói, có một số việc liền nhất định phải sớm. Nghe lão giả như thế nói chuyện, Kim Ngộ Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng." quay người liền đi gọi nó thúc phụ. Rất nhanh mấy người liền tới đến trong phòng này, mà đến thì là Kim Thông Sơn nhị tử một nữ. "Phu thân, ta nghe Ngộ Nhi nói học lầm không gặp." Đầu tiên mở miệng chính là Kim Ngộ Hàn phụ thân, cũng là Kim gia cái này nhất hệ thứ tử, Kim Bát Võ. "Có phải là trong chúng ta xuất hiện nội gian, bằng không, như vậy xâm nghiêm địa phương, thế nào sẽ vô duyên vô cớ không gặp người đâu?" "Không có khả năng, thủ hộ địa lao một mực là chúng ta cái này nhất hệ tự mình trưởng quản sự tình, ở phương diện này, chúng ta vẫn luôn 10 điểm cẩn thận." Không phải tâm phúc chúng ta là cho tới bây giờ sẽ không để cho người khác biết đến, nghĩ đến sẽ không là chính chúng ta người làm. Tiểu muội, mấy năm này chúng ta vì mục đích kia, thế nhưng là không ngừng mà mở rộng nhân thủ, ở trong đó khó tránh khỏi sẽ có hỗn tiến đến gian tế cũng có nói. Tốt, khỏi phải lại vì chuyện này nhiều tranh, ta nghĩ, khả năng lại là kia Mộng Nha đầu kia mời đến cái gì cao nhân gây nên. Lúc này, Kim Thông Sơn ngồi trên ghế, mở miệng nói ra. Mọi người nghe tới hắn mở miệng, tất cả đều tự giác ngậm miệng lại. Chúng ta cái này nhất hệ, lúc đầu có tiền đồ nhất chính là Hàn. Nhưng là nghĩ không ra lại bởi vì Kim Ti mộng âm thầm cấu kết họa nhân, đem hắn hại chết, mặc dù đều nói là hãn bội vì ham tiên khí, bị cái gọi là thượng tiên chỉ trích, mới có thể bỏ mình, thế nhưng là ta lại không tin, ta cảm thấy trong này nhất định là Kim Thông thủy tôn nữ trong bóng tối ra tay. Bác cổ, ngươi tin tưởng, hắn sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Nghe tới lão nhân tra hỏi, Kim Bác cổ hai mắt ngậm lấy nước mắt nói, phụ thân, như là người, chúng ta mọi người cái kia không biết, cái kia không hiểu, mọi thứ đều là nghĩ lại rồi sau đó đi, từ sẽ không làm cách sự tình, nếu không phải phụ thân ngươi cả lấy Ta tại Nhi truyền về tin chết ngày ấy, ta liền muốn dẫn người đem Kim Tim bắt, ta phải thật tốt hỏi một chút nàng, tại sao yếu hại Nhi tính mệnh. Đại ca, chúng ta cũng biết ngươi khổ sở, nhưng là vì phụ thân đại kế, chúng ta chỉ có thể là ân nhẫn, chẳng lẽ Nhi hiền chết chết, chúng ta không khó qua sao?" Kim Bác Võ Anủi lấy, thế nhưng là tại hắn tâm bên trong lại không như thế nghĩ, chỉ cần có người chú ý, liền sẽ thấy hắn kia đắc ý ánh mắt. Trong lòng càng là nghĩ đến, chết được tốt, bằng không, vậy sẽ có con ta ngày nổi danh. Hừ. Bá phụ, người chết không có thể sống lại. chúng ta vẫn là phải hảo hảo nắm lại, không thể để cho đường ca liền như thế chết đối lý. Kim Ngộ Hàn cũng khuyên một câu. Đúng vậy a, Nhị ca nói đúng, chúng ta là sẽ không để cho Nhi hy sinh vô ích. Đây là Kim Thông Sơn nữ nhi duy nhất Kim Bất Tuyết. Nhìn mình nhị tử một nữ, Kim Thông Sơn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, chờ bọn hắn đều không nói thêm gì nữa lúc, lúc này mới lên tiếng nói, Hàn sự tình đã qua, các ngươi cũng đừng lại nhiều sách, lúc ấy tình thế bức bách, ta không có thể để các ngươi trực tiếp đi báo thủ, lúc đầu dự định trước đem Kim Học Lâm khống chế lại, rồi mới lại bách Kim Tim mộng thành vị một cái khôi lỗi về sau. lại tìm cơ hội cùng hắn Kim Thông Thủy nhất hệ hảo hảo tính khoản nợ này, nhưng là bây giờ xuất hiện ngoài ý. Muốn. Kim Học Lâm không gặp, dự tính xấu nhất chính là bị Kim Ti mộng cứu đi, nếu thật là như vậy, như vậy chúng ta bây giờ liền không thể lại ngồi chờ chết, huống hồ Kim Thông Thủy cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tại biết nói chúng ta đem Kim Học Lâm bắt lại sự tình, hắn là nhất định sẽ trả thù chúng ta. Mà lớn nhất khả năng chính là mượn nhờ nó to nữ, lợi dụng nó thành chủ quyền lợi, đến lượt gặp chúng ta cái này nhất hệ, sợ. Chỉ sợ bọn họ sẽ còn tìm một cái lấy cớ, để chúng ta đến trông coi gia tộc chức linh chi địa. rồi mới lại giết chết chúng ta. Ý của phụ thân, chẳng lẽ hiện tại liền muốn áp dụng sao? Sẽ sẽ không thái quá vội vàng đâu. Phụ thân, đại ca cùng nhị ca nhân thủ của bọn hắn, hiện tại muốn điều động lời nói, nhất thời cũng rất khó khăn. Kim Thông Sơn nghe Nữ Nhi lời nói, lại là âm âm cười một tiếng, nếu như Hàn ở đây, hắn nhất định sẽ không phản đối, đây chính là khác nhau, khó nói chúng ta như thế nhiều năm chuẩn bị, liền không có một chút khẩn cấp an bài sao? Nghe đến lão già tử lại tại khen chết đi Kim Hàn, cái thứ nhất tâm lý không thoải mái chính là Kim Ngộ Hàn phụ tử hai cái, nhưng bọn hắn nhưng không có nói cái gì. Dù sao, hiện tại Kim Ngộ Hàn đã bị bọn hắn cái này nhất hệ, định là người thừa kế, mà lại là duy nhất một cái người thừa kế. Cho nên liền không cần thiết lại cùng một người chết nhiều số so đo. Hai người mặc dù không có quá nhiều biểu thị, thế nhưng là hai người bọn họ biểu lộ còn là bị Kim Thông Sơn nhìn thấy trong mắt, tâm lý không khỏi âm thầm thở dài, thầm than tiếp theo tử, hai cha con lòng dạ không sâu, căn bản cùng chết đi Hàn không thể tuân to, so, cũng bởi vậy đối với Kim Ti Mộng liền càng hận hơn mấy phần. "Phụ thân, ta vẫn là không biết rõ." Kim Bắc Tuyết mở miệng tin tức hỏi Chúng ta dù sao như thế nhiều năm một mực tại chuẩn bị lấy, hắn Kim Thông Thủy hoàn toàn liền không có chuẩn bị, cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ có một ngày đối phó hắn, liền xem như lại vội vàng, chúng ta hữu tâm, coi như hắn vô tâm, các ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ thất bại sao? Thế nhưng là ra ra, Kim Học Lâm sự tình nếu quả thật chính là Kim Tim mộng làm lời nói, vậy bây giờ Kim Thông Thủy nhất định cũng muốn an bài người đối trả cho chúng ta, khó mà nói, cũng sẽ đối với chúng ta có đề phòng. Kim Ngộ Hàn vì biểu hiện mình, bởi vậy đoạt lấy nói. Nói không sai. Kim Thông Sơn khen ngợi gật đầu, rồi mới lời nói phóng lại là nhất chuyện. Thế nhưng là, ta lại đã sớm chuẩn bị. Trước đây thật lâu, ta cùng Lôi gia Lôi Thiên Hoàn liền có công thủ đồng minh ngước định, mà lại hắn kia nhất hệ mấy cái độ kiếp kỳ cao nhân ngay tại mượn dùng động phủ của chúng ta, đây chính là chúng ta át chủ bài. Cái gì? Kim Thông Sơn con cái nghe xong, tất cả đều là sững sờ, nghĩ không ra nhà mình lão gia tử còn có dạng này át chủ bài, loại này át chủ bài so với bọn hắn như thế nhiều năm qua chuẩn bị thực lực đều cường hắn hơn, mà bọn hắn lại không ai biết. Lúc này, trong phòng người đều trong lòng bên trong toát ra một cái từ lão gian cử hoạt. Mà Kim Thông Sơn loại này chuẩn bị Xem ra cũng không phải là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nhưng có thể vẫn là vì phòng ngừa mà khác một cái ngoài ý muốn. Nghĩ đến nơi này kim gia con cái, ba người không khỏi nhìn nhau, mặc dù không có nói cái gì, nhưng lại nghĩ đến lao đầu tử như thế làm mục đích thực sự. Ôi ơi ơi ơi, không cần hoài nghi, cái này sau tay không phải nhằm vào các ngươi, là vì ứng phó một chút đột phát sự tình. Các ngươi nhìn, hiện tại chính là dùng bọn hắn thời cơ tốt nhất. Kim Thông Sơn không giải thích còn tốt, một giải thích mấy cái tử nữ tất cả đều nhận định, cái này sau tay, nhưng thật ra là phòng bị mấy cái tử nữ mà làm ăn bài. Kim Thông Sơn không tiếp tục đi làm nhiều giải thích, chuyện như vậy, vốn là càng tô càng đen sự tình, chỉ cần có người nhận định, liền xem như thế nào giải thích cũng sẽ không có người tin. Ta hiện tại đi mời người của Lôi gia, các ngươi bây giờ lập tức án bài nhân thủ của mình, ngày mai chính là chúng ta cùng Kim Ti Mộng ngả bài thời khắc, mà lại Ngộ Hàn, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút, đến lúc đó nếu như hết thảy thuận lợi, ngươi liền muốn đại diện thành chủ trước, đến lúc đó nhất định phải làm tốt đồng ý đủ chuẩn bị. Nghe Kim Thông Sơn như thế nói chuyện, Kim Lộ Hàn vội vàng lên tiếng trả lời đáp là, mặc kệ Lão gia hỏa có thật lòng không. Hắn hiện tại cũng nhất định phải biểu hiện được cung kính, nếu không, khả năng Kim Tim ngộng chính là hắn tương lai khất họa. Đừng nhìn Kim Thông Sơn là hắn ông nội, thế nhưng là hắn tâm tư thế nhưng là chuyên quyền độc đoán cực kỳ. Đây chính là bọn hắn cái này nhất hệ, tất cả mọi người biết đến sự tình, mà hết lần này tới lần khác duy nhất ngoại lệ thì là Kim Hàn, chỉ cần là Kim Hàn làm cái gì quyết định, Kim Thông Sơn đều sẽ ủng hộ, quản chi là sai, cũng sẽ chỉ ra chỗ sai sau, lại đồng ý. Bởi vậy có thể thấy được Kim Hàn tại Kim Thông Sơn trong lòng là bao nhiêu yêu thích. Chương 488: Kim gia nội loạn, chúng Mà đúng lúc này, Kim Ngộ Hàn mới nhớ tới một việc tới. "Da da, vừa rồi Kim Tâm Mộng để ta chuyển cáo các vị trưởng lão, nói là muốn ngày mai đưa kia hai nữ tử rời đi, ban đêm muốn tổ chức vui vẻ đưa tiễn. Nhiều sẽ sự tình, tại ta phát hiện Kim Học Lâm không gặp trước đó." Kim Ngộ Hàn cũng không dám nói lạ bởi vì hắn vì khoe khoang mới đi cố ý tìm Kim Tâm Mộng. Xem ra, chính là khi đó nàng phát hiện Kim Học Lâm không gặp. Bất quá nếu biết là chúng ta gây nên, nhưng tại sao còn muốn an bài trận này hiến hội đâu?" Kim Thông Sơn suy nghĩ lấy. "Phu thân, có phải hay không là Kim Ti ngậm chuẩn bị mượn cái yến hội này, giữ cửa ải với Kim Học Lâm sự tình nói ra, để chúng ta nhận tội đâu. Tiểu muội nói không sai, khả năng nàng liền là ý nghĩ như vậy. Kim Thông Sơn gật gật đầu, tán đồng nữ nhi ý nghĩ, cũng bởi vậy mới đứng người lên liền lại lần nữa ngồi xuống, đối mấy cái tử nữ vẫy vẫy tay. Xem ra thời gian không cho phép chúng ta chờ đợi thêm nữa, các ngươi hiện tại liền lập tức triệu tập nhân thủ của mình, có thể triệu tập bao nhiêu liền triệu tập bao nhiêu, hôm nay nhất định phải làm một cái kết thúc. Phu thân, dạng này có phải là có chút quá vội vàng? Nếu không qua đêm nay, Ngai Mai ứng sẽ không phải quá chết đi. Hỗn náo, hôm nay Kim Tim ngụ triệu tập tất cả trưởng lão, liền xem như bộ phân trưởng lão đi, nàng nếu là nói ra chúng ta làm sự tình, lại được đến một ít trưởng lão ủng hộ, đến lúc đó, chúng ta liền sẽ rất bị động. Mà lại, lo lắng nhất một điểm chính là, chúng ta mới liên hợp lại trưởng lão, đến lúc đó sẽ có biến hóa. Kim Thông Sơn lo lắng không phải là không có đạo lý, lần này hắn có thể liên hợp mấy vị trưởng lão, đó cũng là có đại giới, nhưng nếu như Kim Tim ngụ đi đến phía trước, thuyết phục đại bộ phận phân trưởng lão, coi như hắn lại dùng bao nhiêu đại giới? Khả năng đều sẽ không có người cùng hắn liên hợp. Mặc dù nói lời ít có thể cải biến một lập trường của cá nhân, thế nhưng là nếu như là chiều hướng phát triển lời nói, kia lại nhiều lợi ích, cũng không có khả năng để hắn cải biến, bởi vì biết rõ là chuyện không thể nào, là không có ai đi làm. Bởi vậy mặc kệ hắn như thế nào suy nghĩ, hắn cảm thấy nhất định phải đem việc hắn muốn làm sớm, trừ phi hắn muốn từ bỏ, đi gánh chịu sự tỉnh sau mang đến hậu quả, những này vừa vặn là hắn nhất không muốn tiếp nhận. Các ngươi đều đi chuẩn bị đi, nhất thiết phải đem người Triệu tập lại, thành bại ngay tại đêm nay. Kim Thông Sơn lời nói để hắn ba đứa con cái Tại hưng phấn đồng thời, trong nội tâm khó tránh khỏi cũng có một chút thấp thỏm. Nhưng là, sự tình đã đến trình độ này, mà lại những này cũng là bọn hắn một mực tại chuẩn bị, chỉ bất quá cần sớm tiến hành, thế là ba người không nói thêm lời, gật gật đầu liền xoay người ra ngoài chuẩn bị. Mà Kim Ngộ Hàn đang chuẩn bị cũng theo cha thân cùng rời đi lúc, Kim Thông Sơn gọi hắn lại. "Ngộ Nhi, ngươi lưu lại, ta có chuyện muốn giao phó." Nghe Kim Thông Sơn nói như vậy, Kim Ngộ Hàn nhẹ ồ một tiếng, "Lưu lại." "Ngộ Nhi, ngươi hôm nay cũng không cần tham gia." "Tại sao đâu gia gia?" Kim Ngộ Hàn giật mình. Cảm thấy là không phải mình kia bên trong làm sai. Hắn nhưng lại lo lắng, nếu như lần này không tham gia lời nói, lúc đầu kế hoạch để hắn ra đảm nhiệm thành chủ sự tỉnh liền sẽ ngâm nước nóng. Thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư, lần này không để ngươi tham gia, không phải không để ngươi làm gia tộc người thừa kế. Kim Thông Sơn một chút liền nhìn ra Kim Ngộ Hàn tâm tư, có chút chỉ trích rèn sắt không thành thép trách cứ một câu. Tâm lý lúc này không khỏi thầm than, Ngộ Hàn cùng Hàn hai người khác nhau lớn nhất là lòng dạ, mặc dù hai người đều đối với quyền lợi có một loại cùng nhiệt, thế nhưng là Hàn lại tuyệt sẽ không hỏi giả vấn đề như vậy. Nghĩ đến những thứ này, Kim Thông Sơn tâm lý chính là từng giận. Gia gia không phải. Kim Ngộ Hàn giật mình, vội vàng muốn giải thích lúc, liền thấy Kim Thông Sơn nắm tay bãi xuống. Các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, cái gì dạng tâm tính ta rõ như lòng bàn tay, các ngươi đều tại toán ta lại đản nhi, thế nhưng là Ngộ nhi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi ở tâm tính, lòng dạ, tâm kế bên trên cũng có một dạng có thể hơn được ngươi ca ca sao? Không phải gia gia không thương ngươi, là bởi vì thành chủ chỉ có thể có một người đi làm, trong gia tộc không thể có người vì một chỗ ngồi mà lẫn nhau tính toán, Ngộ nhi ngươi phải hiểu được những thứ này. Hiện tại Ngươi là trong gia tộc duy nhất Nam Đình. Thanh chủ vị trí, chỉ cần có người đảm nhiệm, kia tất nhưng chính là của ngươi, cái này không thể nghi ngờ, ngươi cũng đừng đi lo lắng, Sở Dĩ không cho ngươi đi, là bởi vì chuyện lần này có quá nhiều không xác định nhân tố. Vì chúng ta kim ra, vì chúng ta có thể có cơ hội đông sơn tái khởi, ta mới khiến cho ngươi không tham gia. Nghe lấy Kim Thông Sơn có chút gần như là ủ vũ lời nói, Kim Ngộ Hàn có chút xem thường, bất quá, hắn lần này nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là tối đầu, không rên một tiếng. Nội Nhi, đây là gia gia vì gia tộc lưu lại một chút chuẩn bị. Ngươi cầm lấy cái này điệu đồ, còn có cái này tín vật, nếu quả thật có cái gì vạn nhất lời nói, ngươi liền chiếu lấy phía trên địa chỉ, đi kêu bên trong tìm Kim một núi. Kim một núi. Kim Ngộ Hàn kinh hô một tiếng, hắn nhưng là nhớ được, cái này Kim một núi thế nhưng là trong gia tộc Phan Đồ, đã từng bởi vì hành thích Kim Thông Sơn mà bị năm tiến vào thủy lao, mà nếu không phải Kim Thông Sơn chú ý nhớ tình cũ, tự mình đem hắn thả lời nói, hiện tại cũng đã qua đời. Ôi ôi ôi ôi, không phải kinh ngạc, trên đời này trung thành nhất chính là một núi, chuyện lần đó kiện cũng chỉ là ta làm một chút an bài thôi. Lộ Nhi ngươi phải nhớ kỹ, mọi thứ đều muốn có hai tay chuẩn bị, muốn cho mình tùy thời có lưu sau đường, nhớ lấy." Ngộ Nhi thủ giáo, "Tuất, ngươi bây giờ liền đi thu thập một chút, mang theo tâm phúc lập tức rời đi." Kim Ngộ Hàn lần này không có hỏi nhiều, mà là vội vàng rời đi, hắn muốn tại rời đi tiến đến cùng phụ thân của mình thương lượng một chút, có phải là muốn theo gia gia phân phó đi làm. Kim Bắc Võ đang nghe Nhi tử Kim Ngộ Hàn lời nói lúc, phản ứng đầu tiên cũng là lo lắng, Kim Thông Sơn có phải là muốn từ bỏ cái này cháu trai, khắc lập người mới, bất quá khi nhìn đến tấm bản đồ kia, cùng bên trong đến muốn Kim Ngộ Hàn chỗ muốn tìm người lúc, Lúc này mới thở dài một hơi. Theo ra ra ngươi giao phó làm đi. Phu thân, nếu như ta bây giờ rời đi, tương lai có thể hay không đối với uy tín của ta các phương diện có cái gì ảnh hưởng đâu? Ừm, sự tình lần này thành công về sau, nếu như ngươi không có, xuất hiện lời nói, khẳng định là sẽ có một ít ảnh hưởng, cũng có thể sẽ thành vì người khác một cái lên án, thế nhưng là ra ra ngươi an bài cũng có nhất định đạo lý. Kim Bác Võ có chút khó khăn, trong lúc nhất thời cũng không biết ứng nên làm như thế nào, cân nhắc được ngày, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ tốt biện pháp. Ngộ Nhi Ngươi tìm một cái cùng ngươi tướng mạo giống nhau Tân Phúc, để hắn giả trong ngươi. Mà ngươi thì là nút trong bóng tối, nếu như sự tình thuận lợi, ngươi liền ra mặt, nếu như phát hiện có cái gì không đúng, ngươi lập tức liền muốn rời khỏi. Kim Ngộ Hàn nghe xong cảm thấy biện pháp này muốn tốt, mà lại không cần lo lắng mình chức thành chủ sẽ mất đi, thế là liền đi chuẩn bị. Đại tiểu thư, bọn tùy hạ đến báo nói nhị gia, Kim nhị gia cũng chính là Kim Thông Sơn, bởi vì hắn sắp xếp hành lão nhị, tất cả mọi người sẽ gọi hắn nhị gia, bên kia có động tĩnh. Cái gì động tĩnh? Chẳng lẽ nói bọn hắn phát hiện học lâm không tại địa lao sự tình sao? rất có thể, mà lại nhị gia hiện tại đã rời khỏi gia tộc, hướng về hắn bế quan trốn đi, có phải là đi mời cái gì người đâu? Mời người? Kia cũng không nên đi bế quan kia bên trong a. Ta cũng chỉ là suy đoán, thế nhưng là lúc này nhị gia đi bế quan, luôn không khả năng là hắn muốn bế quan đi. Kim Nhất Thủy cùng Kim Ti ngẫm nghĩ mãi mà không rõ. Được rồi, hay là theo kế hoạch của chúng ta làm việc đi, hôm nay liền đem học Lâm bị bắt cóc sự tình nói ra, mời trong gia tộc trưởng lão cùng một chỗ làm một cái quyết định, chỉ cần có thể đem bọn hắn định tội, đến lúc đó, quyền chủ động ngay tại trên tay của chúng ta. Thế nhưng là đại tiểu thư, chuyện này thật chẳng lẽ không cùng lão gia bọn hắn nói một chút không? Hiện tại không thể nói, chính là vì sợ để lộ phong thanh, nghĩ đến bọn hắn cũng chỉ là phát giác đến Học Lâm không tại, nhưng là không nên sẽ nghĩ tới là chúng ta cứu ra Học Lâm. Như thế, thực lực của chúng ta, bọn hắn cũng là rõ ràng nhất, tin tưởng sẽ không nghĩ tới trên người của chúng ta. Tốt, ta bây giờ lập tức đi mời các trưởng lão tham gia buổi tối vui vẻ đưa tiễn. Kim Tim ngậm gật gật đầu, cùng Kim Nhất thủy rời đi về sau, quay đầu nhìn về phía tại bên người nàng, mà không nói gì đoạn vô nhai ba người. Chân nhân Buổi tối sự tình liền cần làm phiền ngươi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, còn xin ngươi mang theo Học Lâm mau rời khỏi Kim gia. Sẽ có cái gì ngoài ý muốn sao?" Đoan Vô Nhai bình tĩnh cười một tiếng. "Không rõ ràng, bất quá mọi thứ hay là làm nhiều một tay chuẩn bị tốt. Không cần lo lắng, đến lúc đó ta liền lấy ngươi mời tới khách khanh thân phận đến dự họp các ngươi yến hội, nếu có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi xử lý." Nghe Đoan Vô Nhai nói như vậy, Kim Tim ngậm nhãn tỉnh sáng lên, rồi mới liền vội vàng đứng lên yếu đạo tạ, lại cho Đông Phương Tịch cho ngăn lại. "Tốt tỉ tỉ, ngươi cũng không cần nói lời cảm tạ, khoảng thời gian này Chúng ta tại ngươi cái này bên trong cũng làm phiền ngươi không ít, lại nói, ngươi cũng là vì giữ gìn chúng ta mới khiến cho sự tỉnh có biến hóa, thật nếu nói, chúng ta giúp ngươi, cũng coi là chuyện đương nhiên sự tỉnh. Lời nói cũng không có nói như vậy, nếu không phải chân nhân, ta cái kia có thể ngồi lên chức thành chủ, mà lại, cũng là bởi vì ta sự tỉnh, mới khiến cho hai vị muội muội gặp gỡ phiền phức. Tốt, các ngươi liền không nên khách khí. Chuyện này, ta như là đã nhúng tay, liền sẽ không để hắn bỏ dở nửa chừng. Đoàn Vô Nhai tại bên cạnh cười đánh ghế tân nàng. Nhai, ngươi cứ như vậy có mặt đâu? vẫn là phải giả dạng một fan. Đông Phương Tịch hỏi Đoàn Vô Nhai: "Tự nhiên là giả dạng một fan, cùng các loại, ta hiện tại đi thay đổi trang." Đoàn Vô Nhai nói lấy liền đứng dậy rời đi, cũng không lâu lắm, một cái toàn thân gắn vào hắc bảo người liền đi đến. "Ngươi là cái gì người?" Nhìn trước mắt toàn thân phát ra lấy băng lãnh khí tức người áo đen, mấy nữ tử cùng tê lên quắc. "Cặc cặc cặc cặc, khó được các ngươi mấy vị đều tại, cũng tiết kiệm ta phiền phức." Âm thanh trầm trầm thấp mà mang theo nhàn nhã sắc cơ. Nghe tới hắn như thế nói chuyện, Kim Tâm Ngọc ngay lập tức liền rút ra trường kiếm của mình, đang chuẩn bị đến cái tiên hạ thủ vi cường cốc. lại nhìn thấy người áo đen đem trên mặt cái lồng một lấy, một trương phổ thông mà quen thuộc mặt xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. A, là chân nhân. Cái này sao khả năng? Nhìn toàn bộ khí tức đại biến đoàn vô nhai, Kim Tim Ngọc ngay lập tức liền nhẹ kêu lên. Chương 489, Kim gia nội loạn, hạ. Một người tướng mạo, có thể khó lường, đó là bởi vì có các loại thủ đoạn có thể lâm thời cải biến, thế nhưng là khí tức trên thân lại không phải có thể nói biến liền biến. Đặc biệt là tượng đoàn vô nhai dạng này, hoàn toàn không phải một loại hình khí tức. Chân nhân, quá bất khả tư nghị. Kim Tim ngậm cuối cùng nhất cũng chỉ có thể là dạng này biểu thị một chút mình chấn kinh. Đối với nàng chấn kinh, Đoàn Vô Nhai cũng niết miệng mỉm cười, hắn tự nhiên biết, hắn hành động như vậy sát thực đối với tu chân giới người mà nói, đúng là có chút khó tin. Khí tức cải biến là biến hóa chi thuật đơn giản nhất vận dụng, những này đối với Đoàn Vô Nhai đến nói nhất chuyện quá đơn giản tình. Biến hóa chi thuật, tại tiên giới là một cái tương đối phổ biến pháp thuật, cơ hồ tiền quân trở lên thực lực đều sẽ pháp thuật này, nhưng là chân chính tinh thông biến hóa chi thuật lại là lác đác không có mấy. Có thể thấy được loại pháp thuật này đối với người yêu cầu có bao nhiêu sao cao. Loại này tại tiên giới đều là cực khó tu luyện pháp thuật, tại tu chân giới kia càng là không có người tu luyện qua, quan tri là loại này cực kỳ đơn giản khí tức cải biến chi thuật, cũng là cực ít có người hẳn là hiểu rõ. Đến lúc đó ta liền lấy dạng này diện mạo xuất hiện, tin tưởng đến lúc đó sẽ không có người có thể đem ta cùng trước kia thân phận liên hệ đến cùng một chỗ. Đoan Vô Nhai cười khẽ lấy chuyện gì chủ đề. Đúng vậy à, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng, đây là một người cải trang. Quá lợi hại. Kim Tim Ngộng có chút ít áo rướn nhìn Đoan Vô Nhai, muốn nói chút cái gì, thế nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ. Tỷ tỷ có phải là cũng muốn học đâu?" Nam Cung Linh lại là nhìn nàng hỏi. "Đương nhiên nghĩ, nếu là có năng lực như vậy, sau này có rất nhiều chuyện liền dễ làm được nhiều mà lại, cũng có thể tùy ý ra ngoài mà không cần lo lắng sẽ có người nhận ra thân phận của mình, đây mới là trọng yếu nhất. Cái này cũng không khó, ngươi nếu là muốn học lời nói, ta ngược lại là có thể đem khẩu quyết truyền với ngươi, còn như ngươi có thể hay không học được, liền muốn nhìn thiên phú của ngươi." Đoàn Vô Nhai cười nói. "Thật có thể chứ? Ta thật có thể học tập sao?" Kim Tim Ngọc lúc này ngạc nhiên nhìn Đoàn Vô Nhai. rất sợ vừa rồi hắn nghe được chỉ là một cái nghe nhầm. Có thể, cái này lại không phải cái gì cao thâm pháp thuật. Chỉ bất quá, có thể chân chính vận dụng tự nhiên, hoàn toàn học thông cũng không có nhiều người thôi." Đoan Vô Nhai một bên nói lấy, một bên liền chuyển cho Kim Tim Ngậm, khi nhìn đến trong đầu của mình thêm ra biến hóa chi thuật lúc, Kim Tim Ngậm vui vẻ cười, mà lại có chút cảm kích nhìn Đoan Vô Nhai, có lòng muốn nói cái gì, lại lại không biết như thế nào đi nói. "Tỷ tỷ tội nguyện đi, nếu là ngươi theo Nhai, có thể sẽ có càng nhiều thu hoạch cũng khó nói a, muốn hay không suy tính một chút đâu." Đông Phương Tịch cười nói. "Kia thế nào có thể?" Kim Tim Ngục ngay lập tức phản đối nói, "Ta cũng không dám cắm vào bọn muội muội trong sinh hoạt đi, đến lúc đó, ta sợ hãi liên tỷ muội đều không làm được." Nói lấy, Kim Tim Ngục ánh mắt lại là lặng lẽ trộm liếc một cái đoàn Bồ Nhai, trên mặt cũng có một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. "Tỷ tỷ nếu là đáp ứng, ta cùng Tịch tỷ tỷ là không có ý kiến." Nam Cung Linh một bên nhìn sắc mặt đỏ lên Kim Tim Ngục, một bên kéo lấy Đông Phương Tịch khẽ nở nụ cười. "Không cùng các ngươi nói, ta đi chuẩn bị một chút buổi tối sự tình, các ngươi trò chuyện." Kim Tim Ngục nói xong, một người liền chạy ra ngoài, ra ngoài lúc con mắt còn nhìn thoáng qua Đoàn Vô Nhai địa, dạng như vậy nói không nên lời quyến rũ động là người. Ngay, muốn hay không suy tính một chút, mộng tỉ tỉ đầu. Hai người các ngươi liền khỏi phải mổ tâm, hay là ngâm lại buổi tối sự tình đi. Đoàn Vô Nhai nói lấy liền lách mình tiến vào bản cổ thế giới bên trong. Hắn hiện tại phải ngồi lấy thời gian này, cho hai nữ luyện chế một cái hộ thân ng bài. Hiện tại kim gia cục diện, hắn mặc dù không có quá nhiều thăm dự, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng được, nếu như ban đêm không có chuyện thì thôi, nếu như ra chuyện, kia nhất định chính là đại sự. Tại bản trong thế giới cổ Đoàn Vô Nhai mượn nhờ thế giới chi lực chỗ luyện chế ngọc bài, có thể đủ ngăn cản được địa tiên cấp 1 tiên nhân một kích toàn lực, mà lại cái ngọc bài này, hay là thế, nhưng là phản kích nhận tối cao tổn thương. Thoa mãn nhìn trong tay mình cái tác, Đoàn Vô Nhai đang chuẩn bị lúc rời đi, liếc mắt qua cô kia còn tại bản cổ thế giới thi thể. Tâm niệm vừa động, liền đem thi thể biến thành tro tàn, nhưng lại giữ lại thi thể tinh hoa, cùng đem những tinh hoa này lấy ra. Rồi mới đem bên trong một chút tạp chất lần nữa luyện hóa hết về sau, mới đem những tinh hoa này toàn bộ rót vào ngọc bài bên trong. Trong lúc nhất thời, ngọc bài lần nữa thả ra một đạo quang hoa. Chỉ thấy ngọc bài tử vừa rồi phổ thông dáng vẻ, biến thành một khối tiên khí lượn lờ ngọc bài. Lần này, khối ngọc bài này, tin tưởng tại tu chân giới là đừng nghĩ có người có thể phá đi. Giời đi bản cổ thế giới, đem ngọc trong tay bài giao cho Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh, hai nữ khi nhìn đến lúc, tất cả đều cao hứng liền như là đạt được một kiện chân phẩm đồng dạng, cẩn thận liền muốn thu lại, một chút cũng không có tính toán muốn dùng ý tứ, bất đắc dĩ, Đoàn Vô Nhai lúc này mới lần nữa khuyên nhủ. Cũng nói cho các nàng biết, đây là cho các nàng dùng phòng thân, muốn treo ở cái hung của mình, chỉ cần vừa gặp phải nguy hiểm, Ngọc bài sẽ tự động giúp các nàng ngăn trở công kích. Cái này, hai nữ nhìn ngọc trong tay bài, vẫn có một ít không bỏ, đây chính là Đoan Vô Nhai lần thứ nhất chuyên môn cho các nàng luyện chế hộ thân vật phẩm, các nàng nghĩ bảo tồn lại, không nghĩ tùy tiện sử dụng. Mang lên, cùng sau này có cơ hội, ta hảo hảo cho các ngươi luyện chế một chút hộ thân dùng vật phẩm. Cái này nhất định phải mang tại bên hông. Hai nữ cuối cùng nhất vẫn là nghe lời đem ngọc bài treo đến bên hông, bất quá một cái tay nhưng vẫn là cẩn thận nắm lấy. Nhìn bộ dáng của các nàng, Đoan Vô Nhai cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khẽ một chút. Sau này có thời gian liền giúp các ngươi làm, các ngươi nghĩ kỳ muốn cái gì tiểu tướng, dạng này cũng có thể đi." Nghe Đoàn Vô Nhai nói chuyện, hai nữ lúc này mới gật gật đầu, nhưng lạ tay hay là nắm lấy vừa rồi ngở bài. Sắp trời thời gian dần qua đen lại, mà Kim Tim Mộng lúc này cũng phái người tới, mời Đoàn Vô Nhai cùng Đồng Phương Tịch, Nam Cung Linh cùng đi tham gia yến hội. Đoàn Vô Nhai một thân áo bào đen, toàn thân cao thấp tràn ngập lấy băng lãnh khí tức, đồng thời để người còn có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn. Ngay, ngươi cái dạng này liền như là một cái giật tay. Cái gì nha, hẳn là một cái tự sĩ. càng chuẩn xác một điểm. Hai nữ ở phía trước vừa đi lấy, một bên thấp giọng cùng Đoàn Vô Nhai trò chuyện lấy. Ừm. Một cái băng lãnh thanh âm từ bên trong hắc bảo truyền ra. Nghe lấy thanh âm của hắn, Nam Cung Linh cố ý lấn nhau ôm một hồi cánh tay của mình, rồi mới trang lấy rất lạnh dáng vẻ, truyền âm qua cho Đoàn Vô Nhai. "Nhai, lạnh quá a. Ôi ui ui ui, ta hiện tại thế nhưng là tự sĩ, nếu là không lạnh điểm kia thế nào có thể? An tâm đi ở phía trước, kẻ bên này thế nhưng là có không ít nhãn tuyến." Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Nam Cung Linh cùng Đông Phương Tịch lúc này mới không nói thêm gì nữa. mà là chuyên tâm đi ở phía trước, các nàng hai người cùng âm thầm quan sát lấy bốn phía, mặc dù không có nhìn thấy có cái gì người, nhưng cũng phát hiện một chút địa phương khác nhau. Tại dọc theo con đường này, có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm bọn hắn, mà đối với đột nhiên xuất hiện đoàn vô nhai càng là nhiều hơn rất nhiều chú ý, đối với những người này, đoàn vô nhai trong lòng âm thầm cười lạnh. Rất nhanh, theo lấy hạ nhân ba người liền đi tới yến hội đại sảnh, đây là một cái có gần trăm mét vuông đại sảnh, ở giữa có một cái lối đi nhỏ, lối đi nhỏ hai bên thì là thả lấy từng chương hai người cái bàn, mà cái bàn phía trên đều thả lấy các món ăn ngon. Tại quầy bàn phía sau đều có một cái người hầu tại kia bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ cho trên mặt bàn người rót rượu. Tại đoàn vô nhai ba người lúc đi vào, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, lặng lặng nhìn ba người, bất quá, ánh mắt nhiều nhất thì là toàn đều tập trung vào đoàn vô nhai trên thân. Tốt nồng sắc khí. Một cái tới gần chủ vị trên mặt bàn lão nhân mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bất quá Kim Thông Thủy, chẳng lẽ vị này không phải ngươi mời tới sao? Hỏi han chính là Kim Ngộ Hàn gia gia Kim Thông Sơn. Hắn hiện tại an vị tại Kim Thông Thủy đối diện, mà lại trong tay còn bưng lấy chén rượu, nói xong về sau nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, "À, không sai." Không biết hắn nói là rượu không sai, hay là nói khác cái gì không sai. "Ta nói thông sơn a, nếu là ta mời, ta có thể không biết sao?" Hàn Lam Ngọc Nhi mời tới đi. Kim Thông Thủy cười nói một câu, "Thật sao? Ta luôn cảm thấy hẳn là ngươi mời." Kim Thông Sơn lạnh nhạt nói lấy, rồi mới hướng về tại hắn phía sau ngồi lấy mấy người nâng lên chén. Kia là năm cái đồng dạng áo đen đàn mặc người, bất quá năm người này lại là có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là sắc mặt có một ít phất lam. mà lại là loại kia đen bên trong tấu lấy lam sắc mặt, lộ ra 10 điểm quỷ dị. Khi nhìn đến Kim Thông Sơn giờ ly lên lúc, mấy người cũng nâng lên chén, nhưng là bọn hắn tay lại là bình thường màu da, không có cái gì trô đặc biệt. Đây cũng quá rõ ràng đi, dạng này vụng về dịch dung, thật sự là quá kém. Nhìn thấy mấy người rõ ràng chính là dịch dung mà khi đến, đoàn vô nhai không khỏi thầm mắng những người này thật sự là quá không có dịch dung tinh thần, đã đều dịch dung, liền không thể làm được chuyên nghiệp điểm ả hoặc là cũng không cần đi dịch dung, hơn nữa còn họa phải cùng lam mặt quỷ. Thật là khiến người ta không biết hẳn là tán thưởng hay là nhạ giễu. Thông Sơn, những cái kia ngươi mời tới bằng hữu, thế nào cũng không giới thiệu cho ta một chút đâu. Kim Thông thủy tựa hồ rất dễ nói chuyện, vẫn là cười đối Kim Thông Sơn nói: "Đại ca, cái này không đổi, một hồi ta tự nhiên sẽ giới thiệu, hiện tại nha, ngươi liền cùng một cùng." Nhị gia vẫn là như vậy yêu zợ trò mệ hoặc a. Một cái tại bọn hắn dưới tay lão nhân, lúc này mở miệng nói ra: "Ha ha ha ha, không có cách, mình không chứa chút tâm, có khi liền sẽ bị người ăn hết, nếu không phải là các ngươi đoán không ra ta có cái gì dạng át chủ bài." cả người đã sớm đem ta ăn hết cũng có nói, "Thông Sơn, ngươi không phải uống say đi, hiện tại liền nói lên mê sảng đến. Có phải là, người ta tâm lý rõ ràng, khả năng ngộp nha đầu cũng không ngoại lệ." Kim Thông Sơn nói lấy chỉ chỉ thành chủ vị trí, rồi mới tiếp tục nói, "Khách nhân cũng tới, muốn đưa người cũng đến, tại sao thành chủ hay là chậm chạp không gặp hiện thân đâu?" "Không đổi, Ngộp Nhi vừa rồi liền nói có một ý chuyện, cần muốn an bài nhà, tới tới tới, chúng ta uống trước lấy, vừa uống vừa chờ." Kim Thông thủy cười, rồi mới chào hỏi lên mọi người. Chương 490, Kim gia nội loạn, tiếp theo Kim Thông Sơn cũng chưa hề nói cái gì, chỉ là giơ lên trong tay cái chén. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, đừng nói là đoàn Vô Nhai ba người, chính là Kim gia người đều có một loại phải có chuyện phát sinh cảm giác. Bởi vậy, tất cả đều có chút không biết gây nên giơ lên cái ly trong tay, mà Đồng Vương Tịch cùng Nam Cung Linh thì là theo lấy dưới người tới chủ vị chết xuống dưới một vị trí, mà đoàn Vô Nhai thì ngồi vào bọn hắn hai cái đối diện. Một người ngồi tại trước bàn, đoàn Vô Nhai cầm lấy trước bàn hoa quả, chậm rãi bắt đầu ăn, mà đầu của hắn che đậy nhưng không có lấy xuống. "Ai, ta nói tiểu tử, ngươi thế nào không lộ mặt đâu?" Có phải là không dám gặp người đâu? Một thanh âm tại đoàn vô nhai phía sau truyền tới, chính là kia năm cái lam mắt người, bất quá, đoàn vô nhai lại là nhìn thấy Kim Thông Sơn âm thầm đánh ra thủ thế. "Ngươi là chủ nhân à?" Băng Lệnh thanh âm, tựa hồ có thể băng trụ hết thảy. "Nha, tiểu tử rất cùng a, hiện tại còn chưa có bắt đầu, nếu không chúng ta luyện một chút ra sao?" Nhàm chán. Đoàn vô nhai nói xong, liền từ trên mặt bàn lấy một cái hoa quả, chậm rãi bắt đầu ăn, một chút cũng không quay đầu lại ý tứ. "Ngươi không có ý tứ a, các vị trưởng lão, có một số việc lắm chế lại." Kim Tim Ngột lời nói lúc này đánh gãy lam mắt người muốn nói lời, cũng làm cho hắn không thể không tạm thời từ bỏ tìm đoạn Vô Nhai phiền phức, bất quá một đôi mang theo sát cơ ánh mắt lại là chăm chú nhìn chòng chọc đoạn Vô Nhai. "Thanh chủ, không biết có chuyện gì để ngươi có thể trầm trễ như thế lâu đâu?" Kim Thông Sơn lại là mở miệng hỏi. "Hôm nay không nghĩ việc này, chúng ta chủ yếu là vì vui vẻ đưa tiễn hai vị muội muội, những chuyện khác cùng yến hội kết thúc, chúng ta bàn lại đi." Kim Tim Ngột thì là kế tiếp theo đem theo. "Thanh chủ hay là sớm một chút nói đi, bằng không rượu này thế nhưng là uống đến không thể thống khoái a." Kim Thông Sơn hay là cầm chặt không thả. Kim Tim Ngộng càng là không muốn nói, Kim Thông Sơn liền càng muốn biết, hắn đã quyết định, hôm nay liền muốn khống chế Kim Tim Ngộng, khống chế toàn bộ Kim gia trưởng lão, vì mục đích này, hắn càng là không nghĩ tiếp qua nhiều kéo dài. Hay là nói đi, bằng không, cái này đến hội ta là không có có tâm tư ăn hết. Kim Thông Sơn nói xong, rồi mới quay đầu đối lấy phía dưới một ít trưởng lão nói, "Chư vị, chẳng lẽ các ngươi liền không muốn biết sao?" Thông Sơn, hay là ăn xong sau này rồi nói sau, Ngộng Nhi làm như vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Kim Thông Thủy mở miệng nói, "Hừ." Nàng không nói ta cũng biết, đơn giản chính là muốn đối phó ta thôi, ta nói đến không có sai đi. Nghị gia gia lời nói này phải làm cho ngọc nhi thế nhưng là có một ít giận mình, chẳng lẽ nghị gia gia thật làm cái gì vi phạm tổ huấn sự tình sao? Kim Tim ngọc chậm rãi ngồi xuống hỏi, ta làm sự tình đều là vì gia tộc, còn như nói vi phạm tổ huấn chỉ sợ là không thể nào. Bất quá thành chủ như thế nói chuyện, chẳng lẽ là có ta cái gì chứng cứ phạm tội sao? Kim Thông Sơn chính là muốn từng bước gấp, dù sao đã chuẩn bị ký cảng, mà lại hắn cũng không có nghe được có cái gì biện cố, đã sự tình đều đã chưởng khống trong tay của mình. chưa làm gì còn cất giấu. Mà đối với Kim Thông Sơn Tắt Pháp, Kim Thông Thủy lại là sửng sốt một chút, muốn nói cái gì cũng không biết phải nói cái gì, chỉ có thể là nghi hoặc nhìn Kim Tim Ngọc. "Ai, nhị gia ra, ra xem ra ngươi thật là muốn tạo phản." Kim Tim Ngọc nói lấy đứng lên, rồi mới lớn tiếng nói, "Các vị trưởng lão, lúc đầu đâu, đêm nay ta là muốn vì hai vị muội muội tiến đường, cho nên mới tổ chức kiến hội, nhưng là hôm nay lại phát sinh rất nhiều sự tình." Vốn không muốn hiện tại liền nói, bởi vì ta nghĩ khuyên nhủ vị trưởng bối này, không muốn khưa khưa cố chấp. Nếu như nói là cho rằng ta Kim Tim Ngộng không có tư cách đến kế đảm nhiệm thành chủ, chúng ta có thể đặt tới bên ngoài, không cần thiết làm một chút hạ lưu thủ đoạn. Thế nhưng là, không có cách nào, hiện tại nhị gia gia không phải lấy ta nói ra, tại cái cái này bên trong, ta cũng chỉ có thể đối mọi người nói một tiếng thật có lỗi. Kim Tim Ngộng mới nói được cái này bên trong, Kim Thông Sơn lại là đứng lên, rồi mới nói ra, "Các vị, lúc đầu thành chủ chức nhân tuyển tốt nhất là ai? Mọi người trong lòng là phi thường rõ ràng, thế nhưng lại bởi vì vì một số người lợi dụng không đứng đắn thủ đoạn, cuối cùng mới ngồi lên chức thành chủ, lúc đầu đâu, ta cũng không nghi phản đối." Thế nhưng là, ba ngày ta lại thu được thủ hạ người truyền đến tin tức, cháu của ta cũng chính là có hy vọng nhất trở thành thành chủ Kim Hàn, chính là bị hiện đảm nhiệm thành chủ Kim Ti mộng tính toán kế. Mà chuyện này, ta đã được chứng minh. Từ nghe bọn hắn cái này nói chuyện, đang ngồi các trưởng lão tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không có người nào là đồ đần, lại nói chuyện này đều như thế sáng tỏ, rõ ràng hiện tại liền muốn bắt đầu chiến đấu. Kim Thông Sơn, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Vẫn luôn là cười ơi ơi Kim Thông Thủy lúc này sờ mặt lại, dẫn đầu đứng lên trách hỏi. Thế nhưng là đối với hắn Kim Thông Sơn lại là không có chút nào để ý, chỉ lấy Kim Ti mộng nói, lặp lại lần nữa lại như thế nào, nghe kỹ, Kim Thông thủy ngươi tốt tôn nữ hại chết ta có tiền đồ nhất cháu trai, mà hại chết hắn lý do, cũng là bởi vì cháu của ta Kim Hàn là có khả năng nhất trở thành thành chủ người. Ngươi nói vậy? Ta nói vậy, chuyện này là ta tự mình từ Kim Học Lâm Miệng bên trong được chứng minh. Mấy vị lúc đầu muốn ra mặt quên can trưởng lão lúc này nghe xong, tất cả đều ngừng lại, lẫn nhau nhìn, thấp giọng nghị luận. Cái gì? Có phải là thật hay không? Không rõ ràng, bất quá như thế cũng có khả năng. Đúng vậy a? Nếu là luận năng lực, Kim Hàn Sát thực muốn so Kim Tim Mộng mạnh. Như thế thật. Nghe lấy mấy vị trưởng lão nghị luận, Kim Tim Mộng lúc này lại là nở nụ cười, rồi mới giòn âm thanh nói không sai, nghị không gia nhị gia đổi trắng thay đen công lực thật sự là đạt tới mức lô hỏa thuần thành, thật là khiến Mộng Nhi bội phục. Một bên nói lấy, Kim Tim Mộng một bên hướng về Kim Thông Sơn còn chấp tay. Đệ đệ ta Học Lâm, bị các ngươi cướp đoạt đi cũng nhốt tại thủy lao bên trong, nhưng ngươi lại nói là vì Kim Hàn sự tình, kia tại sao tại ta gia đảm nhiệm thành chủ trước, các ngươi không làm đâu? Vì thật. Sao muốn trở tới bây giờ đâu? Ta còn muốn hỏi, bây giờ tại gia tộc phía ngoài những người kia lại là làm cái gì đây này? Ngục Nhi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Học Lâm bị Kim Thông Sơn người bắt đi, nhiều sẽ sự tình. Còn không có cùng Kim Thông Sơn nói chuyện, Kim Thông Thủy lại là tức giận mà hỏi thăm. Chuyện hồi sáng này, nếu không phải vừa vặn ta mời cao nhân ở đây, hiện tại Học Lâm chỉ sợ giữ nhiều lành ít đều. Thế nào nói? Kim Thông Thủy sắc mặt tâm trầm chậm, nhưng lại còn không có bờ rối. Để đệ, đệ tử chi bị đánh gãy, hơn nữa còn mang lên khôn linh điểm. Cái gì? Kim Thông Sơn đây đều là ngươi làm chuyện tốt? Kim Thông Thủy nghe xong, mở trừng hai mắt quay đầu nhìn Kim Thông Sơn, lịch âm thính hỏi: "Hừ, là cháu gái của ngươi hại chết chó của ta, ta há có thể tùy tiện bỏ qua nàng? Chỉ bất quá một mực không có chân chính chứng cứ, hôm nay lúc đầu vừa đạt được một chút chứng cứ, nhưng là nghĩ không ra, các ngươi cở T H về T triều, không chỉ có đem người cứu ra ngoài, hơn nữa còn muốn mượn lần này đến hội, để ta nhất hệ trên lưng phản phán tội danh, các ngươi đánh thật hay bản tình a, thế nhưng là, ta cũng không nốc, là sẽ không để cho các ngươi được như ý." Kim Thông Sơn, ngươi ngậm máu phun người, trước kia Ta niệm tình ngươi, ta dù sao cũng là kim gia lão nhân, mà lại chúng ta thế hệ này chỉ có ngươi ta hai người, nhưng là nghĩ không ra ngươi đến bây giờ, hay là không thay đổi ngươi lòng lang dạ thú. Kim Thông Thủy, ngươi thiếu giả làm người tốt, nếu không phải ngươi dùng quý kế, thành chủ vị trí sớm chính là ta, ta làm không được thì thôi. Nhưng là nghĩ không ra, cháu gái của ngươi cũng là như thế này, ngồi lên chức thành chủ, hơn nữa còn muốn hại chết cháu của ta, ta há có thể tùy tiện nuốt xuống khẩu khí này. Nghe lấy hai người tương hỗ chỉ trích, phía dưới trưởng lão đều ngẩn ở đây cùng một chỗ, hai người giảng đều có lý, thế nhưng lại không có người minh bạch Đến cùng cái kia là đối cái kia là sai, mà Kim Thông Sơn sớm làm khó, cũng vượt quá Kim Tim Ngậm chuẩn bị. Nàng càng không nghĩ đến, Kim Thông Sơn sẽ sớm nói ra Kim Học Lâm sự tình, đồng thời đem chuyện này cùng Kim Hàn chết móc nối cùng một chỗ, cứ như vậy, mặc kệ nàng muốn hay không Kim Học Lâm ra chỉ trích, cuối cùng nhất kết quả, chỉ là một cái không cách nào nói rõ tranh luận. Gương Cang gia càng cay, người là giả gian. Quả là thế, Kim Tim Ngậm không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đoàn vô nhai phương hướng. Các ngươi nhiều lắm. Kim Thông Sơn ngươi đổi trắng thay đen năng lực, chính là ta cái này một ngoại nhân cũng không khỏi không bội phục. Đoàn Vô Nhai thanh âm lạnh lùng trong đại sảnh vang lên, đồng thời đem tất cả tiếng nghị luận đều ép xuống. "Tư, Nguyên Anh lão tổ." Nhẹ giọng thì thầm, lọt vào tai Như Tiên Lôi của quận, đây là Nguyên Anh kỳ một cái dấu hiệu. Nghe xong Đoàn Vô Nhai lời nói, tất cả mọi người giật mình nhìn Đoàn Vô Nhai, bọn hắn ai cũng không có phát hiện Đoàn Vô Nhai là một người Nguyên Anh kỳ cường giả, mà giật mình nhất thì là Kim Thông Sơn, hắn nghĩ tới Kim Ti Mộng mời đến người, lại thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, sẽ là Nguyên Anh kỳ cường giả. Mặc dù hắn mời mấy cái cao nhân, đều là độ kiếp kỳ, nhưng là nếu như phát sinh xung đột lại nói, Nguyên Anh, Kỳ Cường giả chỉ cần có cơ hội, coi như đánh không lại, cũng có thể chạy thoát, nếu là như thế, đắc tội một người Nguyên Anh, Kỳ Cường giả, hắn tương lai thời gian sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi cũng nhìn thoáng qua những cái kia hắn mời đến trợ quyền người, chỉ là để hắn cảm thấy giật mình là mấy người kia, lúc này đã đứng lên, một bộ đang chuẩn bị hạ thủ thần sắc. Nguyên Lai, like, ngay tại đoàn vô nhai lên tiếng lúc, mấy cái lam mặt người cũng dừng thần thức giao nói một chút, rồi mới quyết định tiên hạ thủ vi cường, dù sao, bọn hắn chính là đến trợ quyền, sự tình cho tới bây giờ, mặc dù còn không công khai, nhưng đoàn vô nhai tuyệt đối là một cái lớn nhất chướng ngại vật. Tiểu tử, kim gia sự tình hẳn là từ kim gia mình đi làm, ngươi cắm cái gì lời nói, ngươi lại là cái gì đồ đâu? Mấy người các ngươi lại là cái gì đồ đâu? Chúng ta không phải thứ gì." Lam mặt người thuận mồm nói chuyện, nói xong lúc này mới phản ứng lại, nhìn bốn phía một số người cố nén lấy ý cười, không khỏi gầm thét một tiếng. "Tiểu tử, ngươi muốn chết tự nhiên đội trêu đùa lão phu." Nói lấy, liền đem khí thế của mình hướng về đoàn vô nhai ép tới, độ kiếp kỳ tu vi thực lực thi triển hết không bỏ sót. Độ kiếp kỳ Người bên trong đại sảnh lúc này toàn sững sờ, Liên vừa mới nhìn thấy một người Nguyên Anh kỳ, bây giờ lập tức liền gặp được mấy cái độ kiếp kỳ, mà lại độ kiếp kỳ còn muốn năm người cùng một chỗ đối phó một người Nguyên Anh kỳ. Nhìn thấy người, đều có một loại một đám đại hán, muốn cùng một chỗ góc một đứa bé tầm giác. Chương 491: Kim gia nổi loạn, huyết thệ. Nhìn từ cái bàn đứng lên, cũng đem mình vây tại một chỗ năm người, Đoàn Vô Nhai nở nụ cười, bất quá bởi vì mặt nạ quan hệ, bọn hắn là không nhìn thấy. Các ngươi trước tiên nói một chút là các ngươi là cái gì đồ vật đi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết mấy lần Chúng ta không phải thứ gì?" Ta nhổ vào, "Chúng ta là đông." "Mẹ nó, tiểu tử ngươi đùa bẩn ta." Nam tử mấy lần đổi giọng, thế nhưng là thế nào đổi, nói ra đều không thoải mái, cuối cùng nhất có chút tức giận kêu lên, "Ta chỉ là hỏi, còn như câu trả lời của ngươi nói hay không đều không trọng yếu, bởi vì ngay cả mình là không phải thứ gì đều cả không rõ đồ vật, ta là không có hứng thú hiểu rõ." "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Lam mặt nhân khí phải liền muốn động thủ, lại là có một người ngăn lại hắn. "Báo cái tên, huynh đệ của ta thủ hạ chưa từng giết vô danh người, bằng mấy người các ngươi liệu còn chưa xứng." Bất quá bây giờ, các ngươi đại biểu Kim Thông Sơn hay là Kim gia đâu? Đoàn Vô Nhai thanh âm giống như vừa rồi bình tĩnh. Chúng ta chỉ là Kim Thông Sơn mời tới tham gia yến hội người. Nếu thật là như vậy, chúng ta hay là cùng cùng lại đánh đi. Đừng làm ngươi chủ nhân sự tỉnh, không phải sao? Tiểu tử, ngươi sợ sao? Nếu là sợ, liền cho ra gia ta dập đầu nhận lầm, ta liền bỏ qua ngươi. Nam tử vừa nói xong, liền thấy cùng với hắn một chỗ bốn người, toàn bộ sắc mặt đều có một chút trầm chậm, mà lại chung quanh Kim gia người, có mấy cái đã bưng lấy miệng tại kia bên trong nở nụ cười. Các ngươi thế nào? Ta nói sai cái gì sao? Ngậm miệng, lão tam ngươi cái ngốc hạng. Lam mặt người bên trong một cái một mực không ra nam tử mắng một câu. Tiểu tử, một hồi ta không phải nhổ đầu lưỡi ngươi không thể. Cuối cùng nhất cũng không có làm rõ ràng, đành phải hung hăng nói một câu. Có đúng không? Kia thật là ý kiến hay a. Ha. Đoan Vô Nhai rất bình tĩnh nói. Đoan Vô Nhai bình tĩnh, khiến năm cái lam mặt người trong lúc nhất thời không dám có cái gì tùy tiện cử động. Đúng lúc này Kim Thông Sơn nói chuyện. Kim Thông Thủy, nhiều lời vô ý, ngươi ta ở giữa không bằng làm một cái kết thúc, vì gia tộc không chịu đến quá nhiều liên lụy. chúng ta không bằng tới một cái lời quân tử như thế nào. Nghe lấy Kim Thông Sơn lời nói, Kim Thông Thủy không khỏi mở miệng mắng, ta nổi vào, Kim Thông Sơn ngươi là càng giống càng không muốn mặt, ngay cả như vậy ngươi cũng có thể nói ra được, đã vì gia tộc, chính ngươi phải làm thế nào làm chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi ngay cả mấy thủ vốn văn đều làm không được, còn tới cái này bên trong hiên ngang lẫm liệt nói là gia tộc, cho mình phạm thượng làm loạn tìm như thế một cái phá lấy cớ, thật chẳng lẽ coi là chúng ta những người này đều là mù lòa, đều là kẻ ngu sao? Kim Thông Thủy lời nói, cũng làm cho đang ngồi rất nhiều trưởng lão có một ít ý động. Thế nhưng là đối với Kim gia hai cái vị này, đối vị cao nhất, gia tộc thế lực lớn nhất hai cái gia tộc đến nói, bọn hắn không biết muốn hay không hiện tại liền ra mặt trợ giúp. Kim Thông Sơn rõ ràng là muốn cấp chức thành chủ, những này tất cả mọi người đã minh bạch, còn như nói hắn chỗ tìm lấy cớ, tin tưởng người cơ hồ không có mấy cái. Hiểu thì hiểu, thế nhưng lại không có người sẽ ngốc đến bây giờ liền đứng ra vật trần. Lại nói, vô luận là hai người bọn họ một cái kia ngồi lên thành chủ vị trí, cũng đều là Kim gia người, hiện tại chẳng qua là nội bộ tranh đoạt thôi, mà lại người kia thừa vị lợi của bọn hắn cùng chỗ tốt cũng sẽ không có cái gì biến hóa, tự nhiên từng cái đều lựa chọn đứng ngoài quan sát. Lúc bắt đầu, còn có người nghị luận, hiện tại tất cả đều đóng chặt lấy số miệng, mà lại đều lướng bên ngoài thối lui, rõ ràng chính là không tham dự hai người bọn họ hệ phân tranh. Các vị trưởng lão, Kim Thông Sơn ý đồ tạo phản mục đích đã rất rõ, vì gia tộc, ta lấy thành chủ thân phận mệnh lệnh. Kim Tim Ngộng đang muốn nói đi xuống lúc, lại bị người đánh gãy. Thành chủ, ta nhìn đây là các ngươi hai hệ phân tranh, lại nói, cái này chỉ có thể tính là gia tộc chúng ta nội bộ sự vụ. không bằng liền từ các ngươi hai hệ tự hành giải quyết đi. Chúng ta những trưởng lão này, thực tế là không dễ nhúng tay. Có người mở miệng, những người khác tự nhiên cũng lập tức đem mình cùng chuyện này rũ sạch quan hệ, bất quá một chút cùng Kim Thông Thủy giao hảo trưởng lão, hay là đứng dậy, nhưng lại không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Nhìn thấy những này, Kim Thông sân cười. Hắn mục đích đã đạt tới, những trưởng lão này chỉ cần ai cũng không giúp, kế hoạch của hắn liền thành công một nửa. Kim Thông Thủy, Kim Tim ngẫm thấy được sao? Các vị trưởng lão mặc dù không có nói rõ, nhưng là tâm lý lại là cùng gương sáng, bọn hắn đối với người ra đảm nhiệm thành chủ tin tưởng trong lòng cũng là không đồng ý, chẳng qua là lo lắng ngươi Kim Thông thủy nhất hệ trà thủ thôi. Kim Thông Sơn như thế nói chuyện, khiến một ít trưởng lão vẫn có một ít phản cảm, nhưng cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Đắc sắc, thật sự là đắc sắc. Đoàn Vô Nhai lúc này cũng đứng lên, không có nhìn ngăn ở thân mình trước người lam mặt năm người, đi thẳng tới Kim Ti Mộng bên người. Mà năm người cũng không có ngăn cản, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút hắn có thể có cái gì biện pháp đến xoay chuyển hiện tại cục diện như vậy. Chân nhân, hiện tại. Khẽ khoát, khoát tay, Đoàn Vô Nhai không có để nàng nói tiếp, rồi mới đối lấy Kim Thông Sơn nói. Kim Thông Sơn trưởng lão, lúc đầu đâu đây là Kim gia việc tư, ta cái này khách khanh là không nên quá nhiều chen vào nói, chỉ bất quá, nhìn đến mọi người đều như thế lý trí, ta cũng chỉ có thể ra đến nói một chút. Nghe Đoàn Vô Nhai lời nói, các vị trưởng lão bên trong có mấy vị trưởng lão, sắc mặt tường đỏ, tâm lý có một ít hổ thẹn cảm giác. Nhưng hổ thẹn về hổ thẹn, bọn hắn nhưng không có muốn đứng ra ý tứ. Con mắt đảo qua mọi người, Đoàn Vô Nhai đem vẻ mặt của mọi người cũng nhìn thấy trong mắt. Kim Thông Sơn, hiện tại đã rất rõ, bọn hắn là sẽ không nhúng tay, như vậy ngươi cũng cũng không cần lại cất giấu. Để ngươi những người kia đều đi ra đi. Nghe tới Đoàn Vô Nhai nói như vậy, Kim Thông Sơn lại là nở nụ cười, mà lại thời gian dần qua cất tiếng cười to. Kim Thông Thủy, nhìn xem, ngươi ngay cả một ngoại nhân cũng không bằng. Sảng khoái, đã dạng này, như vậy ta liền không cách giấu, đều đi ra đi. Theo lấy hắn, ở đại sảnh bốn phía xuất hiện rất nhiều người áo đen, mà những người này lúc này từng cái trong tay nắm chặt lấy trường đao đao kiếm, đem đại sảnh tất cả đều cho vây một cái chật như nêm tối. Nhìn chằm vào người áo đen, Kim Thông Thủy cũng là giật mình không thôi, quay đầu nhìn cháu gái của mình. Thanh âm có chút run rẩy mà nói, "Mộng Nhi, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Đúng vậy gia gia, tại ba ngày trước, ta liền biết nhị gia gia liền chuẩn bị muốn tạo phản sự tình, chỉ là thời gian quá vội vàng, mà hắn lại là sớm có sắp xếp, cho nên ta căn bản không kịp nói cho ngài. Nghe lấy lời của cháu gái, Kim Thông Thủy thở dài một tiếng. "Kim Thông Sơn, nghĩ không ra như thế nhiều năm, ngươi còn một mực chưa từ bỏ ý định, đã giằng này, ta cũng không có tất yếu khách khí với ngươi." Kim Thông Thủy nói lấy từ trong ngực lấy ra một cái ống dài vật thể, rồi mới hướng về bầu trời quân tới. Bay một tiếng, vật thể vỡ ra, liền giống như pháo hoa, thăng tại không trung, rồi mới một cái kim gia tộc Huy xuất hiện tại không trung. Ngẩng đầu nhìn lấy, Kim Thông Sơn một chút cũng không có có ngoài ý mến, ngược lại là nở nụ cười. Biết ta tại sao một mực không khiến ngươi ta động thủ sao? Hừ, ngươi còn không có lá gan kia. Sai, ta liền đang chờ ngươi phát ra cái tín hiệu này, đây là trong gia tộc mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều có dự bị lực lượng, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ta sẽ không có phòng bị sao? Chỉ là ta một mực không thể tra ra chỗ ở của bọn hắn. Bất quá bây giờ ngươi để chính bọn hắn đưa tới cửa cũng quá tốt. Nam vị Việc này liền làm phiền các ngươi. Bất quá là một chút tiểu nhân với thôi." Năm cái lam mặt nam tử lúc này cười cười, đồng thời hướng về một cái phương hướng bay đi. "Các ngươi có phải hay không quên một việc đâu?" Đoàn Vô Nhai đồng thời đứng dậy tại không trung ngăn lại chính muốn ly khai năm người. Kim gia sự tình liền từ Kim gia người đến giải quyết đi, các ngươi năm cái liền khỏi phải nhúng tay. "Tiểu tử ngươi một chết." Năm người bị ngăn lại sau, xem xét hay là Đoàn Vô Nhai, lần này chỉ nói một câu, liền cùng một chỗ hướng về Đoàn Vô Nhai công quá khứ. "Đến hay lắm." Đoàn Vô Nhai hai tay một phần, liền lên tiếp năm người công kích. Lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi, nếu là bình thường đối chiến lời nói, là căn bản không có phần thắng, thế nhưng là tăng thêm đại đạo của hắn thân thể chính là khác nói chuyện. Ít nhất tại phương diện lực lượng, hắn cũng không so với bọn hắn kém. Vang một tiếng vang thật lớn, lần thứ nhất đối tấn công thành ngang tay. Tiểu tử, quả nhiên có một ít môn đạo, ngũ lô trận, bảy chư trận. Nhìn thấy tự nhiên bất phân thắng bại lúc, năm người cũng không dám khinh thường, vì có thể mau chóng giải quyết đoàn vô nhai, năm người đem bình sinh đắc ý nhất hợp kích trận bài. Theo lấy trận pháp bố trí, năm người đối với đoàn vô nhai công kích cũng thời gian dần qua có chướng pháp. Trong lúc nhất thời 6 người liền tại không chung công kích lên, khốn ở trong trận đoàn vô nhai nhất thời không thể thoát khốn, mà bảy trận 5 người cũng không thể lập tức cầm xuống đoàn vô nhai. Nhưng bị vây ở trong trận đoàn vô nhai, phía dưới Kim Thông Thủy bọn người có một ít lo lắng, dù sao tại bọn hắn cái này bên trong duy nhất cao nhân cũng chỉ có đoàn vô nhai. Mà lúc này Kim Thông Sơn lại là đối tại người bên trong đại sảnh nói: "Các vị xin lỗi, mời các ngươi đứng ở đại sảnh phía đông, hiện tại là ta Kim Thông Sơn nhất hệ cùng Kim Thông Thủy nhất hệ sự tình, cũng là chúng ta Kim gia thật hệ ở giữa tranh đấu, cùng các ngươi chi thứ không quan hệ. Mời hơi về sau." Ta đem hết tủy kim thông thủy nhất hệ, vì tôn nhi ta báo thủ. Đến lúc này, Kim Thông Sơn cũng phải cấp mình ăn một cái tốt danh nghĩa, mà người bên trong đại sảnh thì là tự giác đi đến chỉ định phía đông, chỉ có cực tiểu số mấy vị trưởng lão đứng tại Kim Thông Thủy phía sau. Trong đại sảnh rất nhanh liền hình thành ba phe cánh, mà trong đó nhìn qua nhất đơn bạc chính là Kim Thông Thủy, trừ mấy cái trưởng lão, bên cạnh của bọn hắn chỉ có chút ít có thể đến được mấy chục người. Mà lúc này, ở phía xa truyền đến tiếng la giết, mặc dù rất xa, nhưng lại có thể nghe được. Nghe tới thanh âm này, Kim Thông Sơn cười, Kim Thông Thủy lại là sắc mặt có chút nặng nề. Mộc Nhi, ngươi lập tức rời đi, cái này bên trong để ta tới xử lý. Ngươi Kim Thông Thủy, không cần phí tâm, ta một mực liền đợi lá bài tẩy của ngươi, hiện tại bọn hắn đều bị người ta an bài vây khốn, mà lại bọn hắn cũng không có cơ hội kia lại tới. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ cũng không có phát hiện, bên cạnh ta thiếu điểm cái gì sao? Nghe Kim Thông Sơn như thế nói chuyện, Kim Thông Sơn cùng Kim Ti Mộc lúc này mới phát hiện Kim gia mấy cái tử nữ đều không có ở bên người. Chương 492: Kim gia nội loạn, bất gì. Phu thân, ta đã phục sát đông trong mật đạm ám binh. thanh âm của một nữ tử từ đằng xa truyền tới. "Phu thân, ta thực đã phục sát Tây trong mật đạo ám binh, hiện tại đại ca ngay tại dẫn người thanh lý những cái kia tàn binh, bởi vậy trước để chúng ta tới." Nhìn xuất hiện Kim Bắc võ cùng Kim Bất Tuyết, được nghe lại đối thoại của bọn họ, Kim Thông Thủy không khỏi rút lui hai bước, một cái tay run rẩy chỉ lấy Kim Thông Sơn. "Ngươi đã sớm biết bọn hắn vị trí, tại sao? Tại sao?" Nghe lấy Kim Thông Thủy lời nói, Kim Thông Sơn lúc này lại là sán lạnh cười một tiếng. "Không có sai, tộc trưởng ám binh ta vẫn luôn đang tra tìm, nhưng cho dù là biết vị trí của bọn hắn" Thế nhưng là không có tín hiệu của ngươi, nếu như bọn hắn không ra lời nói, ta là không có cách nào đi vào. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngươi để bọn hắn ra, ta lại sắp xếp người đem bọn hắn phục sát rơi. Hiện tại tốt, mặc dù các ngươi mời tới cao nhân sát thực làm ta giận mình, nhưng là bây giờ hắn bị vây ở trong trận, ta cũng không có cái gì nhưng lo lắng, mặc dù nhất thời chưa bắt lại hắn, bất quá thời gian một lúc lâu, hắn tất nhiên sẽ bị thua. Kim Tim ngọ ngươi còn có cái gì sau tay sao? Có lời nói liền mau chóng xuất ra đi, ta biết ngươi mới vừa rồi là an bài thân nhân của mình rời đi, thế nhưng là, xin lỗi Bọn hắn không có có thể trốn được. Ngươi tới, đem người mang cho ta đi lên." Theo lấy Kim Thông Sơn lời nói, một nhóm mây chụp người bị người bắt giữ lấy trong đại sảnh. "Phu thân, mẫu thân, để để, tiểu cô các ngươi thế nào hội?" Nhìn bị áp trong đám người, ngay cả mình Chí thân đều tại lúc kim tim ngậm không khỏi lên tiếng kinh hô âm tới. Nàng lúc ấy vì sợ sẹ ra chuyện, đã sớm an bài tâm phúc tách ra mang theo Chí thân nhóm rời đi, nhưng là bây giờ lại một cái đều không ít đều tại cái này bên trong. Theo lấy đám người này bị áp tiến đến, tại phía sau bọn họ thì là từ một chút người áo đen đem theo từng cỗ thi thể. Nhìn những cái kia tàn tạ thi thể, tất cả mọi người trầm mặt lại. Những người này đều là một chút ngoan cố phân tử, bất quá bọn hắn cũng là thủ kim thông thủy nhất hệ liên lụy, mà ta cũng không nghĩ để bọn hắn bạo thi hoang dã, cho nên cũng làm người ta đem bọn hắn cũng mang trở về. Mặc kệ bởi vì tại sao nguyên nhân, thân nhân của bọn hắn ta đều sẽ an bài cho một bút tiền trợ cấp. Kim Thông Sơn ngươi cũng đừng tại kia bên trong giả mù sa mưa, những người này, nếu không phải là bởi vì ngươi con phán sẽ chết sao? Hiện tại ngươi ngực lại là tại cái này bên trong mèo khóc con chuột, giả từ bi cái gì? Một cái tại Kim Thông thủy bên người trưởng lão. Lúc này cất tiếng đau buồn nói, bởi vì tại đám người kia bên trong, hắn nhìn thấy con của mình. Kim Thông Sơn lại không để ý đến hắn, lời nói mới rồi, bất quá là cho mình một cái đại nghĩa danh phận thôi, nếu là bởi vì cái này cùng đối phương tranh luận lời nói, vậy hắn cũng quá không có lòng dạ. Hắn hiện tại thế nhưng là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Kim Thông Thủy, Kim Tim Mộng, các ngươi chẳng lẽ hiện tại còn muốn phản kháng à nếu như các ngươi nhận sai, ta liền mở một mặt lưới, ngươi Kim Tim Mộng hay là thành chủ, bằng không mà nói, vậy liền xin lỗi. Con để ta làm thành chủ, chỉ sợ là một cái khôi lỗi thôi. Chuyện như vậy ta há có thể đáp ứng ngươi." Kim Tim Ngộng vừa dứt lời, Kim Thông Sơn thì là cười lả. "Thấy được sao, ngay tại lúc này, nàng còn đang suy nghĩ lấy quyền lợi của mình, các ngươi tin tưởng dạng này người sẽ không là hại chết cháu của ta sau lưng người sao?" Đến lúc này, Kim Thông Sơn vẫn đang nghĩ biện pháp đến đả kích lấy Kim Tim Ngộng, cũng để cho mình có thể đứng ở một cái đạo nghĩa cao độ phía trên. Nhìn thân nhân của mình đều tại tay của đối phương bên trên, mà mình lại không có bất kỳ cái gì biện pháp, Kim Tim Ngộng không khỏi nhìn về phía còn tại không trung chiến đấu đoàn vô nhai. Kim Thông Sơn lúc này cũng nhìn thấy Kim Tim Ngộng ánh mắt không gọi có chút chế giễu nói, ngươi cho rằng hắn một người Nguyên Anh kỳ có thể lật ra cái gì bọt nước tới sao? Tại bị năm cái độ kiếp kỳ bay lấy, hắn có thể có cái gì hành động? Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới nói xong, một đạo kình phong trực tiếp đem hắn đánh ngã nhào một cái, đồng thời đoạn không cách nào thanh âm lạnh lùng truyền tới. Giết ngươi, hay là rất dễ dàng. Nhìn thấy tại mình năm người vây cùng dưới, Đoàn Vô Nhai còn có thể có thời gian gà ngủ, năm người đều cảm thấy có một chút đỏ mặt. Lúc đầu, năm cái độ kiếp kỳ đối phó một người Nguyên Anh kỳ đã đủ mất mặt, còn làm cho đối phương có thời gian làm sự tình khác. Cái này để bọn hắn hận đến hàm răng đều đau nhức. Thế là năm người tăng tốc công kích, thế nhưng là đối với bọn hắn công kích, đoàn vô nhai hay là không nhanh không chậm, không, có một tia bối rối. Chỉ là, lần này hắn còn thật không có thời gian đến chú ý chuyện kế tiếp. Đứng người lên, vỗ vỗ quần áo trên người, Kim Thông Sơn sắc mặt có một ít đỏ lên, thế nhưng là hắn nhưng không có lá gan đi chỉ trích đoàn vô nhai, mà là có chút âm ngoan đối Kim Tim ngậm đám người nói: "Các ngươi lập tức nhận tội, bằng không, ta liền bắt đầu giết người." Kim Thông Sơn một bên nói lấy, một bên đem một nữ tử kéo ra ngoài, rồi mới lại hỏi một câu. Các ngươi nhận tội sao? Nhìn thấy Kim Tim Ngọc bọn người không có phản ứng, hắn cũng không hỏi thêm nữa, mà là đơn trưởng vung lên, hướng về nữ tử Thiên Linh đánh đi ra. Ba như là bị đánh nát giữa hậu, nữ tử đầu liền bị đập nát, màu đỏ, màu trắng máu hỗn hợp lấy liền chảy xuống. "Tiểu Mai." Kim Tim Ngọc bi thiết một tiếng, trợn mắt nhìn bên cạnh mình người bị giết, nàng cảm thấy phẫn nộ đồng thời, lại có thật sâu cảm giác bất lực. "Các ngươi nhận tội sao?" Đồng dạng cha hỏi, lần nữa từ Kim Thông Sơn trong miệng hỏi ra, đồng thời lúc này hắn kéo qua một nam lão giống quản gia bộ dáng lão nhân, giơ tay Vừa nhìn thấy vị lão nhân này, Kim Thông Thủy lập tức hô: "Ta, lão gia đừng quản ta." Không nên đáp ứng hắn. Lão nhân đánh ghế Kim Thông Thủy lại nói, đồng thời vừa dùng lực liền tránh ra Kim Thông Sơn, rồi mới một đầu hướng về Kim Thông Sơn một đầu liền đột tới. "Muốn chết?" Đối với đánh tới lão giả, Kim Thông Sơn vừa nhấc chân đá một cái lăn đất hồ lô. Thế nhưng là lão giả tại đứng lên về sau, không tiếp tục xông lại, mà là đối lấy Kim Thông Thủy cười nói: "Lão gia." Lão bộp đi trước một bước. "Đừng." Kim Thông Thủy. Nước tiếng nói còn chưa rơi xuống, lão nhân khệ miệng đã chảy xuống một tia máu tươi. chậm rãi na xuống, hắn là tự đoạn tâm mạch mà chết. Thấy lão nhân đổ xuống, Kim Thông Thủy hai mắt một chút trợn lên đỏ lên, đối lấy Kim Thông Sơn hét lớn một tiếng, Kim Thông Sơn ngươi nạn mạng đi. Nói lấy liền hướng về Kim Thông Sơn công đi qua, đồng thời theo hắn cùng một chỗ công tới còn có Kim Ti mộng một đoàn người. Nhìn những người này, Kim Thông Sơn lạnh lùng nói ra một chữ, giết. Hắn phía sau người thì là xông lên, hai hỏa người rất nhanh liền đánh lại với nhau, thế nhưng là Kim Thông Thủy bọn người rất nhanh liền lâm vào bị động, bọn hắn trong nhóm người này không ngừng có người thụ thương, tử vong. Cứ theo đàn này, không bao lâu nữa Bọn hắn liền sẽ bị Kim Thông Sơn người toàn bộ cho xử lý, lúc này một cái thụ thương người lại là lạ hô một câu: "Lao ra, đời sau gặp lại. Các ngươi mau trốn." Nói xong về sau hướng về trong đám người bổ một cái, vang một tiếng tự bạo. Tự bạo uy lực đem bốn phía vây quanh người đều thổi ra, khiến vây lấy đám người bọn họ có một lỗ hổng. "Mộng Nhi, mau trốn." Kim Thông Thủy hét lớn một tiếng, một phát bắt được Kim Ti Mộng hướng về chỗ lỗ hổng hất lên. "Ra ra." Bị vãi ra Kim Ti Mộng quát to một tiếng. Chính luôn có hành động lúc, một nữ tử gọi được trước mặt của nàng. "Muốn chạy trốn sao?" Hay là chờ thêm ta một cửa này đi." Ngắt lại nàng là Kim Bát Tuyết. "Trốn, ta đều không có nghĩ qua, với nó tương lai trốn chạy khắp nơi, không bằng kéo mấy người các ngươi đệm lưng." Kim Tiên Mộng nói lấy liền hướng nữ tử yếu hại công quá khứ. Bởi vì thời gian độ vãng, nàng đều không có lấy lòng của mình kiếm, toàn bộ nhờ lấy xong trưởng công quá khứ. "Hừ, ngươi ngay cả của mình kiếm đều quên rút, có thể thấy được tâm của ngươi bao nhiêu bối rối, ta vẫn là làm làm việc tốt, tiễn ngươi một đoạn đường đi." Ai đưa ai không nói không chừng đâu. Kim Tiên Mộng quyết tâm nói lấy, hai tay liền cùng Kim Bát Tuyết đánh lại với nhau. Bởi vì vứt vẻ quyết tâm quyết tử, bởi vậy nàng trung môn mở rộng, tất cả đều là đổi mạng chiêu thức, thế nhưng là Kim Bắc Tuyết tự nhiên sẽ không cùng nàng liều mình, bắt đầu cùng hắn du luật đấu. Kim Thông Sơn lúc này lại là cùng Kim Thông Thủy đánh đến cùng một chỗ. Những người khác toàn hỗn chiến lại với nhau. Trong đám người không ngừng có người tiêu thảm, nhân số cùng trên lực lượng cách xa, khiến vừa vừa lộ ra lỗ hổng, rất nhanh liền cho một lần nữa nhét vào, mà Kim Thông Thủy bọn người bị lần nữa vây lại với nhau. Giương tay, tất cả giương tay, ta đáp ứng ngươi. Nhìn không ngừng ngã trên mặt đất thân nhân, Kim Tim Ngục nước mắt chảy xuống. Thanh âm bi vẫn mà bất đắc dĩ hô: "Sớm dạng này tốt bao nhiêu." Kim Thông Sơn một trưởng lưu kim Thông Thủy, thành chủ hạ lệnh dừng tay, chúng ta có phải là cũng dừng lại đâu. Nghe lấy Kim Thông Sơn trêu chọc, Kim Thông Thủy lại là không có nhiều lời, mà là tăng tốc công kích, hắn hiện tại muốn nhất chính là đem Kim Thông Sơn xé nát. Thế nhưng là, lúc này một thanh âm đánh gậy hắn tiền công: "Dừng tay, bằng không, ta cũng là người ta trước đem Kim Học Lâm cho giết. Ngươi, ngươi cái thất phu, trừ sẽ dùng những này hạ lưu thủ đoạn, sẽ còn cái gì?" Nghe tới Kim Thông Thủy chỉ trích, Kim Thông Sơn lại là không có chút nào để ý. Ngược lại có chút đắc ý nói, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đều là một cái đạo lý, ngươi bây giờ nói cái gì cũng mượn, hay là cho ta ngoan ngoãn ở tay. Bằng không, ta một cái mệnh lệnh hạ xuống, cái thứ nhất chết chính là Kim Hợp Lâm, theo sau nha, ta liền không bảo đảm, còn có ai? Nhìn bất đắc dĩ mà dừng tay Kim Thông Thủy, Kim Thông Sơn trong lòng nói không nên lời đắc ý, bởi vậy, hô lớn nói, nam vị thượng nhân, ta bên này giải quyết, kia người nguyên anh cũng kỳ liền giao cho mấy vị, không cần lo lắng, hắn không có cơ hội lại quấy rối. Năm cái lam mặt người nó bên trong một cái, thì là tự tin nói, Nghe tôi cái này cam đoan, Kim Thông Sơn lúc này mới yên lòng lại, hắn cũng không muốn lại để cho đoàn vô nhai đánh hắn ngã nhào một cái. Kim Tim ngậm giao ra thành chủ lệnh, rồi mới theo ta nói ký hòa giải sách. Rồi mới, ta liền bỏ qua các ngươi, giá sao? Không được, ta muốn nhìn thấy thân nhân của ta, toàn bộ rời đi về sau, ta mới có thể giao ra. Tiên Tâm, ta nói qua thả các ngươi liền nhất định sẽ thả các ngươi. Ta không tin ngươi, muốn để ta theo lời ngươi nói phải làm, liền đem ta chí thân đều thả, chỉ cần bọn hắn rời đi, ta liền theo lời ngươi nói làm. Ngươi phải biết, nếu là không có thành chủ lệnh Tương lai người cũng không có khả năng an tâm ngồi ổn vị trí này. Chương 493, Kim gia nội loạn, ly biệt. Nghe lấy Kim Tim Ngọc lời nói, Kim Thông Sơn nghĩ nghĩ, liền đệ người đem người nhà của nàng tất cả đều thả, đồng ý để bọn hắn lập tức rời đi Kim gia. Ngọc Nhi, Kim Tim Ngọc phụ mẫu hô một câu, liền nghẹn ngào nói không ra lời. Phu thân, mẫu thân, còn có tiểu cô, các ngươi hãy theo lấy gia gia mang theo Học Lâm cùng rời đi, đi được càng xa càng tốt, chờ các ngươi rời đi về sau, thu được các ngươi bình an tin tức, ta lại giao ra thành chủ lệnh, các ngươi yên tâm. chỉ cần bọn hắn không có đạt được thành chủ khiến liền sẽ không đối phó ta. Nghe lấy Kim Tim Ngậm lời nói, Kim Thông thủy thở dài một tiếng, phất phất tay mang theo may mắn còn sống sót dưới mọi người, cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Không nói gì, là bởi vì hắn biết đây là Duy vừa rời đi biện pháp, hắn cũng minh bạch, chỉ cần bọn hắn vừa rời đi, Kim Tim Ngậm tại giao ra thành chủ khiến về sau, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng sẽ mất đi tự do, thậm chí sẽ mất đi ý thức. Thế nhưng là, biết rõ đây hết thảy, hắn cũng không có cách nào, bây giờ rời đi, còn có thể lưu lại mình hưng hỏa, tương lai còn có thể lại báo thủ. Nếu như bây giờ cứng rắn vứt lời nói, lấy bọn hắn thực lực hiện hữu, trừ bạch bạch hi sinh bên ngoài, là không thể nào có bất kỳ phần thắng. Hiện tại duy một nguyên anh kỳ cao thủ đã bị đối phương năm cái độ kiếp kỳ cao thủ vây lấy, nghĩ muốn có tư cách, hắn không cho rằng còn có khả năng này. Nhìn rời đi người nhà, Kim Tim Ngộng trong lòng khó chịu không nói ra được, nhưng cố nén lấy không có hô lên âm thanh. Tỷ tỷ không cần lo lắng, không có việc gì. Đông Phương Tịch thanh âm tại bên cạnh nàng vang lên. Quay đầu nhìn còn tại bên cạnh mình Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh, Kim Tim Ngộng có chút lo lắng nói, hai vị muội muội thế nào còn ở lại chỗ này bên trong? nhanh lên theo lấy ra ra của ta bọn hắn rời đi, cái này bên trong không phải nơi ở lâu. Nhìn nàng lấy bộ dáng gึก gáp, Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh khẽ cười một tiếng. Không có việc gì, chúng ta lưu lại là có chuyện muốn làm. Nghe nàng như thế nói chuyện, Kim Kim ngậm trong lòng dâng lên một chút hy vọng, thế nhưng là khi nhìn đến bốn phía hiện tại tất cả đều là Kim Thông Sơn người lúc, nàng tâm hay là ngồi đi. Hai vị muội muội hay là nhanh lên rời đi đi, Kim Thông Sơn bây giờ muốn trong tay của ta thành chủ lệnh, bởi vậy mới sẽ bỏ qua người nhà của ta, nếu như chờ bọn hắn rời đi về sau, ta giao ra thành chủ khi lúc Khi đó tính mạng của ta đều không có bảo hộ, các ngươi càng là nguy hiểm. Tiên tâm đi, ngay sớm có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, bọn hắn nghĩ làm chúng ta bị tổn thất là tổn thương không được, chỉ là không có biện pháp cứu ngươi những thân nhân khác. Đông Phương Tịch vẫn còn có chút đáng tiếng nói. Kim Tim ngậm nghe Đông Phương Tịch như thế nói chuyện, hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ trong lòng, hiện tại chân nhân bị nút, mình nhất hệ thừa dư lực lượng hiện tại cũng theo ra ra rời đi, chẳng lẽ còn có cái gì những biện pháp khác sao? Trong lòng nàng nghi ngờ thời điểm, Kim Thông Sơn thì là đã sắp xếp người phong bế tất cả lối ra. mà lại âm thầm còn đối với mình hai cái tự nữ giao phó một chút chuyện gì. Tiểu tử, thấy được sao, chuyện kế tiếp đã hết thẻ đều kết thúc, ngươi bây giờ không cần thiết lại chống cự xuống dưới đi. Nghe ta khuyên, chúng ta bây giờ dừng tay, ngươi cứ nói đi. Đoàn vô nhai nhưng không có lên tiếng, mà là tiếp tục công kích lấy, đối với phía dưới phát sinh sự tình, hắn một mực chú ý lấy, chỉ là không có nghĩ đến, Kim Tim Ngậm cái này nhất hệ thực lực, cùng Kim Thông Sơn kém đến quá xa, mà lại luận tâm cơ cùng an bài, đều phải kém hơn một bậc. Bất quá Kim Tim Ngậm khả năng cũng có tự mình hiểu lấy, sớm liền an bài thân nhân mình rời đi. nhưng là nghị không ra còn là bị bắt trở về, phía sau vậy cơ hồ là nghiêng về một bên đối chiến, Đoàn Vô Nhai nhìn đều âm thầm lắc đầu. Cái này hoàn toàn là không có một chút sức chống cự biểu hiện, nếu không phải đáp ứng trợ giúp Kim Tim Mộng, Đoàn Vô Nhai thật không nghĩ lại đi quản những chuyện này, bọn hắn thực lực của hai bên cách biệt quá xa, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc thực lực, mà lại tại trưởng không vương diện, Kim Tim Mộng cái này nhất hệ chiến lệnh cũng không phải một điểm nửa điểm. Nhìn phía dưới những cái kia kim gia các hệ quanh tay đứng nhìn thái độ, hoàn toàn liền là ai tại vị cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều quan hệ đồng dạng, mà đã từng thành chủ. cũng chính là Kim Tim ngậm gia gia, rời đi trước, đều không có người có bất kỳ không đành lòng biểu lộ, tựa hồ rời đi chỉ là một cái không quan hệ nhẹ nhẹ người đồng dạng. Quá thất bại, xem ra Kim Tim ngậm cái này hệ, mặc dù coi là tương đối cường đại nhất hệ, nhưng lại là tại làm người phương diện này hẳn là rất thất bại. Nếu không, Kim Thông Sơn chỉ là đoạt một cái tiên cơ, liền đem toàn bộ Kim Tim ngậm nhất hệ phải trừ chạy trốn, liền không có biện pháp khác. Xem ra muốn xoay chuyển toàn bộ cục diện, chỉ có dựa vào một mình hắn đi làm, nhưng bây giờ năm cái độ kiếp kỳ vây lấy hắn, Ngụy phải lập tức phân ra thắng bại hay là rất không có khả năng xử tỉnh. Đoàn Vô Nhai đang suy nghĩ thời điểm, năm cái nam mặt người lúc này lại là giữa lẫn nhau đánh một cái cổ quái thủ thế. Tiểu tử, vốn không muốn tạo sát nghiệt, thế nhưng là nhìn thấy ngươi dạng này không lên đường, chúng ta lần này không thể không phá lệ một lần. Nói xong về sau, năm người đồng thời biến ảo một chút phương vị, rồi mới bắt đầu kết lên thủ ấn, theo lấy bọn hắn kết ấn, bầu trời lúc này đột nhiên đen lại, đồng thời từng đoàn từng đoàn mây đen xuất hiện tại kim gia trên không. Chân nhân chạy mau, đây là lôi già tiên lôi hoành. Kim Tim Ngọc lúc này nhìn thấy năm người kết ấn, một chút hiểu được bọn hắn năm cá nhân thân phận, lôi ra năm bảo thai, cũng là lôi ra gia chủ đương thời thúc bá bối phận, năm người này cho tới bây giờ là tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, mà là bọn hắn năm người am hiểu nhất thuật hợp kích chính là Thiên Lôi Hoành. Mà chết ở bọn hắn cái này thuật hợp kích phía dưới người tu chân, không có hơn 10 ngàn cũng có 9 ngìn. Bất quá, gần trăm năm nay đều không có bất kỳ cái gì liên quan với bọn hắn nghe đồn, lớn một số người đều cho rằng bọn họ đều đã làm cổ, thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn lại là tại Kim Thông Sơn kia bên trong làm khách. Mà đối với bọn hắn thuật hợp kích Trên lại lục này bất kỳ một gia tộc nào đều có ghi chép, vì chính là muốn khuyên bảo con cháu của mình, không nên tùy tiện đi đắc tội bọn hắn năm người. Bởi vì cho đến bây giờ, không người nào dám nói có thể phá mất bọn hắn hợp kích chi thuật, trừ phi ngăn cản bọn hắn kết tấn, phàm là để bọn hắn kết tấn hoàn thành, liền không có người có thể tại bọn hắn thuật hợp kích dưới mạng sống. Thiên Lôi nghe lấy cái tên này, lại nhìn thấy trên bầu trời tụ tập tới mây đen, Đoàn Vô Nha cười, Kim Tim ngậm, nếu như ngươi tiếp tục nhiều chuyện, miệng lời nói, ta không thể bảo đảm sẽ sẽ không làm vi phạm hứa hẹn sự tình. Kim Thông Sơn lúc này lại là uy yên nói, nhìn thấy năm người kết ấn, hắn cũng minh bạch bọn hắn muốn làm cái gì, tại để cho thủ hạ người nhanh chóng rút lui đồng thời, cũng đối con cái của mình đánh một thủ thế, khi nhìn đến động tác tay của hắn sau, Kim Bắc võ cùng Kim Bắc Tuyết quay người mang theo người rời đi, mà rời đi phương hướng lại là Kim Thông Thủy rời đi phương hướng. Không tốt, hai cái muội muội, các ngươi nhanh lên rời đi cái này bên trong. Kim Tim Ngận cũng ngay lập tức liền thấy rời đi Kim Gia con cái, lại nhìn thấy trên bầu trời kết ấn năm người, không khỏi lo lắng nói lần nữa. Thế nhưng là Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh Thỉ là vô vô bợ vai của nàng. cho nàng một cái yên tâm ám chỉ, nhưng nhìn thấy ám hiệu của các nàng, Kim Tim Ngục lại là càng thêm lo lắng. Hai vị muội muội nhanh lên rời đi, thiên lôi oanh không người nào có thể ngăn cản, kia năm cái lam mắt người chính là lôi gia năm bảo thai, nó thuật hợp kích liền đã từng từng đánh chết một cái tầng tiên. Mà lại Kim Thông Sơn hiện tại khẳng định muốn đuổi tận giết tuyệt, vừa mới có thể đã phái Kim Bắc võ cùng Kim Bắc Tuyết đuổi theo giết phụ thân ta. Các ngươi nếu là nếu ngươi không đi, sau này liền không có cơ hội. Kim Tim Ngục, ngươi nhiều lắm. Kim Thông Sơn lúc này đã đi tới Tam nữ trước mặt, mặt lộ vẻ đắc ý, đem thành chủ khiến giao ra Ta để ba người các ngươi rời đi, nếu không, hiện tại để ta giao ra thành chủ lệnh, ngươi mơ tưởng. Ngươi đánh cho bản tính ta hiện tại đã thấy rất rõ ràng, mà ngươi cũng dự định không buông tha gia tộc của ta, đã như vậy, như vậy chúng ta liền chết chung đi. Kim Tim Ngọc nói lấy tử nhẫn chứa vật của mình bên trong lấy một cái lệnh bài đồng dạng vật phẩm, rồi mới cắn nát đầu ngón tay, đem ngón liền muốn nhỏ ở mặt trên. Không thể, ngươi là muốn tất cả chúng ta đều cùng ngươi chôn cùng sao? Lúc này, một mực tại phía đông nhìn kim ra các vị trưởng lão, tất cả đều vội vàng lên tiếng ngăn cản nói. Thanh chủ Chúng ta thế nhưng là không có làm qua phản bội gia tộc sự tình, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết chết chôn cùng sao? Làm như vậy không thích hợp đi, các ngươi trực hệ ở giữa chiến đấu, vô nhóm chi thứ chỉ có thể ai cũng không rút, khó nói chúng ta làm sai lầm rồi sao? Đúng vậy a chúng ta nhưng không có làm sai cái gì. Nhìn một mực không ra, liền ngay cả gia gia của mình lúc rời đi, đều không ai mở miệng giữ lại kim gia các vị trưởng lão, Kim Tim ngậm lạnh lùng cười một tiếng. Rồi mới, nhỏ máu ngón tay liền muốn điểm tại trên lệnh bài lúc, một cái tay ngăn lại. Tình muội muội, ngươi thế nào? Nhìn ngăn cản nàng Đông Phương Tịch, Kim Tim Ngộng hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, "Đừng nóng độ, trò hay vừa mới bắt đầu, nếu như ngươi dẫn bạo thành chủ khiến lời nói, khả năng liền sẽ làm bị thương rất nhiều vô tội, tính cung ra." Nam Cung Linh lúc này cũng khuyên giải nói, "Vừa mới bắt đầu, muội muội, cái này hết thảy đều đã kết thúc." "Kết thúc rồi ạ?" "Còn chưa kết thúc tí tí, ngươi kiên nhẫn đợi đi." Nhìn thấy Đông Phương Tịch ngăn cản Kim Tim Ngộng dẫn bạo, Kim Thông Sơn cũng không khỏi thở dài một hơi, nếu như Kim Tim Ngộng thật dẫn bạo thành chủ khiến lời nói, lấy nó thành chủ khiến đã tính, đừng nói là hắn không thể may mắn thoát khỏi. chính là toàn bộ trong thành người đều sẽ theo chúng cùng. Nếu là như vậy, hắn tất cả tính toán không chỉ có đều thất bại, hơn nữa còn muốn dựng vào một đầu mạng giả, đây cũng không phải là hắn chỗ kết quả mong muốn. Kim Tim Mộng, nếu như ngươi còn muốn gặp lại ngươi lời của cha mẹ, ngươi cũng không cần lại làm chuyện như vậy, nếu không, người nhà của ngươi ta không bảo đảm bọn hắn có thể sinh sống. Kim Thông Sơn, ngươi tốt nhất thủ tín. Nếu không, ta liền xem như dẫn bạo thành chủ lệnh, để toàn cả gia tộc chúng cùng, cũng sẽ không để ngươi tùy tiện đạt được thành chủ khiến. Bây giờ lập tức cho ta lui lại, nghi đoạt, ngươi là không có cơ hội này. Kim Thông Sơn không nói gì, chỉ là từ nay về sau thối lui, bất quá con mắt của nó quang là đang không ngừng lấp lóe lấy, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán lấy, đang muốn dùng cái gì biện pháp đem thành chủ khiến đoạt đến trong tay của mình, nếu không, chỉ cần Kim Tim Ngậm có một chút không hài lòng, hoặc là có để bọn hắn chôn cùng tâm lý, bất cứ lúc nào cũng sẽ để kế hoạch của Hàn Phó Mặc. Chương 494: Kim gia nội loạn, cơ hội. Kim Thông Sơn tại nghĩ lấy biện pháp, mà Kim Tim Ngậm thì là nhìn chằm chằm hắn không thả, hơn nữa còn đang thấp giọng khuyên lấy Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh, muốn các nàng mau rời khỏi, không muốn lại tại cái nải bên trong. Nhìn mình không có cơ hội hướng phía trước, Kim Thông Sơn cuối cùng nhất hay là sáng suốt lui trở về. Hắn hiện tại cũng không muốn để Kim Tim Ngộng dẫn bạo thành chủ lệnh, như thế hắn không chỉ có cái gì cũng không chiếm được không nói, mà lại mình cùng mình gia tộc thân vệ cũng còn muốn bồi bên trên tính mệnh. Nhìn Kim Thông Sơn lui ra về sau, Kim Tim Ngộng lúc này mới lần nữa cầm trong tay thành chủ lệnh bài thu vào, nhưng lại ánh mắt lại là lạnh lùng đảo qua còn tại phía đông đang đứng Kim gia trưởng lão. Ta Kim Tim Ngộng tự nhận chưa hề bạc đãi các ngươi, mà lại ra gia của ta tại vị lúc, cũng là đối các ngươi hết sức hoan dụng, nhưng là nghĩ không ra Cơ ngươi lại ở thời điểm này tự nhiên từng cái khoanh tay đứng nhìn. Khoản nợ này, ta Kim Tim Mộng đi lại, tự nhiên sẽ có thanh toán một ngày, nếu là không nghĩ chôn cùng lời nói, hiện tại liền lập tức rời đi, lan phải càng xa càng tốt. Kim gia trưởng lão, có mấy cái muốn nói cái gì, thế nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt, bọn hắn hiện tại cũng không dám cãi lại, lấy Kim Tim Mộng hiện tại trạng thái, nếu là thật thụ kích lời nói, thật đúng là có thể làm ra cá chết lưới rách sự tình tới. Mà lại, bọn hắn đối với chuyện này tâm lý xác thực hổ thẹn, thế là từng cái cúi đầu nhanh chóng rời đi, mà lại tại trở lại mình nhất hệ về sau. lập tức mệnh khiến thân tín của mình mang theo có thể lấy đi đồ vật, lập tức rời đi trụ thành. Trong lúc nhất thời, cả vị thành chủ phụ loạn cả lên, mọi người nhao nhao tại thu thập lấy mình đồ vật, tại đem có thể mang đi lấy đi về sau, toàn bộ vội vã rời đi trụ thành, tại sự tình không có sáng tỏ hóa trước đó, bọn hắn là không còn dám ở trong thành ngợi lấy. Ai cũng không biết, thời điểm nào, thành chủ khiến sẽ bị dẫn bạo, đây chính là có thể làm cho cả thành nội hết thảy đều sẽ hủy đi vật phẩm, thế nhưng là bọn hắn vội vàng hấp tấp rời đi, lại khiến trong thành người đều phát hiện không đúng, thông minh ngay lập tức cũng đều theo cùng rời đi trụ thành. Mã Tiêu lấy rời đi người càng ngày càng nhiều, chủ thành muốn luôn xuống, đợi tiếp nữa liền muốn chôn cùng truyền ngôn trong thành truyền ra tới. Vốn là con người cũng không tin, thế nhưng là nhìn thấy Kim gia trưởng lão từng cái mang theo mình thân binh hộ vệ, vội vàng lúc rời đi, mọi người tin tưởng. Mà lúc này, cả thành trên không cũng bị đen ngịt mây đen bao phủ lấy, thỉnh thoảng còn có đạo đạo tia điện ở trong mây thoáng hiện lấy, quái dị thiên tượng, còn có tại không trung chiến đấu lấy sáu người, càng thêm chứng thực chủ thành muốn luôn xuống tin tức. Mã ơi, là nguyên anh lão tổ chiến đấu a, chạy mau. Thật sự là tiên nhân đánh nhau, phàm nhân gặp nạn à. Nhanh lên rồi đi, bằng không bị liên lụy, xui xẻo chính là chính chúng ta. Thành chủ đâu? Tại sao không mở ra hộ thành che đậy bảo hộ chúng ta đây? Chạy mau đi, người nhà họ Kim đều rời đi. Đủ loại nghị luận, đủ loại suy đoán, để trong thành những người tu chân kia, người bình thường đều hết sức sáng suốt trọn rời đi chủ thành, mà lại đều lùi đến cách chủ thành địa phương rất xa rất xa. Mà ở trong thành ở, cũng chỉ sợ chỉ có Kim Thông Sơn nhất hệ người. Nhấc lấy đầu, nhìn bầu trời càng ngày càng nhiều mây đen, Kim Tim Ngộng Tâm cũng cùng trên trời mây đen đồng dạng, đen kịt. Tâm lý chờ cầu nguyện lấy phụ thân cùng người thân có thể bình an bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cùng Kim Thông Sơn nhất hệ đồng quy vu tận ý nghĩ. Đáng ngay từ đầu, nàng liền không có tính toán đem thành chủ khiến giao cho Kim Thông Sơn, chính là định dẫn bạo thành chủ khiến rồi mới đem Kim Thông Sơn nhất hệ đều kéo lấy chỗ cùng, mặc dù dạng này nàng cái này nhất hệ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi thành chủ tư cách. Nhưng là nàng hay là cho rằng làm như vậy là sáng suốt nhất, chính xác nhất tất pháp. Thật xin lỗi. Kim Tim ngậm ngâm thầm nói một câu. Nàng cái này một tiếng xin lỗi là đối thành chủ lệnh bài nói tới. Chỉ có lên làm thành chủ người mới biết, thành chủ khiến cũng không chỉ là một cái đơn giản lệnh bài, nó đại biểu lấy cũng không chỉ là quyền lợi, còn có nó cường đại năng lực. Bởi vì thành chủ khiến bên trong tồn tại lấy một loại sinh linh, một loại đặc thù tồn tại sinh linh, nó hàng đầu chức trách liền là bảo vệ thành chủ, nhưng là nó lại có minh trí khôn nhất định mà tồn tại, bình thường, nếu như thành chủ có thể cùng nó hảo hảo câu thông lời nói, liền có thể phát hiện. Nó liền như là một cái bách khoa toàn thư, không có nó không biết, trừ nhân tính ngoại trừ. Kim Tim Ngọc mặc dù ra đảm nhiệm thành chủ không đến bao lâu, thế nhưng lại rất nhanh liền phát hiện bí mật này. cũng biết đến thành chủ khiến có thể dẫn bạo, như thế có thể đem toàn bộ thành đều hủy đi. Mà lại uy đủ sức để có thể đem một điệu tiên cho giết chết, nhưng là làm như vậy kết quả chính là tại thành chủ khiến bên trên vĩnh viễn lưu lại chỗ bẩn, nếu như là bởi vì vì sinh tử tồn vong sự tình, kia liền sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như bởi vì vì bên trong gia tộc tranh đoạt thành chủ chuyện như vậy mà dẫn bạo thành chủ khiến. Tại dẫn bạo về sau, uy lực muốn nhỏ rất nhiều, mặc dù cũng có thể đạt tới mục đích của mình, nhưng là nội tung người nhất định bỏ mình, mà lại từ đây sau này, bất kỳ cái gì cùng huyết mạch của nàng có bất kỳ một tia liên hệ cũng không thể lại trở thành thành chủ, cũng không thể nắm giữ thành chủ lệnh. Bất quá, nàng hiện tại cảm thấy không sẽ hối hận, hiện tại nếu như không thể kéo lấy Kim Thông Sơn bọn người chôn cùng lời nói, tương lai gia tộc của hắn càng thêm khó mà sinh tồn, chỉ là đối với nàng muốn làm đây hết thảy, hay là cảm thấy xin lỗi, cái kia cho nàng không ít trợ giúp, một mực tại thành chủ lệnh bài bên trong sinh linh. Tại nàng tại nghĩ lấy tâm sự của mình lúc, Đông Vương Tịch cùng Nam Cung Linh lúc này lại là thu được đoạn vô nhai truyền âm, muốn bọn hắn thời khắc tại Kim Ti mộng bên người, mà lại tùy thời chuẩn bị mở ra cái kia trên ngọc bài phòng hộ. cũng để các nàng anủi một chút Kim Tim Ngộng, hiện tại muốn nhận thua còn có chút sớm, hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu, càng phải ngăn cản nàng lần nữa dẫn bạo thành chủ lệnh. Kỳ thật, sự tình vừa rồi cũng làm cho Đoàn Vô Nhai giật lại mình, nếu không phải hắn một mực tại chú ý lấy phía dưới, mà lại kịp thời để Đông Phương Tịch ngăn cản, thật nếu để cho Kim Tim Ngộng dẫn bạo thành chủ lệnh, bọn hắn mặc dù không có sự tình, nhưng là như thế này đối với đạo tâm của hắn là có nhất định ảnh hưởng. Đạo tâm là một người người tu đạo trọng yếu nhất một cái tu luyện, Đoàn Vô Nhai từng đã đáp ứng Kim Tim Ngộng, hắn lại trợ giúp nàng giải quyết Nếu như bởi vì nàng nguyên nhân mà khiến Đoàn Vô Nhai làm sự tình trở thành bọt nước lời nói, đối Đoàn Vô Nhai đạo tâm không thể không nói là một lần cực lớn ảnh hưởng. Cho tới nay, mọi thứ đều ở trong khống chế của mình tự tin liền sẽ bị đạp kích, nếu như là phổ thông người tu chân là không có vấn đề, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai thì không thể, nếu có một lần, liền sẽ tại tâm linh của hắn chỗ lưu lại phàm ấn. Đối với hắn đến nói, đạo này phá ngấn thế nhưng là nhất. Vị trí mạng, phải biết, đối thủ của hắn thế nhưng là thiên đạo, cái kia lăng giá với vạn vật phía trên tồn tại. Hắn bất kỳ một điểm sơ hở Đối với Thiên đạo chính là khuyết điểm chí mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ lợi dụng khuyết điểm này mà đem Đoàn Vô Nhai đánh rất vực sâu. Chính là bởi vì Thiên đạo cái này lối đầu, Đoàn Vô Nhai làm bất cứ chuyện gì đều là nghĩ lại rồi sau đó đi, xưa nay sẽ không hiển sơn lộ thủy, đi tranh cái gì, làm việc hết thảy đều chỉ trong bóng tối tiến hành lấy, chính là sợ bởi vì bất kỳ một chuyện gì, làm hắn đem khống không ngừng, để hắn đạo tâm của mình bên trong lưu lại tức uất. Lần này vẫn có chút chủ quan, bất quá còn tính là kịp thời cứu vãn đi qua. Âm thầm thở dài ra một hơi Đoàn Vô Nhai, lúc này không lại áp chế mình mà là bắt đầu đoạt lấy cùng lôi ra năm bảo thai đánh đến cùng một chỗ. Cảm thấy Đoàn Vô Nhai tăng tốc tiến công, lôi ra năm bảo thai không sợ hãi ngược lại mừng thầm. Thế nào lo lắng sao? Cặc cặc cặc cặc, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Chết người còn không biết là ai đâu, Thiên Lôi Hoành, rất nổi danh sao? Đoàn Vô Nhai lần nữa cùng mấy người chạm nhau một trường sau, lui qua một bên lơ lửng đang đứng nói. Ngươi có dám tiếp? Nếu như đây là các ngươi mạnh nhất chiêu thức lời nói, vậy ta liền đứng tại cái này bên trong, đợi các ngươi hoàn thành. Cặc cặc cặc cặc, tiểu tử, ngươi dạng này chiêu số có phải là có chút quá cũ? Nghĩ để chúng ta chuyên tâm kết đấn, ngươi lại đánh gãy sao? Quá trò trẻ con đi. Năm người nhưng không tin Đoàn Vô Nhai sẽ tùy ý bọn hắn tự do kết đấn, vừa rồi tiến công, mặc dù không có đánh gãy bọn hắn kết đấn, thế nhưng lại là cũng thả chậm rất nhiều, hiện tại nhìn hắn tối hậu, cảm thấy đây chẳng qua là hắn một cái quỷ kế. Không cần hoài nghi, nói thật, ta không có chút nào lo lắng các ngươi sử dụng tiên lôi hoành, mà lại kỹ năng kia đối với ta đến nói, trừ để ta càng thêm thuận tiện tiêu diệt các ngươi, liền không có càng nhiều tác dụng. Tiểu tử Quân vọng, ngươi trong lòng là hạ sợ chúng ta tiên lôi hoành, mới có ý dạng này phản lại nói đi. Nếu là ngươi thật không sợ, ngươi liền đứng tại kia bên trong không nên động. Tốt, cái này có gì không thể? Đoàn Vô Nhai lơ lửng ngồi xếp bằng xuống, mà lại một cái tay còn vừa nhấc, làm ra một cái mời động tác. Các ngươi có thể kế tiếp, theo, ta nghĩ ngươi một chút. Nói xong về sau, còn nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Đoàn Vô Nhai cái dạng này, lôi ra năm người không khỏi có chút mê người, bởi vậy còn kém chút đánh gãy chấm dứt ấn, nếu không phải đây là bọn hắn đắc ý nhất thuật hợp kích, chỉ sợ Đoàn Vô Nhai lần này liền làm bọn hắn kết ấn đánh gãy. Tiểu tử tâm cơ rất sâu, kém chút mắc bẫy ngươi. Các ngươi an tâm kết ấn đi. Ta ngược lại muốn xem xem, cái này thiên lôi oanh có phải là thật hay không lợi hại. Đoàn Vô nháy nhắm mắt, thản nhiên nói: "Kết toán ấn, để hắn tốt tốt kiến thức một chút." Lại đại ca. Theo sau, năm người liền một lần nữa đổi một cái phương vị, mà lại kết ấn so vừa rồi phức tạp không ít, đồng thời theo lấy bọn hắn kết ấn, trên bầu trời mây đen tập trung càng nhanh, mà lại trong mây đen điện quang thoáng hiện càng thêm tấp nập. Cái này cũng khiến cho lúc đầu đen nghịt trên bầu trời, ngược lại bởi vì điện quang mà làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng không trùng biến hóa. Nhìn thấy năm cái lam mặt người tại kết ấn mà một người lại là ngồi xếp bằng ở bên cạnh họ cách đó không xa, còn bế lấy hai mắt. Kết thúc rồi ạ? Thấy cảnh này, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ý nghĩ như vậy, thế nhưng là trên bầu trời không ngừng tụ tập mây đen, vẫn lạ rất rõ ràng nói cho người phía dưới, đó cũng không phải kết thúc. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời đi cái này bên trong. Kim Thông Sơn lúc này lại là đối lấy bọn thủ hạ quát to. Tâm lý thì là không khỏi thầm mắng, mấy người các ngươi tên điên, chẳng lẽ không biết, dạng này vành kịch xuống, đừng nói là người kia, liền ngay cả cái này bên trong cũng muốn bị liên lụy sao? Đây chính là kim gia sảng nghiệp, để các ngươi tới là trợ quyền, cũng không phải đến phá hư, cùng chuyện này kết thúc, ta không phải tìm các ngươi bồi thường không thể. Đồ phộng, một đám người điên. Chương 495, Kim gia nội loạn, lôi diệt. Kim Thông Sơn hiện tại đã đem thành nội hết thảy, xem như mình hết thảy, nhìn thấy lôi gia năm bảo thai tại chuẩn bị thiên lôi hoành, nghĩ đến nếu như bị bọn hắn hợp kích kích đánh xuống hậu quả, hắn liền không khỏi muốn máu người. Lấy hắn đối thiên lôi hoành hiểu rõ, đây chính là tương đương với tiên nhân một kích, nếu để cho bọn hắn dạng này công kích đến đến Như vậy cái này vị thành chủ phủ là chắc chắn sẽ không tồn tại, mà lại trong thành cũng sẽ nhận cực lớn tác động đến. Đối này với đã đem đây hết thảy nhìn thành là mình Kim Thông Sơn đến nói, là không thể tiếp nhận, thế nhưng là hắn lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể là trong lòng bên trong mắng hơn mấy câu, xem như một loại tâm lý cân bằng thôi. Hắn tâm bên trong không thoải mái, thế nhưng là Kim Ti mộng lại là cao hứng dị thường, nhìn trên bầu trời càng hợp càng nhiều mây đen, nàng tâm lại là sáng sủa rất nhiều. Mà cái kia màu đen mây trong mắt của nàng, so bình thường nhìn thấy cầu vồng đều xinh đẹp. Nhìn thấy trên mặt của nàng hiện ra mỉm cười, Đông Phương Tịch cùng Nam Cung Linh lại là âm thầm thở dài một hơi. Hai vị muội muội, các ngươi nói đây chỉ là bắt đầu, chẳng lẽ không phải đang khuyên an ủi ta sao? Kim Tim Ngộng lúc này có chút sâu kín hỏi, nếu như chỉ là an ủi tí tí, ngươi nghĩ tới chúng ta sẽ còn một mực tại cái này bên trong sao? Thế nhưng là cái này thật chỉ là bắt đầu sao? Nhìn vẫn bị vây ở không trung đoàn vô nhai, còn có tụ tập lại mây đen, Kim Tim Ngộng có chút không xác định, tình huống như vậy, chẳng lẽ không phải kết thúc sao? Tiểu tử ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Lôi gia Nam Bảo Thai lúc này đã đánh xong thủ ấn, một cái trong đó người không khỏi kêu to lên nói: "Ồ nào." Đoản Vô Nhai thanh âm lạnh lùng truyền ra, đồng thời mở mắt. Nhìn thấy Đoản Vô Nhai dáng vẻ tựa hồ không để ý chút nào, lôi ra năm người có chút giận, vốn là bởi vì một mực không thể cầm Đoản Vô Nhai ra sao năm trong lòng người, liền có một ít nội giận, hiện tại nhóm người mình mạnh nhất thuật hợp kích đều dùng ra. Mà đối phương tựa hồ không có chút nào để ý, thật sự là thật ngông cuồng, đã dạng này, vậy liền để đây hết thảy sớm một chút kết thúc đi. Thiên lôi xoay một đạo to hơn một người lôi điện mang theo tiếng sầm đùng đoảng, toàn bộ đánh vào Đoản Vô Nhai trên thân, cũng đem cả người hắn đều bao vây lại. mà ở bên cạnh hắn toàn bộ không gian đều có thể nhìn thấy toàn bộ đều vặn mèo. Cũng chính là dạng này, tại người phía dưới có thể nhìn thấy, lấy đoàn vô nhai làm trung tâm, phương viên trong vòng một trượng, như là một cái tròn triệu mặt trăng treo ở kia bên trong. Cặc cặc cặc cặc, ta cho là ngươi có cái gì bản sự, nguyên lai like chỉ là khoác lác a. Ha ha ha, sự tình cuối cùng phải kết thúc. Kim Thông Sơn nhìn thấy bị Bạch Quang bao phủ lại đoàn vô nhai, không khỏi cuồng tiếu lên, có một người Nguyên Anh kỳ luôn luôn khá là phiền toái một việc, hiện tại tốt, hết thảy đều kết thúc. Chỉ cần chờ hắn triệt để chết mất về sau. lại mời năm cái độ kiếp kỳ người cùng một chỗ động thủ, không sợ không chiếm được kim tim ngọc trong tay thành chủ lệnh bài. Kết thúc rồi ạ. Không trung bị bạch quang bao phủ lại đoàn vô nhai, cũng khiến rời đi chủ thành, ngay tại hướng nào đó một cái phương hướng đảo tẩu kim thông thủy, nhìn không trung đoàn kia bạch quang cũng không khỏi thở dài một tiếng. Gia gia, kia là chân nhân sao? Kim Học Lâm lúc này lại là yếu ớt hỏi một tiếng. Đúng vậy thiếu gia. Ở bên cạnh hắn một mực hầu hạ lấy kim nhất thủy nghe tới sau, vội vàng trả lời. Nhanh, nhanh để ta xuống tới. Ta muốn bay chân nhân, nếu không phải hắn Ta liền không thể sống lối ra, để ta thấy chân nhân cuối cùng nhất một mặt." Nghe Kim Học Lâm nói như vậy, Kim Thông Sơn khoát khoát tay, để mọi người ngừng lại, rồi mới tại hạ nhân nói nữa. Kim Học Lâm hướng về đoàn người kia trong bạch quang, cố nén lấy đau nhức mà quỳ xuống. "Chân nhân vì ta Kim gia sự tỉnh, mà bất hạnh bỏ mình, Kim gia là sẽ không quên ngài đại ân, ta sẽ cung cấp trưởng sinh lệnh bài, để hậu nhân vĩnh viễn cung phụng." Nói xong về sau dập đầu ba cái, cái này mới một lần nữa nằm tại trên cáng cứu thương. "Đi thôi." Kim Thông Thủy lần nữa khoát khoát tay. Mà tại Kim Thông Thủy đám người phía sau cách đó không xa, lại có một ít người ngay tại vui vẻ nhìn bầu trời. Nhị ca, thấy được sao? Kim Bắc Tuyết chỉ lấy bầu trời nói, ta lại không ngủ tự nhiên nhìn thấy, sự tình cuối cùng phải kết thúc, xem ra chúng ta muốn sớm một chút giải quyết hết Kim Thông Thủy bọn hắn liền có thể về sớm một chút. Ta nhìn ngươi là nghĩ về sớm một chút, để Ngộ Nhi kế thừa thành chủ đi. Đối với muội muội lời nói, Kim Bắc vội chỉ là cười cười, chuyện này đã là chắc chắn sự tình, hắn không cần thiết không thừa nhận. Xem ra Ngộ Nhi có thể ngay lập tức trợ giúp phụ thân đến chỉnh hợp kim gia, nhị ca ngươi lần này thế nhưng là dưới đối chú. Muội muội Đừng cho là ta không biết, nội nhi căn bản là còn trong thành, mà lại ngay tại phụ thân thân vệ bên trong. Bất quá, những này đều không trọng yếu, dù sao hắn đảm nhiệm là bình thường sự tình, chúng ta hay là đệm kim thông thủy người phục kích mới là trọng yếu. Đại ca bên kia tin tưởng cũng chuẩn bị kỹ càng. Kim Bác vỗ cười hắc hắc không nói thêm gì nữa, mà là bước nhanh hơn. Hai vị muội muội, xem ra là thật kết thúc. Kim Tim Ngậm cũng đang thở dài lấy. Nhiên bị toàn bộ bạch quang che đậy đoạn vô nhai, trong lòng nàng kỳ vọng sớm đã không có, lưu lại chỉ là cùng Kim Thông Sơn đồng quy vu tận ý nghĩ. Kết thúc rồi à, không có Hết thệ cũng thật là chân chính mới bắt đầu. Lôi chi thiên phú, đan điền mở ra, khống. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, thu. Linh khí thiên phú, đan điền mở ra, chuyển. Gắn vào lôi điện trong bạch quang đoàn vô nhai, lúc này trực tiếp liền đem lôi ra năm bảo thai bình sinh đắc ý nhất thiên lôi oanh khống chế lên, mà lại thời gian dần qua thu tại lòng bàn tay của mình bên trong. Thiên lôi oanh, không gì hơn cái này đi. Thanh âm lạnh lùng tại không trung vang lên, một chút ở giữa, đem tất cả mọi người khiếp sợ, không dám tin tưởng nhìn đa đứng lên, mà trong tay lại cầm lấy một cái phát lấy nói đạo lôi quang viên câu. Toàn thân trên dưới không nhìn thấy một điểm vết thương đoàn vô nhai. Ngươi, ngươi, thế nào khả năng? Thế nào khả năng? Ôi, ôi, ôi, ôi. nếu như các ngươi khỏi phải thiên lôi vành lời nói, khả năng ta còn trong lúc nhất thời không thể bắt các ngươi làm sao? Hiện tại nha, các ngươi liền nếm một chút cái gì gọi chân chính thiên lôi vành đi. Đoàn vô nhai nói lấy giơ lên trong tay lôi cầu, trên bầu trời trong mây đen lôi điện tựa hồ bị hấp dẫn lấy, hướng về đoàn vô nhai trong tay lôi cầu liền tập trung đi qua. Mau trốn. Lôi ra năm người nhìn thấy lúc này, kia còn dám lưu thêm, từng cái quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là tựa hồ bọn hắn hay là chậm một bước. Lôi Chi Thiên Phú, đan điền mở ra, khống. Lôi Chi Thiên Phú, đan điền mở ra, bổ. Từng đạo lôi quang tượng từng con núi tên ánh sáng, bị đoàn vô nhai khống chế lấy bắn về phía đang theo lấy phương hướng khác nhau thoát đi lôi ra năm bậc thai, lúc đầu, nếu như bọn hắn không vội lấy chạy, đoàn vô nhai muốn tổn thương bọn hắn, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Thế nhưng là khi nhìn đến đoàn vô nhai tại tiên lôi vành công kích đến, một chút việc cũng không có lúc, bọn hắn liền hoảng loạn, mà đây cũng chính là đoàn vô nhai hi vọng. Từng đạo hóa thành quang tiễn lôi quang, đuổi theo năm người liền bổ tới. A một tiếng hét thảm, một cái lam mặt người liền bị đánh trúng, rồi mới toàn thân run lên, cả người thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Vay một cái cự đại hình người hồ to xuất hiện trên mặt đất. Lao tam tam ca vài tiếng bi thiết, từ bốn người khác trong miệng hô lên, cũng khiến tốc độ của bọn hắn không khỏi dừng một chút, nhưng cái này dừng một chút nên đón bọn hắn thì là nói đạo lôi điện biến thành quan tiễn. A a a a bốn tiếng kêu thảm thiết, trước sau vang lên, đồng thời, tại chủ người bên trong thành đều cảm giác tới mặt đất liên tục chấn động mấy lần. Đây là bốn người tại bị sét đánh về sau, bị đoàn vô nhai theo sau đổi theo trưởng lực. trực tiếp bổ rơi xuống đất dưới tạo thành chấn động. Cái này, nhìn bầu trời đột nhiên biến cố, Kim Tâm Ngậm không khỏi không tin rủi rủi con mắt, đúng vậy, không có sai, cái kia thân ảnh quen thuộc đang đứng tại bên trên bầu trời. Không tốt." Kim Thông Sơn nói thầm một tiếng, cái gì cũng không nói quay người liền muốn rời khỏi, thế nhưng là khẽ mắt quét nhìn lại là nhìn thấy một thân ảnh, kém chút để hắn không có ngất đi. Cái thân ảnh kia chính là Kim Lộ Hàn, lúc đầu nhìn thấy đoàn vô nhai bị trùm tại trong bạch quang, hắn chuẩn bị liền muốn xuất hiện lúc, nhưng bởi vì mặt trên người lấy thân vệ tràng, vì biểu hiện tốt một chút một chút mình. Hắn cởi xuống quần áo trên người, đang muốn chuẩn bị ra sân lúc, trên bầu trời biến cố, doạ đến hắn liền vội vàng xoay người liền chạy. Thế nhưng là hắn nhưng không có chạy ra bao xa, một đạo lôi quang đem hắn cho buộc trở về. "Đều ngoan ngoãn không nên động, nếu là có cái kia dám động một bước, ta có thể để bọn hắn trước nếm một chút ông trời của ta lôi hoành." Đoan Vô Nhai đứng tại không trung, lạnh lùng đối phía dưới nói. Mà người phía dưới lúc này, từng cái nu thuận phải như cùng một con chỉ mèo nhà đồng dạng, tất cả đều quy củ đứng tại kia bên trong, còn phi thường tự giác đứng phi thường thẳng tắp. tương bình thường liền xem như huấn luyện cũng không có như thế đứng được tiêu chuẩn. Kim Kim Ngục, các ngươi đi đem kia năm một phế nhân bắt tới đi. Phải Kim Kim Ngục nói xong, rồi mới liền cùng Đông Phương Tịch, Nam Cung Linh ra cái này lộ thiên đại sảnh, hướng về lôi ra năm bảo thai rơi xuống phương hướng mà đi. Rất nhanh, năm cái đã bị đánh phải cháy đen thi thể, bị ba người xách trở về, đồng thời trực tiếp ném vào, Kim Kim Ngục ba người còn cố ý ném đến Kim Thông Sơn trước mặt. Tư nhìn năm cỗ thi thể, Kim Thông Sơn không khỏi hít vào một hơi, có chút sợ hãi ngẩng đầu nhìn lấy tại không trung, trong tay còn cầm lấy một cái lôi cầu đoàn vô nhai. Lão phu nhận năm, bất quá ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua con cháu của ta, dạng này có thể chứ? Kim Thông Sơn rất quan côn nhận năm. Kim Thông Sơn, đây không có khả năng, bởi vì ngươi Kim gia không chỉ có thanh danh quách rác, nếu như không đem ngươi trừ bỏ liền lại bởi vậy sự tình, thành vị người khác cho cười. Mà ngươi mấy cái tử nữ, nếu như bọn hắn không làm tổn thương người nhà của ta sự tình, ta lại sẽ mở một mặt lưới. Vậy ta liền cảm ơn ngươi. Kim Thông Sơn nói lấy trên mặt lộ ra tuyệt vọng mà thương tâm biểu lộ, quyền lợi thật sự là hại người a, nếu không phải vì tranh cái này hư danh Ta tại sao rơi xuống tình trạng như thế, Mộng Nhi, gia gia sai." Nói lấy, liền giơ bàn tay lên liền muốn chuẩn bị tự sát, Kim Tim Mộng không đành lòng mà quay đầu, thế nhưng là tại nàng quay đầu lúc, hai tiếng kinh hô hướng nàng kêu lên, "Tỷ tỷ, cẩn thận." Nhưng không chờ nàng kịp phản ứng, một tay nắm đã đặt tại nàng Thiên Linh bên trên. "Tất cả mọi người đừng núp lích, không phải ta để nàng theo ta cùng một chỗ chốn cùng." Chương 496: Kim gia nội loạn, Tiêu Hùng. Nghe lấy cái này quen thuộc vô số so thanh âm, Kim Tim Mộng trong lòng nhất thời có một loại không cách nào nói ra thương cảm. "Ôi ơi ơi, người vô hại hổ ý." Hổ có hại lòng người. Giạng này đạo lý đơn giản chẳng lẽ ngươi liền nhất định đều không rõ ràng sao? Đoan Vô Nhai không có chút nào khẩn trương, vẫn đứng tại không trung, nhàn nhạt, nhạt chỉ trích một câu Kim Ti Mộng. Mà hắn loại thái độ này, để Kim Thông Sơn tức giận đồng thời, càng càng cẩn thận đem Kim Ti Mộng khống chế trong tay của mình, lúc này mới có chút lực lượng nói, cùng có thời gian lại nói giáo đi, hiện tại các ngươi đều cho ta từ nay về sau lui, lần này coi như các ngươi thắng, bất quá, ta cũng không có thua, chỉ cần Kim Ti Mộng tại trên tay của ta, cái này vị thành chủ vị trí sớm muộn đều là của ta. Đến bây giờ Ngươi còn đang suy nghĩ trước thành chủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội như vậy sao?" Đoàn Vô Nhai nói lấy rơi xuống từ trên không, đứng trên mặt đất, thế nhưng là tại hắn vừa xuống đất, Kim Thông Sơn thì là bản tay thành câu nắm lấy kim tim ở cổ, rồi mới khẽ trụ. "Từ nay về sau lui, bằng không, tại ta trước khi chết, ta kéo nàng để lương." "Tốt, vậy ta liền đem ngươi những này thủ hạ đều giết sạch như thế nào?" Đoàn Vô Nhai nói lấy trong tay lôi cẩu liền ném đến Kim Thông Sơn thủ hạ trên không. Nhìn mình trên không đồng bệnh lấy lôi cẩu, nghe lấy lôi cẩu không ngừng phát ra tứ tứ thanh âm. Những người này từng cái hai chân tất cả đều đánh lấy rung động, lại không ai dám lên tiếng, rất sợ một câu không đúng, phía trên lôi điện tìm trên đầu mình. "Chậm, chúng ta làm cái giao dịch." Kim Thông Sơn vội vàng hô. "Nói đi, cái gì giao dịch?" Đem bọn hắn đều thả, chờ bọn hắn rời đi về sau, ta sẽ cân nhắc buông ra Kim Tiêm Mộng, ra sao?" Nhìn thấy hắn dạng này, Đoàn Vô Nhai hơi nghi hoặc một chút nhìn lướt qua Kim Thông Sơn thủ hạ, rất nhanh một người thân ảnh xuất hiện tại trong mắt của hắn, một cái phụ công tử phụ, tối đầu, thân thể lại đang phát run năng tử, gây nên chú ý của hắn. Bất quá khi nhìn đến trên mặt hắn còn có dịch dung qua vết tích lúc Đoan Vô Nhai cười, nguyên lai like là bởi vì Kim Ngộ Hàn hôn trong này a. Đoan Vô Nhai mặc dù không có gặp qua Kim Ngộ Hàn, thế nhưng là Kim Hàn hắn hay là có ấn tượng, thế nào nói hai người này đều là đường huynh đệ quan hệ, hình dạng vẫn còn có chút tương tự. Bởi vậy, rất tự nhiên ngay lập tức liền nghĩ đến tên của hắn. Ha ha ha ha ha. Đối với cái ngoại ý muốn này phát hiện, Đoan Vô Nhai lên tiếng lỡ nụ cười, rồi mới dùng tay khẽ vây, một cái hư ảo bản tay trực tiếp liền đem Kim Ngộ Hàn cho bắt ra, rồi mới hướng về Kim Thông Sơn liền cho đã đi qua. Hắn muốn mượn cái này né một cái, để Kim Thông Sơn bung ra Kim Tim Mộng, thế nhưng là Kim Thông Sơn tác pháp lại là vượt quá ngoài ý muốn. Đồng thời một cái từ xuất hiện tại đoàn vô nhai trong góc, Kiêu Hùng. Kiêu Hùng đặc điểm lớn nhất chính là đem lợi ích tối đại hóa, đối với tự thân bảo hộ vĩnh viễn là phải đặt ở vị thứ nhất, mà Kim Thông Sơn thì là hoàn mỹ thuyết minh cái từ này. Nhìn ném hướng chó của mình, hắn không có bất kỳ cái gì bung ra Kim Tim Mộng ý tứ, cũng không có đưa tay đón Kim Ngộ Hàn ý nghĩ, mà là kéo lây Kim Tim Mộng từ nay về sau lui lại mấy bước, ngược lại né tránh. Vì Kim Ngộ Hàn cứ như vậy trùng điệp muốn ngã tại Kim Thông Sơn trước mặt. "Ai? Tôi, đau chết ta." Kim Ngộ Hàn không khỏi la lên, mà thanh âm của hắn để người nghe lấy là như thế bất lực. "Ngộ Nhi không có sao chứ? Đau nhức, quẩn như thế sao có thể không có chuyện gì sao?" Kim Ngộ Hàn có chút khí không thuận trả lời một câu. "Đây." Kim Thông Sơn nhất thời không thật không biết muốn về cái gì. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, đoàn vô nhai lại là dùng tay khẽ vây, lần nữa dùng chân linh khí huyền hóa ra một cái đại thủ đèm Kim Ngộ Hàn chộp vào không trung, rồi mới lần nữa hướng về Kim Thông Sơn đã đánh qua. Bị Kim Ngộ Hàn lần nữa nặng nề mà ném xuống đất, mà Kim Thông Sơn vẫn không có đi tiếp. Lần này không có trở hắn hỏi lại, Đoàn Vô Nhai liền lại tóm lấy đá đánh qua. Bịch bịch bịch. Đoàn Vô Nhai cứ như vậy lần lượt nắm lên Kim Ngộ Hàn hướng về Kim Thông Sơn đã đánh qua, thế nhưng là kết quả mỗi lần đều giống nhau, Kim Thông Sơn chỉ là chăm chú nắm lấy Kim Ti Mộng một chút cũng không có đi tiếp Kim Ngộ Hàn ý tứ. Mà Kim Ngộ Hàn tất ý chỉ là một người kết đan kỳ người tu chân, bị Đoàn Vô Nhai phong bế công lực còn như vậy ném mấy lần về sau, rõ ràng nhìn đã có chút hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. mà nằm tại kia bên trong ngay cả kêu to thanh âm đều yếu ớt đến cơ hồ nghẹn không được. Khi đoàn vô nhai lần nữa nắm lên kim ngộ hàn hướng kim thông sơn ném đi lúc, kim thông sơn lần này động, bất quá hắn không phải dùng hai tay đi đón, mà là trực tiếp thả ra lòng của mình kiếm, hướng về kim ngộ hàn trái tim đâm tới. Phốc phốc trường kiếm mượn lấy kim ngộ hàn rơi xuống đất lực đạo, hung hăng đâm một cái xuyên thấu. "Da da, ngươi tốt hung ác." Kim ngộ hàn dùng ngón tay lấy kim thông sơn, tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nói xong liền ngửa đầu, "Chết rồi. Ngộ nhi." Kim thông sơn kêu to lấy Con mắt đỏ lên nhìn Đoan Vô Nhai. "Chú này ta ghi lại. Kiêu Hùng quả nhiên là Kiêu Hùng, cho tới bây giờ liền sẽ không cho là mình phạm qua sai lầm, biết sao, ngươi chỉ cần đưa tay tiếp một chút, hắn sẽ không phải chết, mà lại, mặc dù hắn nhìn dường như muốn tắt thở bộ dáng, kỳ thật, lại căn bản không có thụ bất kỳ nội thương." Đoan Vô Nhai nhìn thoáng qua Kim Lộ Hàn, rồi mới mới nhìn lấy Kim Thông Sơn chậm rãi nói, "Ngươi." Phó Kim Thông Sơn đang nghe Đoan Vô Nhai lời nói một ngụm lịch huyết phun ra. Hắn có thể nhẫn tâm không đi cứu cháu của mình, mà cuối cùng nhất một kiếm này Hắn cho rằng là cho cháu trai một cái giải thoát, thế nhưng là, Đoàn Vô Nhai lại nói cho hắn, đây chẳng qua là một cái biểu tượng. Mà chân chính giết chết cháu mình, chính là mình, mặc kệ hắn lòng dạ sâu bao nhiêu, chuyện như vậy, nhất thời cũng làm hắn tâm trí vừa loạn. Cơ hội tốt. Không gian tiên phú, đan điền mở ra, chuyện gì? Một cái dịch chuyển không gian, Đoàn Vô Nhai liền cùng Kim Ti Mộng đổi vị trí, nhìn tại trong tay mình Kim Ti Mộng biến thành người khác lúc, Kim Thông Sơn cả người sững sờ, hắn sững sờ, thế nhưng là Đoàn Vô Nhai nhưng không có. Trọng lực tiên phú, đan điền mở ra, trọng lực. Võ đạo tiên phú Đan, rút mở ra, võ. Kiếm đạo tiên phú, đan điền mở ra, kiếm. Ngay cả mở ba cái tiên phú, Đoàn Vô Nhai một quyền đem kim thông sơn đánh tới không trung, rồi mới một bộ đệ người hoa mắt quyền pháp đánh ra, mà lại là quyền quyền đến thịt không trung liên kích, mà cuối cùng nhất tại đem kim thông sơn đánh tới chỗ cao nhất lúc. Đoàn Vô Nhai tay tại không trung hư vạch mấy lần. Mấy đạo như là kiếm khí đồng dạng con mang, tại không trung lóe lên, kim thông sơn liền bị kiếm khí thật tiếp phân giải thành mấy khối, bất quá Đoàn Vô Nhai nhưng không có để hắn tắt thở, dùng chân linh chi khí phong bế hắn mạnh mạnh. Như từ trên trời rơi xuống đến chia 5 xẻ 7 Kim Thông Sơn, những cái kia Kim Thông Sơn tuổi hạ, tất cả đều nín hơi, cưỡng chế lấy không ngừng khiêu động tâm linh, sợ nhìn từ không trung chậm rãi rơi xuống đoàn vô nhai. Mà khi đoàn vô nhai ánh mắt đảo qua bọn hắn lúc, những người này tất cả đều bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Tha mạng a. Tha cho ta đi, nhà ta có lão. Ngậm miệng, muốn mạng sống liền cho ta im lặng. Đoàn vô nhai lạnh lùng tốt, quay đầu nhìn Kim Tim Ngộng, chuyện còn lại, ngươi đến xử lý, bất quá tốt nhất phải nhanh lên một chút, chúng ta còn có sự tình khác muốn đi làm. Kim Tim Ngọc lúc này tự nhiên cũng phát hiện Kim Thông Sơn cũng chưa chết, mặc dù tượng cái viên cầu một chút lăn tại kia bên trong, thế nhưng là ánh mắt lại hay là trở lấy, ánh mắt bên trong cũng có không tin cùng sợ hãi thật sâu. "Nghị gia gia, ta sẽ gọi ngươi một tiếng, đến lúc này, ta chỉ muốn nghe ngươi một câu nói thật, ngươi có phải hay không sắp xếp người đuổi theo giết cha mẹ ta cùng gia gia bọn hắn đâu?" Kim Ngộ Hàn liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, mà lại mở miệng đang muốn nói cái gì lúc, chỉ thấy một đạo kiếm quang tại trước mắt của hắn hiện lên, rồi mới liền thấy mình hình trụ kia thân thể, còn có phun ra huyết dịch. Đến cuối cùng nhất, Ngươi cũng chưa hề nói một câu lời nói thật, đi tốt, hy vọng ngươi có đợi sau." Kim Tim ngậm quay người hướng về đám người đi đến, trường kiếm trong tay còn rợt lấy máu tươi. "Thành chủ, tha mạng a." Nhìn thấy Kim Tim ngậm đi tới, Kim Thông Sơn thân vệ thủ hạ, vội vàng lớn tiếng lần nữa cầu xin tha thứ. "Ta không nghĩ nhiều tạo sát nghiệt, ta cho các ngươi một lần bổ cứu cơ hội, biết Kim Bắc của bọn ngươi tin tức ta hiện tại liền thả hắn rời đi. Ta biết, ta biết." Mấy cái có thể là Kim Thông Sơn bên người thần tín, lập tức mở miệng nói. "Tất cả cất miệng, mỗi người cho ta đều viết xuống đến, rồi mới giao cho ta." Kim Tim Ngọc lúc này mới có một tia thành chủ bộ dáng. Mấy người vội vàng đem tự mình biết viết xuống giấy, rồi mới giao cho Kim Tim Ngọc, nhìn tới trong tay giống nhau tin tức, Kim Tim Ngọc không khỏi quay người bước nhanh đi tới Đoàn Vô Nhai bên người, đang muốn cầm trong tay tin tức giao cho Đoàn Vô Nhai lúc. "Ta biết bọn hắn hướng về cái hướng kia rồi đi. Ngươi trước xử lý xuống bọn hắn, rồi mới chúng ta đi cứu người là được rồi." Nghe Đoàn Vô Nhai như thế nói chuyện, Kim Tim Ngọc liền như là ăn một viên thuốc trấn thần, lúc đầu bởi vì nhìn thấy tin tức mà lần nữa hoảng loạn trong lòng bình tĩnh lại. "Các ngươi có thể rời đi. Tại thành chủ." Mấy người đứng lên. rồi mới lập tức quay người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Các ngươi có muốn rời đi cũng đều rời đi đi, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu, Kim gia phát sinh mọi chuyện, nếu có người hỏi, các ngươi muốn như nói thật ra ngoài, nếu như ta nghe nói có người cho ta tung tin đồn nhảm, khuyết đại, ta sẽ đích thân lấy tính mệnh của hắn, rõ chưa? Thành chủ, yên tâm chúng ta minh bạch. Những này nhân mã bên trên bảo đảm nói, rồi mới nhìn thấy Kim Tim Ngậm khoát tay để bọn hắn lúc rời đi, bọn hắn lập tức bước nhanh rời đi. Nhìn trống rỗng đại sảnh, Kim Tim Ngậm không khỏi tự giễu nở nụ cười. Chân nhân, ta có phải là làm sai đây? Quay đầu nhìn thấy đoàn vô nhay chính cười nhìn mà lúc, tâm lý giật mình, liền vội vàng hỏi: "Người kia bên trong sai đây, ta không nên thả bọn họ đi, thế nhưng là muốn giết bọn hắn, ta lại thật làm không được, gia gia từng nói qua, làm người lưu một tuyến, bọn hắn dù sao không có sai lầm lớn." Kim Tim ngậm cẩn thận nói: "Không sai, làm vì một cái thành chủ liền muốn sát phạt quá đoán, nhưng cũng không phải là muốn ngươi thành vị một cái sát nhân của ma, mà nên nắm chắc một cái độ. Ít nhất chuyện lần này, ngươi đối với những người kia tác pháp cũng không phải sai, chỉ là ngươi hay là khiếm khuyết một vị thành chủ vốn có khí thế." Bất quá, chậm một chút tới đi. Hiện tại, chúng ta trước tiếp thu những cái kia một lần nữa trở về thủ hạ đi. Thủ hạ? Ra ngoài liền biết, đây là ngươi lần này làm việc về sau, đạt được một cái hồi báo. Chương 497, Kim gia nội loạn, đổ sát. Nghe lấy đoàn vô nhai lời nói, Kim Tim ngậm bước nhanh đi ra phía ngoài, khi nàng ra đại sảnh, liền nhìn thấy vừa mới rời khỏi người, lúc này lại là đều đứng bình tĩnh tại kia bên trong, khi nhìn đến nàng ra lúc, ngay lập tức đều đồng nói: "Thành chủ, chúng ta nghĩ hiệu trùng với ngươi, mời nhận lấy chúng ta." Nhìn những người này, Nghe lấy bọn hắn chỉnh tề thanh âm, Kim Tim khẽ gật đầu, xem như đáp ứng xuống, chỉ là trong lòng vẫn là có một nỗi nghi hoặc, những người này không phải đều đi rồi sao? Tại sao sẽ còn trở về đâu? Đông Phương Tịch lúc này thấp giọng hỏi, nhai, là ngươi âm thầm làm tay chân đi. Ôi ui ui. Đoan Vô Nhai cười khẽ lấy, rồi mới vung tay lên, một cái lôi châu trở lại trong tay của hắn. Theo lấy lôi cầu trở về, bầu trời cũng dần dần trở nên so vừa rồi sáng rất nhiều, bầu trời cũng dần dần lộ ra tinh quang. Lúc này, tất cả trở về nhân tại âm thầm thở dài một hơi. có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Đoàn Vô Nhai, mà lúc này Đoàn Vô Nhai đã lần nữa đem mặt nạ mang tại trên đầu của mình, bởi vậy, bọn hắn không nhìn thấy Đoàn Vô Nhai khệ miệng cười mỉm cười. Các ngươi ở chỗ này đem phụ thành chủ, hảo hảo sửa chữa một phen, ta đi đón lão thành chủ bọn hắn trở về, tại ta không trở về trước đó, xin miễn hết thảy khách tới thăm, rõ chưa? Tuân thành chủ lệnh dụ. Những người này tự nhiên không dám có bất kỳ phản đối. Nhìn thấy Kim Tim Ngọc đều an bài tốt về sau, Đoàn Vô Nhai rồi mới lên tiếng, chúng ta đi thôi. Nhẹ gật đầu. Mấy người tại đoàn Vô Nhai dẫn đầu dưới trực tiếp từ không trung bay lấy hướng Kim Thông Thủy đám người phương hướng mà đi. Thế nhưng là lúc này, Kim Thông Thủy bọn người đang bị Kim Thông Sơn ba cái tử nữ vây quanh lấy. Kim Thông Thủy không muốn lại trốn, phụ thân đã sớm tính tới ngươi sẽ dẫn người đến lúc này, đã sớm an bài ta tại cái này chờ đã lâu. Ngắt lại Kim Thông Thủy tự nhiên là Kim Bắc Cổ, mà cũng hiện tại Kim Bắc Cổ ngăn lại lúc, Kim Bắc vô cùng Kim Bắc Tuyết dẫn người cũng xuất hiện tại Kim Thông Thủy phía sau, nhìn trước sau đều bị nhét vào. Kim Thông Thủy đau thương cười một tiếng. Nghĩ không ra Các ngươi thật đúng là một chút đều không muốn bỏ qua ta cái này, nhất hệ a thế nhưng là lại thế nào nói, chúng ta đều là người thân, tại sao các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đâu? Kim Thông Thủy, ngươi không phải càng sống càng hồ đồ đi. Nếu như đem các ngươi thả, kia không khác nào là thả hổ về rừng, nếu như các ngươi có thực lực, chẳng lẽ sẽ không lại tìm cơ hội báo thủ sao? Thật sự là quá buồn cười, ngươi thế nhưng là đã từng làm qua thành chủ người. Khó trách, lấy ngươi dạng này làm người, tại sao tại ngươi lúc rời đi, đều sẽ không có người mở miệng tướng lưu lại, thực tế là ngươi thật là quá kém quá kém. Kim Bắc võ lúc này tại phía sau lớn tiếng trêu chọc lấy, mà nghe tới hắn, hắn những này thủ hạ tất cả đều nở nụ cười, trong tiếng cười càng nhiều thì là chào phúng cùng khinh thường. Các ngươi những bọn tiểu bối này, lão chủ nhân hiện tại coi như không phải thành chủ, cũng là trưởng bối của các ngươi, đối với trưởng bối các ngươi ngay cả vốn có tôn trọng đều không có, các ngươi còn tính là người sao?" Kim Nhất Thủy tức giận nổi giận nói, "Ngươi một cái kim gia hạ nhân, có cái gì tư cách nói với chúng ta? Ta nhìn, nhất không hiểu quy củ chính là ngươi đi." "Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, nếu như ngươi nếu là muốn chết?" Ta cái thứ nhất liền thành toàn ngươi. Kim Nhất Thủy nghe tới cái này bên trong, toàn bộ tim phổi đều muốn sắc bị tức điên, thế là mở ra trường kiếm trong tay, liền muốn cùng đối phương Liễu Minh lúc, lại bị Kim Thông Thủy một đem ngăn lại. "Lao ra." Bọn hắn muốn nói cái gì liền để bọn hắn nói đi, không sao, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp rời đi cái này bên trong." Kim Thông Thủy thấp giọng nói xong về sau, lúc này mới quay đầu, đối lấy Kim Bắc Võ một phương cười nói, "Bắc Võ à, ngươi đây là Đàng Giáo Huyền Bá phụ sao?" Lại thế nào nói, ta và ngươi phụ thân thế nào cũng là huynh đệ. Ngươi dạng này là hoàn toàn không có ta đây bá phụ đặt ở mắt bên trong đi. Hừ, bớt nói nhiều lời, Kim Thông Thủy ngươi cũng đừng dùng thái độ như vậy đến với hoặc chúng ta, như là đã không để ý mặt mũi, kia liền không có cái gì dễ nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi cái này nhất hệ phải chết, đây là mệnh lệnh của phụ thân. Kim Thông Thủy đối với bọn hắn, tựa hồ không có chút nào để ý, mà là kế tiếp theo mỉm cười lấy nói, cái này, chúng ta thương lượng có được hay không, ta theo các ngươi trở về, xem như giao độn, mà những người này liền thả đi. Mơ tưởng, Kim Thông Thủy chuyện này là không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thức lượng. Các ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi." Kim Bác Võ nói xong, liền hướng về đại ca của mình cùng tiểu muội cùng một chỗ nháy mắt, rồi mới mấy người liền đồng thời liền muốn hạ lệnh lúc. "Chậm lại, chậm lại. Ta còn có lời muốn nói, bác Võ hiện tại cái nhà này là từ ngươi đến làm chủ sao?" Kim Thông Thủy, đừng dùng dạng này quỷ kế đến phân tán chúng ta, lần hành động này là từ ta đại ca toàn quyền phụ trách, ta bất quá là phải phối hợp hắn hoàn thành nhiệm vụ thôi, còn như ngươi muốn hỏi vấn đề kia, vậy ta liền trả lời một chút, cái nhà này không khỏi ta làm chủ. Nguyên lai like không khỏi ngươi làm chủ à, vậy ngươi trước hết đứng ở một bên. ta cũng có thể làm chủ thương lượng một chút. Kim Thông Thủy hay là không nóng không lạnh nói lấy, thế nhưng là một cái tay lại là âm thầm trừ lên, tại tay của hắn bên trong giấu giếm lấy mấy khối linh thạch. Từ Kim Bắc võ nhẹ hừ một tiếng, ta nhìn ngươi hay là khỏi phải như thế phiền phức, có cái gì lời nói, hay là đi trên hoàng tuyển lộ nói đi. Nói xong hắn liền dẫn đầu hướng về Kim Thông Thủy la đến. "Chờ chính là ngươi." Kim Thông Thủy hét lớn một tiếng, rồi mới song tay run một cái trong tay cốc ngậm linh thạch, hướng về Kim Bắc võ liền đánh tới, đồng thời, theo lấy đánh ra linh thạch, Kim Thông Thủy cất bước đi theo. Thế nhưng là Ngay tại Hàn Linh Thạch muốn đánh tới Kim Bác Võ lúc, một cái trong suốt lồng ánh sáng đem Kim Bác Võ che lượi lên, đồng thời, một cái kim hoàng sắt dây thửng cũng hướng về hắn bay tới. Kim Đồng Hồ che đậy, khốn tiên tác. Cái này hai dạng thế nào tại trong tay của ngươi? Kim Thông Thủy giật mình nói, phóng tới trước thân hình vội vàng từ nay về sau lui xuống dưới. Hừ, ngươi sợ trường tuyệt chiêu, chúng ta có thể không rõ ràng nha, không, có một chút phòng bị, chúng ta dám một mình tới đối phó ngươi, ngươi liền chịu chết đi. Kim Bác Võ một bên nói lấy, một bên chỉ huy lấy dây thửng liền muốn đem Kim Thông Thủy trói lại. Lấy công lực của ngươi còn không có khả năng trói ở ta. Kim Thông Thủy lúc này từ giật mình bên trong khôi phục lại, rồi mới xuất ra một đèm song giản, hướng về Kim Bắc Võ liền đánh tới. "Các các, ngươi mắc lựa." Nhìn đánh tới song giản, Kim Bắc Võ không có chút nào bối rối, mà là mở ra trường kiếm trong tay, cùng Kim Thông Thủy đấu lại với nhau, bởi vì có kim đồng hồ che đậy nguyên nhân, lấy hắn kim đan sơ kỳ thực lực, quả thực là đem kim đan định phong kim thông thủy ngăn chặn. Nhìn thấy Kim Thông Thủy nhất thời không thể hắn chú ý, Kim Bắc cổ lúc này nắm tay giơ lên, rồi mới hung hăng hướng xuống vừa lệ xuống, lạnh lùng nói một câu, một tên cũng không để lại. Theo lấy mệnh lệnh của hắn, ba người bọn hắn mang người, tất cả đều cầm lấy binh khí hướng về Kim Thông Thủy nhất hệ rết tới đây, đối mặt là mình mấy lần địch nhân, Kim Thông Thủy mang những người này, lúc này lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng lui bước. Kim Nhất Thủy một người liền ngăn lại Kim Bắc Cổ cùng Kim Bắc Tuyết hai người, người còn lại thì là bắt đầu hỗn chiến lại với nhau. Bất quá tại hỗn chiến bên trong, trung thành mà bọn hạ nhân đem Kim gia mấy vị tu chân cảnh giới hơi thấp người, trong đó có Kim Học Lâm, cùng với phụ mẫu cùng tiểu cô đều rất tốt bảo hộ tại ở giữa, mà lại tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng muốn ngăn cản đối thương tổn của bọn họ. Nhưng bởi vì vì bảo vệ mình bọn người, mà không ngừng đổ xuống hạ nhân, Kim Học Lâm đám người tâm bên trong nói ra không ra khó chịu cùng đắng chát, thế nhưng là, liền xem như tiếp tục khó chịu, lại đắng chát, bọn hắn cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể là trơ mắt nhìn bảo vệ bọn hắn người, từng cái chết thảm tại trước mắt của mình. Nhìn Minh Mạt này người đang không ngừng giảm bớt lấy, Kim Thông Thủy tâm lý lấy nóng này, thế nhưng là bị nhốt tiên tắc cuốn lấy, nhất thời hắn lại không có rất biện pháp tốt thoát khốn, chỉ có thể là tăng tốc đối Kim Bác Võ tiến công. Kim Bác Võ lúc này lại là một bên của lấy, vừa thỉnh thoảng nói lấy ngồi trầm trọc. không ngừng mà đã kích lấy kim thông thủy tâm thần, làm hắn không thể ổn định lại tâm thần, cũng khiến cho có mấy lần có cơ hội cầm xuống kim bát võ, bởi vì nóng vội mà bạch bạch mất đi cơ hội. Lao ra. Kim Nhất Thủy hô to một tiếng, vứt lấy mình bị kim Bắc Cổ cùng kim Bắc Tuyết đâm bị thương phong hiểm, cưỡng ép đi tới kim thông thủy bên người. Một nước, cẩn thận. Thế nhưng là đã sơm chuẩn bị kim Nhất Thủy, vứt lấy bị kim Bắc Tuyết đâm xuyên cánh tay phải, cuối cùng tội nguyện đi tới kim thông thủy bên người, rồi mới hướng về Khốn Tiên Tác nào tới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, kim Bắc vội nhất thời không quan sát, chưa kịp thu hồi Khốn Tiên Tác trực tiếp đem kim nhất thủy cho chói thành một cái thịt bánh trưng. "Lao ra, nhanh." Bị chói về sau, Kim Nhất Thủy thì là hướng về Kim Thông Thủy hô to một câu. Khỏi phải Kim Nhất Thủy nhắc nhở, Kim Thông Thủy lúc này đã vội vàng mở ra thân hình, đi tới chỗ của mình cùng Nhi nữ bên người, rồi mới khẽ vươn tay nắm lấy mấy người, tung người một cái hướng về nơi xa liền chạy đi, để hắn trốn thoát. Kim Bác Võ có chút tức giận mắng, rồi mới hướng về bị nốt kim nhất thủy liền muốn một kiếm đâm xuống lúc, bị Kim Bác cẩu ngăn lại. Trước lưu hắn một cái mạng, hắn còn hữu dụng. "Đại ca, giết hắn!" mới có thể lại dùng khốn tiên tác, bằng không, kim thông thủy chúng ta có thể bắt được sao? Tiễn tâm đi, hắn trốn không thoát. Phụ thân sớm có sắp xếp, mang theo hắn, chúng ta kế tiếp theo truy. Đại ca, những người kia thế nào xử lý? Chỉ lấy còn đang liều chết kim thông thủy nhất hệ, Kim Bác Tuyết hỏi. Giết, một tên cũng không để lại. Song xuôi về sau, các ngươi dẫn người nhanh lên cùng lên đến. Hạ lệnh về sau, Kim Bác cổ một tay nhấc lấy bị trói thành thịt tống kim nhất thủy, một người liền hướng về kim thông thủy đạo tẩu phương hướng đối tới. Đại ca thế nào một người đối tới? Kim Bác Tuyết liền vội vàng hỏi. Nhất định là có cái gì nhằm vào Kim Thông Thủy vũ khí bí mật, chúng ta nhanh lên thanh lý, rồi mới kế tiếp theo đuổi theo. Công lao này, chúng ta cũng không thể để đại ca một người độc chiếm rơi. Kia là tự nhiên, nhị ca chúng ta tới so so với ai khác giết người. Có được hay không? Kim Bắc võ nhẹ gật đầu, rồi mới mở ra trường kiếm trong tay, vượt lên trước hướng về một trô đám người dậy đặc trô đánh tới, mà Kim Bắc Tuyết cũng là song trường lẫn nhau đập, đi tới trong đám người một mà khác, thế là hai người liền đối những cái kia đã mệt với ứng phó Kim Thông Thủy nhất hệ người triển khai nghiêng về một bên đồ sát. Chương 498, Kim gia nội loạn. hai kiếp khó thoát. Tại mang theo mấy người chạy ra một đoạn về sau, Kim Thông Thủy dừng lại xuống dưới, đang nghỉ ngơi lúc, Kim Học Lâm không khỏi mở miệng hỏi. "Da da, một thủy da da da hắn." Vẫn chưa nói xong, hắn liền không khỏi nghẹn nào. "Ai?" Kim Thông Thủy không có nhiều lời, không xem qua con người bên trong cũng đã tràn ngập nước mắt, chỉ là, hắn rất mau vận công trở về, trong cặp mắt loáng ra đạo đạo hàn quang, còn có sâu hận thù sâu. "Đi, chúng ta không thể cô phụ một nước hy sinh." Kim Thông Thủy nói xong lần nữa mạnh đánh lấy tinh thần, sướng may mắn còn sống sót mấy người. lần nữa hướng về một cái phương hướng bỏ chạy. "Phu thân, chúng ta lại hướng về cái phương hướng này, không phải sẽ còn bị bọn hắn đuổi kịp sao?" "Không có chuyện gì, chỉ cần đến nơi, kia bên trong có chúng ta lão tổ lưu lại phòng hộ trận pháp, mà trận pháp kia cũng chỉ có các đời tộc trưởng mới có thể khởi động, coi như hắn Kim Thông Sơn biết, cũng bắt chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp." Kim Thông Thủy một bên nói lấy một bên bước nhanh hơn, chỉ là ngay tại hắn trốn một đoạn thời gian, cảm giác đối phương không có khả năng đuổi kịp hắn lúc, một cái tín hiệu tiến tại không trung nổ ra, lôi ra Triệu Tập. "Thế nào? Khả năng Kim Thông Thủy không tin nhìn trên bầu trời tín hiệu tiến, Lôi gia, Lôi đỉnh đại lục đỉnh tiêm trong tứ đại gia tộc một viên, mà lại lôi ra tại trước đây thật lâu từng là trên thế giới này duy nhất một cái đỉnh cấp thế gia, dạng này gia tộc, nó nội đệ tình đều là kim gia cũng không thể so sánh. Thế nhưng là, hiện ở phía trước cản hắn lại là người của Lôi gia, cái này khiến Kim Thông Thủy đang giật mình đồng thời cảm thấy chính là thật sâu bất lực, vốn cho rằng phía trước không xa liền có thể đến tiên tổ lưu lại ẩn thân chỗ, tới lúc đó, bọn hắn liền có thể bằng vào cái chỗ kia, lần nữa còn sống sót. Mà hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn còn sống Như vậy Kim Tim Ngọc liền có hy vọng còn sống sót, thế nhưng là, tại nhìn kỹ cái này một chi tín hiệu tiễn lúc, Kim Thông Thủy Tâm hoàn toàn chìm đến đáy cốc, bởi vì làm tín hiệu trên tên một cái rõ ràng nhất tiêu chí. Một cái to lớn hơn chữ, đại biểu lấy tiếp cái tín hiệu này người là Lôi Gia Lôi Thiên Hân, một cái độ kiếp kỳ đại thành cao thủ thế thế, chẳng những vũ lực rất cao, nó thân phận tại Lôi Gia như là kim gia kim thông sơn. Điểm trọng yếu nhất, hắn tử sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là vừa động thủ tất nhiên sẽ không lưu dưới bất kỳ người sống nào. Lôi Thiên Hân còn có một cái danh hiệu, Lôi Đồ Thể. Hy vọng đây chỉ là một trường hợp Kim Thông Thủy bản thân anủi lấy. Thế nhưng là sự thật lại cùng hắn nghĩ vừa vặn tương phản, một cái tô y tạo bảo mặt đen láo giả, lúc này ở trước mặt của hắn cách đó không xa hiện đã xuất thân hình, mà lại ánh mắt cũng chính lạnh lùng nhìn Kim Thông Thủy một nhóm. Ngươi đến báo danh, thế nhưng là Kim Thông Thủy đâu? A, chính là Kim Thông Thủy trong lòng giận mình. Kia liền sẽ không sai, ngươi tại cái này bên trong chờ một lát đi, một người bằng hữu của ta để ta tại cái này đem ngươi ngăn lại, hắn có việc muốn thương lượng với ngươi, tin tưởng mặt mũi này, ngươi hẳn là sẽ cho lão phu a. Nhìn Lôi Thiên Vân hờ hợt bộ dáng, Kim Thông Thủy lại là cười khổ một cái, mang theo mấy phần hy vọng nói, vậy ta một người lưu tại cái này bên trong chờ hắn vừa vận rất tốt. Có thể. Lôi Thiên Huân rất sảng khoái liền đáp ứng xuống. Hắn sảng khoái khiến Kim Thông Thủy sững sờ, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, vung xuống Kim Học Lâm bọn người, để bọn hắn nhanh lên tự hành rời đi. Phu thân, chúng ta không rời đi. Những người này tự nhiên không sẽ lập tức rời đi, mà lại đều muốn lưu lại buổi Kim Thông Thủy. Nhanh lên rời đi, các ngươi mang theo Học Lâm, chỉ cần đi ra tộc địa điểm cũ, liền có thể bảo vệ ta Kim gia nhất hệ hưng hỏa, nhanh lên. Kim Thông Thủy có chút tức giận gầm nhẹ một câu. Nhìn hắn bộ dáng, Kim Học Lâm phụ tử bọn người cắn răng nhẹ gật đầu, rồi mới nhấc lấy Kim Học Lâm, liền vững về phía trước đi vài bước, nhưng lúc này một đạo lôi quang lại trực tiếp bổ vào trước mặt của bọn hắn. Không có ý tứ, gần nhất luyện công luôn luôn xuất hiện khống chế không nổi hiện tượng. Lôi Thiên Hân ngượng ngùng biểu thị lấy, thế nhưng là trên mặt lại không có một chút biểu tình ngượng ngùng, ngược lại là 10 điểm nghiền ngẫm nhìn Kim Thông Thủy một đoàn người. Đến lúc này, Kim Thông Thủy nếu là vẫn không rõ, vậy hắn liền có chút quá ngu. Nghĩ không ra ta Kim gia sự tình, lại còn muốn phiền phức lôi ra ngàn hun trưởng lão ra mặt. Cái này thật sự là có chút quá để chúng ta dân mình. Ai, có cái gì biện pháp đâu? Ai bảo ta cùng Kim Thông Sơn quan hệ tại kia bên trong đâu? Bất quá, Kim Thông Thủy có một vấn đề, ta ngược lại là muốn hỏi một chút, ngươi nói, ngươi làm như thế nhiều năm thành chủ, tại sao, hiện ở bên ngươi trừ bọn ngươi ra mấy cái liền không có người khác đâu? Đánh người không đánh mặt, mang chửi người không vạch quyết điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác Lôi Thiên Huân liền muốn cái kia ấm không ra, liền muốn xách cái kia ấm. Hơn nữa còn là khi lấy mà xách, không có chút nào cho Kim Thông Thủy lưu mặt dự định. Ngàn Vân trưởng lão đây là biết rõ còn cố hỏi a bất quá đã ngươi hỏi tới, vậy ta cũng liền cùng ngươi nói một chút. Kim Thông Thủy lúc này ngược lại bu ra, mình trước ngồi xếp bằng xuống, rồi mới mới tiếp tục nói. Kim gia cùng lôi ra hẳn không có cái gì lợi hại xung đột đi, mà lại lần này Kim gia sự tình, ngươi lôi ra nhúng tay, không biết là dụng ý gì. Nếu như nói chỉ là trợ giúp Kim Thông Sơn lời nói, ta cảm thấy các ngươi làm quá mức đi. Quả sao? Ta không cảm thấy, dù sao Kim Thông Sơn nếu như có thể thuận lợi thượng vị lời nói, đối với ta đến nói là mười điểm có lợi, mà lại còn có thể giúp ta xử lý rất nhiều chuyện. Ngươi nói, ta nhúng tay hẳn là sao? Con như nói lôi ra làm sao, cái này ngươi liền nói sai. Chuyện này là ta một người chủ ý, mà cũng không có sử dụng gia tộc lực lượng, hoàn toàn chính là vì trợ giúp bằng Hưu mới như thế làm. Vì bằng Hưu luôn không tiết mạng sống, dạng này nghiệp khí, ta vẫn phải có. Ta nhổ vào, cái gì nghiệp khí, đơn giản liền là muốn lợi dụng ta Kim gia chỗ tu luyện thôi, Lôi Thiên Vân, không muốn đem ngươi nói dường như cái gì chính nhân có tử, nhiều nhất ngươi cùng Kim Thông Sơn đều chỉ là một đường mặt hàng. Kim Thông thủy lúc này mở miệng mắng lên, dù sao muốn đi là đi không được. mà lại chờ đợi kết quả là cái gì, Kim Thông Thủy tâm lý đã rất rõ, đến lúc này, hắn cũng liền không lại kiềm chế nội tâm của mình. Dù sao dù sao đều là một cái chết, mình cần gì trước khi chết làm đoan chính mình đâu. Xem ra, ngươi đối hiểu lầm của ta rất sâu à, vậy ta liền dạy ngươi như thế nào tiêu trừ những này hiểu lầm được không? Lôi Thiên Hân nói lấy lấy tay chỉ một cái, một đạo chỉ thua lôi điện thẳng đến Kim Thông Thủy mà đi. Đối mặt như thế một kích, Kim Thông Thủy tự nhiên không dám có chỗ lẫm đạm, vội vàng song trưởng một phân, vận đủ mình chân linh chi khí, nên đón tiếp lấy. Phốc bịch hai cái thanh âm vang lên. Kim Thông Thủy nằm trên mặt đất, mà lại khóe miệng còn có một vệt máu. "Phu thân, gia gia." Kim Học Lâm bọn người vội vàng tới đỡ dậy Kim Thông Thủy. "Khụ khụ khụ." Không có cái gì trở ngại. Kim Thông Thủy gắng chống đỡ lấy vừa nói xong, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra, mà máu bên trong còn mang theo một chút tạng khí thì nát. Nhìn hắn bộ dạng, con cái đều thương tâm khóc lên. "Đừng khóc, ta còn chưa chết, muốn khóc cũng chờ ta chết sau này." Kim Thông Thủy trách cứ nói. Đúng lúc này, một thanh âm xa xa truyền tới, "Đa tạ ngàn hun trưởng lão, cùng việc này kết thúc về sau," gia phụ tất nhiên sẽ đích thân đến nhà cảm tạ. Ha ha ha ha, này cũng khỏi phải, Bắc Cổ Hiền chất cái này bên trong liền giao cho ngươi, nếu không phải cha ngươi tỉnh cậu, ta đều chẳng muốn xuất thủ, đối phó bọn hắn liền như là bóp chết một con kiến, quá đơn giản. Đó cũng là ngàn hun trưởng lão tu vi cái thế nguyên nhân. Kim Bắc cuống vội vàng đuốt đuôi định bợ quá khứ. Kia là tự nhiên. Lôi Thiên Vân thì là không khách khí chút nào tiếp nhận cái này tán thưởng. Hai người dạng này không chút kiêng kỵ làm loạn, khiến Kim Thông thủy cảm thấy xấu hổ giận dữ, thế là hai chỉ trừng mắt, hai người các ngươi lẫn nhau thổi phồng cũng kém không nhiều đi. Kim Thông Thủy liền như thế nhanh chóng chịu chết sao? Kim Bác Cổ lại là dùng con mắt liếc xéo một chút bọn hắn, cũng cầm trong tay sách theo người ném trên mặt đất. "Một nước, ngươi còn sống, đây thật là quá tốt." Nhìn cái kia bị trói thành thịt bánh chúng người, Kim Thông Thủy cao hứng kêu lên. "Ta không có cái gì sự tình lao ra, bất quá." Ngậm miệng đi, một chân trực tiếp giẫm tại Kim Nhất Thủy trên đầu, rồi mới liền đánh gãy hắn muốn nói lời. "Kim Bác Cổ, ngươi cái súc sinh, một nước thế nhưng là trưởng bối của ngươi, ngươi làm như vậy còn tính là Kim gia tử tôn sao?" "Kim gia tử tôn, ngươi phối dạng này chỉ trích ta sao?" Kim gia hẳn là không có các ngươi cái này nhất hệ mới đúng chứ? Bất quá, ta hôm nay tâm tình tốt, không biết ngươi nhiều lý luận, ta chỉ hỏi ngươi một câu, các ngươi là tự hành kết thúc, vẫn là phải ta động thủ đâu? Kim bác cổ nói lấy, dưới chân lại dùng sức rất mạnh, một tiếng giòn nhẹ tiếng gãy xương, từ hắn có dưới chân chuyển ra, đồng thời một cái cố nén đau nhức tiếng hừ, từ Kim Nhất Thủy kia đã biến hình khệ miệng truyền ra. Một nước. Lao còn ra. Một thủy ra ra ra. Kim gia mấy người đều kêu lấy Kim Nhất Thủy, nhìn hắn biến hình miệng, mấy người đều hai mắt có chút sính hồng, song tay thật chặt cầm lấy. Dùng ánh mắt kiều hận thẳng tắp nhìn chằm chọp Kim Bắc Cổ. "Cắc cắc cạc, đừng như thế nhìn ta, ta hỏi một câu nữa, các ngươi là tự hành kết thúc vẫn là phải ta động thủ đâu?" Kim Bắc Cổ nói lấy giẫm người chân đi lên rồi đi, lần này giẫm tại mũi bộ phân. "Kim Bắc Cổ, ngươi nạp mạng đi đi." Kim Thông Thủy hét lớn lấy, đồng thời trong tay một con rắn giản trực tiếp quăng về phía Kim Bắc Cổ, mà lại thân thể cũng theo lấy ném ra bên ngoài giản, phóng tới Kim Bắc Cổ. "Oeng." "Phốc." Một thân ảnh hung hăng văng ra ngoài, mà Kim Bắc Cổ lại là không có bất kỳ cái gì biểu lộ đứng tại kia bên trong. Đối với đây hết thảy hắn tựa hồ sớm có chú ý, bởi vậy không có chút nào ngoài ý muốn. Mà tại hắn cách đó không xa, Kim Thông Thủy lặng lặng nằm tại kia bên trong, toàn thân trên dưới còn không ngừng co bóp lấy, một cô thịt nướng hương vị từ hắn kia bên trong truyền tới. "Phu thân, gia gia, con nha, lão gia." Mấy người nói, chạy tới, Kim Học Lâm bợ vì không có người đỡ lấy, trên mặt đất lộn nhào đi tới Kim Thông Thủy bên người, mà Kim Nhất Thủy thì là hàm hồ hô một tiếng lao ra, có chút bận tâm nhìn Kim Thông Thủy phương hướng. Khụ khụ. Kim Thông Thủy ho nhẹ lấy, thế nhưng là thanh âm lại là yếu ớt không khê. khẽ thở dài một cái nói, kim gia lần này là thai kiếp khó thoát. Chương 500, kim gia nội loạn, chấn kinh. Kim Thông Thủy cười thầm lấy, nhìn con cái của mình cùng cháu trai. Ai, lại sai lầm, không có ý tứ. Lôi Thiên Vân vẫn hờ hững nói, "Lôi Thiên Vân, ngươi cái lao thất phu, lần này nếu là may mắn chạy thoát, ngươi Lôi Thiên Vân nhất hệ, ta tất nhiên hối tẩy." Ừm, chí khí không sai, chỉ là ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Chỉ có thể tại miệng bên trong nói mạnh miệng, bình thường đều là chết được nhanh nhất. Theo lấy Lôi Thiên Vân lời nói, một đạo điện quang hướng về Kim Thông Thủy lần nữa bổ tới. Nhìn Điệt Quang, Kim Thông Thủy nhắm hai mắt lại, trên mặt mang theo vô tận cừ hận cùng bất lực. Oanh một cái cháy đen thân thể bị cao cao ném bay ra ngoài, rồi mới nặng nề mà rơi trên mặt đất, bất động. Học Lâm vài tiếng bi thiết kêu gọi. Nguyễn Lai like vừa mới nhìn đến Điệt Quang, Kim Học Lâm đón Điệt Quang liền nhảy tới, ngang tại Kim Thông Thủy trước mặt. "Nha, nghĩ không ra còn có dạng này hiền tôn á vậy ta liền thành toàn các ngươi đi."